Trước 168, mưa gió nổi lên thanh lan ban thần đi tới thần thành một chỗ liên miên trong dây núi tựa hồ tại cảm thụ được cái gì sau đó hướng phía chỗ cao nhất một ngọn núi lao đi trong nháy mắt liền đã tới một chỗ bên ngoài định viện đây là lâm diễn đám người lâm thời đặt chất đ i ệ u quen thuộc định viện hoàn cảnh hắn mặc kệ ở nơi nào đều sẽ bố trí một phen ngoài cường ưu phi nhìn người tới sau biến sắc đây chính là nửa bức thần cảnh đại lạc à cũng không thể chậm trễ nó mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía đối phương chắp tay cười nói tiền bối thế nhưng là tìm đến chủ nhân nghe vậy một thân thanh bảo thanh lan mặt lạnh lùng bằng bên trên cũng lộ ra vẻ tươi cười đối phương chính là đi theo tại sư tổ bên người tồn tại dù là tu vi hơi yếu hắn cũng không thể có nửa điểm kinh thị chính là sư tổ lão nhân ra ông ta nhưng tại trong viện ngư phi thấy đối phương khách khí như thế có chút không thích đứng gãi đầu một cái nói tiền bối chờ một lát ta đi thông bẩm một chút t ố t làm phiền thanh lan dứt lời liền tại nguyên chỗ chờ đợi đẩy cửa vào ngư phi nhìn thấy một đám người đều là ngồi tại bàn trà bên cạnh chính một mặt say mê uống vào trong chén phát ra linh khí nồng nặc nước trà đồ tốt trong mắt sáng lên một đạo thần mang hít một hơi thật sâu về sau nói thầm t h ê m nhỏ r ã i nhìn về phía kia chứa nước trà ấm trà chép miệng đi một chút miệng muốn uống người liền tự mình ngược lại đi lâm diễn thấy thế cười cười nói khẽ lưu phi một cái bước xa gặt mở đỉnh lấy sáng loáng c h á n đồ cường rót cho mình một ly sau rót vào trong miệng một cỗ tinh thần u vô cùng năng lượng khuyết tán tại toàn thân còn ẩn chứa một tia khí tức huyền ả o lập tức cả người phản g phất tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái bên trong quan sát lúc trước thi đấu hình tượng không ngừng t h á n hiện t ư n g đạo cảm nộ từ trong lòng hiện lên trên người tu vi phản phất càng thêm ngừng thật một tia nó mở cả mắt ra ngạc nhiên nhìn về phía chén trà trong tay, trên mặt lộ ra một vòng liên tiếp rót cho mình vài chén toàn thân khí tức cũng là càng thêm kinh khủng hướng phía trước bước vào một bước dài xem như triệt để tại thiên tôn chi cảnh ổn định góc chân cái này muốn đổi làm bình thường tu luyện kia đến tốn hao không biết bao nhiêu thời gian liếm liếm quẹ e miệng còn muốn cho mình thêm trả thời điểm bị một con lông sủ tay chó ngăn lại chỉ nghe đại hoàng cầu nói châu tiểu tử hăng quá hóa dở đạo lý này n g ư ơ i biết hay không chớ lãng phí b ả o bối h ắ hắc. c nhìn đại hoàng cầu đều nói như vậy nó có chút ngượng ngùng cười cười mới nhớ tới muốn làm gì hướng phía lâm diện nói chủ nhân thanh lan tiền bối cậu kiến phải chăng để hắn tiền đến lâm diễn gật đầu nói ngươi để hắn vào đi đạt được đáp lại ngư phi hấp tấp chạy ra ngoài không bao lâu liền đưa vào một lão giả thanh lan thần sắc cung kính vô cùng hướng phía lâm diễn trịnh trọng thi l ễ một cái nói đồ tôn gặp qua sư tổ đứng lên đi xem ra ngươi là suy nghĩ minh bạch lâm diễn thản nhiên nói có ý riêng vâng đa tạ sư tổ đề điểm đồ tôn suýt nữa ngộ nhập lạc lối thanh lan thần sắc cảm kích nếu không phải lâm diễn có lẽ đ ờ i này của hắn cuối cùng đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ trải qua lần trước lâm diễn điểm nộ hắn chăm chú xét lại một phen tự thân phát hiện một cái vấn đề trí mạng mình một mực truy tìm thần cảnh cảm lộ vậy mà không có chút nào tiến triển có thể nói là nhiều năm như vậy kiên trì đều là đang lãng phí thời gian lại tiếp tục như thế đừng nói là ngàn năm chính là thọ nguyên hao hết đều không thể chạm đến cái kia đạo bình t r ư ớ n g đường chọn sai vô luận ngươi cố gắng như thế nào đều là phí công có đôi khi lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn chắc hẳn ngươi tìm ta cũng không phải là vì cái này đi có cái gì liền nói thẳng đi thanh lan nghe vậy trong mắt bắn ra một đạo thần thái hơi thở phào nhẹ nhóm nói sư tổ ngài đối kia tiên chừng có ý kiến gì không lâm diễn gật đầu dựa của hồ đích phương chỗ, đoán được đối mục ta lát s u đáp lại nói, lại nói, ngươi nói nói ngươi ý nghĩ Thanh là a n nói, tiên chứng sớm có thác, tức lý lập do thoái o t kia n thần tiên quang lưu chuyển, có thể là cùng chuyến bên trong tiên giới có quan hệ. Ta ý nghĩ thể thuyết Ta hệ. giới kêu lưu là là, có có ý vô luận kia tiên chứng lai lịch cùng giá trị như thế nào cũng không có thể để rơi xuống đối địch chủng tộc trong tay Ta nhưng u yêu tộc đoạn thời gian trước có vẻ như có một tôn đại nhân vật xuất thế còn bạo phát một trận cực kỳ khủng bố chiến đấu nghe đến đó lâm diễn cũng hiểu đối phương ý tứ đơn giản chính là muốn mượn nhờ lực lượng của mình đối với cái này hắn ngược lại là không có quá lớn phản cảm chính như lúc trước nam cung khiếu thiên thường xuyên hướng hắn đòi hỏi chuẩn bị ở sau cùng cầu viết lúc hắn cũng chưa từng tự t u y ệ n có thể đem hết thầy thủ đoạn vận dụng thỏa đáng đó cũng là một loại trí tuệ những đại thế lực kia sở dĩ có thể truyền thừa tiếp nguyên nhân cũng chính là như thế lo lắng đơn giản chính là đoạn thời gian trước từ hắn tỉnh lại diệt thế hỏa lân kia là vượt qua thanh lan trưởng không phạm vi bên ngoài tồn tại nếu không phải là như thế nhân tộc cùng yêu tộc khuynh hướng liên hiệp tự nhiên không thể ngăn cản người đem ngọc bội kia giao cho yêu tộc bọn hắn tự nhiên sẽ biết được hàng nghĩa lâm diễn đem một viên hình dòng bạch ngọc ngọc bội giao cho đối phương cái này chính là lúc ấy tại tóc bạc tôn giả b í cảnh bên trong phát hiện là mặc lăng tiêu cố ý lưu lại phía trên nhiễm lấy cái sau khi tức đến yêu tộc cao tầm trong tay tự nhiên sẽ bị hỏa lân động đất Trà này diệp ngươi lại mang đi một chút đối với ngươi sau này tu luyện sẽ có trợ giúp lâm diễn lần nữa ném cho đối phương một kiện đồ vật t h u ậ n miệng nói cảm thụ được trong tay phát ra nồng đậm đạo vận lá trà thanh lan trong lòng chấn động mạnh đây là t r a ngộ n đạo trong truyền thuyết ngộ đạo tiên t h ụ kết tiên trà nghe nói có khiến người tu luyện tiến vào đốn ngộ trạng thái hiệu quả nhưng đã biến mất không biết bao nhiêu năm tháng vô tung vô tích lại không nghĩ rằng tại sư tổ nơi này gặp được bất quá nghĩ lại cũng đúng là bình thường dù sao sư tổ thực lực thông tin triệt địa ngoại trừ hắn còn có ai có, thể có tư cách trưởng khống nhìn về phía kia tại sư tổ bên cạnh thân ngồi xuống trong lòng mọi người không khỏi sinh ra mãnh liệt vẻ hâm mộ có lẽ bọn hắn đều không rõ ràng trà này diệp đại biểu chân quý giá trị a nhìn xem bọn hắn đem trà ngộ đạo như là bình thường nước trà rót vào miệng bên trong lúc trong lòng của hắn không hiểu đau s ó t đơn giản phung phí của trời a hắn cũng không dám nhiều lời trận cung kính cáo lui cho nam trạch đại thánh lưu lại một đạo c h u y ể n âm về sau hắn sẽ mở không gian lấy cực nhanh tốc độ chạy tới yêu tộc dù cho địa vực bao la nhưng nửa bất thần cảnh cường giả nếu là toàn lực thi triển mượn nhờ không gian chi lực cùng truyền tống yêu tộc trong đại điện bốn tên khí tức không kém cõi chút nào cùng thanh lan lao giả hiện lên liên hợp chi thế ẩn ẩn có nhằm vào chi ý khí cơ bao phủ thanh lan để thanh lan một trận nhà ránh cần thiết hay không ta chỉ có một người các ngươi liền xuất động bốn tôn nửa bức thần cảnh cường giả hiện nhiên đối phương đây là muốn có kẻ mặc cả a chính như hắn phỏng đoán như vậy kia bốn tôn nửa bức thần cảnh cường giả chính là muốn lần này liên hợp ở trong chiếm cứ chủ đạo vị trí muốn tranh thủ nhiều tư nguyên hơn cùng c h ỗ t ố t thanh lan thần sắc không thay đổi chậm rãi móc ra trong n g ư c hình dòng n ọ c bội giữ tại lòng bàn tay tản ra hảo quang nhỏ yếu bốn tên lão giả xứng sở sắc mặt lộ ra vẻ không hiểu. trong đó một tên đang muốn mở miệng đột nhiên đại điện bị một cố vô thượng khí tức k hóa chặt thanh lan bao quát bốn tên yêu tộc bản thần đều là thần sắc k ỳ biến chương một trăm sáu mươi chín bị dị thế giới đại điện đang lắc lư thanh lan con ngươi đột nhiên co r i t lại toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy chỉ cảm thấy tự thân phảng phất là trên đất một con kiến bị thiên khung phía trên cự long nhìn chăm chú một cố sợ hãi khó tả bao phủ trong lòng không chi kỷ trải qua đã bao nhiêu năm từ khi hắn tu luyện tới nửa bức thần cảnh sau liền không có thể nghiệm qua loại cảm giác này liền xem như những cái tia thần cảnh cường giả cũng không có cho h ắ n loại này kinh hãi khó tả cảm giác. Trái tim của hắn kịch liệt t thanh đ lan i ệ trong lòng run lên có thể làm cho bốn tên yêu tộc nửa bức thần cảnh cường giả như thế đối đãi người cùng hắn suy đoán tám chín phần một mươi ẩm ẩm một đạo màu đỏ thấm lưu quang hiền hóa một cao lớn uy nghiêm nam tử trung niên xuất hiện ở trong đại điện đầu đầy màu đỏ thâm tóc dài dối tung mày như đao tước đôi mắt thâm thúy mũi như phòng vành m g ô i rõ ràng ngũ quan mười phần cừng rắn hai đầu lông mày còn ẩn chứa từng k i a từng k i a bá đạo chi ý người mặc màu đen lại t h e o lên kim sắc đường vân kỳ lân trường bảo một cô ba tuyệt thiên hạ chi ý từ trên thân thể tàn ra đứng lên đi người đến chính là kỳ lân c h u ẩ n đế diệt thế hóa lân hắn quét mắt thanh lan sau nói khẽ cái sau thân hình run lên hô hấp đều là vì một trong trệ rõ k i a bốn tên bán thần lão giả xác nhận sau đó ở hai bên ánh mắt sùng kính nhìn chằm chằm kỳ lân c h u ẩ n đế k i a hình dòng bạch ngọc ngọc đội từ thanh lan lòng bàn tay bay đến lửa lân trong tay hắn ánh mắt nhắm lại thân thức hơi quét qua liền biết được vật này lai lịch hướng phía thanh lan nói vâng thưa chủ nhân để ngươi tới thanh lan xứng sở có chút khó có thể tin hắn nghe được cái gì cái này hiển nhiên không phải bình thường thần cảnh đại nhân vật vậy mà xưng sư tổ vì chủ nhân hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng kinh đ à o hải lãng cung kính nói là sư tổ để cho ta mang theo ngọc đội đến đây a lựa lân kinh ngạc cười nói ngươi là mạc lăng tiêu đệ tử thanh lan gật đầu cũng là hơi kinh ngạc đối phương vậy mà nhận biết mình sư tôn được rồi ngươi ý đồ đến ta đã biết còn lại ngươi liền cùng bọn hắn tiếp tục thương thảo đi dứt lời thân hình lấp lóe biến mất tại đại điện bên trong không có kia cỗ vô thượng khí cơ đại điện tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi thật sự là lửa lân mang theo lực á p bách quá mức cường hành kia bốn tên nửa bức thần cảnh yêu tộc lão giả trong lòng cũng là không bình tĩnh bọn hắn vậy mà nghe được nhà mình kỳ lân đại nhân miệng nói ra chủ nhân hai chữ kia phải là cỡ nào trí cao tồn tại cũng minh bạch trước mắt nhân tộc bán thần cùng kỳ lân đại nhân ở giữa còn có một chút nguồn gốc bởi vậy cũng liền thu hồi lúc trước ý nghĩ dự định chân thành hợp tác ha ha đạo hữu mau mau ngời ngồi việc này dễ nói trong đó một tên lão giả cười nói không có trước đó dương cùng bà kiếm thanh lan cũng là mỉ cười rất nhanh liền đạt thành hợp tác ước định ít ngày nữa lên đường cùng mặt khác tam tộc địa vị nam nhau vạn tộc chiến trường ở vào đại lục trung ương nhất chính là một mảnh tử tịch t r i địa vạn vật tàn lụi không có chút nào sinh cơ một ngày này vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở đây đều là khí thế hùng hồn đằng đằng sắc khí tới gần nhân tộc giới vực phương hướng một đoàn người xuất hiện tại vạn tộc chiến trường biên giới vị trí đương nhiên đó là lâm diễn cùng đại hoàng cầu bọn người xích long lần này ngược lại là không cùng lấy cùng đi uống xong trả ngộ đạo sau trực tiếp tại bên trong tòa thần thành bế quan đại hoàng cầu nhìn trước mắt tính mịch đại địa nhất miệng nói nơi này vẫn là trước sau như một hoang vu không có một mặt cỏ lưu phi cùng đồ cường thiết thị huynh đệ bọn người một mặt ngạc nhiên đối với nơi này sớm có nghe thấy nhưng vẫn là lần đầu tận mắt nhìn thấy nơi này tản ra một cỗ để cho người ta không thoải mái khí thức dù sao từ xưa tới nay nơi này mai táng không biết bao nhiêu sinh linh lâm diễn mang theo một đoàn người hướng về một phương hướng lao đi cũng không có trực tiếp tiến về t i ề n chứng chỗ khu vực trung ương mà là hướng phía phía đông mau chóng đuổi theo rất nhanh liền tới đến một mảnh âm sơn địa mạch nơi này dây núi bao phủ từng tia từng tia từ khí âm khí rất nặng âm phong gào thét rất là quỳ dị dù là ngư phi bây giờ thân là thiên tôn cường giả thấy thế cũng nhịn không được rụt cổ một cái mỹ mắt nhảy một cái nói đây là nơi quái quỷ gì cảm giác t r ô n giấu lấy vật gì đáng sợ đại hoàng c ầ u một mặt cười xấu xa nhìn đối phương nói nha à châu tiểu tử có chút đồ vật à cái này đều bị ngươi cảm ứng được ngư phi xứng sở ngốc t r ạ nói thật bị ta nói chuẩn không phải ta đoán mọ a lâm diễn khép cười một tiếng giải thích nói ngươi đoán không tệ nơi này xác thực t r ô n giấu lấy một vài thứ bình thường thánh cảnh tới đều chỉ có một con đường chết ngay vậy ngư phi mỹ mắt cuốn loạn run run dày nói khủng bố như vậy sao Chúng ta tới đó nơi này làm cái cái cốc hướng phía nhìn nhàn nhạt Nha! Phi núi nơi này diện liên miên trong dây núi một cái sơn gì? ta nhạt nhạt tới một tới một vật. lại, lại, đó đắp làm dây lấy Lâm Nguyễn khi ô n g dám h ỏ nhiều, dù sao theo tới cũng chính là về nước. theo Khi tới dù sao là vầy mọi người đi vào sơn cốc trước mặt lúc kia cảnh tượng tựa hồ lại rất nhiều khác biệt sơn cốc kia to lớn khe lắc mình biến hóa thuyên hóa thành một cái cửa lớn màu đỏ n g ỏ m Kết một tiếng đại môn chậm rãi trong chiều mở ra lộ ra một đầu lối đi tối t u i sương mù r á n h dọa người như vậy như phi bất an trong lòng càng sâu từ trong đó cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ nó dám khẳng định nếu là mình một mình tiến vào bên trong thập tử vô sinh đi thôi lâm diễn dẫn đầu một đoàn người vội vàng đuổi theo ngoại trừ đại hoàng cầu bên ngoài những người còn lại trên mặt nhiều ít mang theo một chút khẩn trương khi mọi người tiến vào bên trong về sau k i a phiến cửa lớn màu đỏ ngọm phát ra kết tiếng vang lần nữa đóng chặt biến thành một tòa bình thường sơ gốc thông đạo rất dài thỉnh thoảng sẽ còn vang lên một chút làm người ta sợ hai tiếng gào thét quỷ ảnh t h á n g hiện Quỷ do châu h ù chết châu a đây con mẹ nó cũng quá quỷ dị từ sau khi đi vào hắn cũng cảm giác được có đồ vật gì tại xa xa tập trung vào chính mình càng kinh khủng chính là ngay cả thần thức đều bị một cố đặc thù năng lượng chỗ áp chế không cách nào dò xét ra quá xa khoảng cách như phi chăm chú cùng sau lưng lâm diễn nhỏ giọng thầm thì nói nhưng rất nhanh liền thấy được c u ố i lối đi chỗ tản ra ánh sáng nhạt đi ra về sau phát hiện trước mắt thiên địa cũng không giống nhau đây là đen kịt một m à u thế giới tràn ngập sương mù trên bầu trời treo một vòng phát ra h à o quang nhỏ yếu mặt trăng quang hoa về xuống đưa cho một bộ phận tầm mắt như phi nếm thử đem thần thức lan tràn ra phía ngoài nhưng vẹn vẹn chỉ có thể n ô ra vạn trượng khoảng cách bị mảnh thế giới này hạn chế ngay tại nó nghi ngờ thời điểm không trung đột nhiên vang lên một đạo thê lương tiếng k ê ơ một cô cường hoành khí tức đang nhanh chóng tiếp cận ngay sau đó một thân ảnh cao lớn từ trong sương mù xuất hiện cao tới mấy chục trượng tròn vo thân thể như là một toàn núi nhỏ càng quỵ dị hơn chính là thân thể bên trên hiện đầy mọc đầy răng nanh miệng lít nha lít nhít còn hướng tới chạy xuôi chất lòng sềng s ề n h nó hướng phía đám người cấp tốc tới gần trên thân thể mỗi một cái miệng đồng loạt mở ra đánh tới một cô khó người mùi hôi thối hướng phía đám người đánh tới đại hoàng cầu n é o n é o cái mùi mắng má bọn này đồ vật vẫn là buồn nôn như vậy dứt lời vung ra một đạo thú trạo đem nó đ kia cố khó chịu mới dần dần biến mất một đoàn người cũng không dừng lại hướng phía mê vụ chỗ sâu đi đến chương một trăm bảy mươi đại hoàng cầu ác thú vị trên đường không ngừng có đủ loại quái vật tập kích đều bị đại hoàng cầu tiện tay đập diệt mặc dù hình thái không giống nhau nhưng này tản ra hỗn loạn cùng tàn bạo không có sai biệt đây đều là thuộc về vạn tộc bên trong chiến trường dần dần sinh sôi ra q u ỷ dị giống loài không có linh trí chỉ có huyết tinh giết chóc t r ậ m rãi như phi mấy người cũng là dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này khi thấy đỉnh đầu chỗ một con to lớn vô cùng bạch cốt bàn chân hướng phía đoàn người mình dẫm qua lúc đến như phi đại khái cảm phát hiện đối phương đại khái là là tại thiên tôn cấp độ về sau liền chủ động xuất kích trên đỉnh đầu một đôi như loan đao chiến sừng b ộ c phát ra t h ầ n q u a n g thân hình đột nhiên hướng phía cặp chân kia t r ư ở n g bạo trùng mà đi l i ệ t không diện thiên kích hắn không có chút nào lưu thủ dự định chuẩn bị một kích trí mạng kinh khủng lực trùng kích đem kia bạch cốt bàn chân đánh nát tiếp tục hướng phía đối phương trên thân thể đánh tới giang d á c trong hư không phát ra một tiếng b a n g thật lớn kia to lớn bạch cốt sinh vào tầm vang vỡ vụn hóa thành đầy trời sương mạnh phiêu tán xem ra cái đồ chơi này cũng không cỡ nào không tầm thường sao như phi nhất miệm ra vẽ k i n h t h ư n g nói nhưng sau một khắc trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng dâm bao phủ lại đám người một đôi ngang ngược hai con ngươi chính gắt gao nhìn chằm chằm n ó kia là một con ngoại hình cực giống loài chim quái vật thân thể hư tối h phần đôi mọc ra từng cây cùng loại bạch tuột xúc tu m ẫ u chốt nhất chính là con quái vật này tản ra khí thế đã vượt xa thiên tôn đặt đến bán thánh c h i cảnh như phi sắc mặt cứng đờ đây không phải đánh nó mà sao vừa nói xong ngươi liền đến cái ta đánh không lại có phải hay không, không chơi nổi bất quá nó ngược lại là thất thời chậm dãi thối lui đến đám người sau lưng ý đồ chuyện di ánh mắt nhưng này quái vật giống như chính cha là hết lần này tới lần khác đến nhằm vào nó vô luận mưu phi phía trước hoặc là ở phía sau đều là gắt gao tập trung vào nó ta cam mấy cái y tứ dính bên trên l á o tử đúng không mưu phi trong lòng thầm mắng đem xin giúp đỡ anh mắt nhìn phía đại hoàng cầu đại hoàng cầu biết miệng cười một tiếng nó liền đợi đến nhìn đối phương trò cười đâu lập tức trong vòng trời xét qua một đạo tre trời thú t r ả o đem quái vật kia đập nát nhưng theo càng thấu triệt xuất hiện quái vật liền càng khủng bố hơn trong đó mạnh nhất đều đạt đến thánh cảnh hậu kỳ đám người giờ mới hiểu được lúc trước lâm diễn trong miệm nói tới bình thường thánh cảnh đến nơi này mặt cũng chỉ có một con đường chết ý tứ đương xuyên qua mê vụ thời điểm hết thảy trước mắt đều biến rất là khác biệt xuất hiện một tòa đen nhánh dây cung điện nồng đậm tử vong chi khí tràn ngập bốn phía còn có một chút kinh khủng quái vật đóng g i ữ p h ả n phất nơi này hết thảy là người vì điều khiển động dạng nhưng nơi này sinh linh cũng không có bất kỳ cái gì linh trí cái này ngược lại lộ vẻ càng thêm quỷ dị đến xem ra bọn chúng còn t ạ i lâm diễn thấp giọng cười nói bên cạnh thân đại hoàng cầu cũng là trên mặt lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn đám người không coi ai ra gì không nhìn những cái kia trấn thủ quái vật đi vào dây cung điện ở trong kỳ quái là những quái vật kia tựa như không có phát hiện lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ tại đi đến nhất cuối cùng một tòa cung điện hùng vĩ lúc mới dừng lại bước chân chỉ gặp tòa cung điện này kia nồng đậm tử khí giống như thực chất để lưu phi bọn người dùng mình lâm diễn đi lên trước chậm rãi đẩy ra cửa điện phát ra ầm ầm tiếng vang tại cái này i ê n tĩnh không gian bên trong càng trói thai cung điện nội bộ không giống với ngoại bộ mười phần đơn sơ chỉ trưng bày ba tòa hát thạch quan tài đại hoàng cầu không kịp chờ đợi đi lên trước trái gõ gõ lại sờ sờ cảm thụ được quan tài nội bộ tình huống mười phần thô lỗ đem ba cái quan tài chậm ỉ gặp trong đó nằm đó ngang chậm、so、ngoài quái v t biết không n hơn gấp bao nhiêu lần. h gấp bao chậm chậc đại hoàng cầu vây quanh ba người lượn quanh tầm vài vòng về sau nhìn đối phương còn thân ở ngủ say ở trong trong đầu lõe lên một tia sáng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây gậy chậm rãi nâng lên giơ lên trong tay cây gậy nhanh như t h i ể m điện hướng phía mấy người riêng phần mình gõ một cái t r u n g điệp đập vào trên c h á n phát ra ba đạo chầm đ ụ nhẹ nhàng gõ tỉnh chầm ngủ tâm linh chậm rãi mở ra con mắt của ngươi quả nhiên không gian rung động ba đạo sinh vật hình người hai mắt đột nhiên mở ra xuyên thủng hư không phát ra thực chất quang mang ngay sau đó ba đạo nhân ảnh đột ngột từ quan tài bên trong ngồi dậy ngang ngược chi ý tràn ngập mấy đạo trong ánh mắt tràn ngập vô tận sắc cơ hướng phía đại hoàng cầu nhìn lại nhưng mấy thân ảnh lập tức ngây ngẩn cả người trong mắt ngang ngược chi ý dần dần biến mất thay vào đó là một vòng khiếp sợ thần thái tại sao là ngươi đầu này chó chết trong đó một thân ảnh phát ra một đạo muộn thanh muộn khí thanh âm trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hãi còn lại hai thân ảnh mặc dù cũng không mở miệng nhưng tương tự là có ý tưởng như vậy thế nào cậu gia ta nghĩ các ngươi còn không được sao các ngươi cũng đừng không biết tốt xấu có thể để cho c n g ư ơ i nếu không phải đánh không lại ngươi ta nhất định xé xác ngươi một người khác vô năng cùng nộ nói ha ha liên thích các ngươi khó chịu lại không làm gì được ta dám vẻ đại hoàng cầu khoe miệng đều m u ố n liệt đến sau đầu theo thoải mái cười to nói hừ không cùng chó so đo người cuối cùng chỉ có thể nói như thế dư quang lại nghiêng mắt nhìn đến đứng ở cửa một đám người càng là rơi vào lâm diễn trên thân đại nhân chỉ nghe hắn hú lên k h á i dị vội vàng từ quan tài bên trong đứng người lên đi tới lâm diễn trước mặt không mình hành lê nói hai người khác nghe được động tĩnh đồng dạng nhảy ra ngoài đứng thành một hàng lâm diễn cười, cười. do hỏi đã lâu không gặp tu luyện nhưng có tiến triển trong đó một tên thân ảnh đáp lại nói hồi bẩm đại nhân trải qua ngày chỉ điểm ta ba người đã có chỗ l i n h nộ tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đột phá a lâm diễn ngược lại hơi kinh ngạc hắn lần trước cùng đại hoàng cầu tới thời điểm ba người cũng làm ớ i đơn giản quy mô không nghĩ tới tùy ý chỉ điểm một phen bây giờ có thể có như thế tiến bộ ba người này chính là từ quái vật ở trong lan truyền r a tồn tại có thể khống chế bẩm sinh tâm tình tiêu cực sinh ra linh trí lại cũng không so những sinh linh khác yếu nhược nguyên bản hình thái là ba đám sương ngủ gặp phải lâm diễn về sau mới quyết định huyên hóa trường thành hình có thể nói đối phương sở tác sở vi cũng là vì bắt t r ư ớ c lâm diễn thôi con đường tu luyện cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua nếu không phải lâm diễn chỉ điểm muốn dựa vào tự thân tìm tòi kia hao phí thời gian coi như không biết đến cỡ nào xa xưa đây cũng là bọn hắn cảm kích lâm diễn nguyên do chỗ một phương diện khác cũng là bởi vì lâm diễn thực lực vẹn vẹn là đại hoàng c ầ u lúc ấy liền để bọn hắn ăn đủ đau khổ trong lòng càng là ghi hận đối phương làm sao thực lực không bằng chó chỉ có thể mặc cho làm thịt hạt châu kia ngưng tụ tới trình độ nào rồi lâm diễn hỏi đây cũng là hắn lần này chuyên môn tới đây nguyên nhân chủ yếu hồi bẩm đại nhân vật kia đã hướng tới viên mãn ngươi bây giờ liền muốn lấy đi sao trong đó một thân ảnh đáp lại vậy liền chờ một chút đi chờ các ngươi đến lúc đó đột phá thời điểm ta lại đến một chuyến đến lúc đó hẳn là không sai b i t lắm lâm diễn nói khẽ rõ ba đạo thân ảnh lướt nhau trong mắt lóe lên vẻ vui mừng bọn hắn đột phá thời điểm vẫn là có phong hiểm tồn tại nếu là đại nhân ở đây liền có thể cho bọn hắn hộ đạo ngay tại lâm diễn một đoàn người tiến vào rẽ cung điện không lâu vạn tộc trong chiến trường một trận ngõ hẹp gặp nhau đại chiến sắp triển khai t r ư ớ c 171, đỉnh tiêm chủng tộc t ề tụ vạn tộc trong chiến trường một đám ư ớ c chừng hơn mười người đội ngũ tại cấp tốc đi về phía trước trùng hợp tại sắp tiếp cận vị trí trung ương thời điểm gặp yêu tộc đại bộ đội yêu tộc lần này vẹn vẹn chỉ mấy trăm người nhưng yếu nhất đều là có tôn giả cảnh thực lực từ một nửa b ư ớ c thần cảnh láo giả tự mình dẫn đội đội hình cường h à n h vô cùng đường kia hơn mười người đội ngũ phát hiện đối phương sau định triệt thoái phía sau rời đi lại bị cường giả yêu tộc bao bọc vây quanh các ngươi muốn làm gì muốn hướng chúng ta tiên tộc trên chiến sao người cầm đầu có chút ngoài mạnh trong yếu quắt ý đồ dùng tiên tộc tên t u i làm cho đối phương không dá vừa vặn thân thể hơi run rẩy vẫn là bán hắn tâm cảnh cho dù hắn thân là thánh cảnh đại năng nhưng đảo qua trước mắt mấy trăm đạo thân ảnh sau vẫn là trong lòng tuyệt vọng hắn chính là lúc đầu đội ngũ sớm xuất lĩnh một nhóm nhân mã mở đường không nghĩ tới thật vừa đúng lúc liền đụng phải đối phương chủ lực ha ha ngươi nói chúng ta muốn làm gì một dáng người tráng kiện yêu tộc nam tử tiếng như hồng trung lớn tiếng cười nói trong giọng nói tràn đầy vẻ t r â m trọc tới thời điểm đại nhân đã cáo chi bọn hắn ngoại trừ nhân tộc minh hữu bên ngoài còn lại chủng tộc giết không tha mặc dù trong lòng có chút chân kinh dù sao nếu là không kiên kỵ như vậy xuất thủ rất dễ dàng liền gây nên mấy đại đỉnh tiêm chủng tộc ở giữa chiến tranh nhưng nhìn thấy tu vi đạt tới nửa bức thần cảnh đại nhân trong thần s ắ c trịnh trọng về sau cũng không có trần trở chút nào tên tia tiên tộc thánh cảnh đại năng trong lòng cảm giác nặng nề hướng phía sau lưng đã có chút sụi lơ trong tộc cường giả nhìn thoáng qua trong mắt h u n g ác g ầ m thét một tiếng hướng phía k i a mở miệng tráng kiện yêu tộc bạo sông mà đi hiển nhiên là muốn muốn tại trước khi chết kéo một cái xuống nước nhưng hắn có vẻ như chọn sai mục tiêu chỉ gặp tia tráng kiện yêu tộc khỏe miệng hóa thành một con cao tới mấy trăm t r ư ợ n g chi cao bạo viên gào thét một tiếng huy động giống như núi nhỏ đen n h a n h nằm đấm đem nó ngạnh xinh xinh nện thành một bài thịt nát không thú vị to lớn bạo viên trong miệng thốt ra một đạo thanh â m trầm thấp uy ta nói ngươi liền không thể nhã nhặn điểm sao yêu tộc trong đám người một công tử văn nhã bộ dáng cường già trâm trọng nói ha ha ngươi cái nương nương hàng có bản lĩnh ngươi đ ế n a nghe vậy bạo viên không hề nhượng bộ chút nào phản bác ta đến liền ta tới nhìn kỹ tên tiệc công tử văn nhã đồng dạng thân hình biến đổi hóa thành một con toàn thân tuyết trắng không tước bạch mang lại lên thân hình của nó không ngừng xuyên thẳng qua tại tiên tộc giữa đám người vẹn vẹn mấy hơi thở tất cả đều diệt sát g i á n g người ư u nhã màu trắng lông đôi phát ra đạo đạo thần quang chỉ cần bị đảo qua trong nháy mắt liền hóa thành hư vô như thế nào lần nữa hóa thành hình người về sau hắn lắc lắc qua xếp nói khẽ thôi đi loẹ loẹt kia bảo viên cũng hóa thành hình người nhúm bay có chút khinh thường nói hai người cùng là yêu tộc đại thánh từ trước đến nay không hợp nhau một khi có cơ hội liền sẽ lẫn nhau trào phúng đấu võm đi thôi cái này vẹn vẹn món ăn khai vị mục đích của chúng ta chuyến này không chỉ là muốn lấy được tiên chứng càng phải đem đối phương đều lưu ở nơi đây dẫn đầu nửa bước thần cảnh láo giả thản như nói nhưng trong giọng nói ẩn chứa sát khí lại là để ở đây mỗi người đều là trong lòng r u lên rõ bạo viên cùng khổng tức đại thánh liền vội vàng không người xác nhận một đoàn người lần nữa hướng phía trung ương chỗ tiến đến một chiếc hoa lệ vô cùng chiến hạm phá thoái hư không xuyên thẳng qua tại vạn tộc trong chiến trường chính khoanh chân ngồi tại chiến hạm phía trước một h ạ n phát đồng nhan láo giả hai con ngươi đột nhiên mở ra hai đạo như là như thực chất tinh mang xuyên t h ủ n g t r ư ớ c người không gian trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ đại nhân đã xảy ra chuyện gì bên cạnh thân một người trung niên nam tử dò hỏi bọn hắn chết lao giả thản n h i ê nói n ngữ khí nghe không ra hỉ nộ cái gì n g h e vậy cái sau quá sợ hãi phải biết phái ra những người kia chính là từ một thánh cảnh trung kỳ đại năng cầm đầu còn không thiếu một chút bàn thánh cừng giả cho dù là đụng phải vạn tộc trong chiến trường những cái kia q u ỷ dị sinh vật cũng không có vẫn là khả năng dù sao còn chưa chân chính tiến vào khu vực trung ương nơi đó mới là kinh khủng nhất địa phương không có gì bất ngờ xảy ra nên là bị nhân tộc hoặc là yêu tộc xóa bỏ lao giả cười lạnh một tiếng sắc cơ bốn phía bọn hắn đây là nếu muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao nam tử trung niên thần sắc phẫn nộ quát lớn ha ha nhân tộc cùng yêu tộc thật sự cho rằng liên hợp lại liền có thể chống lại chúng ta tam tộc sao khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền chờ đến thời cơ thích hợp phiến thiên địa này là cần xuất hiện một người chủ nhân lao giả tự đ ủ trong mắt buộc phát ra một trận thần thái tựa hồ là nghĩ tới điều gì vạn tộc trong chiến trường khu vực nơi này hoang vu càng thêm rõ rệt cả phiến thiên địa đều là tản mát ra một c ỗ tịch diệt cho tàn chi ý thỉnh thoảng trong hư không sẽ còn lướt qua không ít tiêu tán cường hoành khí tức quái vật giữa lẫn nhau sẽ còn không ngừng chém giết tàn bạo cùng huyết tinh là nơi này chủ sắp điệu nhưng không hề nghi ngờ có thể tại này chủng loại giống như cùng nuôi cổ hoàn cảnh bên trong sống sót đến bây giờ quái vật không k h ỏ i là cực đoan kinh khủng khu vực trung ương một cái trong hẻm núi mặt đất có một cái hô sâu tàn mát ra một cô vô tận sinh cơ dù là lấy vạn tộc chiến trường đặc thù vẫn là không ngừng sinh ra từng mảnh nhỏ đ ư ợ thực lại còn tại cấp tóc q u y t t n trong vòng phương viên trăm dặm phản phất xuất hiện một khối thế ngoại đào nguyên cùng chung quanh không hợp nhau đây hết thảy đầu nguồn đều là trong hố sâu một nửa người cao tiên chứng dẫn dắt giờ phút này tiên chứng lắc lư một cái nội bộ tựa hồ có thứ gì tồn tại theo nó lắc lư một loại vô hình ba động lan tràn ra phía ngoài rất nhanh liền hấp dẫn từng cái kinh khủng đến cực điểm quái vật nhưng kỳ quái là vốn nên nên gặp mặt ngay lập tức sẽ bắt đầu chém giết quái vật vậy mà vô cùng hòa hợp bọn chúng đều đâu vào đấy phân tán tại từng cái phương vị tựa hồ tại thủ hộ lấy tiên chứng ở trung ương khu vực biên giới vị trí một đám người mặc khắc bảo sinh linh cường giả xuất hiện khí ch chính là ưu linh tộc cơn tộc ư giả g cùng linh tộc Cường giả, thụ thiên địa đại đạo chiếu cô trùng tộc đối với linh khí cùng pháp tác cảm ứng vượt xa khỏi bình thường tộc đàn cầm đầu một cơn giả cho mày nếu không phải cùng tiên tộc cùng u minh tộc liên hệ đã chặt chẽ không thể tách rời bọn chúng cũng không muốn cùng nhân tộc cùng yêu tộc từ đ ầ u đến cùng tại cái này tàn khốc thế giới bên trong rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ đạt tới hắn độ cao này cần cân nhắc đã không đơn thuần là tự thân càng phải vì tộc u ầ n tương lai tính toán dù là có một số việc vi phạm với bản tâm nhưng cũng không thể làm gì ai h ắ n k h ẽ thở dài một hơi ánh mắt cũng dần dần biến hung ác đường là tự chọn cho dù là sai cũng chỉ có thể kiên trì tới cùng linh tộc đã không có đường rút lui cỡ ép dừng bước cuối cùng sẽ chỉ bị thế giới này t r ỗ vứt bỏ chương một trăm bảy mươi hai kinh khủng bạo viên đại thánh thanh lan dẫn đầu nhân tộc cường giả cũng tới gần vạn tộc trong chiến trường biên giới n g vạn i trừ nam chạch năm h bên ngoài, còn c、so、ẩn ẩn qua dân tộc càng thêm cường thịnh các loại thiên tài yêu nghiện tầng tầng lớp lớp cũng cho h â n tộc tăng lên không ít nội tỉnh đây cũng là ngoại trừ yêu tập bên ngoài cái khác tam đại đỉnh tiêm chủng tộc có chút no ngoe muốn động không ngồi yên nguyên nhân chủ yếu bọn hắn không cho phép vốn có cân bằng bị đánh phá thế là bắt đầu âm thầm cấu kết nhằm vào n h â n tộc còn buộc phát qua không ít giới vực chiến tranh tăng thêm một thế này tựa hồ cùng d i vãng đều có chút không giống nhau lắm thiên địa cũng phát sinh rất nhiều d ị biến đại đạo c h i lực cường thịnh tới cực điểm phản phất là biểu thị hoàng kim đại thế đến như suy đoán trở thành sự thật một thế này sẽ xuất hiện người người như rồng tình trạng cái thế thiên kiêu hành không chế bá hoàn vũ đ i ề u này cũng làm cho có dự cảm định tiêm chủng tộc sớm chuẩn bị kỹ càng thời gian trôi qua tiên chứng giáng lâm tri điệu này cũng làm cho có dự cảm định tiêm chủng tộc sớm chuẩn bị kỹ càng tranh phong tương đối một phe là từ tiên tộc linh tộc ưu minh tộc tạo thành tam tộc liên minh một phe là lấy nhân tộc yêu tộc kết thành liên minh song phương cộng lại vượt qua hơn một ngàn tên cường giả phát tán ra khí tức khiến quanh mình không gian từng khúc nứt ra không ngừng vỡ vụn tuy tiện từ trong đó lấy ra một cường giả ra phóng n h ã n đại lục bất luận cái gì giới vực đều là cấp độ b á chủ một phương cường giả kiệt kiệt kiệt chúng ta ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc tám lạng nửa cân hai người các ngươi làm sao có thể đúng qua ba người chúng ta ta khuyên các ngươi làm s a c h ể n g qua ba người c h n g ta ta t h u y n các ngươi nhanh chóng thối lụi miễn tăng thêm thương vong ưu minh tộc không cần nhiều lời thanh lan đang muốn mở miệng bên cạnh thân người mặc áo giáp đại thánh cường giả không chút khách khí đáp lại nói không có chút nào cố kỵ đối phương chính là một nửa bước thần cành cường giả ngay vậy k i a b á n thần cường giả ánh mắt khé h í p một cái trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang thâm trầm nói các người nhân tộc tiểu bối đều là như thế không nói cấp bậc lệ nghĩa sao thanh lan đều không nói chuyện ngươi thì tính là cái gì ít cậy g i á lên mặt tôn trọng vậy cũng phải phân người các người u minh tộc cặn bã còn chưa xứng yêu tộc trong trận danh bạo viên đại thành nết miệng cười to một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng bị hai tên tiểu bối t i ê u U minh tộc bán thần cường giả sắc mặt có chút nhịn không được rồi hết sức khó coi một bên u minh tộc đại thánh cường giả thấy thế lúc này đứng dậy quát lớn nhân tộc cùng yêu tộc quả nhiên rắn chuột một ổ m u ố n chiến phụng b ồ i tới cùng tốt l i ê n đợi đến ngươi câu nói này đâu tạ mao b đi ra đánh một chợ bạo viên đại thánh toàn thân khí tức p h u n g trào chiến ý dâng cao nói muốn chết t i ê u U minh tộc đại thánh cường giả cũng không giữ được bình tĩnh thân hình thoát một cái nhạy vọt đến hai phe liên minh trận doanh trung ương chỗ yêu tộc cùng u minh tộc bán thần cường giả cũng không có lên tiếng ngăn cản hiển nhiên cũng là ôm cùng một cái ý nghĩ muốn cho thủ hạ người rét rét tinh thần của đối phương ha ha bạo viên đại thánh sắc mặt đại hỷ đồng dạng nhảy đến trung ương chỗ trong mắt tràn ngập sắc cơ lao tử truy bạo của ngươi l ầ u chó bạo viên đại thánh không có lập tức hóa thành nguyên hình mà là tay phải ngưng tụ hát mang hướng phía đối phương hung hăng đánh ra một quyền uy thế mạnh để trước người không gian đều bạo liệt sụp đổ hư u minh tộc đại thánh hư lạnh một tiếng không cam lòng yếu thế d ơ lên hữu quyền nên kích mà lên hai đạo quyền ấn chạm vào nhau b ộ c phát ra quần quần phí lãng dưới thân đại địa không tách ra nước tạo thành một đạo to lớn khe nước chia hai nửa Chỉ gặp yêu ưu có có minh tộc đại thánh chỉ cảm thấy tại mọi người nhìn chăm chu trên mặt không ánh sáng gầm thét một tiếng lần nữa bạo khởi trong tay ngưng tụ ra một đạo xiềng xích hướng phía đối phương vung đi dầm dầm xiềng xích phát ra chói hai tiếng vang xuyên thủng hư không quất hướng bảo viên đại thánh cái sau khỏe miệng nhấc lên một vòng kinh nghiệm cũng không có ý định né tránh tiếp tục oanh ra một cái q u ề n lớn k e nắm n đấm cùng xiềng xích phát ra tinh thiết v à chạm thanh â m nhưng lần này lại là thế lực ngang nhau kia xiềng xích cũng không có trực tiếp bị quyền ấn đánh nát ngược lại mượn nhờ phản lực quay lại một cái phương hướng lần nữa hướng phía mắt cá chân chỗ quấn quanh mà đi cái này xuất kỳ bất ý công kích khiến b ạ o viên đại thánh đều có chút không kịp phản ứng kia xiềng xích từ mắt cá chân chỗ không ngừng hướng lên quấn quanh như là một đầu cự mãng rất nhanh liền đem b ạ o viên đại thánh trói lại không thể động đậy kiệt kiệt kiệt yêu tộc đại thánh không gì hơn cái này khẩu khí không có thực lực như vậy cường n g à mà kia u minh tộc đại thánh cường giả không khỏi trào ph ngươi cho rằng chỉ trị bằng cái đồ chơi này liền muốn trói lại ngươi vượn ra ra bị trói lại bạo viên đại thánh sắc mặt không có chút nào biến hóa ngược lại có chút hư n g phấn giống đột nhiên một tiếng to lớn tiếng thú gào chấn động hư không đám người chỉ gặp một con cao tới mấy trăm trượng bạo viên chống r ô n g xuất hiện kêu nguyên bản quấn quanh xiềng xích lập tức bị băng tán vô hình bạo viên đại thánh ngửa mặt lên trời gào thét hai tay vỡ ngực hai mắt huyết h ồ n g một câu ngang ngược chi ý c h ẳ ngập không nói hai lời toàn bộ thân hình v ư t lên như là một tòa thần sơn áp đỉnh hướng phía u minh tộc đại thánh ngồi đi cái sau trên mặt lộ ra một vòng kinh dị v lại bị sắp rơi xuống b ạ o viên cái đuôi hung hăng giật một cái toàn bộ thân hình bay ngược mà ra tia kinh khủng như roi thép phần đuôi lực lượng thẩm thấu tiến thể nội khiến cho khoe miệng tràn ra một tia màu đỏ thơm màu tươi đáng chết u minh tộc đại thánh cảm nhận được một cô áp lực cực lớn cũng không tiếp tục cần giấu toàn thân hắc vụ bàn xoáy phóng lên tận trời trong tay xuất hiện một thanh đen nhanh chiến đao cựu u ma d i ễ m đao chém hắn hét lớn một tiếng trong tay chiến đao dâng lên từng tia từng sợi u hỏa âm lành đến cực điểm hướng phía bảo viên đại thánh thân thể khổng lộ chém ra một đao màu đen đao mang phá tới tốt lắm cùng viên tịch diệt quyền bạo viên đại thánh không những không giận mà còn cười thân thể cao lớn vọt lên như là một viên màu đen thiên thạch hai tay nắm tay hung hăng hướng phía đao mang đập tới không được kia vô cùng cường đại uy năng để u minh tộc bán thần m í mắt một đầu liền muốn ngăn cản hắn có dự cảm nếu là chiêu này thành công rơi xuống hắn u minh tộc đại thánh cường giả chỉ sợ không phải đối thủ thậm chí còn có vẫn lạc phong hiểm bất quá hắn cử động tự nhiên bị thanh lan cùng yêu tộc bán thần phát giác thần thức hóa chặt phía dưới coi như đối phương muốn xuất thủ cũng có thể kịp thời ngăn cản quả nhiên bạo viên đại thánh k ê u kinh khủng quyền ấ n tôi khô lạc hủ đem lao mang kia đập vỡ nát uy thế không giảm chút nào đánh vào u minh tộc đại thánh trên thân a u minh tộc đại thánh kêu thảm một tiếng máu me khắp người k h í tức b ệ n g o i liền muốn đào tẩu trốn chỗ nào bạo viên đại thánh vốn cũng không có bông tha tính toán của đối phương hắc mang l ó a lên giống như núi nhỏ n ắ m đ ấ m hướng phía đối phương đánh tới thử vong uy hiếp bao phủ u minh tộc đại thánh trong lòng c h ư n một trăm bảy mươi ba tuổi phu chuyện cho tới bây giờ kia u minh tộc bán thần cường giả cũng không ngồi yên nữa hạn tự nhiên không cho phép trơ mắt nhìn chớ nói chi là vẫn là một đại thánh cường giả coi như thân là ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc một trong ư u minh tộc số lượng đều không có bao nhiêu n g ư ờ i dám hắn phát ra một tiếng lôi đình g ầ m thét toàn thân linh lực khuấy động liền muốn xuất thủ lại bị sớm đã có chuẩn bị thanh lan cùng yêu tộc bán thần cả lại chỉ gặp hai tên đại thánh vị trí chiến trường ngoài có một đạo nhìn không thấy bình t h ư ớ n g cho dù là ư u minh tộc bán thần xuất thủ cũng có thể ngăn lại một kích thời gian này đầy đủ bạo viên đại thánh chém giết t u minh tộc đại thánh cường giả ha ha người hướng chỗ nào trốn cho láo tử chết bạo viên đại thánh không chút kiên kỵ nói kia giống như núi nhỏ nắm đấm trực tiếp rơi vào trên người của đối phương. u minh tộc đại thánh sắc mặt hoảng sợ mắt lộ ra tuyệt vọng sau một khắc liền bị nện thành một đoàn huyết vụ thần thức tiêu tán người đáng chết yêu hai tộc còn có ngươi ta nhớ kỹ u minh tộc bán thần cường giả ánh mắt lũ ám ngự khí rét lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m bạo viên đại t h á n h nói cái sau thần sắc lạnh nhạt có chút không quan trọng đ ú n g vai hôm nay dựa theo đại nhân nói đối phương một cái đều không sống nổi nó làm gì lãng phí miệng lưỡi cùng một người chết so đ o đâu ba ba ba ba t i ê người tộc này không đơn giản à liền xem như nó đều cảm nhận được một cỗ trong còi u minh uy hiếp hoàn toàn không phải kêu u minh tộc đại thánh có thể đánh c ộ n g coi như hắn chuẩn bị tiếp tục nên chiến thời điểm nhân tộc bên trong đi ra một tóc ngắn thiếu niên ánh mắt đảm mạng chậm rãi mở miệng nói ta đến đánh với ngươi một trận bạo viên thì đại thánh xứng sở hơi đánh giá đối phương một chút chậm nhẹ gật đầu từ gã thiếu niên này bộ dáng nhân tộc đại thánh thể nội cảm nhận được một cô hủy thiên diệt địa cảm giác vẹn vẹn từ cảm giác nhìn lại ẩn ẩn so kia tiên tộc đại thánh càng khủng bố hơn một phần thiếu niên nhảy vọt đến trong sân cùng đối phương xa xa t ư ơ n g vọng ánh mắt bên trong không có chút nào biến hóa tiên tộc thiên minh nhân tộc t u ổ i phu thiếu niên xưng hô gây nên không ít người kinh ngạc thân là nhân tộc đại thánh cảnh cường giả vậy mà lấy cái như thế giản dị tự nhiên danh tự chỉ có nhân tộc trong trận doanh không ít người ánh mắt lộ ra một vòng c u nhiệt Cầm tiên g tay k i vẹn vẹn、so、minh sắt c h đại thánh ư t liên lực tiếp n lui về phía sau trong mắt lõe lên một tia kính dị đối phương trưởng ấn cũng không phải là loại tia cương manh bá đạo loại ngược lại là loại tia trong cương có nhu ở trong chứa liên miên bất tuyệt ba động không đợi hắn suy tư thiếu niên thân hình loay lên từ trên xuống dưới lần nữa đánh ra một đạo trưởng ấn không được thiên minh bước ra lui nhanh hiểm m à lại hiểm né tránh một k í c h này vừa vặn phía dưới mới bị b ạ o viên đại thánh hai người dư ba chấn thành khe nước đại địa triệt để vỡ nát t r ô n vùi vô hình keng keng keng sau đó nguyên bản đối t ự thân vô cùng tự phụ tiên h minh đại thánh ngược lại một lần đã rơi vào hạ phong chiến kích không ngừng cùng trưởng ấn va chạm phát ra nổ dung trời lại liên tục bại lui tiếp tục bán thần gặp tình hình này lông mày không khỏi nhăn lại đối với tiên minh biểu hiện có chút bất mắn ôi tiên minh trong lòng kìm nén một cỗ lửa bị một mực gáp chế hắn rốt c ụ ộ c ức chế không nổi nổi giận gầm lên một tiếng về sau trong tay chiến kích vung ra một đạo quỹ tích liền nào vén sóng trục lăng kích cuối cùng quét ngang mà ra chỉ gặp trước người xuất hiện tầng tầng kim quan g không ngừng đập ra như là một đạo sóng lớn hướng phía đối phương quét sạch mà đi càng đi về trước kim quan g kia liền càng thêm h u n g m ánh cao tới trăm trượng khí thế dọa người thiếu niên không nhanh không chậm đưa tay rôi đến bên h ồ n g rút ra một thanh h à n quang lấp lãnh đạo bộ củi nhẹ nhàng xoa xoa thân ao chậm rãi dơ lên sau đột nhiên chém ra một đạo đạo đạo đạo đ tại mọi người ánh mắt kinh h ã i trung tướng kia sóng lớn chạm phá sau đó thân hình xuất hiện ở tiên minh trước người đao bổ t u ổ i không ngừng múa thế công như mưa chém vào hướng đối phương phản phất tiên minh là một viên trong núi cổ thụ bị coi là chặt cây mục tiêu tiên minh không dám k i n h thường từ đối phương rút ra đao bổ t u ổ i một khắc kia trở đi liền cảm nhận được một cô uy hiếp trí mạng lập tức hiểu có được đao bổ t u ổ i t u ổ i phu mới là đáng sợ nhất chiến kích liên tục đón đỡ nhưng toàn thân khí thế dần dần bị chỗ áp chế lại như vậy đi xuống thua không nghi ngờ tự nhiên không để ý tới hậu quả một tay đập vào ngực trong miệm thốt ra một ngụm máu tươi phun ra tại chiến kích bên、trên. bị máu tơi ư nơi bao bọc chiến kích lập tức buộc phát ra vô cùng kinh khủng kim mang uy thế tăng vọt vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều hứng chịu tới gia trì rốt cục thoát khỏi lúc trước k h ố n cảnh t u ổ i phu mặt không đổi sắc trong tay đao bổ t u ổ i vẫn như cũ thế công như thủy triều nhưng uy tích vận hành lại bắt đầu có biến hóa khác trong mắt hắn viên kia trong núi cổ thụ hai bên đã bị g ọ t chặt không sai bị lắm thân cây lay động nguyên bản giản dị tự nhiên đao bổ t u ổ i đột nhiên buộc phát ra một cỗ sáng như tuyết đao quang tủi phu thuận thế vung ra một đạo nghiêng nghiêng chống đỡ giang rác một tiếng tráng kiện thân cây ẩm vang sụp đổ, rơi trên mặt đất. t i ỵ a tiên minh thân thể cũng là đột nhiên cứng đ ở bị s i n h s i n h chém ngang lưng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi n g ư ơ i hắn chỉ cùng phun ra một thanh âm toàn bộ thân hình liền hóa thành đầy trời kim quan g tiêu tán vô hình biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người vì đó xứng sở liền xem như những cái kêu bán thần trong mắt cường giả cũng là ngưng tụ nhưng thân là nhân vật chính tuổi phu không có phản ứng chút nào tựa hồ hết t h ể đều tại dự liệu của hắn ở trong tự mình thu hồi trong tay đao bộ tuổi hướng phía nhân tộc trận doanh lăng không đi đến ha ha thanh lan minh người nhân tộc khi nào lại xuất hiện một như thế kinh tài tuyệt diễm đại thánh cực giả đợi một thời gian, chỉ sợ có hy vọng đột phá đến chúng ta cảnh giới a yêu tộc bán thần có chút sợ hai than nói đối với tuổi phu biểu hiện lộ ra mười phần chân kinh từ đối phương trên thân thấy được tiềm lực vô cùng nếu là có cơ duyên nhất định có rất lớn hy vọng có thể đột phá tới nửa bước thần cảnh ha ha thanh lan cũng là hết sức hài lòng cái này tuổi phu đại thánh quật khởi thời gian cũng không dài tính n ế t cũng rất hợp khẩu vị của hắn trọng yếu nhất chính là hắn thực lực phóng nhãn cùng giai ít có người có thể đ ị ợ c đuổi đây cũng là đem nó mang tới nguyên nhân chủ yếu chương một trăm bảy mươi bốn quái vật vây rết các ngươi còn muốn tiếp tục tài chiến thanh lan ánh mắt biến đổi ngư khí lạnh leo nói hắn tin tưởng đối phương nhìn thấy tuổi phu thực lực sau đoán chừng sẽ không lại tiếp tục phái người chịu chết quả nhiên tam tộc liên minh sắc mặt vô cùng khó coi phản p h ấ t ăn một con rồi nhưng cũng không có hành sự lỗ mãng những cái k i a đại thánh cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau mắt lộ ra vẻ kia rẻ nhưng u minh tộc bán thần vẫn là không nhịn được gần giọng nói kiệt kiệt kiệt thì tính sao chân chính có thể quyết định thành bại cuối cùng vẫn là ngươi ta b ọ n người nhưng ba đối h a i các ngươi chẳng lẽ lại còn muốn lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều hay sao ha ha vậy nhưng khó mà nói ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới yêu tộc bán thần cũng là trâm trọng đạo trong giọng nói không sợ hãi một mực không có lên tiếng linh tộc bán thần hít sâu m ộ t hơi định liên hợp m ì n h hữu phát động quyết chiến nhưng một cô vô tận sinh cơ từ phía trên bên cạnh chuyển đến kia là tiên t r ứ n g rơi xuống phương hướng mọi người sắc mặt k ỳ biến từ cô ba động này bên trong bọn hắn dự cảm đến tiên t r ứ n g tựa hồ sắp phá sát mà ra lúc này ai cũng không biết được tiên t r ứ n g nội bộ là cái gì là tiên giới tiên thú hoặc là tiên bảo nhưng lúc này có tiên t r ứ n g can thiệp không khí trong sân cũng có chỗ hòa hoãn ánh mắt đối mặt phía d i ớ i kết thành vô hình ăn ý ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc đều là hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc hướng phía tiên chứng rơi xuống chi điện đến tiên chứng vị trí hẻm núi l xanh un tươi tốt sức sống tràn trề sương mù bốc lên tựa như một mảnh tiên cảnh t r u n g quanh thủ vệ quái vật cũng là càng thêm nhiều lít nha lít nhít đều là tản r a dọa người khi thế khi mọi người đã tìm đến nhìn thấy như thế đông đảo quái vật lúc đều là tê cả ra đầu chỉ vì những quái vật này vậy mà yếu nhất đều có bán thánh tu vi mạnh nhất trừng đại thánh cấp độ số lượng vượt qua trên trăm cái nhiều tụ tập cùng một chỗ là một cô vô cùng kinh khủng lực lượng trước diện sát bảy quái vật này lại nói ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc ý nghĩ lúc này lạ thường nhất trí ngoại trừ năm tên nửa bức thần cành cường già bên ngoài p h à m l à đạt tới nửa bước thánh cảnh đều là bước ra một bước riêng phần mình chọn lựa một quái vật lần này sở dĩ mang theo đông đ ả o cường giả đồng loạt đến một phương diện khác cũng là vì lịch luyện trong tộc cường giả nhân số bên trên hoàn toàn nghiền ép quái vật vẹn vẹn một cái trùng sát liền để quái vật nhao nhao vẫn lạc trong đó cường đại nhất đạt tới đại thánh tu vi số tôn quái vật xê dịch khổng lồ quái dị thân thể gào thét một tiếng hướng phía đám người đánh tới các đại chủng tộc đại thánh cường giả vội vàng liên tiếp chiến đấu kịch liệt đem mặt đất nguyên bản sinh cơ bừng bừng mặt đất lập tùng lộ ra nguyên bản hoàng vu nhưng lúc này tiên chứng tản ra sinh mệnh khí cơ càng thêm cường thịnh trong nháy mắt liền đem đại địa khôi phục nguyên dạng để mấy tên bán thần trong mắt tinh quang đại thịnh cái này nồng đậm giống như thực chất sinh mệnh khí cơ tại đại lục ghi chép bên trong chưa từng nghe thấy trong lòng càng xác nhận viên này chứng chính là trong truyền thuyết tiên giới đến vật t u ổ i phu đại thánh huy động sáng như tuyết đao bộ t u ổ i s i n h s i n h đem một con quái vật chém thành mảnh vỡ rơi đ ầ y đất còn lại quái vật tại mọi người vây công phía dưới cũng nhao nhao v ấ lạc chỉ còn mấy cái tại phụ n g ngoan cố chống lại ngay tại tất cả mọi người coi là hết thể đều kết thúc thời điểm kia tiên chứng vị trí trong hố sâu b ộ c phát ra trước nay chưa từng có sinh cơ nhanh chóng lướt qua thiên địa lộc cộc những cái kia nguyên bản bị đánh g i ế t quái vật thi thể bắt đầu q u ỷ dị nhúc ních cuối cùng chậm rãi tạo thành một con b ề ngoài dữ tợn từ vô số giống l o à i khâu lại mà thành kinh khủng hình thái cao tới ngàn trượng hình thể khổng lồ có đ ư ợ c tám cánh tay cánh tay phần lưng còn mọc ra một đôi cánh thịt phần bụng còn mọc ra một c h ơ n g huyết b u ồ n đại khẩu trong đó gai ngược dày đặc chảy ra sèn sẹn tanh hôi chất lỏng a thân hình hắn n h o n g một cái thừa nhấm nuất thanh âm quanh quần ở trong thiên đ i ệ làm cho người dùng mình sau đó càng là hướng phía còn lại cường giả tấn công mà đi nghĩa xúc muốn chết linh tộc đại thánh giận dữ trường kiếm trong tay xé rách hư không vung ra một đạo kiếm mang hung hăng chạm tại thân thể to lớn bên trên vây anh một tiếng bạo hưởng quái vật kia bị đau gào thét một tiếng quay người khóa chặt linh tộc đại thánh một con to lớn cánh tay nhanh như thiểm điện quất vào đối phương vị trí gian giác không gian sụp đổ kia linh tộc đại thánh đã sớm chuẩn bị hơi một cái né tránh liền né tránh một chiêu này nhưng quái vật kia cho thấy thực lực kinh khủng vẫn là để tất cả mọi người trong lòng run lên miễn cưỡng ăn một cái đại thánh cường giả công kích lại lông tóc không t ổ n hao gì cái này cường hành thể phách thực sự do người còn lại đại thánh cũng không có nhàn rỗi việc cấp bách là giải quyết quái vật trước mắt bạo viên đại thánh từ trên trời ra xuống hóa thành bản thể vẹn vẹn chỉ so với đối phương nhỏ một vòng thân thể hung hăng đập vào quái vật trên n ó giống quái vật thân thể có chút lắc lư hiển nhiên bị bạo viên đại thánh một quyền đánh có chút mục đích k h ô n g tước đại thánh không có khe hở dính liền mười phần có ăn ý quét ra một đạo màu trắng thần quang trực tiếp đem nó một cánh tay hóa thành hư vô làm tốt lắm nương ng cho dù là lúc này, b ạ o viên đại thánh cũng không có bông tha c h ả o phúng đối phương cơ hội. h ừ khổng tước đại thánh hử lạnh một tiếng, không nhìn đối phương. phúc thử một u minh tộc đại thánh dùng trong tay trường mâu hung hăng đâm xuyên qua quái vật thân thể máu tươi màu đen d â n g trào nhưng sau một khắc quái vật một cánh tay đột nhiên bắt lấy u minh tộc đại thánh trong tay không ngừng dùng sức để cái trước phát ra thống khổ dễ gì đáng đ ợ i b ạ o viên đại thánh nhưng không có viện trợ tính toán của đối phương không hạ hắt thủ đều coi như nó nhân từ nương tay tiên tộc một tên khác đại thánh toàn thân tiên quang tràn ngập một thanh hư ảo chiến phủ nương tụ đem kia vây khốn quái vật lần nữa gào thét thực lực của nó ẩn ẩn đã có chút vượt ra khỏi đại thánh phạm chủ nhưng đối mặt nhiều như thế đại thánh cường giả vây công cũng có chút không phải là đối thủ loạn xoàng bạo viên đại thánh lại là một q u y ề n trung điệp nện ở gót của đối phương bên trên sau đó mười phần quả quyết ôm lấy quái vật một cánh tay đột nhiên phát lực trong n g á y mắt đem nó kéo đức tiện tay ném ra ngoài quái vật còn lại dưới cánh tay ý thức t r ụ p vào bạo viên lại bị một cây trường thương giải vây kia là người mặc chiến giáp nhân tộc mặt lạnh đại thánh một tay cầm súng phong thái tươi thế mũi thương xé gió lôi động phong lôi vang vọng trường thương chỉ, thẳng tiến không trường thương màu bạc trong nháy mắt đánh xuyên hai đầu cánh tay để sụp đổ ra trong thời gian thật ngắn quái vật kia liền liên tục hao tổn năm đầu cánh tay chiến lược thật to hao tổn sau lưng n o cánh thịt đột nhiên chấn động t h i t r i ể n ra cùng thân thể không xứng đôi tốc độ kinh khủng trực tiếp đem kia mặt lệnh đại t h á n h đánh bay sau đó nhào về phía u minh tộc tên kia đại thánh cường giả a a a quái vật đang chết tại sao tới t ì m ta cái sau cũng là căn bản không nghĩ tới giữa sân nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác chọn chúng ta nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào toàn thân khói đen che phủ vội vàng trốn tránh có thể trách vật giống như quyết định hắn không ngừng phát khởi thế công ha ha chết cười vượn ra ta cái này kêu cái gì nhân quả báo ứng u minh tộc này thường sở tác sở vi ngay cả quái vật này đều nhìn không được bạo viên đại thánh nết miệng cười to t h ầ n s á t thoải mái vô cùng nhưng vào lúc này quái vật kia quanh thân năng lượng đột nhiên nhận lấy không h i ể u giá trị phần bụng kia to lớn miệng như là một cái vòng xoáy lỗ đen đối u minh tộc đại thánh cường g i ả đột nhiên khẽ hấp kinh khủng hấp lực đem đối phương đánh một trở tay không kịp thân thể một cái lào đảo vội vàng thôi động linh lực trong cơ thể chống cự vừa vặn thân thể lại càng phát ra hướng về quái vật miệng lớn tới gần không thân xác hắn đại、biến. hướng phía tiên tộc cùng linh tộc cường giả cầu cứu Ừ. tại sắp bị nuốt vào trong bụng thời điểm một thanh â m vang lên nương theo lấy cường hành vô cùng khí tức quét sạch thiên điệp chương một trăm bảy mươi lăm bán thần c h i chiến u minh tộc bán thần cường giả cũng không ngồi yên nữa lúc trước đã hao tổn một đại thánh cường giả nếu là lại chết một cái đối với u minh tộc mà nói đều là thường cân động cốt đà kích hãn toàn thân khí tức lưu c h u y ể n xa xa siêu việt đại thánh khí thế tràn ngập thiên đ i ệ vẹn vẹn một cái phất tay kia nguyên bản bị quái vật không ngừng hốt hướng trong bụng đại thánh cường giả liền ổn định lại thân hình tuy ý quá kia u minh tộc bán thần ánh mắt lạnh lẽo một bàn tay lớn che trời hành không hung hăng phiến tại đối phương thân thể bên trên lập tức quái vật phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn toàn thân sụp đổ ra khí tức cũng là dần dần suy yếu cho đến tiêu vong dù là quái vật này mạnh hơn tại đối mặt vượt qua thánh cảnh phạm chủ bán thần trước mặt vẫn là không chịu nổi m ộ t kích ngũ đ ạ i đỉnh tiêm chủng tộc hết sức a n ý đi tới tiên chứng vị trí hố sâu hẻm núi trên không lẳng lặng nhìn xuống phía dưới cho dù là có ánh mắt c á c trở nhưng ở đám người cảm giác bên trong sân mười phân ngưng trọng song phương liên minh lẫn nhau đề phòng sợ bị có người đột nhiên đột nhiên gây khó khăn vê anh đột nhiên kia trong hố sâu bộc phát ra không có gì sánh kịp tiên quang trực trung vân tiêu đem bốn phương thiên vũ tất cả đều c h i ế u sáng kia tiêu tán ra khí cơ làm cho tất cả mọi người tâm thần cũng vì đó chấn động trên mặt không khỏi lộ ra say mê biểu lộ trong mắt càng là khó mà ngăn chặn sinh sôi ra một sợi tham lam từ cái này trạng thái đến xem vô luận tiên chứng nội bộ già sao tồn tại nếu là có thể thu hoạch chỗ tốt không cần nói cũng biết giá trị khó mà đánh giá ngũ lại bán thần cường giả theo bản năng thôi động thể nội linh lực làm xong tùy thời xuất thủ chuẩm bị gian g r á c một tiếng thanh thúy thanh â m vang vọng hư không một viên tiên t r ứ n g cũng là từ hố sâu dưới đáy lơ lửng tại cổ sáng trung ương tại kịch liệt lay động sau vỏ trứng phía trên đã nứt ra một cái khe lại còn tại không ngừng l a n tràn vê anh ưu minh tộc bán thần dẫn đầu kìm nén không được đại thủ thẳng tắp hướng phía tiên t r ứ n g t r ụ c tới ngươi dám yêu tộc bán thần chặn đánh đấm ra một quyền đem nó đại thủ bước lui ta nhìn hai người các ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta tiên tộc bán thần cười lạnh nói nói xong h ắ n cùng còn lại hai tộc bán thần song song mạn ứng một cô cường hành vô cùng ý thế tràn ngập ra thanh lan cùng yêu tộc bán thần lấy nhau toàn thân khí tức cũng bắt đầu tăng vọt không có chút nào ý sợ hãi về phần cái khác cường giả đều là triệt thoái phía sau tránh cho bị dư ba thái họa chân chính có thể ảnh hưởng thế cục trung quy là nửa bước thần cảnh cường giả thanh lan từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm màu xanh quan g hoa lưu t r u y ề n kiếm ý ngút trời kiếm khí tung hoành ba và ạ dặm một kiếm quan g lạnh mười t i ự u châu hắn mắt lộ ra tinh mang nghiêng nghiêng vung ra một đạo liệt thiên kiếm mang chiếu dọi thiên địa đi lên chính là một cái sắt chiêu không có nương tay dự định bị kiếm mang xẹt qua không gian đều sổ đổ vô thanh vô tức ở giữa hóa thành hư vô u minh tộc bán thần quanh thân hắc vụ trùng thiên tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một con cựu u ma lang trong miệng thốt ra một đạo ma d i ễ m thổ thức hiện ra màu tím đen linh tộc bán thần quan g mang bốn phía ở sau lưng hắn tạo thành một đạo đỉnh thiên lập địa thần linh h ư ảnh miệt thị chúng sinh hướng phía kiếm mang đánh ra một đạo xé rách thiên địa trường ấn sơn hà băng liệt tiên tộc bán thần tiên quan g bao phủ trong tay kết ấn phản p h ấ t động đến trời xanh thiên khung chỗ sâu lôi quang lấp lóe oanh minh rung động cuối cùng rơi xuống một đạo diện thế lôi đình giống như thiên đạo tức giận hạ xuống trừng phạt tầm h m theo kiếm mang cùng ba đạo đáng s toàn bộ vạn tộc chiến trường tại lúc này lay động kịch liệt kia nguyên bản như là thế ngoại đảo nguyên đại địa nhân diện lộ ra đen nhánh nguyên trạng sinh cơ tiêu tán những cái kia các đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc cường giả đều là tâm thần điệu c h ấ n giờ phút này mới hiểu được đặt chân nửa bức thần cảnh cường giả chân chính đáng sợ loại kia vĩ lực liền xem như đại thánh đều là khó mà nhìn theo bóng lưng không phải thánh cảnh đi tới nhưng này chút đại thánh cường giả lại là ánh mắt sáng rực gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường thanh lan một chiêu này cường đại vượt xa tam tộc bán thần tưởng tượng vẫn còn kinh hãi bên trong ba người nghe được một tiếng gầm thét vội vàng lấy lại tinh thần c h ỉ gặp yêu tộc bán thần lúc này hóa thành một con dài đến mấy trăm triệu triệu ngạc toàn thân hất lên giống như màu đen thần thiết ngoại giáp hung hăng vung vẩy lấy to lớn phân đôi bạo rút mà xuống mục tiêu là ư u minh tộc bán thần cường giả đột nhập lên thế công khiến cái sau có chút trở tay không kịp mới vừa cùng thanh lan đ ố i bính bên trong kem chút không để mắt đến yêu tộc bán thần tồn tại lúc này chị có thể vội vàng trước người ngưng tụ ra nặng n g h u minh tâm chắn quăng chạch lấp l u minh t ộ c bán thần trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngang ra ngoài trước người k i a nặng nề u minh tâm chắn bị trỉu ngạt phần đuôi trực tiếp đánh nát cường đại lực trùng kích vẫn là khuynh t ả tại trên người hắn hoa ổn định thân hình trong miệng hắn lần nữa phun ra một ngụm màu đỏ thâm máu tươi trên mặt hiện hiện một vòng phẫn hận tri sắc ấm lánh nhìn chằm chằm yêu tộc bán thần h è n hạ lao ra hỏa hắn cắn răng nghiến lợi nói đáng tiếc không có một cái đuôi cho ngươi hốt chết yêu tộc bán thần có chút tiếp nối thở dài cũng chính là cảm khái một phen nửa bước thần cảnh cường giả sinh mệnh lực đã đạt đến một loại không có tuyệt đối nghiền ép thực lực là căn bản làm không được linh tộc bán thần nhũ mày trong tay xuất hiện một ngụm bình ngọc hiện lên màu n g à sữa hắn mở ra m i ệ n g bình lập tức từ nội bộ đã tuân ra một đoàn bạch quang thanh khí tràn ngập đó là một loại huyền ảo khí thể tản ra uy hiếp trí mạng Bạch! bán bán bước, ngạc tốc tộc cỏ Chiều trước chầm thanh khí động, tốc độ nhanh như thiềm nhiên hướng phía thần thần tránh, vẫn như Đoàn động, độ điện, đột mà vàng trông vẫn phần kia đi. vội một yêu rửa cho dù là chịu đồng cấp cường giảm một kích cũng sẽ không xuất hiện như vậy tổn thương có thể thấy được cái này đoàn thanh khí quỷ dị cái này chính là thiên khung chỗ sâu thu thập thần chứa thiên đạo một tia khí cơ không biết tên tinh khí ta cũng không biết xưng hô như thế nào nhưng là chỉ cần bị kỳ trùng soát qua đồ vật đều sẽ tiêu tán liền xem như lấy người yêu tộc thể phách cũng không ngoại lệ linh tộc bán thần nhàn nhạt giải thích nói nhưng trong đó nội dung lại làm cho triệu ngạc bán thần có chút kinh hãi quả nhiên linh tộc mặc dù tại ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc ở trong bình thường cũng không hiện sơn lộ thủy nhưng có nội tình cùng thực lực đáng sợ không chút nào không thể so với chủng tộc khác yếu được vẹn vẹn là lần này nếu không phải nó phản ứng có lẽ toàn bộ cái đuôi đều không đánh nổi dựa theo đối phương giải thích còn không biết được k i a cắt đuôi ba còn có thể hay không mọc ra đâu mưa kiếm đáng tiên tại hai người rằng co thời điểm thanh lan trong miệng lần nữa phun ra một đạo băng l ã n h thanh â m chỉ thấy bầu trời trung hạ lên vô tận mưa kiếm xuyên thẳng mà xuống phô thiên cái điệp trực tiếp liền đem tam tộc bán thần bao phủ ở bên trong lại là một quần thể phạm vi chiêu thức nhưng có vết xe đổ ba người đối với thanh lan thực lực có rõ ràng nhận biết không dám chút nào có chỗ lãnh đạo thanh lan chớ có c ù n vọng ta đến phá ngươi tiên tộc bán thần quá to chương một trăm bảy mươi sáu tồi khô là hủ dứt lời tiên tộc bán thần sắc mặt như thường nhưng trong lòng đã sớm đang điên cuồng gấm thét hắn mặc dù lấy lực lượng một người chặn màn mưa mưa kiếm nhưng không có chút nào nhẹ nhõm Toàn thân linh l ự cái như là như hồng thủy hướng về kia lưới lớn dốc vào, hao phí to lớn. Linh thủy hao phí lưới là vào, to tộc về kia dốc b n thần cũng không có nhàn có r ỗ tại tiên tộc bán thần thuận lợi ngăn lại lợi bán ngăn công kích lúc sau đã trong h thanh khí đuổi theo ú c giục đuổi t i Cái ệ u sau ngạc bán thần. t r lòng mắng to lên tiếng nay quỷ dị thanh khí nó tạm thời còn không có nghĩ đến phương pháp phá giải chỉ có thể không ngừng di chuyển thân thể to lớn trong hư không trốn tránh hơi có vẻ chật vật thanh l a n thực lực tại ngũ đại bán thần bên trong có thể nói là mạnh nhất một cái bởi vậy mới có lòng tin cùng triệu n g ạ bán thần liên thủ đối phó tam tộc bán thần trong mắt của hắn không hề bận tâm không ngừng tiêu hóa lấy trước đây lâm diễn ban cho trả nộ đ ạ uống sau đó cho ra cảm nộ trên thân thể tràn ngập từng tia từng sợi đạo vận có bước tiến dài kiếm n ạ o trời cao hắn nếm thử vận dụng mới lĩnh nộ g kiếm chiêu nhẹ nhàng hướng phía kia ở một bên mượn cơ hội điều tức u minh tộc bán thần một đạo trường hồng có nhật xé rách hư không dùng tốc độ khó mà tin nổi đã tới đối phương trước người đáng chết u minh tộc bán thần miệng bên trong thấp g i ọ n g mắng nhưng vẫn là đem một đạo áp đáy hòm át chủ bài phát huy ra câu hồn luyện ngục lòng bàn chân của hắn hạ buộc phát ra vô tận lưu quang trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một mảnh hả chạy xuôi từng đạo xiềng xích phóng lên tận trời có chừng mấy trăm đạo nhiều, phát ra dầm dầm tiếng vang. những cái kia xiềng xích cuối cùng lẫn nhau quanh quanh hợp thành một cây vô cùng thô to câu hồn xiềng xích xuyên thủng hư không cung k i ế p như là trường hồng kiếm mang đụng vào nhau keng trói hai tiếng vang truyền vang quanh mình không gian băng liệt liền ngay cả nơi xa quan sát các tộc cường giả cũng không khỏi che lại tự thân g i a n giắc kiếm mang tiêu tán kia xiềng xích cũng là không chịu nổi gánh nặng từng khúc nứt ra hóa thành đũ quang biến mất không thấy gì nữa ngay tại u minh tộc bán thần không khỏi thở dài một hơi thời điểm thân thể của hắn bị một đạo trường kiếm màu xanh xuyên qua hã ngạc nhiên ngầm đầu chỉ gặp thanh lan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt, trong tay cầm trường kiếm. đây không có khả năng trong miệng hắn lần nữa phun ra một n g ụ n máu tươi cho dù là lấy nửa bức thần cảnh cường giả hương ngạnh sinh mệnh lực liên tiếp bị trọng thương vậy cũng có chút bị không ở nhưng lần này khác biệt dĩ vãng hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm giác được hành động của đối phương tựa hồ là chống rông xuất hiện trước người thanh lan trường kiếm trong tay có chút xoay tròn kiếm khí b ố t phía đem thân hình của đối phương triệt để c h é m vỡ nhưng u minh tộc bán thần thần hồn lại là cũng không tiêu vong trực tiếp thoát ly trong sân chui đến linh tộc bán thần bên cánh thân cái sau trong lòng hoảng hốt tình huống như thế nào vì sao u minh tộc bán thần trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng này t h a nếu h như thành công cái này nhân tộc lại nhiều một thần cảnh cường giả đây chính là giữa thiên địa chân chính cường giả tối đỉnh về phần vừa rồi một kiếm kia tự nhiên là bởi vì cảm nộ đến một tia thần cảnh chi lực sau thi triển kiếm chiêu hư vô chi kiếm vô thanh vô tức không nhìn không gian trực tiếp đem k đã đã thần thần bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh lan tiên tộc bán thần giọng nói có chút run dậy nói thanh lan hẳn là ngươi không tệ ta đã bước ra một bước kia còn không đợi hắn nói xong thanh lan liền dẫn đầu đáp lại nói giữa sân hoàn toàn t ĩ n h mịch tiên tộc cùng linh tộc bán thần đạt được xác thực đáp án về sau sắc mặt có chút khó coi nếu thật là như vậy trận chiến đấu này có thể sớm tuyên bố kết thúc đối mặt chỉ nửa bước đã bước vào thần cảnh thanh lan chỉ có tử vong một con đường có thể đi chiều ngạc bán thần thấy thế cũng là chúc mừng ha ha chúc mừng thanh lan đạo hữu thật đúng là để cho ta hâm mộ gấp a thanh lan khẽ lắc đầu nói đạo hữu k h á c h khí may mắn mà thôi a cái này chiều ngạc bán thần là người không phải ta liền khắc khí một chút ngươi làm sao còn thở lên lập tức sắc mặt biến tràn ngập sát ý nói vừa vặn như vậy thì để bọn hắn tử vong chứng kiến đạo hữ thanh lan nhẹ gật đầu chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm định hướng phía đối phương vung ra chậm đã chuyện cho tới bây giờ dù là tiên tộc b á n thần bọn người lại không có căm l ò n g vẫn là vội vàng quát bảo ngưng lại nói thật vất vả tu luyện tới như thế cấp độ bọn hắn còn không muốn cứ như vậy vẫn lạ chỉ nghe kia tiên tộc b á n thần cất cao giọng nói lần này ba chúng ta tộc nhận thua liên quan tới tiên chứng chúng ta không tham dự nữa sắc mặt hắn d â y rụa còn quay đầu nhìn thoáng qua lơ lửng tại trong cột ánh sáng tiên chứng hắn để tam tộc tộc nhân đều là sắc mặt khó coi nhanh như vậy liền bị loại sao thưa hứng mà đến mất hứng mà về rất tốt thuyết minh bọn hắn tâm tình vào giờ khác này kia linh tộc bán thần cùng kia u minh bán thần thần hồn cũng là giữ im lặng h i ệ n nhiên là công nhận cái trước thuyết pháp ha ha đột nhiên kia triệu ngạc bán thần cười to lên đồng thời khôi phục hình người trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trào phúng nhìn ba người một mặt một í h không phải các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều muốn tới thì tới muốn đi thì đi nào có đạo lý này triệu ngạc bán thần sau khi cười song sắc mặt chân thành nói vậy ngươi muốn như thế nào tại tiên tục bán thần xem ra đối phương lúc này mở miệng đơn giản chính là muốn đảm một vài điều kiện thôi nhưng tình thế bất bách hắn đành phải cưỡng ép áp chế nội tâm l ử a giận ha ha như thế nào ta nghĩ các ngươi toàn bộ đều lưu ở nơi đây ý của ngươi như nào t r i ề u ngạc bán thần trong mắt hung quang đại phóng sắc ý lâm như nói thật can đảm lúc này coi như là linh tộc bán thần cũng ngồi không yên hét lớn một tiếng sau quay đầu nhìn về thanh lan lúc này chân chính có thể chúa t ể vận mệnh bọn họ chính là nhân tộc này thanh lan chỉ cần hắn không đồng ý tính mệnh không lo ngay vậy thanh lan cũng là dơ lên hai con n g ư ờ i kia không hề bận tâm trong mắt cũng xuất hiện một tia biến hóa kia là một vòng sát cơn ồ n g nặc trầm g i nói yêu tộc đạo hữu nói không sai hôm nay các ngươi ai cũng đi không được các ngươi nếu muốn cùng ta tam tộc triệt để khai chiến sao cái này đại giới các ngươi gánh chịu n ổ i sao h u minh tộc bán thần thần hồn bên trong phát ra một đạo sắc lệ nội tra tiếng gào t h é t thanh lan liếc nhìn đám người một chút lạnh nhạt nói đương nhiên từ các ngươi tiến vào phiến chiến trường này thời điểm kết cục liền đã chú định cho nên các ngươi có thể đi chết dứt lời trong tay hắn vung ra một đạo vô tung vô ảnh kiếm a n g t ự a hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng tiên tộc cùng linh tộc bán thần lại là vãi cả linh hồn chỉ cảm thấy một câu nguy cơ chí mạng ngay tại cấp tốc tới gần、Ken. đột nhiên một tòa cự đại tiên trung từ trên trời giang xuống ngăn tại mấy người trước người phát ra chấn tiên trung vang lập tức một đạo trong giọng nói ẩn chứa một chút vẻ kinh dị thanh âm vang lên nhân tộc tiểu g i a hỏa mọi thứ đừng làm quá tuyệt Trước tối cường đỉnh, thần cảnh hiện. biến cố bất thình lình này để những cái kia đã mặt sám như cho tam tộc cường giả vui mừng quá đỗi liền ngay cả tam tộc bán thần đều đã trong lòng tuyệt vọng làm xong vẫn là chuẩn bị nhất là kia tiên tộc bán thần nghe thấy đạo thanh âm này thời điểm thần xác kích động không thôi toàn thân run dày kịch liệt hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp một toàn thân bao phủ tiên quang cường giả chẳng biết lúc nào đã đứng ở hư không bên trên ánh mắt chính rơi vào thanh lan trên thân k h í tức cũng một mực tập trung vào đối phương thanh lan mới vung ra một kiếm t r ạ g tại kia tiên t r u n g phía trên không có nhấc lên một tia gọn sóng liền tự hành tán loạn có thể làm được điểm này không hề nghi ngờ người tới là một đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả thần cảnh hắn hít sâu một hơi cùng bên cạnh thân triệu ngạc bán thần l i ế g nhau trong lòng dâng lên một tia bất an cùng lo lắng bọn hắn chuyến này mặc dù chuẩn bị chuẩn bị ở sau nhưng cũng không đủ chống lại một đạt tới thần cảnh đỉnh cao cường giả triệu n g ạ b á thần trên mặt càng là l chơi thoát tiên tộc bán thần t h ầ n sắc vô cùng cung kính hướng phía đối phương hành lễ nói tham kiến đại nhân cái sau nhìn đối phương một chút thản nhiên nói lui ra đi tiếp xuống giao cho ta rõ tiên tộc bán thần không dám nhiều lời t i ê n lặng lui đến một bên linh tộc cùng u minh tộc bán thần đồng dạng l i ế n nhau trong mắt tràn đầy may mắn kia thần cảnh cường giả mang theo thưởng thức hướng phía thanh lan nói nhân tộc thật đúng là hảo vận vậy mà sắp lại muốn nhiều hơn một đặt chân thần cảnh cường giả đáng tiếc nếu không phải ta tiên tộc có thôi diễn tri pháp thật đúng là muốn hao tổn ở đây hắn thân là thần cảnh cường giả vẫn luôn là ở vào tị thế không ra trạng thái nhưng lại tại tiên tộc bán thần mang theo cường giả tiến vào vạn tộc chiến trường sau hắn bị trong tộc một kiện chấn tộc chi vật bừng tỉnh trải qua một phen dò xét về sau vội vàng hướng phía vạn tộc chiến trường chạy đến rốt cuộc đuổi tại tam tộc vẫn lạc trước đã tìm đến trong sân trong lòng đối với nhân tộc tiên kỵ càng thêm chi sâu nếu như hắn chưa từng xuất hiện không chỉ có hao tổn đông đ ả o cường giả sẽ còn thêm ra một đại đ ị c h chiều ngạc bán thần ở một bên đối thanh lan truyền âm nói đạo hữu lần này nhưng làm sao bây giờ tộc ta kỳ lân đại nhân cũng không biết phải chăng cảm giác được tình huống nơi này có vậy liền có tốt hiện đại nhân vừa ra đối phương cái này tạp mao chính là cái rắ nhưng nếu là nếu như không có vậy chúng ta không phải đến lành lạnh rồi thanh lan chân mày hơi nhữ lại tình huống này bọn hắn cũng là không có dự liệu được thần cảnh cường giả không biết đã bao lâu không có nhập thế lại ngũ đại chủng tộc tạm thời vẫn là bảo trì một loại vô hình ăn ý sẽ không dễ dàng về mặt cũng chính là yêu tộc tên kia đại nhân vật ra hiệu bọn hắn có thể không cần cố kỵ giết cũng liền giết tăng thêm hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy bây giờ đại lục thế cục vi diệu liền xem như bọn hắn hai tộc nhân yêu dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh cũng sẽ không ảnh hưởng đi hướng trọng yếu nhất chính là lần trước nhận lâm diễn chỉ điểm thời điểm cũng là để hắn không cần lo lắng quá nhiều buông tay đi làm. cái này khiến hắn nhận lấy lớn lao cổ vũ lấy lâm diễn tu vi cùng thân phận tới nói nói là nhân tộc người nói chuyện đều không đủ hắn theo một ý nghĩa nào đó là đại biểu nhân tộc ý chí cho nên thanh lan mới xem như triệt để quét sạch sẽ kia có chút hôn tạp tâm cảnh hắn cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo nhưng này tên thần cảnh cường giả một cười â u run vẫn là để trong lòng hắn run lên. Chỉ gặp thần là để gặp Chỉ cảnh c kia n g g ả cười lạnh nói từ bỏ vô vị dãy rội đi ngươi cảm thấy ta sẽ làm ra thả hổ về rừng ngu xuẩn hành vì sao hắn đã xuất hiện ở nơi này liền không có lý do vương t h ả đối phương dứt lời ngưng tụ ra một con hư hảo đại thủ phong k i n h vân đạm hướng phía triều ngạc b á n thần cùng thanh lan trộm tới không được triều ngạc b á n thần thần s ắ c đại biến cũng không ngồi chờ chết tôi động toàn thân linh lực cái đôi u hung hăng hướng phía bàn tay to kia bạo rút mà đi cái đôi u như là màu đen roi thép đem trước người không gian đều châm vỡ đánh vào bàn tay to kia phía trên ầm ầm thư không phát ra nổ rung trời triều ngạc b á n thần chỉ cảm thấy cái đôi u của mình quất vào một khối cứng rắn vô cùng tiên kim bên trên kia kịch liệt lực phản chấn để nó có chút cảm thụ không được tốt cho lắm khí huyết cuộn cái đôi có chút run dậy thanh lăn ánh mắt dần dần biến hưng giơ tay lên bên trong trường ki vung ra một đạo trói mắt kiếm mang uy thế đã vượt ra khỏi thánh cảnh phạm chủ Bạch. một kiếm l a n g vân kiếm mang mang theo vô cùng sắc bén chi ý chạm tại đại thủ phía trên lập tức đại thủ bị sinh sinh cản lại dừng lại trong hư không a tên tia thần cảnh cường giả kinh ngạc phát ra một thanh âm h i ệ n nhiên là đánh giá thấp thực lực của đối phương hắn đưa tay nhẹ nhàng ép xuống tia chỉ trệ không tiến đại thủ lần nữa bắt đầu chuyển động thanh lan trong mắt mười phần ngưng trọng không ngừng thi triển các loại sát chiêu kiếm ý ngốt trời nhưng dù cho như thế vẫn là khó mà ngăn cản bàn tay lớn kia tốc độ hắn miệng lớn thở hổn hẹn mới hắn có thể nói không giữ lại chút nào đem tự thân sở hữu linh lực tiêu hao sạch sẽ không chút nào không cách nào ngăn cản đối phương tiện tay mực kích có thể thấy được giữa hai người t r ê n lệch giống như trời vực nhưng hắn khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng ý cười không phá thì không xây được trải qua trận này hắn xem như triệt để minh bạch tiếp xuống con đường tu luyện t i a nguyên bản bao phủ mê vụ hoàn toàn biến mất có thể nói thông suốt nước chạy thành sông đáng tiếc hắn không có cơ hội đối mặt tử vong hắn tuy có chút tuyệt đối thế nhưng không sợ hai chút nào thần sắc bình thản nhìn xem kia hướng phía hai người trộp tới đại thủ chiều ngạc bán thần lại là mười phần không căm lỏng trong lòng không ngừng hô to. đại nhân cứu mạng loại hình hoa c a c a bản tọa rốt cục lại thấy ánh mặt trời quân lăng thiên hạ đột nhiên một đạo mười phần non nớt lại vô cùng c u ầ n vọng thanh â m vang lên làm cho tất cả mọi người cũng vì đó xứng sờ liền ngay cả kia thần cảnh cường giả đều là quay người nhìn về phía thanh â m kia đầu mườn bàn tay lớn kia không có điều k h i ể n lập tức ngừng lại chủ yếu vẫn là tiên tộc thần cảnh cường giả nắm vững thắng lợi không muốn nhanh như vậy liền chấm dứt hai người tính mệnh tiên chứng mới là chủ yếu mục đích cái kia còn lơ lửng tại c ộ sáng ở trong tiên chứng đung đưa kịch liệt mới âm thanh kia chính là từ trong đó phát ra giang giác đã vết dạn dày đ từ đó nhảy ra một đạo nhìn không thấu m ô n g lung tiên quang liền xem như kia thần cảnh cường giả ánh mắt bên trong đều là hiện lên một tia kinh dị viên này chứng bên trong thật sự có còn sống sinh linh tồn tại sẽ là trong truyền thuyết tiên giới tiên thu sao cái kia đạo m ô n g lung tiên quang liền xem như hắn đều là nhìn không rõ ràng trong lòng càng thêm chắc chắn lai lịch của đối phương ngoại trừ kia chưa hề được chứng thực tiên giới đại lục ở bên trên là không thể nào sinh ra loại vật này chủ yếu là loại kia ẩn ẩn siêu thoát đại lục phía trên tiên đạo khí tức cả hai đem so sánh phía dưới đại lục linh khí lộ ra mười phần cắn cối nhìn cái gì vậy lại nhìn trong mắt cho người m Cái kêu đạo m ô nếu g lung tiên quang mở miệng lần tiên nữa, kêu non nốt t i mở kêu n nói người chân diện Thân cảnh trong mắt cường giả phát ra một khổ công nhiệt, may mắn g giả có mọi làm mà mò mạo. mắt một may cho cả sức thực hết phát khổ tất tò bột ra ê là có thể từ trong miệng biết được một chút liên quan tới tiên giới sự t ì n h kia tiên tộc liền có càng lớn nắm chắc tại tương lai nhất thống đại lục chứ cười Cười cái chỉ sinh linh. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười cười trợ, tiên trứng trong tới to trợ, ngươi bên lên. đây, tiên tộc thần cảnh cường giả cũng không tức giận thản nhiên nói theo ta về tiên tộc đi chúng ta tất sẽ không bạc đãi ngươi mông lung tiên quang bên trong sinh linh ngươi không sao chứ bản tọa vì sao muốn trở về với ngươi còn có chỉ là một cái hạ giới sinh linh cũng dám tự xưng tiên tộc cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới dẫn tới họa sát thân giữa sân yên tĩnh vô cùng tất cả mọi người bị cái này tiên chứng bên trong sinh linh một phen gây kinh hãi không chỉ có dám như thế cùng một đại lục cường giả tối đỉnh nói chuyện càng quan trọng hơn là trong đó hai t r ư ớ i a hạ giới chẳng lẽ lại thật sự có tiên giới tồn tại kia vì sao đại lục này ghi chép đến nay liền không có người thành công phi thăng qua đủ loại nghi hoặc vờn quanh trong lòng của bọn hắn kia thần cảnh cường giả sửng sốt một lát sau nói lão phu niệm tình n g ư ơ i là vi phạm lần đầu liền không cùng ngươi so đo nhưng nếu là không biết tốt xấu cũng đừng trách ta đậu thủ ngữ khí mười phần bá đạo lại không cho hoài nghi kia mông lung tiên quang bên trong sinh linh giống như bị hắn hủ dọa tốt nửa ngày mới chậm rãi nói ta có thể đem ta tự ti phân ngươi một nửa sao không biết ngươi lần này giới sinh linh từ đâu tới mê chi tự tin t h ô được liền để bản tọa nhìn xem cái này trong truyền t h u y ế t hạ giới sinh linh có bản lánh gì sau một khắc, mông lung tiên quan g thân ảnh liền xuất hiện tại thần cảnh cường già trước mặt sau đó hung hăng oanh ra một q u y ề n không gian bạo liệt khi thế cường đại bao phủ đối phương không được tục n ữ nói người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không từ đối phương một quyền này bên trong hắn cảm nhận được khí tức tử vong chẳng lẽ tiên giới sinh linh đều là kinh khủng như vậy sao rõ ràng là mới vừa từ tiền chứng bên trong thoát s á t mà ra liền có kinh khủng như vậy thực lực cái này thật sự là lật đổ hắn nhận biết lúc này hắn toàn thân khí cơ lưu chuyển đồng dạng trùng điệp vung ra một quyển tới đổi bính giang dắt a nương theo lấy một tiếng vang g ò n Còn có thiên ầ n cảnh cường g ả u thảm, chỉ gặp cả gặp g ngược ư ờ i mới anh con kia bay ra. banh quyền Hắn con nắm mà điệu ấ m đã h n vạn ra trực độ mẹo, tiếp bị đối phương xinh xinh gãy. T -t -t. Thiên điệu bên trong vang lên vô số đạo hít vào khí lạnh thanh â m đều là bị tiên chứng bên trong sinh linh thực lực làm chấn kinh đến ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu lâu liền cái này t i ê m mông lung tiên quang bên trong sinh linh khinh miệt nói trong giọng nói mười phần thất vọng người chớ đáp ý chiến đấu còn không có kết thúc đâu tên i tiêu tiên tộc thần cảnh cường giả n g ự khí giận dữ một cái khác hoàn hảo trên bàn tay lơ lửng một đạo chung lớn trên đó quang hoa lưu chuyển t h ra kinh khủng chấn áp chi lời ô i hắn hét lớn một tiếng linh lực thôi động phía dưới tia trung lớn trôi nổi tại không trùng trong nháy mắt biến vô cùng to lớn như là một tòa thần sơn phát ra một tiếng trung vang liền hướng phía phía dưới mông lung sinh linh chấn áp tới điều trùng tiểu kỹ cái sau có chút khinh thường nói sau đó lần nữa oanh ra một quyền từ dưới trí thượng đánh tới keng cả hai va chạm tia trung lớn phát ra một tiếng vang thật lớn vô hình sóng âm hướng phía bốn phía quyết tán cho dù là triệu ngạc bán thần mấy người cũng là liên tiếp lui về phía sau không dám đón đỡ thân cảnh cường giả ở giữa sinh ra dư ba đủ để đem bình thường b á thần trọng thương chỉ có thanh lan con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu muốn từ đó lĩnh nộ g thứ gì cuối cùng kia chuông lớn vẫn là ngăn cản không nổi quyền ấn như thế bị cao cao c h ấ n lên rơi vào thiên khung c h ỗ sâu có chút đồ vật nhưng không nhiều kia mông lung thân ảnh lần nữa t r â m trọng đạo phối hợp với kia non nớt tiếng nói lộ ra càng quái dị Hử. t h â n cảnh cường giả phát ra hừ lạnh một tiếng đây chính là h ắ n hộ đạo pháp khí một khi tế g i a liền xem như cùng cảnh cường giả cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh nhưng đối phương không chỉ có dám đó nữa thậm chí còn chiếm cứ tuyệt đối thơ phóng có thể nào không cho tâm hãn kinh bất quá hắn sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ dù sao đối phương ẩn chứa giá trị khó mà đánh giá thiên trung minh chấn và cổ vạn vật t ị ự c diện hắn hét lớn một tiếng thiên khung chỗ sâu tiên trung cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn quanh thân hào quan g và sáng vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa kia uy thế càng thêm cường hành tựa hồ đang không ngừng tụ lực ngông lung tiên quang bên trong sinh linh cũng không có nói trước ngăn cản mà là lạnh nhạt đứng ở hư không bên trong bộ k ê u miệt thị tư thái thật sâu đau nhói tiên tộc thần cảnh cường giả nội tâm âm thầm cười lạnh một hồi nhất định phải làm cho đối phương nỗ lực cuồn vọng đại giới rốt cục kia tiên trung ngừng lại chuyển động q a n h một tiếng giống như thiên thạch vũ trụ một c ỗ hủy thiên diện địa khí tức tràn ngập vạn tộc bên trong chiến trường để các tộc cường giả mỹ mắt của loạn liền ngay cả b á n thần cường giả đều là cảm giác đặt mình vào đại dương mênh mông bên trong tùy thời đều có thể bị n u ố t hết có chút ý tứ ngông lung tiên quan g bên trong sinh linh nói nhỏ có chút kích động tiên khí chấn động khí tức tản mạn ra không có chút nào sức tưởng tượng động tác vẫn là như là lúc trước tùy ý h oanh bạo vô tận sao trời hơi anh thiên địa tại lúc này đung đưa kịch liệt giống như đại lục sắp bị vỡ nát tiên trung bị quyền ấn cản lại nhưng vẫn là đang cực lực dãy rồi lấy muốn rơi xuống phá cho ta k i a thần cảnh cường giả sắc mặt đỏ lên toàn thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào tiên trung ở trong lập tức tiên trung lực lượng tăng vọt không ngừng phát ra vụ vũ, vũ âm thanh liên loại trình độ này bản tọa liền không chơi với ngươi cút theo nông lung tiên quang sinh linh lời nói rơi xuống k i a tiên trung ổn định ở nguyên đ ị a vô luận k i a thần cảnh cường giả như thế nào thôi động đều không làm nên chuyện gì cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong tiên trung chậm rãi n ư ớ ra cấp tốc lan tràn toàn thân phịch một tiếng hoa thành đầy trời t ỏ i đồng rơi xuống mặt đất khi thần cảnh cường giả cùng t i ê n t r u n g liên hệ bị gián đoạn khí huyết dâng lên phun ra một ngụm máu tươi trong mắt tràn đầy không thể tin đại nhân tiên tộc bán thần lên tiếng kinh hô lo lắng nhìn qua đối phương thần cảnh cường giả cực lực đ i ề u tức lấy thể nội hỗn loạn linh lực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương xem ra lần này giới sinh linh cũng chả có gì đặc biệt k h i ê mông lung tiên quang bên trong sinh linh tự lẩm bẩm các tộc cường giả trầm mặc ngay cả thần cảnh cường giả đều bại bây giờ suy nghĩ một chút lúc trước muốn tranh đoạt tiên chứng hành vi là cỡ nào bật cười đã các ngươi đến đều tới không bằng liền trở thành ta chất dinh dưỡng đi kiệt kiệt kiệt tất cả mọi người biến sắc có chút sợ hãi nhìn qua đối phương toàn thân lông tơ đ ứ n g đấy sương mù rãnh không phải đâu ta còn tưởng rằng chúng ta không cần chết đâu chiều ngạc bán thần thần sắc cứng đờ hướng phía bên cạnh thân thanh lan cười khổ nói thanh lan m ặ t không biểu tình tựa hồ là coi nhẹ sinh tử chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm trong hư không sinh linh ha ha đùa các ngươi chơi nhìn các ngươi dọa cho kia sinh linh cảm nhận được giữa sân bầu không khí đột nhiên ngưng kết lập tức cười hát hát ra ta nên mã chiều ngạc bán thần chỉ cảm thấy trong lòng có một đám bốn võ sinh vật đang phi nước đại mắng thầm không thú vị a các ngươi hạ giới liền không có mạnh hơn người sa mông lung tiên quan g bên trong sinh linh dò hỏi đạt được chỉ có đám người trầm mặc nhìn thấy không người đáp lại hắn đang định tiếp xuống làm chút gì thời điểm một đạo có chút hẹn bọn thanh â m vang lên tiểu h hoa nhi để cậu ra chơi đùa với n g ư ờ i có được hay không c h ư một trăm bảy mươi chín rút bốc khói tất cả mọi người đều là xứng sở bao quát mông lung tiên quan g bên trong sinh linh cùng nhau hướng phía thanh â m đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp không trung chẳng biết lúc nào đã n h i ề u một đám người lấy một thanh niên áo b à o đen cầm đầu một đ ầ u đại hoàng cậu một con nhu yêu còn có ba tên hình tượng khác nhau nam tử theo thứ tự là một người đầu chọc một nam tử mập mạp một nam tử cao gầy cái này tổ hợp rất là kỳ lạ giống như món thập c ẩ m mới kia lên tiếng chính là ngẩng cao lên đầu một mặt t r e o tức đại hoàng cầu lúc này nó đang có chút hưng phấn nhìn qua tiên quang bên trong mông lung sinh linh liền ngay cả lâm diễn cũng là nhiều hứng thú đánh giá đối phương cái kia có thể cách trở thần cảnh mông lung tiên quang lại không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt thú vị lâm diễn trong lòng tự nói một tiếng đối với trong truyền thuyết tiên giới càng thêm cảm thấy hứng thú thanh lan thấy thế bình tĩnh trong mắt rốt cục lóe lên vẽ kích động nhanh chân hướng về phía trước cung kính nói đô tôn tham kiến sư tổ sương mù rãnh một bên t r i ề u ngạc bán thần mắt lộ ra chân kinh nhìn phía kia đứng ở hư không thanh niên áo bào đen trong lòng rời sông lấp biển hắn nghe được cái gì thanh lan sư tổ đó không phải là kỳ lân đại nhân trong miệng chủ nhân sao cái này cái này cái này hắn đã đã mất đi năng lực suy tư thậm chí không dám tưởng tượng đối phương địa vị có bao nhiêu người tiên bất quá vẫn là lấy hết dung khí run run dày dày đứng ở thanh lan bên cạnh thân giọng nói có chút run dày nói cá sấu nhỏ gặp qua đại nhân lâm diễn khe gật đầu minh mạch đối phương nên biết được thân phận của mình rồi triệu ngạc bán thần thụ sùng nhự kinh cũng không dám nhiều lời chỉ là hơi có vẻ câu n ệ đứng tại chỗ tiên tộc tên i kia thần cảnh cường giả cũng là lấy làm kinh hãi vội vàng đánh giá xuất hiện một đoàn người phát hiện vậy mà đồng dạng nhìn không thấu kia một người một chó ẩn ẩn có loại so kia đánh bại hắn chứng bên trong sinh linh càng mạnh cảm giác kia mông lung tiên quang bên trong sinh linh qua một hồi lâu mới lên tiếng nói hạ giới chính là hạ giới ngay cả chó đều dài xấu như vậy kia thanh e m non nớt nghe như phi bọn người muốn cười lại không dám cười đành phải kìm nén đại hoàng cầu s ứ c sở quái khiếu mà nói nha à tiểu thí hải lá gan còn không nhỏ dám đùa dỡn g ư ơ i cầu ra thế nào nó chính là ngươi không phục a đến đánh ta vô k i a sinh linh muốn ăn đòn thanh âm lần nữa truyền đến một bộ khiêu khích thần sắc a đây chính là ngươi nói a nghe vậy đại hoàng cầu nhét miệng lên một vòng cười xấu xa tiện hề hề nói dứt lời hóa thành một đạo tia chớp màu vàng trong nháy mắt đi vào đối phương trước người tay chó hướng phía đối phương v ơ i tới khiến cái trước hơi kinh ngạc khẽ ổ lên một tiếng quanh người hắn mông lung tiên quang chấn động không thèm để ý chút nào đánh ra một quyền keng ai u sưng ơ mù rãnh đau chết bản toạ hắn phát ra một tiếng mãi thanh mãi khi tiếng kêu thảm thiết chỉ cảm thấy nắm đấm đánh vào tiên kim thần sắc bên trên bị đau vô cùng hắc hắc tiểu thí hải biết trời cao đất rộng sao đại hoàng cầu móc móc lỗ thai kia mông lung tiên quang bên trong sinh linh t h ở phì phò nói thôi chó chớ đặc ý lần này là ta chủ quan xem chiêu dứt lời toàn thân buộc phát ra một cỗ mánh liệt thần mang chậm chỗ hư không sụp đổ cũng chỉ làm nào hướng phía đại hoàng cầu chém tới đao quang xé rách thiên địa phá thoái hư không kia uy thế kinh khủng khiến kia tiên tộc thần cảnh cường giả thần s ắ c đại biến một chiêu này nếu là đánh ở trên người hắn tất nhiên là chết thấu thấu việc không còn sống khả năng cầu ra hôm nay liền đứng ở chỗ này ngươi nếu là có thể chém xuống ta một c ộ n đồng coi như ngươi đại hoàng cầu n é t miệng cười một tiếng trên thân không có chút nào năng lượng ba động liền lẳng lặng đứng ở giữa hư không tốt đây chính là ngươi nói nếu là dám đổi lại ngươi chính là chó mông lung tiên quang bên trong sinh linh hưng p h ấ n nói vất quá giống như cảm giác được chỗ nào ẩn ẩn không đúng cho bản tòa b ò đao quang kia trong chớp mắt chạm tại đại hoàng cầu trên thân thể có thể khiến tất cả mọi người hoảng sợ là đao mang tại c h ạ m đến đối phương thời điểm liền cắt thành hai nửa tiêu tán vô hình ta không tin chỉ là một con hạ giới chó đất ta đều không làm gì được hắn có chút tức ổn hồ lớn nhìn đại hoàng cầu một trận bật cười diện giới lao quang cự h o à quyền thượng thương tri thủ mông lung tiên quang bên trong sinh linh không ngừng xử x u ấ t từng đạo vô cùng kinh khủng sát t h i ê u nhưng dù cho như thế tại trạm đến đại hoàng cầu thời điểm đều là không nổi lên được một tia bọc nước liền như là đối phương nói ngay cả một cọng lông tóc đều dung chuyển không được a a a tức chết ta đáng chết thối chó ngươi chờ đó cho ta dứt lời hắn liền muốn tạm thời rút lui chờ tu vi khôi phục lại một chút thời điểm lại đi báo thủ tiểu thí hải có qua có lại biết hay không đánh không lại liền muốn chạy lưu lại cho ta a ngươi đại hoàng cầu nhìn thấy đối phương muốn đi vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại nói ừ tiểu ra ta đánh không lại ngươi còn chạy không thoát sao hiển nhiên hắn đối t ự thân độn thuật rất là tự tin chợ không do dự nữa từ trước mắt sẽ mở một đầu tiên quang lượn lờ vết nứt không gian định rời đi thậm chí còn vứt xuống một câu sơn thủy có gặp lại cái nục ngày hôm nay ngày khác gấp trăm lần hoàn lại nhưng sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên chấn động chỉ gặp trước mắt không gian kia khe hở trở nên vô cùng n g ư n g thực đem hắn ngăn cản bên ngoài đại hoàng c ầ u thanh âm cũng là lần nữa chuyển tới đừng đến ngày cậu ra ta còn thiếu một cái bưng nước g i a chân không bằng liền ngươi đi ngươi dám hắn lúc này có chút sắc lệ nội tra quát xem ra không chiếc ráo h ơ n ngươi một chút sợ là sẽ không nghe lời đại hoàng cầu thân hình nói lên hai con tay chó đem đối phương bắt được trên đầu gối của mình điều chỉnh một chút phương hướng sau đó ở đây ở giữa tất cả mọi người mắt chừng chó ngốc trong ánh mắt hung hăng đánh vào đối phương trên nông ba a a a thôi chó ngươi thả ta ra không phải ta cùng ngươi không có chơi ngông lung tiên quang đều bị đánh run lên trong đó phát ra một đạo uy hiếp xem ra ngươi còn k h ô n g phục lắm đại hoàng cầu mở chừng hai mắt tay trái bắt lấy đối phương tay phải không ngừng nâng lên hạ lạc giữa thiên địa chỉ còn lại có tiếng bạt hai cùng tiếng kêu thảm thiết đừng đánh nữa ngươi nhìn đều rút bốc khói ngưu phi nghe được đối phương kia non nớt tiếng kêu thảm thiết sau đều có chút không đành lòng lên tiếng khuyên c a n nói đại hoàng cầu nghe vậy ngừng lại nhìn về phía kia cái mông vị trí sắp thực toát ra từng sợi khói xanh thôi chó ta l i ề u mạng với ngươi nghe được đối phương còn khâm phục nó lần nữa b ả n về tay chó liền muốn vô xuống đừng đừng đừng ta sai rồi tiểu ra ta nhận thua mặc mông lung tiên quang bên trong sinh linh giống như thiệu x ỉ u ngữ khí sa sút nói sớm một chút dạng này không được sao đứng lên đi về sau ngươi liền lưu tại cậu ra bên người bưng bưng nước rửa chân có nghe thấy không đại hoàng cầu phủi tay cười nói nó cùng lâm diễn đối lai lịch thân phận rất là hiếu kỳ có thật nhiều đồ vật đều cần trải qua đối phương trong miệng tới giải đây cũng là cưỡng ép đem đối phương lưu lại nguyên nhân chủ yếu chỗ kiếm mông lung tiên quang bên trong sinh linh không có lên tiếng nhưng quanh thân quang mang bắt đầu dần dần biến mất cuối cùng lộ ra bộ mặt thật là một phân điêu ngọc trác thịt hồ hồ tiểu nam hải mặc c à i yếu nhỏ ước chừng hai ba tuổi bộ dáng lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không vui thân sắc chỉ từ bề ngoài mà nói rất là làm người thương yêu yêu nhưng đám người vừa nghĩ tới đối phương lúc trước kia phách lối bộ dáng lập tức vứt bỏ ý nghĩ này không phải đâu cái này thật đúng là một cái tiểu thí hải ngư phi một mặt kinh ngạc trước trước thanh em liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán không nghĩ tới thật đúng là không đơn thuần là hắn trong sân tất cả mọi người đều có lấy ý tưởng giống nhau c h ư n một trăm tám mươi vân tiêu tiểu nam hải nâng lên hơi có vẻ ủy khuất khuôn mặt nhỏ hướng phía ngư phi mắng châu nốc liên quan gì đến ngươi ngư phi điểm nhiên như không có việc gì thổi lên huýt sáo một bộ giả ngu bộ d á n g không có cách thực lực của đối phương nó xác thực không thể chơi vào làm sao cùng ngư ngư ra nói chuyện đâu nhớ kỹ tại chúng ta nơi này của ngươi vị thấp nhất đại hoàng cầu nghiêm tra sắc mặt quất lớn người tiểu nam hải không vui con mắt t r ừ n g tròn vo lập tức hướng phía lâm diễn một đám người nhìn lại nhìn thấy đám người này thấp nhất còn không có tôn giả cảnh hắn chỗ nào có thể thụ cái này bị khuất như phi ngược lại vui vẻ có đại hoàng cầu chỗ dựa nó còn sợ cái gì cái này sóng kêu cái gì châu cầm c h ó thế thằng đến tiểu nam hải thấy được cầm đầu lâm diễn lúc trong lòng hắn chấn động mạnh đây là từ lâm diễn trên thân hắn cảm nhận được một độc thuộc về tiên giới vô thượng k h í thức thậm chí đối phương vẹn vẹn chính là đứng ở nơi đó hắn cảm giác siêu việt mình đã thấy tất cả cờ giả phải biết đây chính là tại hạ giới a đó căn bản là không thể nào xuất hiện sự tình lâm diễn cảm nhận được tầm mắt của đối phương cũng là hướng phía hắn nhìn một cái nhưng chính là cái nhìn này tiểu nam hải phát giác hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi hắn ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện kết là hắn quen thuộc tiên giới sơn hà mênh mông từng tôn kinh khủng tiên giới đại năng giả tọa trần tư phương uy hiếp thế gian đột nhiên toàn bộ tiên giới tựa hồ phát sinh náo động vô số cường giả liên tiếp vỡ lạc thiên địa lâm vào một đoạn h ắ t cám thời kỳ sinh linh đ ồ thán không biết diệt vong nhiều ít sinh linh đại đạo k h â kiệt nhưng hắn lại ẩn ẩn trông thấy một quen thuộc thanh niên áo bào đen từ bên trong dòng sông thời gian hiền hóa một quên đánh nát hát cám không có khả năng đây không có khả năng trong mắt của hắn tràn đầy h ã i nhiên không tin mình tất cả những gì chứng kiến hình tượng im b ặ t mà dừng hắn phát hiện mình lại về tới hạ giới cách đó không xa đại hoàng cậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình chằm chằm hắn lần nữa thận trọng nhìn qua một chút đối phương phát hiện lâm diễn đã sẽ không tiếp tục cùng hắn đối mặt mà là nhìn phía thiên không c h ỗ sâu hắn cố gắng lung lay đầu đem mới kia không thiết thực ý nghĩ ném xót nhưng đối lâm diễn vẫn không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ coi như những hình ảnh kia là giả cũng tuyệt đối là một tôn khó lường tồn tại đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đi theo tại đối phương bên cạnh có lẽ là một chuyện tốt. hắn lập tức nghiêm túc không có tức giận lúc trước cùng ngũ o á n nhìn thấy đối phương có vẻ như thay đổi hết sức thành thật đại hoàng cậu cũng đem ánh mắt nhìn phía trong sân hướng phía triều ngạc bán thần nói nói đi muốn giết a i cậu ra ta nói thế nào cũng là yêu t ộ c một viên cũng không nhìn nổi có người khi dễ người một nhà cái sau sắc mặt đại hị cái này tiện hề hề đại hoàng cậu thực lực rõ như ban ngày liền xem như kia từ tiên giới mà đến hải đồng đều không phải là địch đại nhân chính là hắn, chỉ cần giải quyết hắn còn lại cứ giao cho ta cùng thanh lan đạo hữu triều ngạc bán thần chỉ hướng kia cực lực cẩn giấu tu vi khí tức tiên tộc thần cảnh c ờ giả không được Khi thần cảnh cường giả không, không i h giả k ít người tộc nuốt h ngủ nước miếng đều là bị một màn trước mắt do sợ nhất là tam tộc cường giả mắt lộ ra cho tàn thân hình kìm lòng không được run dày còn lại liền giao cho các ngươi đại hoàng cầu hướng phía triều ngạc bán thần cùng thanh lan phân phó nói lần i tới、Lâm、Diễn bên thân. tiễn hai vị đại、nhân. Hai người cùng hai tộc nhân yêu cường giả chiến Diễn lôi người biến ề về n bên cạnh thân. Cung nhân. cùng nhân cường cung kính hành vang vọng vạn tộc chiến trường. Lâm Diễn khẽ bước cảm, hướng bọn họ nhìn thoáng cuốn không nữa. vị về tộc tộc tạm, mất thấy bước Lâm lễ, Lâm l đám yêu Hắc khẽ họ hắc. qua sau, gì này các ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đi chiều ngạc bán thần nhìn về phía tiên tộc chờ ba tên bán thần trong ánh mắt s á t cơ lộ ra nói、Ai? linh tộc bán thần thở dài một hơi trong lòng phức tạp một bước sai từng bước sai cái này có lẽ chính là bọn hắn linh tộc vận mệnh đi chỉ hy vọng đại nhân bọn hắn tương lai có thể làm ra quyết định chính xác ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua thanh lan cùng triệu ngạc bán thần nói đ n g thủ đi được làm vua thua làm giặc lao phu nhận nhưng tiên tộc bán thần cùng u minh tộc bán thần thần hồn lại là mười phần không cam l ò n g trong mắt tràn đầy phẫn hận đột nhiên tiên tộc bán thần thân hình thoát một cái xuất hiện ở nhân tộc cùng cường già yêu tộc trước mặt hiển nhiên là muốn muốn tại trước khi chết kéo một số người xuống nước n g ư ờ i dám triệu ngạc bán thần sắc mặt k ị biến nhưng chuyện đột nhiên xảy ra nó không ngăn trở k ị c nữa、chết. nhưng thanh lan sớm có phát giác một kiếm hung da kiếm mang lấp lánh tiên đ i ệ đem đang muốn xuất thủ tiên tộc bán thần c t r n g diện không bao lâu vạn tộc chiến trường chỉ còn lại có nhân tộc cùng yêu tộc hai tộc thân ả n h tiên tộc u minh tộc linh tộc tam tộc đều là vẫn lạc tại cái này hung danh hiện hách chi đ ị a thanh lan cùng triệu ngạc bán thần l i ế t nhau nhẹ nhàng gật đầu liền riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng rời đi vạn tộc chiến trường lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết có lẽ sau đó không lâu lây dính tam tộc khí tức chiến trường sẽ sinh ra bước phát triển mới quái vật trong vết n ư ớ không gian lâm diễn một đoàn người ngay tại xuyên qua tiểu nam hải lai lịch cũng đại khái giải từ đối phương trong miệm lâm diễn cùng đại hoàng cậu cũng hiểu biết tiên giới tồ lại nghe nói còn không chỉ thiên vũ đại lục một cái hạ giới còn có vô số to to nhỏ nhỏ tiểu thế giới vây quanh toàn bộ tiên giới nhưng thiên vũ đại lục xem như trong đó tương đối cường đại đây cũng là hắn sử dụng cấm kỵ pháp môn trốn vào hạ giới nguyên nhân hắn từ một tinh thông thôi diễn tri pháp cự đầu trong miệng biết được giới này sắp nên đón một cái hoàng kim đại thế thiên mệnh cơ duyên cũng là xưa nay chưa từng có cường đại nếu là có thể cướp đoạt tới tay tương lai một lần nữa phi thăng tiên giới về sau đạt được chỗ tốt là khó mà lường được hợp lấy tiểu tử ngươi là đến đoạt cơ duyên a đại hoàng cầu một mặt k i n h bị nói tiểu nam hải sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ cu chắc hẳn có thể làm cho ngươi thành công trốn vào hạ giới phương pháp cũng là cực kỳ bất phẳng đi sau lưng ngươi ra sao thế lực đại hoàng cầu hiếu kỳ truy vấn ta mặc dù có một ít bối cảnh nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào tự thân cái này cấm kỵ pháp môn cũng là trong lúc vô tình tìm được hắn mập mở suy đoán đường nhìn đối phương dáng vẻ đại hoàng c ầ u cũng lời truy vấn ngọn g u ồ n t r e o kẹo nói tiểu tử ngươi tại tiên giới chẳng lẽ lại cũng là bộ dáng này tiểu nam hải xứng sở bĩu môi nói dĩ nhiên không phải đây cũng là ta sử dụng cấm kỵ pháp môn đại giới đi có lẽ chờ ta phi thăng tiên giới cũng liền khôi p h ụ lâm diễn lúc này cũng là quay đầu hỏi ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải thấy thế thần sắc trình trọng, ta Hải mười phần cung kính đáp lại nói, cung Nam phần kính tên sắc đáp vâng Tiêu, tiên i i người ớ vân Hưng g ra. Lâm Diễn ậ tiêu đầu, n ó khẽ, h t i n mệnh cơ d y vậy ê Tiêu n không căng dự, phải chăng có thể đoạt được vậy? liền nhìn ngươi tự thân bản、sự. Vâng, Vân ta thể đoạt tự sẽ sự. phải có được dự, minh bạch lâm diễn trong mắt thần quang lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì có lẽ đối với tiên giới có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ Trước tinh trong chiến đấu. Ngay tại nhân tộc cùng yêu tộc trở lại trong tộc về sau. Tiên tộc, t Co, chiến cùng Giàng không Ngay lại Minh bên nhân yêu đấu. sau. U về loại k i a hạo đáng thanh thế để đại bộ phận vạn tộc cường giả đều là cảm nhận được không rõ xảy ra chuyện gì tiên tộc tổ địa một toàn thân quanh thân tràn ngập thiên địa dị tượng cường giả đi ra kinh động đến cả một tộc bẩy u minh tộc linh tộc tổ địa đồng dạng đi ra một khí tức kinh thế cường giả bọn hắn không có dừng lại từ trong tộc lấy ra một kiện chuẩn đế binh sau liền hướng phía nhân tộc cùng yêu tộc g i ớ i vực mà đi ven đường bọn hắn cũng không có chút nào thu liễm khí tức dự định để dọc đường vạn tộc đều là sợ hãi chỉ cảm thấy một thanh kiếm sắc lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên vực này da động tính tự nhiên bị nhân tộc cùng yêu tộc phát hiện vội vàng hướng phía th thanh lan nhìn xem một đám lo lắng nhân tộc cường giả trong mắt cũng là hiện lên vẻ lo lắng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã có động tĩnh lại khí thế hung hung một cái xử lý vô ý vậy hắn trách nhiệm nhưng lớn lắm đang nghĩ ngợi tiến vào n h â n tộc tổ địa mời người thời điểm một ngọn gió khinh vân n h ạ t thanh âm tại trong đại điện vang lên không cần lo lắng việc này giao cho lão già ta là được thanh âm này thẳng đến tâm thần để bọn hắn nhịn không được sinh ra thần phục chi ý thanh lan trong lòng giật mình thật mạnh xa so với lúc trước vạn tộc trong chiến trường tiên tộc thần cảnh kinh khủng không biết bao nhiêu sau đó liền cảm nhận được dân tộc giới vực một góc vọt lên một đạo cường h à n h đến cực hạc khí thức, hướng phía vực ngoại mà đi. ngay tại mới một tòa phóng nhãn nhân tộc giới vực không chút nào thu hút trong thị trấn nhỏ một toàn thân vô cùng bẩn tóc lộn xộn cầm hồ lô rượu lao khất cái cảm nhận được ba cỗ khí tức khủng bố thời điểm l n g l à y có chút t r o n g mặt đầu vớt vớt nếp nhăn dày đặc gương mặt nói một mình một câu sau biến mất ngay tại chỗ yêu tộc tổ địa bên trong một yêu tộc đỉnh cao cường giả hiện thế tại sắp rời đi thời điểm hướng phía một tòa nham tương sơn cốc có chút không người tinh không, bên trong, không hẹn mà cùng xuất hiện năm thân ảnh đều là tản ra cường ảnh vô cùng khí thế sát ý kinh tiên nhân tộc yêu tộc các người giết tộc như ta là muốn mở ra quyết chiến sao tiên tộc gã cường giả kia ngữ khí châm thấp chất vấn không tệ xem ra các ngươi thật sự cho rằng hai tộc nhân yêu liên hợp liền có thể cùng chúng ta chống lại hôm nay không cho cái bàn giao g vậy liền khai chiến đi ưu minh tộc cường giả gần giọng nói linh tộc gã cường giả kia ngược lại là tương đối bình tĩnh bất quá trong mắt vẫn là hàn mang lấp lóe c h ậ m dãi nói ta linh tộc đã từng có lẽ là cùng các ngươi có chỗ ma sát thế nhưng tội không đến tận đây ha ha làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ thật coi ngươi cho rằng giữa các ngươi hoạt động chúng ta không rõ ràng sao cường giả yêu tộc phảng phất nghe thấy được cái gì trên đời này buồn cười lớn nhất trân t r ọ n nói lao đầu tử cũng mặc kệ các ngươi muốn làm gì nhưng q u o y i dày những ngày an nhàn của ta đó chính là cùng lao già ta không qua được lao k hất cái một mặt men say ánh mắt mông lung có thể nói ra nhưng không có chút nào nhựa bộ xem ra không có gì để nói nữa rồi vậy liền so tài xem hư thực đi ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có gì lực lượng làm như vậy tiên tộc cường giả gầm thép một tiếng toàn thân khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt đem tinh không đen nhanh chấn động ra đạo đạo gọn sóng mặt khác hai tộc cường giả cũng giống như thế ba cỗ khí thế kinh khủng hành ép hướng hai người ừ thật coi ta sợ các ngươi hay sao kia cường giả yêu tộc q u n g tiếu một tiếng khí tức t r ê năm t người l này t tu vi đều là thần cảnh đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tính mạng chuyển tiếp đạt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới chuẩn đế chuẩn đế không ra tại thiên vũ đại lục chính là đỉnh cao nhất tồn tại bao trùm vạn tộc phía trên nhìn xuống chúng sinh vê anh tia quanh thân tiên quang lượn lờ tiên tộc cường giả dẫn đầu động một đạo vạn trượng quyền lớn chống g ô n g ngưng tụ không khác biệt đánh phía hai người h ừ cường giả yêu tộc hư l ệ n h một tiếng tay phải hóa thành một đạo thú trào trên đó lân g i á c bao trùm hàn quang rượu rượu giang giác k i a vạn trượng quyền lớn bạo liệt trong nháy mắt hóa thành hư vô mà thú trào lại bình yên vô sự tại lần thứ nhất đối bính bên trong cường giả yêu tộc lại chiếm cứ thượng phong không hổ là long tộc nhục thân cường hành không thể không nói cứng đôi cứng liền xem như ta đều chưa hẳn lấy tốt tia tiên tộc cứng liền xem như ta đều chưa hẳng lấy tốt nghe vậy đối phương cũng không cần phải nhiều lời nữa hai tay kết tấn sâu trong tinh không một tòa mênh mông vô bờ thần sơn hiển hóa một cỗ nặng nề g h đến đủ để chấn áp thiên địa cảm giác lan tràn ra giống cơn ư giả g yêu t ộ c cũng không giấu giếm thực lực nữa lắc mình biến hoa hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng thanh sắc cự long phát ra một đạo cao vút long ngâm cái đuôi lớn đ ô n g đưa một đạo thanh quang lấp lóe mang theo vô tận vĩ lực bạo rút mà lên hướng về kia rơi xuống thần sơn còn đi l o ả n xoảng đôi rồng quất vào kia thần sơn rơi đáy phát ra nổ dung trời kinh khủng dư ba khuế tán hình thành từng đạo lô đen thế đại lực trầm một đôi cũng là đem kia thần sơn chấn vỡ. không thách nước, ẩm vang nổ tung. ra ẩm Hiu. đột nhiên một đạo u minh lợi chảo xuất hiện tại thanh long bên cạnh thân muốn thừa dịp bất ngờ cho một k í c h trí mạng nhưng một cái hồ lô lại đúng lúc ngăn tại kia lợi chảo trước mặt phát ra màu da cam q u a n mang quay tròn xoay tròn lấy lợi chảo bị hồ lô mất diệt kia u minh tộc cường giả s á t mặt âm trầm nhìn chằm chằm lao khất cái lao khất cái khinh thường cười nói u minh tộc hoàn toàn như trước đây âm hiểm tới đi rất lâu không có đậu thủ lao giả ta xương cốt đều có chút nữa cái này còn không phải kết thúc lao khất cái ánh mắt lần nữa chuyển hướng kia đứng ở tinh không linh tộc cường giả ngay sau đó mở miệm nói còn có ngươi cùng lên đi c ù n g vọng hai người đồng thời lên tiếng cũng không k h á c h khí thân hình k h ẽ động xuất hiện tại lao khất cái hai bên linh tộc trong tay cường giả xuất hiện một thanh chiến truy nâng lên liền hướng về đối phương đập tới trước người không gian sụp đổ ưu minh tộc thì là quanh thân hắc vụ tràn ậ p bao phủ t ứ phương đem nó một mực khóa chặt tại một cái phạm vi bên trong thân hình ẩn nấp tùy t h ờ i m à động muốn thừa dịp hai người chiến đấu ở giữa tìm kiếm sơ hở như là một đầu nút trong bóng tối gián độc lao khất cái sắc mặt cũng là hơi trịnh trọng lên lấy một b ư hai coi như hắn đối tự thân lòng tin mười phần vậy cũng không thể chậm trễ chút nào thường thương loại này cấp bậc chiến đấu thắng bại ngay tại một máy mắt trong tay lấy ra một cây thường thường không có gì lạ làm bằng gỗ trường côn đón đỡ trước người đỡ được k i a một truy ngay tại trấn khai chiến truy một khắc này ưu minh tộc cường giả động h á c vụ bên trong bắn ra một đạo ưu mang kia là một viên tòa hồn đinh chuyên môn khắc chế thần hồn nếu là bị đánh trúng sẽ phong tỏa ngăn cản bộ phận thần hồn chi lực sẽ nhiễu loạn bản năng chiến đấu ảnh hưởng chiến cuộc trong mắt của hắn hàn quang loại lên thuận thế cầm trong tay trường côn vung ra đánh về phía sắp đến trước mặt tòa hồn đinh、ẩm. kia tòa hồn đinh bị đánh bay nhưng linh tộc cường giả thế công lại đến Lao kia h ấ t c á cảm giác s uy lưng t r u ề n đến m ộ thế cô m n liệt i huy p quay đầu ở g i ữ a t r ô n g thấy m ộ t đạo t o lớn h ư ả n h cầm t r o n g tay h ư hào chỉ có ngành n kháng kia uy thế kinh khủng đem tự thân đều bao phủ chỉ có ngành kháng l i a u k h ấ t cái đem trong tay trường côn rời đến tay trái như là cây khô tay phải nắm t r ư ờ n g thành quyền thân eo nhất truyền thuận thế đánh ra một quyền một quyền này giống như p h à m nhân đánh vào trước người trong không khí không có nhấc lên chút nào ba đậu nhưng kia u y động chiến truy to lớn hư ảnh lại đột một từ trong ra ngoài sụp đổ ra tựa hồ một quyền này là từ đối phương thể nội oanh ra đồng dạng vô cùng q u dị thế ạ i c là hai người n lưng nhau muốn tốc chiến tốc thắng miễn cho chậm thì sinh biến mà kia tiên tộc cường giả cùng yêu tộc thanh long ở giữa kịch chiến say sưa dư ba đem bốn phía cô quảng sao trời hoành vỡ nát thiên linh tiêu tán chỉ tiên tộc cường giả hét lớn một tiếng tinh không bên trong xuất hiện một cây cự trị trên đó thất thải chi sắc lưu chuyển hủy diệt chi ý tiêu tán thanh long trấn thiên ấn t là cứ như vậy biến số ngay tại ở lao khất cái cùng linh tộc u minh tộc hai người chiến đấu linh tộc cường giả ngón tay trong tinh không điểm hóa từng khỏa sao trời nối liền cùng một chỗ tạo thành một đầu tự tỉnh phun ra nuốt vào mênh mông linh lực sống lại thân thể cao lớn trong tinh không cấp tốc du động dần dần cấp cao cuối cùng hung hăng hướng phía lao khất cái tấn công mà xuống u minh tộc thì là u quang tăng vọt chống r i ô n g từ tinh không bên trong triệu hoán ra một đầu minh hà treo trên cao cựu thiên t r i thượng treo ngược xuống tới lao khất cái thần sắc không thay đổi trong miệng phun một cái một cái màu da cam hồ lô lơ lửng điều chỉnh phương hướng kia xôi trào mãnh liệt minh hà liền bị nuốt vào trong hồ lô biến thành một bình linh i ể u sau đó tay phải ngưng tụ từng đạo p h á p tắc trong mắt ngưng tụ hướng phía tấn công mà đến cự kình đ n h ra một đạo quyền ấn nắt trong miệm k h á quát một tiếng cùng lúc trước không có chút nào thanh thế nhưng cái kia khổng lộng lại bắt đầu trong hư không bốc lên lại cái bụng đang nhanh chóng tràn đầy cho đến thành một đầu tròn t r ị a hình cầu tròn tại linh tộc cường giả có chút ánh mắt hoảng sợ bên trong sụp đổ thành ánh sao đầy trời hóa thành hư vô thật mạnh lúc trước đối với lao khất cái vẫn là lơ đễm bây giờ xem ra tại hắn cùng u minh tộc cường giả liên t h ủ lại cũng không thể tạo thành uy hiếp chỉ sợ năm người bên trong cái này nhất lôi thôi l í t thiết nhân tộc mới là mạnh nhất một cái tuy nói hiện mỗi người đều mang theo một kiện chuẩn đ ề khí về số lượng muốn so đối phương thêm ra một kiện có thể bọn hắn thực lực nhưng cũng không cách nào thôi động toàn bộ u y năng nói cho cùng vẫn là muốn nhìn trưởng khống giả thực lực nhìn như vậy đến liền xem như một mực tiếp tục đánh cũng không thể phân ra thắng bại cũng không phải là hắn một người nghĩ đến còn lại bốn người đều có lấy ý tưởng giống nhau rất nhanh năm người liền lần nữa hình thành r à n g co tinh không lần nữa yên tĩnh lại tiên tộc linh tộc u minh tộc ba người lẫn nhau truyền âm tựa hồ đạt thành nhất trí từ tiên tộc cường giả mở miệng nói chuyện hôm nay tạm thời đặt về sau chúng ta đã phân không ra cao thấp vậy liền đổi một cái phương thức thanh long lơ đ ê n h nói cứ việc nói chúng ta phụng đổi tới cùng ha ha chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết thiên đ i ệ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh d i biến hoàng kim đại thế sắp xảy ra đến lúc đó tất nhiên sẽ sinh ra cuộc khởi vô số thiên kiêu yêu nghiệt không bằng định vị trăm năm ước hẹn trăm năm sau hôm nay người ta ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc bao quát phụ thuộc vạn tộc đều có thể chọn lựa đại biểu tiến hành quyết đấu người ta song phương cắt đẩy ra mười tên thiên kiêu từng cái quyết đấu dựa theo bên thắng số lượng quyết định sau cùng thành bại nếu là chúng ta thắng các ngươi không chỉ có muốn đem tham dự vạn tộc chiến trường tất cả cường giả giao cho chúng ta xử trí còn muốn bồi trả cho ta chờ ba kiện chuẩn đê binh như thế nào lão cất cái cùng bên cạnh thanh long lẫn nhau có chút chờ mặc vạn tộc thiên kiêu quyết đấu bọn hắn không có ý kiến nhưng một cái khác điều k tin tưởng loại thời điểm này trong tộc cao tầng đều không có lý do cự tuyệt rút lui đây không phải là đại biểu bọn hắn hai tộc nhân yêu sợ nhưng nếu là nói muốn đem tham dự vạn tộc chiến trường tất cả cường giả giao cho đối phương điều kiện này liền xem như bọn hắn cũng không làm chủ được nếu là đồng ý đây không phải là rét lệnh những cái kia vì chủng tộc lập xuống công lao tộc nhân tâm sao một chủng tộc mạnh mẽ sợ nhất chính là điều này nếu là tâm không đủ cách diệt vòng cũng không xa trong lúc nhất thời hai người tiến thối lưng nan lao khất cái cười nạo một tiếng định bác bỏ nhưng lại tại lúc này một cỗ u y hoàng thiên uy giáng lâm thiên lôi nhấp đô một đạo kim sắc pháp chỉ từ thiên k h u n g chỗ sâu hạ xuống mọi người sắc mặt k ỳ biến tu luyện tới cấp độ này đối với toàn bộ đại lục bí mật đều có không ít hiểu rõ đây là thuộc về thiên đạo lực lượng không người nào có thể làm bộ nhưng vì sao xưa nay không can thiệp đại lục vạn tộc sinh linh ý chí lại đột nhiên giáng lâm bọn hắn không khỏi nhìn phía cái kia kim sắc pháp chỉ chỉ gặp c h ầ m giai triển khai đạo đạo kim sắc văn tự hiện lên ở giữa hư không thấy rõ ràng ẩn chứa nội dung sau tiên tộc linh tộc u minh tộc ba người sắc mặt đại hỷ mà lao khất cái cùng thanh long sắc mặt biến có chút khó coi thiên đạo đạo pháp chỉ này lại là cho phép chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. từ xưa đến nay không ai có thể n g ẫ nghịch thiên đạo liền xem như chứng đạo đại đế cường giả cũng vô pháp làm trái nhưng mọi người có chút chăm mối vẫn không có cách giải chính là vì sao thiên đạo sẽ tiến hành can thiệp chẳng lẽ lại biểu thị cái gì nhưng hết thể đều đã hết thể đều kết thúc không cách nào cải biến kết cục vậy chỉ có thể dựa theo ước định tiến hành cái k i u kim sắc pháp chỉ dần dần tiêu tán thiên đạo khí tức cũng là biến mất không thấy gì nữa tựa hồ chưa từng xuất hiện ha ha trời cũng giúp ta lần này liền ngay cả thiên đạo đều đứng tại chúng ta bên này các ngươi còn lấy cái gì chơi u minh tộc cường giả âm dương quái khí mà nói n ữ khí rất là đại ý Người kỉnh, gì lối cái phách rất h nhanh một s a tin tức từ ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc cấp tốc huyết tán đến vào tộc tất cả mọi người biết được trăm năm về sau sẽ có một trận thiên kiêu đại chiến đồng thời cũng là tiên tộc linh tộc ưu minh tộc tam tộc liên minh cùng hai tộc nhân yêu đánh cược t h â n vực thần thành sơn phong trong đ ì n h viện lâm diễn mấy người cũng là biết được tin tức này đại hoàng cầu một mặt kinh ngạc nói thiên đạo tại sao lại đột nhiên hiện thân can thiệp chẳng lẽ lại có cái gì bí mật không muốn người biết như phi mấy người cũng đang kịch liệt thảo luận chỉ có vân tiêu một mặt hương phân nói ta cũng là thiên tiêu có thể hay không cũng tham gia a tuyệt đối quét ngang hết thể địch đại hoàng cầu chế nhạo nói không có ý tứ ngươi không phải đại lục người địa phương một cái ngoại lai hộ không có tư cách này chán vẫn tiêu ngạc lời lập tức cựu xịu xuống tới lâm diễn không có bất kỳ cái gì biểu hiện vẫn như c ũ nhàn nhã uống nước trà đối với hắn mà nói Coi như trong h như i ê n tính đạo toán, có âm như gì t ư ớ c thực lực tuyệt đối vậy cũng là phi công, chứ tuyệt phi là vậy đối p bạo Trong sắp tới. Trong đình viện đại hoàng cầu nghĩ nghĩ hướng phía lâm diễn nói ra chủ nhân đã có lây trăm năm thời gian kia đến lúc đó thanh sơn cũng trưởng thành đi lên đến lúc đó có thể để hắn đi người đại biểu tộc xuất chiến mộ nghiên cái kia tiểu nhi tử cũng không tệ lâm diễn mới khẽ gật đầu lấy tư chất của bọn hắn cùng thiên phú liền xem như hoàng kim đại thế tiến đến vậy cũng có một hồi chi lực tự nhiên không thể bỏ qua thanh huyền vực quá nhỏ là thời điểm để cho bọn họ tới vạn tộc vực l luyện đại hoàng cầu nghe vậy thần sắc có chút hưng phần nói lúc nào trở về lâm diễn liếc nhìn trong nội viện đám người một vòng nói khẽ các người lắng đoạn không sai biệt lắm là thời điểm đột phá sau đó có nguyện ý hay không cùng chúng ta trở về tự làm quyết định liền có thể vạn tộc v ư ợ t sự tình tạm thời có một kết thúc đám người này nếu là lựa chọn tiếp tục đi theo hắn cũng sẽ không cự tuyệt về phần tạo hóa cơ duyên hắn không thiếu cũng sẽ không có mảy may keo k i ệ t ngưu phi nghe vậy lập tức trả lời nói tiểu ngưu ta tự nhiên là đi theo chủ nhân đi theo làm t ù y tùng không chối tử linh hót đại hoàng cầu biểu môi đồ cường thêm chút suy tư cũng là đáp lại nói thanh lang sơn hết thể mạnh khỏe không có nỗi lo về sau tiểu nhân đồng dạng tiếp tục đuổi theo trong khoảng thời gian này kinh lịch có thể nói luôn màu mới mẻ đổi lại dĩ vãng là tuyệt không có khả năng thể nghiệm h á n tu vi hiện tại mặc dù không mạnh nhưng cũng là có không ít giá vọng cũng nghĩ tương lai một ngày nào đó có thể đứng tại đại lục c h i đ ỉ n h mà đặt thành cái mục tiêu này lớn nhất cơ duyên đang ở trước mắt hắn há có thể không vững vàng nắm chặt cô sát thiết đản hai huynh đệ lẫn i nhau mười phân dứt khoát cùng kính hướng phía lâm diễn nói ta cũng giống vậy hai người lại không phải người ngu vừa mới bắt đầu gặp phải đối phương không phải liền là ôm mục đích này sao nơi nào có bỏ dỡ nửa trường đạo lý vẫn tiêu nãi thanh mại khi nói còn có ta còn có ta lâm diễn thấy thế cũng là cười một tiếng vậy các ngươi đều đi bế quan đột phá đi người đã đông đủ tái xuất phát ngưu phi tiến bộ thân tốc lần trước mới vừa vặn đột phá thiên tôn c h i cảnh nhưng trải qua trong khoảng thời gian này cảm lộ cùng hấp thu cái kia có thể để huyết mạch tấn thăng khí thể đã hướng phía bàn thánh cảnh r ơ i bước vào một bước dài v ư ơ n g chắc một phen cũng là chuyện tốt đồ cường lúc trước liền đã đột phá thần hoàng đình phong lần bế quan này sau nếu là thuận lợi tấn thăng đến nửa bước tôn giả không có vấn đề chút nào mặc lầy hai minh đệ trước kia cũng đã là nửa bước tôn giả trải qua lâm diễn cùng đại hoàng cầu dạy bảo lần này xuất quan có cực lớn có thể đột phá tôn giả cảnh. liền xem như thất bại cũng có thể góp nhặt kinh nghiệm thời gian sớm tối thôi đám người lần nữa uống xong kia đ ố i thần cảnh cường giả đều rất có ích lợi trang ộ đạo về sau bắt đầu bế quan lâm diễn cùng đại hoàng cậu thì là nhàn nhã nằm tại trong định viện thanh huyền vực trường sinh tông nam cung khiếu thiên ngồi ngay ngắn trên đại điện thủ phía dưới thì là vũ cường lưu vân b ọ n người làm duy nhất nữ tính ngọc linh lung ngay tại cho nam cung khiếu thiên hồi báo cái gì nam cung khiếu thiên so với đã từng càng thêm không giận tự uy uy nghiêm càng thêm nồng nặc mấy phần tu vi cũng là đạt đến thần hoàng cảnh trung kỳ tiến bộ thần tốc hiện nhiên lâm diễn không có ở đây trong khoảng thời gian này trưởng thành rất nhiều. vũ cùng bọn người tu vi vậy mà cũng là đạt đến thần hoàng cảnh sơ kỳ toàn bộ trường sinh tông đều hoàn thành một phen thuế biến bẩm báo tông chủ, tên kia không chịu đầu hàng còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mục vân tùng hướng chúng ta cầu viện một giọng rán mua vang lên nương theo lấy một hơi có vẻ hèn bọn lao đầu xuất hiện chính là ngụy sinh kim hắn lúc này tu vi cùng nam cung khiếu thiên không khác nhau chút nào đồng dạng là đạt đến thần hoàng trung kỳ tiêu chuẩn ồ r ư ợ u mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy liền làm phiền ngụy trưởng lao đi một chuyến phối hợp mục đạo hữu cầm xuống đối phương chô giới vực nam cung khiếu thiên n h i mày ngữ khí nghiêm nghị nói、Rõ. ngụy sinh kim vội vàng xác nhận lập tức thối lui ra khỏi đại điện bên ngoài vũ cùng hướng phía nam cung khiếu thiên dò hỏi sư huynh bây giờ ta trường sinh tông phạm vi thế lực đã bao gồm chung quanh trên trăm giới vực gặp phải địch nhân cũng càng ngày càng mạnh tiếp tục khuyết trương đi xuống rất khó bảo trì cái này tiết đấu nói cho cùng thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu lưu vân ngược lại cười nói sư đ ệ chớ có mơ tưởng xa vời lao tổ bọn hắn đi còn không có bao lâu thời gian đâu có thể có loại này tiến độ đã đúng là không dễ nam cung k i ế u thiên cũng là khẽ mỉm cười nói hết thệ đều lấy tự thân tu vì cảnh giới làm chủ nếu là gặp phải không địch nổi mời lao tổ trong nội viện những cái kia y ê u thú xuất thủ là được nhưng rất nhanh bọn hắn liền nhận được một đạo tin tức nói là ngụy sinh kim cùng mục vân tùng bị thua trước mắt tại trong tay đối phương đám người lần nữa t h ể tụ ở trong đại điện bầu không khí có chút nghiêm trọng vũ cuồng nhịn không được mở miệng nói sư m i n h chuyện gì xảy ra không phải nói mục vân tùng một người liền có thể cùng đối phương chống lại sao thăng thêm lao kim đây không phải là tay cầm đem bóp mới đúng không từ trước đến nay trầm mặc ít nói một kình thương lên tiếng nhắc nhở sư h u n h việc này có chút không đúng ta đề nghị mang lên lão tổ trong nội viện những cái kia yếu thú cùng nhau đi tới liễu hải long cũng là khuyên can một mặt tức giận nam cung t h i ế u thiên có thể cầm xuống hai tên thần hoàng trung kỳ chí ít cũng có hậu kỳ tiêu chuẩn dựa theo trong tình báo lời nói kia giới vực chỉ có một thần hoàng trung kỳ toa c h ấ n chỉ sợ phía sau không có đơn giản như vậy lưu vân phủ đem sợi dâu trầm giọng nói sư đệ bọn hắn nói cực phải lý do an toàn vẫn là đi xin chúng nó toa c h ấ n vũ cùng cũng là tính nôn nóng vội và nói n để ta đi ta cùng chúng nó tương đối quen thuộc dứt lời liền đi ra ngoài một bộ lôi lệ phong hành bộ dáng nam cung khiếu thiên cũng là không có ngăn cản gật đầu nói vậy lần này liền từ ta cùng vũ sư đệ cùng nhau đi tới các ngươi toa trấn tô môn rõ lưu vân bọn người xác nhận rất nhanh vũ cùng liền dẫn hỏa đấu hát dao cùng thiên hổ bà tên yêu tộc đường phố máng đi tới tông môn truyền thống trận vị trí nam cung khiếu thiên đã tại trước truyền thống trận chờ đợi nhìn thấy vũ cùng bên người bà con yêu thú sau sửng suốt một lát hắn vốn cho là tùy tiện mang một yêu thú tiến về như vậy đủ rồi dù sao bây giờ tam đại yêu thú đều là khôi phục được tôn giả cảnh tu vi tu luyện cùng khôi phục không giống bọn chúng chỉ là cảnh giới rất xuống có tiên linh dịch t ẩ lễ tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi sau đó tại chấp trường truyền thống trận trường lão mở ra dưới một đoàn người biến mất tại nguyên chỗ trường sinh tông trước mắt đã trưởng quản bốn phía gần trăm tòa giới vực nếu là không thành lập truyền thống trận kia liên hệ vãng lai đều là một nan đề bởi vậy bọn hắn không thiết hao phí to lớn đại giới xây dựng giới vực cùng giới vực ở giữa truyền thống trận nếu không phải cách đối phương thời gian ước định còn sớm nam cung khiếu thiên sớm bảo mấy cái yêu thú sẽ mở không gian dẫn bọn hắn nhanh chóng đi đường minh hổ bồi d ô i lóe lên trong đầu ghé vào vũ cùng đầu vai n g ủ gật ra hiệu đến lại để nó hát dao cùng họa đấu một mặt kích động dù sao từ lần trước xuất thủ về sau cho tới bây giờ mỗi ngày ở tại trong h u ệ n tu luyện vốn t ẻ nhàm chán vô cùng hai thú thậm chí còn tại tranh đoạt do ai xuất thủ trước không có chút nào đem đối phương để vào mắt hai tên tôn giả cảnh đại yêu xuất thủ còn có thể có cái gì ngoài ý mớn À, không đúng còn có minh lôi thiên hổ c h ọ n vẹn ba tên tôn giả cảnh cừng giả bất quá nam cung khiếu thiên luôn cảm thấy giống như chỗ nào ẩn ẩn có chút không đúng trong lòng nổi lên một trận bất an nhưng bay đầu nhìn về phía ba con yêu thú thời điểm lại an định xuống tới c h ư n một trăm tám mươi bốn lưu manh ba thú t a dương giới vực khoảng cách thanh huyền vực vượt ngang mấy chục tòa giới vực khoảng cách lúc này một tòa cao ngất trên ngọn núi có một tòa từ đã xanh xếp thành quảng trường có đá san sát những này trên trụ đá phân biệt buộc chặt lấy một ít nhân ảnh có chừng m ư ờ i mấy đạo phía trước nhất là hai tên láo giả hai người khí chất lại là hai thái cực một cái tiên phong đạo cốt một cái hơi có vẻ h è n mọn nhưng lúc này trạng thái ngược lại là đồng dạng hai người phảng phất bị rút khô linh lực hữu khí vô lực túi đầu thắt xuống tại thiên không tà dương chiếu xuống lộ ra càng thê lương chính là mục vân tùng cùng ngụy sinh kim hai người ngụy sinh kim thụ mệnh đến đây trợ giúp mục vân tùng nguyên bản m ộ ư ơ i phần chắc c h i n sự tình cái nào liệu xuất hiện biến cố đối phương phía sau lại còn có chỗ dựa lại thực lực kinh khủng dựa theo ngụy sinh kim cảm giác chỉ sợ đạt đến tôn giả、cánh. dù sao tu vi của hắn mặc dù chỉ có thần hoàng trung kỳ có thể tiếp nhận chính là đạo thánh truyền thừa tại ẩn nấp cùng thân pháp bên trên liền xem như thần hoàng đ ỉ n h phong đều không nhất định làm gì được hắn nhưng dù cho như thế trong tay của đối phương kiên chỉ không được ba chiêu liền bị bắt rồi trong lòng có chút lo lắng sợ nam cung t h i ế u thiên biết được sau một mình đến đây đó chính là tinh khiết tối không nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể truyền lại tin tức chỉ có thể trong lòng không ngừng cầu nguyện ngụy sinh kim hướng phía bên cạnh thân mục vân tùng nói đạo hữu ngươi nói hai ta còn có thể sống được trở về sao mục vân tùng nhắm chặt hai mắt một mép k h ẽ động đáp lại nói yên tâm đi ta tin tưởng t ổ n g Chủ sẽ dẫn người tới cứu chúng ta ngụy sinh kim còn muốn mở miệng thời điểm một đạo miệng mai tiếng cười truyền đến ta khuyên ngươi chờ nhanh chóng dẹp ý niệm này liền xem như nam cung tiểu nhi tới lại như thế nào tại đại nhân nhà ta trước mặt đó chính là gà đất chó sành không đáng giá n h ắ c tới một có chút người trung niên g ầ y g ò đi nhanh tới toàn thân khí thế hùng hồn nói xong còn cảm thấy chưa hết giận cầm lấy trên đất trường tiên liền quất vào ngụy sinh kim trên thân ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đánh ta không đánh hắn người đến liếc qua một bên mục vân tùng lập tức cười lạnh nói lão tử nhìn ngươi không vừa mắt lý do này còn hài lòng ngụy sinh kim s ữ n g sở cả giận nói đồ chó hoang đồ vật ngươi chờ đó cho ta ha ha ngươi sẽ không còn muốn chờ ngươi nhà tông chủ tới cứu ngươi a khó mà nói đã sớm dọa đến kẻ ra quần đốn tại trong tông môn không dám đi ra gã cường giả kia lập tức khinh thường nói lời nói vừa dứt ngụy sinh kim cảm giác trên mặt tia sáng bị che lại vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên chật vui mừng mày la lớn tông chủ chỉ thấy bầu trời bên trong đột ngột xuất hiện mấy thân ảnh hai người b á thú tựa hồ là cảm nhận được mấy người xuất hiện sau lưng trong tông môn cũng xuất hiện không ít thân ảnh một cỗ túc sát chi ý tràn ngập nhỏ tạp lạc đạo chó sủa cái gì t h a n h thủ thời gian gọi ngươi người đứng phía sau ra hát dao nhìn thấy đối phương phách lối tư thái lập tức khó chịu mở miệng nói vậy hiển nhiên là tòa này tông môn tông chủ cường giả thần sắc cứng đờ sắc mặt khó coi nhìn đối phương một chút hắn đâu chịu nổi loại này n ụ c nhã lạnh lùng nói ngươi cái bùn đen thu nơi này nào có ngươi nói chuyện phần ta hắn sao h á g i a o giận dữ trên thân h ắ c quang chất động đối phương lập tức bị một cái đuôi đánh bay ra ngoài đâm vào nền đá mặt đá vụn v ẩ ra、Khủ. đối phương hiển nhiên là không nghĩ tới h á g i a o nói động thủ liền động thủ một chút cũng không có mập mờ trong miệng ho ra một ngụm máu tươi đứng lên về sau ánh mắt toán độc vô cùng nhìn chằm chằm đối phương làm gì muốn cắn ta ạ quân tử động thủ không động khẩu đạo lý này ngươi không hiểu a c á ngươi lại là cái gì trâu ngựa xưng tên ra ta ba huynh đệ không chạm hạ người vô danh hát dao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới cái này nho nhỏ trong tông môn vậy mà ẩn giấu đi một tôn giả cảnh cường giả nhưng từ đối phương trên thân thể tiêu tán ra khí tức đến xem cũng không có cho nó tạo thành bao lớn uy hiếp không để ý nói một câu ha ha ta chính là tà linh tộc tà tôn người này là thủ hạ của ta n g ư ờ i động hắn khó tránh khỏi có chút quá không đem ta để ở trong mắt kia tự xưng tà tôn cường giả giọng bình tĩnh nói hòa đấu nghe vậy huyết hồng hai con ngươi quét đối phương một cái nói làm sao nhỏ trói lại chúng ta người còn không thể hoàn thủ con mẹ nó ngươi tính là cái gì tà tôn mày nhân lại có chút hiếu kỳ d o hỏi lúc nào các ngươi yêu tộc đều như thế không, không coi ai ra gì rồi ta t à linh tộc mặc dù không phải cái gì siêu cấp tường tộc nhưng cũng không phải có thể tùy tiện đục nhã quả ngươi t à linh tộc vẫn là quỷ linh tộc ít mẹ hắn bức bức lại lại giải quyết như thế nào lấy xuống cái nói tới một mực ghé vào vũ cuồng đầu vai thiên hổ cũng là bị một đoàn người đánh thức thần sắc bất thiện hướng phía đối phương nói phát hiện đối phương ba con yêu thú đều là một cái đức hạnh ta tôn cũng không cần phải nhiều lời nữa nói ra mục đích của mình các ngươi muốn mang đi bọn hắn đem các ngươi thống ngự một nửa giới vực chia cho ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông vũ còn nghe xong không vui măng to sưng mù ránh ngươi công phu sư tử n g c a Các vị. hát dao lắp lắp móng vuốt biểu thị không sao ta tôn cũng là cảm nhận được ba con yêu thú khí tức bắt đầu tập trung vào tự thân trong lòng thoáng có chút bà tan xem ra các ngươi là cự tuyệt hát dao hoa đấu thiên hổ ba con yêu thú lẫn nhau trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn minh lôi thiên hổ một mặt cười x、so、vẻ tán thưởng sau đó nói ra một câu làm đối phương sắc mặt đại biến cho ngươi hai lựa chọn một, một mình ngươi đơn đấu huynh đệ chúng ta ba người hai huynh đệ của ta ba người còn đầu một mình ngươi ngươi chọn một cái đi xem ra các ngươi là không muốn cùng b ì n h giải quyết tà tôn toàn thân khí tức tăng vọt s á t cơ bốn phía cho ngươi mặt mùi đúng không các vinh đệ t r ờ i hắn hôm nay không đem ngươi phân đánh ra mà tính ngươi nhà kéo sạch sẽ dứt lời hoa đấu hát dao thiên hổ ba thú hiện lên tam giác chi thế đột nhiên hướng đối phương bạo trùng mạ đi chương một trăm tám mươi lăm huyết hà tôn l ư g i ả viêm bạo cuồng lôi kinh tiên phá nguyện rụa thổ tức ba con yêu thú không nói võ đức đi lên chính là một cái s á t chiêu kinh khủng nham tương hỏa trụ từ tà tôn lòng bàn chân phóng lên tận trời đánh hắn một trở tay không kịp lúc này hét thảm một tiếng cái này còn không phải kết thúc trên bầu trời lôi đỉnh phun trào trời u ám g i Aaaa n g giác. n xuống lớn sống h chớp, đỉnh chỗ rơi xuống. Một đạo to lớn xâm chớp, từ đỉnh đầu chỗ quán một mà to từ đạo trong miệng thốt tiếng m ệ n lớn mang nguyền thẳng tắp phun tại vị trí trung ương. g lực rũa theo thổ thức, tắp tại trí t chi i vị Á á á. kêu thảm thiết đau đ ớ n vang vọng đất trời làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi liền ngay cả vũ quần cũng nhịn không được dùng mình một cái hướng phía nam cung khiếu thiên nói sư h u n h cái này nói kia tả tôn còn có mệnh sao quá tàn bạo nam cung khiếu thiên thần sắc nhẹ nhõm nhìn thấy đối phương thảm trạng phát giác trước đây bất an có lẽ là ảo giác ba thu triệt hồi thế công kia tả tôn thân hình cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người toàn thân cháy đen điện mang lấp lóe còn có từng tia từng sợi nguyền rủa chi lực lưu chuyển toàn thân khi tức bề ngoài cũng không tiếp tục phục lúc trước lạnh ạ n hoa tà tôn nhịn không được phun ra một n g ụ m đen nhánh máu tươi ánh mắt ngốc trệ nhìn chằm chằm bà con dương dương đắc y yêu thú đang muốn mở miệng chỉ cảm thấy phía sau bị thứ gì hung hăng giật một cái kia là hắc dao lần nữa đột nhiên gây khó khăn một cái đuôi quất vào phía sau lưng hoa đ ầ u xuất hiện ở đối phương rơi xuống vị trí to lớn móng n ố t hướng phía đối phương vô tới lập tức tà tôn thân thể như là một đạo như đạn pháo bay lên bầu trời nhưng không chung chỗ minh lôi thi phong lôi c h ấ n hắn bên cạnh thân hai đạo như là cương đao cánh chim đột nhiên mở ra x ẹ t qua hư không tà tôn thân thể lần nữa thụ trọng thương cuối cùng ở đây ở giữa đám người trong ánh mắt đờ đã thẳng tắp rơi xuống tại đá xanh trên quảng trường càng đem mặt đất đập ra một đạo hố sâu bụi mù nổi lên một phía t i ế n tĩnh nhất là kia tông môn tông chủ hai mắt trợn tròn một bộ không thể tin bộ dáng phải biết tà tôn thế nhưng là hàng thật giá thật một tôn giả cảnh siêu cấp cường giả không nghĩ tới vẹn vẹn mấy cái sát na liền bị thua cùng nói là lạc bại không bằng nói là bị treo lên đánh toàn bộ hành trình không hề có lực h o à thủ、Xoạch. một tay nắm đào tại hố sâu biên giới chỗ một đạo toàn thân nôn h máu mười phần thân ảnh chật vật bò lên, lên ra chật vật đứng lên bộ này thảm trạng nhìn ba con yêu thú đều có chút không đành lòng chỉ nghe minh lôi thiên h ổ gật gù đắc ý nói ngươi nói đây cũng là tội gì đến quá thay đâu ôi ôi ta tôn khỏe miệng chảy máu ánh mắt dần dần biến điên cuồng c ư ờ i ta nói ta thừa nhận các ngươi rất mạnh chính là đơn đả độc đấu ta cũng không có nắm chắc chiến thắng nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên nhiễu loạn kế hoạch của đại nhân dứt lời trong tay hắm đem một đạo tín vật b ố nát vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở giữa thiên điệu cuối cùng ngưng tụ thành một đạo phát r a kinh khủng u y áp thân ảnh loại kia uy thế ngay cả bà thú đều thần sắc giật mình có chút ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối phương chỉ gặp thân ảnh kia hờ hững nhìn tà tôn một chút khiến cái s â u vãi cả linh hồn lưng phát l ệ n h vội vàng cung kính nằm dạp trên mặt đất nói huyết hà đại nhân tiểu nhân vô năng bất đắc dĩ xin ngài hiện thân phế vật cần ngươi làm gì dứt lời năm ngón tay đột nhiên nắm chặt mặt đất thần sắc sợ hãi tà tôn đột nhiên sụp đổ thành một đoàn huyết vụ càng q u dị hơn chính là kia huyết vụ bị hút vào thể nội lộ ra một bộ mười phần hưởng thụ bộ、dáng. hát một một tông tông dao cùng, cùng thiên h n h đều chỉ là tôn giả sơ kỳ nhưng trước mắt này được xưng là huyết hà nam tử chỗ tiêu tán ra khí tức đã vượt ra khỏi trung kỳ phạm chủ chỉ sợ là một tôn giả hậu kỳ cơn giả cũng không biết vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này tiêu huyết hà tôn giả khỏe miệng nhấc lên một vòng khát máu tiêu dùng t h ư ớ n g phía mấy thú lộ ra một tia thần sắc tham lam mặt không biểu tình phản phất tại tuyên án mấy thú tử hình thản như nói thật là đồng n ạ c huyết mạch chi lực chắc hẳn mười phần đại bủ nếu là thôn p h ệ các ngươi có lẽ ta liền có thể tiến thêm một bước mặc dù cảnh giới có chỗ chính lệnh nhưng mấy thú cũng không phải do lớn không có chút nào vẻ sợ hãi hát dao kim sắc dựng thẳng đồng toát ra đạo đạo hàn mang cười nhạo nói n g ư ơ i mẹ hắn mặt thật là lớn muốn huyết mạch của chúng ta chi lực cứ tới lấy các huynh đệ đừng nương tay đánh hắn dứt lời ba cái chân có trăm trượng lớn nhỏ yêu thú nhao nổi giận gầm lên một tiếng n à o về phía huyết hà tôn giả. Cho to lớn dao đôi rút bạo không ở giữa từ trên xuống dưới hung hăng n ệ n xuống thử huyết hà tôn giả khinh thường h ừ lạnh một tiếng một tay nâng lên tùy tiện liền đ ó lấy sau đó chấn động mạnh đem hát dao đánh bay ra ngoài nhưng sau một khắc một tia chớp cự truy hiển hóa kinh khủng lôi điện t ứ n g ư ợ c cự truy t ử tình t h u ầ n lôi đ ỉ n h c h i lực hướng tụ rơi vào huyết hà tôn giả trên thân v ơ i anh đã kích cường liệt sóng để người vây quanh run lời bẫy thư không vỡ ra từng đạo giống như m ạ n n ệ n vết rách nhưng huyết hà tôn giả như người không việc gì v ộ vô trên người áo bảo phong k i n h vân đạm tam liên v i bảo thân làm ấy thú ở trong trước mắt tù vì cao nhất hòa đ tại h á g i a o cùng thiên hổ liên tục phát động thế công về sau cũng động to lớn trào trưởng hung hăng đập vào huyết hà chỗ giữa hư không một đạo tiếp lấy một đạo dung nham hỏa trụ tinh chuẩn không sai đánh vào trên người của đối phương thâu to vô cùng hỏa trụ phản chiếu ra t r ư ớ n g mắt ánh lửa cùng đỏ mang kinh khủng nhiệt độ cao t i ê u nướng thiên điện làm cho gọn gần vào viêm chó h á g i a o cùng thiên hổ đại hỉ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hỏa trụ ở trong nông lung thân ảnh、Soạn. chỉ gặp hỏa trụ bị huyết hà tôn giả tay hào vung lên liền triệt để tiêu tán thân hình cũng là bại lộ tại mọi người trước mắt ngoại trừ mái tóc dài màu đỏ ngòm kia có chút cháy đ sương mù ránh ba thú lần này có chút kinh ngạc cái này còn đánh cái c ọ n g đồng đối phương hiển nhiên là không hề sử dụng toàn lực nhưng ba thú nói thật đã là toàn lực ứng phó đem hai cùng so sánh lập tức phân cao thấp đừng làm vô vị vùng đấy giữa chúng ta trên l ệ n h giống như h ồ n g câu khó mà vượt qua huyết hà tôn giả trong mắt tràn đầy trào phúng mặc dù có chút kinh ngạc mấy thu thực lực thế nhưng chỉ thế thôi tựa như trong miệng hắn nói tới trên l ệ n h về cảnh giới không phải dễ dàng như vậy bù đắp giả mẹ ngươi cái chân bước ta huynh đệ mấy cái vận dụng át chủ bài đúng không được như ngươi mong muốn ba thú ở giữa hai mắt nhìn nhau một cái đều là minh bạch đối phương ý tứ lần này bọn chúng đem không tiếc bất cứ g i á n à o vận dụng có khả năng thi t r i ể n át c h ù bài cùng đối phương phân cao thấp chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn nào khác cho dù là đánh đổi một số thứ cũng ở đây không tiếc nam cung khiếu thiên cùng vũ c u n g khi nhìn đến mấy thú bị áp chế thời điểm liền đã cảm thấy không ổn trong lòng không khỏi có chút lo lắng cái trước cũng là minh bạch lúc trước kia hẩn lẫn cảm giác được bất an đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào không hề nghi ngờ chính là trước mắt huyết hà tôn n g i ả chương một trăm tám mươi sáu kịch đấu giống ba tiếng to lớn tiếng thú gào vang vọng đất trời đem tầng mây đều đánh sơ xác thiên khí hát dao minh lôi thiên hổ toàn thân khí tức tăng gọn so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần không thôi dung nham họa đấu màu đỏ t h ấ m thân thể bắt đầu toát ra cực nóng h ỏ a viêm khiến quanh mình không gian t i ê u đốt không ngừng bạt mẹo phá thành mà nhỏ thiên khí hát dao quanh thân toát ra ưu ám lại mang theo điểm điểm từ mang sương mù mườn rủa chi lực tràn ngập minh lôi thiên hổ quanh thân điện mang l ớ p lóe trên thân thể lôi điện đường vần cũng đang phát sáng hai cánh mở ra ba khí bên cạnh để lọt huyết hà tôn giả ánh mắt khẽ hít một cái hắn vậy mà từ trước mắt ba con yêu thú trên thân cảm nhận được uy hiếp không khỏi hết không khỏ nguyền l h rủa chi n hổ mâu hát dao trong miệng ngưng tụ ra một thanh từ nguyền rủa chi lực tạo thành màu tím đen trường mâu xuyên thủng hư không hướng phía huyết hà tôn giả đâm tới、Bạch. trường mâu trong nháy mắt liền đã tới đối phương trước người chỉ gặp huyết hà tôn giả trước mặt trống rông ngưng tụ ra một đạo huyết sắc t ấ m chắn keng trường mâu cùng t ấ m chắn va i nhau đụng phát ra chói thai tinh thiết đan sen tầm thanh hỏa h ò a v a n g khắp nơi đôi bỏ c ạ p đâm nhưng vào lúc này hoa đấu kia như là bọ c ạ p móc ngược cái đôi đột nhiên đâm rách không gian đôi sau người đâm vào h ừ huyết hà tôn giả hừ lạnh một tiếng thân hình nói lên liền né tránh ra đến khiến đôi bọ c ạ p đâm cái không huyết sắc tầm chắn cũng là dần dần tiêu tán nhưng ngay sau đó kia lôi đình đại trận cũng không cam chịu yếu thế không chỉ có làm ra khóa chặt chặn đường hiệu quả còn có thể ngưng tụ thế công l i ê n thấy vô số lôi điện lan l ộ t cuối cùng tạo thành một con màu băng lam cự đ i ể u hai cánh chấn động đáp xuống màu băng lam lôi điện vũ rực xé rách hư không như chiến đao chém về phía mới né tránh huyết hà tôn giả liên tục đả kích phối hợp để dù là thân là tôn giả hậu kỳ huyết hà đều có chút đáp ứng không suy ệ chỉ có ngày tháng huyết hà vô ý thức anh ra một đạo quyền ấn vô tận huyết sắc tràn ngập hóa thành một con xích hồng sắc con rơi to lớn răng nhanh lóe ra hà mang cánh thịt vẫy liền hướng phía kia gần trong gang tấc màu băng lam cự điệu cắn xé mà đi phốc thử nhưng kia như là chiến đao cánh chim Vì thế không giảm sông về huyết hà tôn giả Vâng!、Anh. huyết hà tôn giả đưa tay mạnh h á n g rốt cục bị đánh bay ra ngoài huyết khí cuồn cuộn trong mắt cũng là biến t r ị n h trọng lên cái này ba thú hào hào cường đại có thể vượt cấp m à chiến lúc này họa đấu khí tức đã không kém gì hậu kỳ nhiều ít hát dao cùng thiên hột h ì là đạt đến trung kỳ tiêu chuẩn ba thú hợp lực phía dưới lại cũng có thể cùng đối phương phân cao thấp ha ha muốn đánh bại ta cũng không có dễ dàng như vậy huyết hà tôn giả cười lạnh một tiếng toàn thân huyết khí càng thêm đầm đậm q u a n thân h u ế c tán ra một đầu từ máu tươi tạo thành dòng sông mạnh liệt chạy xiết sóng giữ đánh ra phía dưới không gian trong khoảnh khắc hóa thành hư vô lập tức từ tươi huyết hà lưu bên trong chui ra từng cái trong miệng mọc đầy răng nhọn hung mánh loại cá lít nha lít nhít huyết hà thiên tôn cánh tay nhẹ nhàng vung lên lập tức kia bảy cá phô thiên cái địa hướng phía đã tiến vào lôi đình pháp trận ba thú đánh tới nếu là nói là gì ba thú không tại pháp trận bên ngoài tiến hành công kích từ xa tự nhiên là bởi vì lôi đình pháp trận chẳng những c o i được khắc chế địch nhân hành động hiệu quả ngoài ra còn có thể cho tiến vào pháp trận chúng thú tiến hành giá trị vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều có thể trên phạm vi lớn gia tăng đây chính là minh lôi thiên hộ tự mang thần thông một trong thuộc v ề áp đáy h ỏ m sắt chiêu b a n g không ở trên cảnh giới có rõ ràng trên lệnh tình hôn giới huyết hà tôn giả hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cưỡng ép đột phá sở dĩ không có làm như thế đó là bởi vì hắn cũng cảm nhận được cái này lôi đình pháp trận khó chơi sinh sôi không ngừng giống như vũng bùn đầm lấy nếu là lựa chọn cưỡng ép đột phá tất nhiên sẽ bị mấy thú tìm tới sơ hở tiến hành chặn đánh các minh đệ lên thiên hộ hoa hoa teo to thân hình chất động trên đầu lôi đình độc rắc bắt đầu t o á t ra hảo quang màu l bổ ra từng đạo kinh khủng l ô i đ ỉ n h đem trước người bảy cá sẽ mở một đạo khe rầm rầm rơi xuống dưới họa đấu song trào không ngừng hướng về bảy cá vô tới phàm l à bị đánh trúng mục tiêu đều là dừng ở hư không bị hỏa viêm thiêu đốt hầu như không còn mà h ắ c dao thì là thân hình không ngừng biến lớn mở ra huyết bùn đại khẩu nuốt ăn lấy bảy cá có thể để ba thú có chút cao mày là k i a bảy cá không giảm trái lại còn tăng vô luận bọn chúng như thế nào công kích k i a huyết hạ ở trong vẫn là sẽ liên tục không ngừng tuân ra d ã anh vượn ô n đồ chơi chúng thú măng to nhưng thời gian ngắn cũng m ệ n mọi chống đỡ thậm chí trên thân thể còn bị bầy cá vây công căn xé kiên cố nhục thân mở ra đạo đạo vết thương có lẽ trong lúc nhất thời không có ảnh hưởng nhưng cứ thế m ã i xuống dưới kia tất nhiên sẽ bị sinh sinh m à i chết ha ha chỉ có ngần ấy năng lực sớm làm nhận thua còn có thể để các ngươi chết thống khoái một điểm huyết hà tôn giả thấy thế không khỏi có chút đ ắ c ý các ngươi mạnh hơn thì thế nào kết quả là còn không phải một con đường chết Dành, ngươi chớ đắc ý, thường thường nói như vậy người cuối cùng đều cát, ngươi cũng chớ lao tiểu tử cát, cuối gi đều đắc ý, vậy l i n h lực trong cơ thể cũng là tiêu hao rất nhanh tiếp tục như vậy nữa rất là k h ô n g ổn nó hướng phía hai thú truyền đi một thanh âm lần nữa đem trước người bảy cá bổ ra hoa đấu cùng h á g i a o trong lòng cũng là có chút lo lắng trong đầu không ngừng đang suy tư phá cục kế sách đột nhiên hoa đấu ánh mắt nhìn phía kia huyết hạ đây mới là chỗ căn bản nó hướng phía hai thú truyền âm nhập mật nói gì đó chỉ gặp h á g i a o cùng thiên hổ liên tục gật đầu h á g u y ệ t giáng lâm hoa đấu gầm thét trong v ò n trời đột ngột xuất hiện một vòng màu đen mặt trăng tản ra u quang một cỗ vô hình ba động bao phủ xuống phương hoa đấu bản thân khí tức có chút bất ổn nó khí thế đột nhiên lần nữa tăng vọt. Giang một tiếng v a n giòn khí thế của nó đột nhiên đột phá đến hậu kỳ trong mắt hồng mang đại phóng trong miệng ngưng tụ một đoàn cực nóng vô cùng hòa viêm nổ bắn ra mà ra mục tiêu không phải huyết hà tôn giả mà là quanh thân huyết hà hát dao n g ử a đầu phát ra một tiếng cao vút l o ngầm nguyên bản t ử h u sắc quang d i ễ m biến thành màu đen nhánh lại có từng tia từng tia tử từ vong chi ý tản m ạ ra t ử vong thổ tức ánh sáng đen k ị n trụ từ miệng lớn bên trong phun ra mà ra đồng dạng là nhắm ngay kia sôi trào mánh liệt huyết hà lôi tật ngự điện chú trên bầu trời mây đen quần quận mà đến trong đó lôi quang lớp lóe phát ra tiế vô số lôi điện điên c u ầ n từ trong đó trôi ra rơi vào minh lôi thiên h ổ độc giác bên trên hấp thu vô tận lôi đ ỉ n h chi lực về sau độc giác cũng là buộc phát ra một đạo trói mắt thần mang cuối cùng đánh ra một đạo to lớn vô cùng lôi điện oanh cạch ba thú mục tiêu nhất trí đều là huyết hà tôn giả quanh thân huyết hà không được huyết hà tôn giả sắc mặt k ị biến cũng là phản ứng lại định đem huyết hà tán đi nhưng vẫn là c h ậ một m bước k i ê u ba đạo kinh khủng thế công giáng lâm hung hăng đánh chúng vào huyết hà nhấc lên kinh đảo hải lãng chương một trăm tám mươi bảy trở về huyết hà cuộn tóe lên đầy trời huyết vũ cuối cùng dần dần tiêu tán thành vô hình nhận phản p h ệ huyết hà tôn giả đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi cả người hướng phía dưới rơi xuống nhưng lôi trận còn không t à n đi hết lại là một trận lốt bốt b ạ o hưởng cả người bởi vì ngắn mùi đã mất đi linh lực bảo hộ nhục thân cháy đen nhìn ba thú mí mắt của loạn chập chập chập a h ậ ngươi cũng thật là đều cho người ta đệ tê mùi thịt đều đi ra hát i a o nhà danh nói huyết hà tôn giả đời này thẳng chỉ gặp huyết hà tôn giả tựa hồ cảm nhận được nguy cơ tử vong ý thức thanh tỉnh đi qua đem điện màng xua tan nhưng kia toàn tâm đau đớn vẫn là làm hắn cho mày hít vào một mụn khí lạnh các ngươi muốn chết hắn như là giã t h ú thấp giọng gào thét toàn thân khí tức không còn lúc trước cấp tốc trượt còn cuồng ngươi còn không phục đúng không hòa đấu trong miệng phát ra thanh â m chấm thấp một bộ kích động còn muốn xuất thủ bộ dáng ngay vậy huyết hà tôn giả thần sắc cứng lại cảm thụ một phen trạng thái bản thân về sau bình tĩnh lại thời khắc này tình trạng không thể lạc quan mới cũng là bởi vì một cái sơ xảy dưới sự khinh thường dẫn đến bị đối phương bắt được sơ hở mới là bại có thể nói bây giờ mình đã không có sức tái chiến nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra vốn có thất kinh mà là trong mắt tinh mang chất động không biết đang suy nghĩ gì ba thú cũng không có chú ý tới biến hóa của đối phương chỉ cảm thấy huyết hà nên là bị bọn chúng tinh hãi nam cung khiếu thiên thấy thế cũng là thở dài một hơi đang muốn mở miệng lại trong lúc vô tình liếc về huyết hà tôn giả khỏe miệng cười lạnh cẩn thận hắn lớn tiếng la lên muốn nhắc nhở ba thú đại địa rung động sơn phong cũng bắt đầu lay động kịch liệt cuối cùng từ sâu trong lòng đất toát ra một đạo hồng quang kia là một viên viên thịt quanh thân hồng quang l ợ a lở rất là q u ỷ dị chỉ gặp bắn ra ba đạo linh lựa tấm lụa xuyên qua hư không nhanh như thiểm điện hướng phía ba thú mà đi đang nghe nam cung khiếu thiên thanh âm về sau ba thú cũng là phản ứng lại nhưng lúc này bọn chúng trải qua một phen ác chiến cũng là tiêu hao rất lớn khó mà tránh né chỉ có thể đem hết toàn lực thi triển chiêu thức ngăn cản phanh phanh phanh liên tiếp ba đạo tiếng trầm vang lên ba thú cũng là như bị xét đánh khổng lồ thân hình nện ở trên mặt đất ai u sương mù ránh hổ ra ta cảm giác xương cốt sắp tan thành từng mảnh đau chết dao ra ta chỉ có họa đấu không có lê n tiếng nhưng trên mặt g i ữ t ậ n đủ để biểu lộ ra nổi thống khổ của nó lần này triệt để để ba thú đã mất đi sức chiến đấu ngã sấp trên đất phía trên thống khổ gì xong vũ cùng thần sắc hoảng sợ trong miệm lầm bầm một câu nam cung khiếu thiên cũng là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng chẳng lẽ lại hôm nay liền muốn trôn vùi ở chỗ này sao ha ha tiếp tục gọi a tại sao không gọi rồi huyết hà tôn giả trên mặt rốt cục lộ ra một vòng tiếu dung lên tiếng rêu cờ nói chỉ thấy bầu trời bên trong kia hồng quang l ư ợ n lở viên thịt như là trái tim đột nhiên nhảy lên mấy lần trầm r ã i t ừ trong đó phun ra một thanh âm một bầy k i ế n hôi dám q u ấ y nhiều b ả n thánh tội không thể xá ba thu chật vật bọ dậy về sau nghe nói lời ấy không khỏi có chút tuyệt vọng mẹ nó không nghĩ tới chọc tới một cái đại gia hỏa lần này xong có b đối phương đã tự xưng bàn thánh kia tất nhiên là bước vào bán thánh thậm chí cả thánh cảnh cờ giả có lẽ lại cho nhưng bọn chúng một đoạn thời gian đột phá thánh cảnh kia là nước chạy thành sông nhưng bây giờ nhưng không có chút nào lực lượng chống lại trong lòng mười phần không cam lòng nghĩ đến sớm biết cùng trong viện phượng hoàng tiền bối lên tiếng kêu gọi bọn chúng nghĩ đến phượng hoàng nhưng tại lâm diễn rời đi về sau cái sau cũng là lâm vào ngủ say đại nhân bọn chúng huyết mạch bất phàm đem luyện hóa có lẽ có thể đối với ngài có trợ giúp cực lớn huyết hà tôn giả đề nghị ồ kia viên t h ị kinh khủng thần thức quét mắt một chút bát thú cũng là có chút kinh hỉ huyết hà tôn giả nói không sai hoa đấu huyết mạch của bọn nó vốn cũng không tục tăng thêm tiên linh dịch t ẩ y lễ càng có tiến h o a xu thế có thể nói đặt ở lớn như vậy yêu t ộ c ở trong cũng là cực kỳ siêu phạm tồn tại viên thịt ngữ khi rõ ràng có sinh ra ba động vui vẻ nói ha ha thật là trời cũng giúp ta có lẽ không được bao lâu bản thánh liền có thể xuất quan nó hướng phía ba con yêu thú tiếp tục nói ra nói đến còn muốn cảm tạ các ngươi để tỏ lòng cảm tạ ta sẽ để cho các ngươi đi thống khoái một điểm lời này vừa nói ra ba thú lướt nhau trong mắt đều là tuyệt vọng chết đi viên thịt quanh thân toát ra chói mắt hầm mang ba cây xúc tu trống dông hiền hóa hướng phía ba thú đâm tới muốn hấp thụ đối phương huyết mạch minh lôi thiên hổ theo bản năng chỉ lên trời hô lớn một tiếng chủ nhân cậu ra cứu mạng a hát g i a o cùng họa đấu một mặt bất đắc dĩ lúc này liền xem như thực lực thông thiên chủ nhân cũng chưa chắc cảm giác được bọn chúng thời khắc này tình cảnh đi nhưng thế gian có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy càng không có khả năng phát sinh sự tỉnh thì càng dễ dàng xuất hiện nha đây không phải tiểu hổ từ sao hồi lâu không thấy vẫn là như thế kéo a chỉ nghe một đạo trêu chọc thanh em đột ngột ở giữa vang lên làm cho tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc chỉ gặp một đám người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thiên khung một chỗ vị trí trong đó một đầu đại hoàng cầu t r e o tức t r e o chọc nói nam cung k h i ế u thiên dẫn đầu kịp phản ứng thần s á c đại hỷ hướng phía cầm đầu lâm diễn cung kính hành lễ cung nên h lão tổ trở về bên cạnh vũ cồn g cũng là tỉnh ngộ lại cũng giống như thế minh lôi thiên hổ nét mặt đầy kinh ngạc n ó đây chẳng qua là trước khi chết h u y ế n t ư ở n g tôi h không nghĩ tới hoàn thành thật rồi quay đầu nhìn về đại hoàng c ầ u nhìn thấy vẫn là trước sau như một tiện hề hề trong lòng tia treo lấy tảng đá cũng cuối cùng là rơi xuống sau đó cùng hắc giao họa đấu cùng nhau hướng phía lâm diễn kinh hỷ nói chủ nhân lâm diễn nhẹ gật đầu suy nghĩ khẽ kia ba cây sắp đến đối phương trước mặt xúc tu cũng là sụp đổ ra kia viên thị hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có người chặn ngang một ước kinh nghi bất định đánh giá một bằng người trong lòng lo sợ bất an từ đoàn người này trên thân cảm nhận được mơ hồ ý uy hiếp các ngươi là người phương nào mong rằng chớ có nhúng tay việc này viên thị trầm giọng nói n h a ngươi đánh tiểu đệ của ta còn để cho ta không nên nhúng tay ngươi mặt thật là lớn đại hoàng cầu phảng phất nghe được chuyện gì bật cười cười nhạo nói bọn chúng là ngươi người, người. kia viên thị trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng không tệ đánh ta người còn muốn hạ tử thủ ngươi nói ngươi muốn làm sao cái tiểu chết đại hoàng cầu nữ khí bình tĩnh nhưng tiêu tán ra một tia s á t ý kiến h cái trước trong lòng rúng sợ các hạ không khỏi quá không nói đạo lý rõ ràng là bọn chúng trước đã quấy dày chúng ta chúng ta chẳng qua là bị động phản kích thôi viên thịt lúc đầu cũng không phải cái giảng đạo lý người nhưng hắn nhìn không thấu đối diện kia một người một chó đành phải hành sự tùy theo hoàn cảnh đúng đấy rõ ràng là cái này bà con yêu thú khinh người quá đáng các ngươi có chút không thèm nói đạo lý huyết hà tôn giả ngồi không yên vội vàng chen miệng nói cái này nơi nào có ngươi nói chuyện phần tiếp sau con mắt đánh bóng điểm làm người tốt như phi một móng đột nhiên đã xuống đem một mặt hoảng sợ huyết hà tôn giả dẫm bạo hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ chết bất ước như thế ngưu phi khinh thường cười cười cũng không phải là nói loạn r ế t vô tội trên người đối phương tội nghiệt chi khí rất nặng xem xét không phải kẻ tốt lành gì thăng thêm lại là đối địch r ế t cũng liền r ế t kia viên thị thân hình hơi chấn động một chút nhưng cũng không có nói thêm cái gì nó có thể cảm nhận được cái này xuất thủ n h u yêu chính là sắp đặt trần bán thánh tồn tại chủ yếu nhất là tại một nhóm người này ở trong hiển nhiên là không bằng kia đại hoàng cậu cùng thanh niên áo bào đen có thể nghĩ cái này một người một chó kinh khủng những thứ không biết mới là đáng sợ nhất c h ư ơ n một trăm tám mươi tám thiên đạo công đức lâm diễn đầu ngón tay lướt đi ba đạo lưu quang không có vào ba thú thể nội lập tức vết thương t r ồ n g chất ba con yêu thú lập tức đ ầ y mọi phục sinh thương thế cùng linh lực tất cả đều về tới trạng thái đ ỉ n h phong huyết luyện đoạt hồn đại pháp lâm diễn nhìn chằm chằm đối phương thản như nói kia viên thị nghe vậy vậy mà bắt đầu đột nhiên run r à y lên tựa hồ có chút không dám tin mặc dù lao ngưu ta không biết cái gì là huyết luyện đoạt hồn đại pháp nhưng cũng có thể nghe ra tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi ngưu phi mười phần chắc chắn nói đại hoàng cầu nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua nó ngươi đặt cái này nói nhàng đâu? Ngươi? ngươi là như thế nào biết được khôi phục như lúc ban đầu minh lôi thiên h ổ lập tức lên tiếng đáp lại nói ngươi cái gì cấp bậc dám chất vấn ta chủ nhân đại hoàng cầu đối với thiên h ổ hành vi cũng là cực kỳ tán thưởng phụ hòa nói nói không sai ngươi cái gì cấp bậc dám đứng so với chúng ta còn cao viên thịt vị trí đúng là độ cao bên trên so lâm diễn một đoàn người còn cao hơn không ít nhưng nghe đến đại hoàng cầu sau vẫn là theo bản năng hạ xuống thân hình rất tốt coi như có chút nhãn lực tình đại hoàng cầu hết sức hài lòng đạo lại là để viên t h ị cảm giác hành vi của mình có chút khó xử h u y t luyện đoạt hồn đại pháp tập vạn linh chi huyết hồn nuôi tự thân chi tính phách Nói trắng ra lưu à là chính là lấy ớ c vạn s phi l kinh hô xem ra vừa rồi đối kêu huyết hà tôn giả có chút quá mức nhân từ đám người cũng là trong lòng không khỏi có chút trấn kinh phải biết một tòa giới vượt sinh linh nhiều không kể siết ở trong đó tội nghiệp nhưng lớn lắm v i ê nguyên thịt n h phương dễ dàng như thế e được đối dàng dễ liệu a là mục đích này à, nếu là thật đáp ứng chúng ta chẳng phải là thành đồng nó rồi về phần đối phương vì sao rõ ràng thực lực mạnh mẽ lại không cưỡng ép chiếm cứ giới vực chỉ sợ là muốn giấu giếm trần tướng sợ bị người phát giác dù sao bực này hành vi nếu là bị tu sĩ chính đạo biết được tất nhiên sẽ bị thảo phạt trong lòng của hắn vẫn còn có chút nhỏ hốt hoảng chuyện này thật muốn bị đối phương thổ lộ đi ra ngoài kế hoạch cũng liền phí công nhọc sức hắn bây giờ hình thái còn kém không ít huyết hồn mới có thể phá kén thành bướm nguyên bản định chia cắt giới của đối phương vực âm thầm tiến hành tuyển diện thôn vệ bất quá hắn thực lực cũng xác thực không yếu có mới vào thánh cảnh tu vi nhưng cho người cảm giác luôn luôn có loại cảm giác quái dị t h ư a n h ư là nơi nào có chỗ không đủ nói không nên lời ý vị nhưng thật ra là hắn tại bước vào thánh cảnh thời điểm tích lũy không đủ nội tình không đủ để trèo chống thuận lợi tấn thăng thế là vận dụng bí pháp nào đó cưỡng ép đột phá mặc dù cảnh giới bên trên là đột phá nhưng hiểu được còn thiếu sót không ít thực lực phóng nhãn thánh cảnh sơ kỳ kia là hạng chót tiêu chuẩn tại tình cờ một cơ hội ở bên trong lấy được huế y t luyện đoạt hồn đại pháp tại dục vọng điều khiển vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần không dám ở vạn tộc vực tiến hành thế là đi tới cái này thiên vũ đại lục bên ngoài giới vực hiệu hắn đã tiếp cận thành công biên giới lại cho hắn thôn vẹn mấy chục cái giới vực không chỉ có kia thiếu thốn bộ phận có thể bù đắp lại còn có thể dựa thế tiến thêm một bước trực tiếp đột phá đến thánh cảnh trung kỳ cũng nói không chính xác nhưng hôm nay thế cục một cái sơ sẩy liền sẽ đầy b ả n đều vua h ắ n tự nhiên làm u ố n kiệt lực dãy dụa một phen đem mọi người khuyết lui mới mở miệng uy hiếp lâm diễn nghe được đối phương về sau khẽ lắc đầu hướng phía chúng nhân nói các ngươi có biết thiên đạo công đức những người còn lại xứng sở hiển nhiên không rõ ràng lắm ngược lại là thiết đản nâng lên tia tròn vo đầu đáp lại nói hồi lâm tiền bối đại hoàng c cầu cười nói nghe thiết đạn trên mặt thịt mỡ đều nhanh chen một khối rất là đắc ý cột sắc vẻ mặt khinh thường tựa hồ đang dếo cợt mập mạp khoe khoang người nói không sai thiên địa vạn vật đều có linh vô luận là ai tùy ý phá hư hoặc là giết chóc đều sẽ trái với thiên đạo quy tắc đến một cái trình độ hoặc là cực hạn thời điểm chắc chắn hạ xuống trừng phạt nhưng nếu là có tu sĩ có thể thay thế thiên đạo chấp hành sẽ bị thiên đạo chỗ khen thưởng thiên đạo công đức gia thân có thể trình độ nhất định ra chỉ khí vận khí vận là một loại hư vô mờ mịn đồ v ậ n lại là chân thực tồn tại có chút khí vận thâm hậu tu sĩ cho dù là đi đường đều có thể gặp được cơ duyên cho nên có được đại khí vận tu sĩ bình thường đều có thể đi càng xa rất nhiều tham không tấu cảm nộ cũng có thể cấp tốc lý giải chỗ tốt khó mà đánh giá tất cả mọi người nghe đều là trong mắt tách g i a thần thái cái này ai nghe không mơ hồ a thật l ạ như thế nào thu hồi đâu đồ cường sờ lên sáng loáng đại náo cửa ánh mắt thanh tịnh nói không tệ h nếu là có thể tham dự vây quét hành vi của hắn bên trong sẽ căn cứ các ngươi công tích đến chia cắt công đức nhìn người này tội nghiệp kia công đức thể lượng sẽ không quá nhỏ các ngươi đều có thể chia lên một bộ phận ngay vậy tất cả mọi người một mặt hưng phấn có thể nghĩ đến trên thực lực chênh lệch sau đem ánh mắt nhìn phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu quả cầu thịt này chính là một bước vào thánh cảnh c ư ờ n giả g cho dù làng yêu phi cũng không phải đối thủ lại đến cầu ra phát sáng phát nhiệt thời điểm cũng được các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đại hoàng cầu n é t miệng cười một tiếng rất là hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác k i u viên thịt nghe được một đoàn người nói chuyện về sau đã sớm sợ choáng đây là muốn bắt hắn điệu bộ tích đâu thế là không để ý tới quá nhiều hồng quang nói lên liền trốn vào giữa hư không muốn chạy không có cửa đâu đại hoàng cầu vừa trứng mắt tay cho hướng phía hư không nơi nào đó vỗ kia viên thịt lập tức liền bị kéo lại tiện tay hướng phía chúng nhân nói lên đi người người có phần đều lên đi đánh hắn sau đó không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi hoa ca, ca ba con yêu thú đã sớm nghĩ báo một tiễn mối thủ hoa hoa kêu to đi lên chính là một trận bạo truy kia viên thịt trong khoảnh khắc liền bị đánh kêu thảm không nớt trong lúc nhất thời thiên địa bên trong quanh quẩn đối phương kia tiếng kêu thảm thiết thế lương chương một trăm tám mươi chín tắm rửa công đ ứ c thần hồn ân ký phi ngưu tại thiên ngư u phi không cam lòng yếu thế đột nhiên một cái n ả y vọn hướng phía đối phương ngồi đi ba thú cảm nhận được hậu phương khí thế kinh khủng n g ầ n đầu nhìn đến một cái mông lớn từ trên trời gián xuống lập tức tránh ra thân hình a kia viên thị t phát ra một trận như giết heo trú lên ngay trong lòng người không khỏi run dậy đ ỗ cường thiết đản thiết trụ ba người lướt nhau cũng là hướng phía trước như là thoát cương giã cầu vào tới vũ cũng đã sớm nhịn không được lôi kéo nam cung khiếu thiên cũng nào h tới ui ui ui còn có ta để lão kim ta cũng chia một c h é n canh còn bị cột vào kia đá xanh quảng trường trên cây cột ngụy sinh kim hội vàng hô lớn ta nói tiểu kim vì cái gì ngươi mỗi lần đều xui xẻo như vậy đại hoàng cầu lúc này mới chú ý tới đối phương vẻ mặt nghi hoặc không hiểu đồng thời vớt chó vung lên đem cả đám đều là giải cứu xuống tới đã mất đi cây cột c h ó i buộc cùng phong ấn linh lực trong cơ thể lần nữa tuân ra không lo được thương thế trên người cũng hướng phía chiến trường hỗn loạn k i a phóng đi chỉ có mục vân tùng không hề động hướng phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu thi lễ một cái cung kính nói mây lòng cảm ơn hai vị tiền bối lâm diễn khẽ vớt c ằ m nói khẽ ngươi cũng đi đi cái trước nghe vậy kia bình tĩnh trên mặt cũng là lộ ra một vòng mừng rỡ không nghĩ tới bực này chỗ tốt cũng có thể vòng đến hắn Các n g ư ơ i bầy kiến cỏ này dám như thế l ớ n ta k i u viên thịt phát ra run run gào thét như là trong địa ngục lệ quỷ ha ha phong thủy luân chuyển hôm nay ta liền để ngươi biết bông hoa vì cái gì như vậy đó hát dao mới cùng tiếu thậm chí có chút tiểu nhân đắc chí cảm giác cũng không thể trách nó ba thú thậm chí tỏa yêu tháp bên trong những yêu thú khác xuất đạo đến nay cơ hồ đều là đánh đầu thằng đó lớn nhất một lần sắp chết hấp hối vẫn là đời trước chủ nhân chế tử bọn hắn cũng đi theo tao nộ xưa nay chưa từng có trọng thương lần này kém chút chết tại trên tay đối phương ba thú tự nhiên là đầy ngập lửa giận tất cả đều phóng thích tại viên thịt c h n thân gọi mẹ nó a cho ngươi một cái thi đ ấ u túi ngưu phi gầm thét một bàn tay liền trụ quá khứ đem nó đánh thân hình chấn động rung động trọn vẹn trải qua nửa khắc đồng hồ dù là thân là thánh cảnh cừng giả nhưng toàn thân linh lực bị đại hoàng c ầ u phong ấn chỉ có thể dựa vào nhục thân ngoan cố chống lại cuối cùng vẫn bị sinh sinh m à i chết khuất nhục tiêu tán ở trong thiên địa đám người cũng là thờ hồng hộc chuyển vận mạnh nhất thuộc về sắp sắp đặt chân bàn thánh ngư phi theo sát phía sau chính là bà con yêu thú sau đó là thiết đạn thiết trụ cùng độ cường cuối cùng mới là vẫn là thần hoàng cảnh nam cung khiếu thiên bọn người thương tổn của bọn họ có thể nói là không đáng kể nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng tham dự vây quét viên thị hành động vẫn là có thể chia cắt một tia thiên đạo công đức cho dù là một tia công đức bản thân vậy cũng là có chỗ tốt cực lớn Vâng anh, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền nổ vang đưa tới chú ý của mọi người ngay sau đó thiên khung chỗ sâu tràn ngập ra vô tận kim quan g huyền hóa ra vô số kim vân càng tụ càng nhiều mắt chỗ cùng đều là đầy trời kim vân vô cùng thần thánh kim vân chậm rãi vỡ ra một đạo như là vòng xoay khe một đạo lôi cuốn thiên đạo chi u y kim sắc cổ sáng công xuống mục tiêu chính là mới tham dự viên thị tiêu trừ đám người rất nhanh liền bị quang mang chiếu dọi Bị bao ị b phủ đám người tâm thần đều là lâm vào một cỗ khó nói lên lời kỳ diệu ý cảnh bên trong một mặt vẻ hưởng thụ t ừ n g tia từng, từng sợi kim quan g không ngừng rót vào đám người thể nội mỗi người đều thu được chỗ tốt rất lớn nhất là chuyển vận mạnh nhất như phi cùng ba thú toàn thân kim quan giống g như thực chất giống như d ắ t lên một tầng kim sắc ba một đạo màng mỏng bị trọt rách thanh â m vang lên như phi một chân rốt cục b ư ớ c vào bản thánh chi cảnh cường hành khí tức tiêu tán ba thú chỗ tốt cũng là mười p h ầ n rõ rệt hát dao cùng thiên hổ t u vi trực tiếp khôi phục được đã từng đỉnh phong tiêu chuẩn tôn giả trung kỳ mà đã là tôn giả trung kỳ hòa đấu càng là sắp bước vào dĩ vãng và mong muốn không thể thành hậu kỳ hết thể đều là nước chảy thành sông về phần những người khác cũng là khác biệt trình độ sâu hơn tu vi mỗi người khí chất đều rất là khác biệt để cho người ta xem xét quá khứ chính là loại kia cực kỳ bất phàm cảm giác bị thiên đạo chiều cố nhưng ở kim quang sắp tán đi thời điểm đám người đột nhiên kêu t h ả m một tiếng đưa tới lâm diễn cùng đại hoàng cầu chú ý bị kim quang bao phủ trên thân mọi người đều là bị rút ra một đạo thần hồn ân ký chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trên bầu trời bay đi sương mù ránh thần hồn ân ký thiên đạo đây là muốn làm gì đại hoàng cầu lúc này c à giận nói thần hồn ấn ký thế nhưng là mỗi cái tu sĩ thư trọng yếu nhất một khi bị người khác trừ khống vậy đại biểu sinh mệnh ngay tại đối phương một ý niệm thiên đạo lúc này rút đi đám người thần hồn ấn ký h i ệ n nhiên là có cái gì không thể cho ai biết mục đích h ừ lâm diễn hừ lạnh một tiếng kia thâm thúy trong mắt lóe lên một kia lanh ý hắn m ê n h mông thần thức bao phủ thiên địa đem mọi người thần hồn ấn ký đ o ạ t lại này thiên đạo c h i lực phản g phất nhận lấy kinh hãi vội vàng liền muốn rút lui nhưng lâm diễn lúc này cũng không có đối đầu phương định rời đi kinh khủng tới cực điểm thần thức trực tiếp nghiền nát kia một kia thiên đạo tri lực những cái kia thần hồn ấn ký k i nhưng dị không thôi nhìn h lên n trời. bầu cảm nhận được lâm diễn kia so với thiên đạo c h i lực còn kinh khủng hơn thần thức về sau đều là trong mắt hiện ra hoảng sợ mọi người đều là đối lâm diễn thực lực có hiểu biết biết được tuyệt đối là giữa thiên địa vô thượng tồn tại thật không nghĩ đến lâm diễn cũng dám trực tiếp đối cứng thiên đạo thậm chí trong lúc mơ hồ còn càng khủng bố hơn cái này còn không phải kết thúc lâm diễn thân hình phóng lên tận trời trực tiếp một q u y ề n đánh nát cái kia thiên không bình chứa nơi đó là thiên đạo vị trí từ xưa đến nay đều không người dám hướng khiêu khích lâm diễn trực tiếp chui vào trong đó nhìn đám người có chút lo lắng tựa hồ là cảm nhận được lo lắng của bọn hắng đại hoàng cầu tùy ý đập khoát tay h à o nói không cần lo lắng chủ nhân thực lực từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dò xét liền xem như thiên đạo cũng không được câu nói này đối lâm diễn ôm lấy cực lớn lòng tin cùng đối thiên đạo chẳng thèm nó tới nó mặc dù còn không được nhưng nó chủ nhân được ra sợ cọc lông câu nói này trực tiếp đem mọi người chấn ngay tại chỗ thật sự là tin tức này kinh hai đến tột đỉnh trình độ bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiến vào thiên đạo chỗ hỗn độn khu vực về sau lâm diễn thân hình lắc lư liền xuất hiện ở một đoàn hỗn độn khí tràn ngập quan đoàn cách đó không xa hắn ngữ khí bình tĩnh thản nhiên nói người muốn chết sao câu nói này không có chút nào đem đối phương để vào mắt phải biết đây chính là thiên đạo à đại biểu thiên vũ đại lục ý chí k i a h ô n độn khí tràn ngập quang đoàn vậy mà nhỏ không thể thấy chấn động một cái sau đó mới chậm rãi nói người muốn vi phạm thiên ý sao đạo thanh â m này giống như nam lại như nữ nghe không ra h ỉ nộ nhưng lâm diễn nhưng từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được một tia ba đậu lâm diễn trong mắt lóe lên một tia khinh thường nói khẽ ta để ngươi tồn tại ngươi chính là thiên đạo ta nếu không nguyện ngươi so ven đường cỏ dại đều muốn coi khinh câu nói này nói mười phần không khách khí dứt lời n g dội ra che i trời cự thủ hướng phía đối phương t r ộ c tới uy thế kinh khủng tràn ngập mạnh này vạn cổ trường tổn hỗn nội khu vực lập tức gió nổi mây phun chương một trăm chín mươi thiên đạo bản nguyên người quá mức làm càn xem ra lâm diễn thật xuất thủ về sau thiên đạo rốt cuộc không còn khắc chế nó từ khi sinh ra đến nay chưa từng từng chịu đựng đại lục sinh linh n g ẫ nghịch chớ nói chi là bực này làm đụng nó suy nghĩ khái động cả vùng không gian hỗn độn khí bắt đầu phun trào phô thiên cái địa hướng phía lâm diễn chỗ huyên hóa ra đại thủ v ô tới đổi lại ngoại giới một k í c h này cũng đủ để phá hủy vô tận địa vực nhưng lâm diễn trong mắt không có chút nào biến hóa có lẽ theo người khác thiên đạo là cao không thể chạm trí cao tồn tại thậm chí có thể nói là phiến đại lục này chố tệ nhưng trong mắt hắn thiên đạo cũng liền có chuyện như vậy nói câu trương chút có yếu hắn hiện tại cũng không biết mình tu vi đ ạ t đến loại tình trạng nào nhưng từ trước mắt thiên đạo đến xem một tay có thể diệt có thể kiểm tra lo đến phiến đại lục này vận chuyển hắn cũng không có ý định trực tiếp đem nó xóa bỏ mà là chém tới thứ mười phần có một bản nguyên trí lực dùng cái này làm trừng trị đại t h ủ phá vỡ như là hỗn độn như b i ể n khí lưu trong n g á y mắt liền đem đối phương một mực khóa tại nguyên chỗ đ â y là không có khả năng cho dù là siêu thoát tại thế gian phía trên thiên đạo ý chí vẫn là không nhịn được không khỏi kinh hãi một cỗ tâm tình khó tạ không ngừng sinh sôi có lẽ đối với thiên đạo mà nói nó không biết được đó chính là sợ hãi nhưng nó chỗ nào có thể thúc thủ chịu chói quanh thân hỗn độn khí máy liệt cho dù là một tia cũng đủ để diệt sát cái gọi là đại lục cường giả tối đỉnh quan g mang phóng đại không gian hỗn độn chấn động đại lục vô số cường giả đều là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên thiên cung chỉ cảm thấy thiên uy hạo đãng lên đỉnh đầu phía trên điên cùng l vận động phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống vô vị dãy rụa lâm diễn lắc đầu bàn tay lớn kia đem nó một mực nhấn tại n g u y ê n chỗ chập ngón tay lại như dao đột nhiên vung ra một đạo đủ để mở ra thế gian thiên đao cuối cùng rơi vào thiên đạo hóa thân trên thân sẽ cực kỳ một trong chùm sáng mở ra để nhỏ một vòng. bản nguyên chi lực gặp xóa đi cho dù là thiên đạo cũng cảm nhận được vô cùng suy yếu kia là cảm thụ chưa bao giờ từng có đường nhìn chỉ là một phần mười kia cho dù là mấy vạn năm t u ế nguyệt kia đều không nhất định có thể bù đắp trở về bởi vậy nhìn cách đó không xa kia không giống đại lục người càng giống trong truyền thuyết tiên nhân thanh niên áo bào đen trong lòng sinh ra một kia oán hận nhưng nó nhìn thấy kia đã giải trừ khống chế đại thủ về sau cũng không dám có bất kỳ động tác sợ lần nữa làm tức giận đối phương lâm diễn không còn quan tâm thiên đạo thối lui ra khỏi mảnh hỗn độn này chi địa một cái lắc mình ở giữa biến mất không thấy gì nữa thiên đạo tại cảm nhận được lâm diễn biến mất về、sau. lập tức liền về tới trung ương nhất khu vực bắt đầu hấp thu hôn đ ộ n chi khí đền bù tự thân nhưng một viên vốn không nên xuất hiện trên người nó hạt giống lại chôn ở đáy lòng có lẽ một ngày nào đó liền sẽ mọc dễ nảy mầm không ngừng sinh sôi muốn nói là gì muốn t ứ c đoạt n ư u phi đám người thần h ồ n ấ n ký đó cũng không phải là nó nhằm vào lâm diễn bên người người mà là vô luận là bây giờ hay là đã t ư ở n g nhưng phàm là nhận thiên đạo công đức nợi khen sinh linh đều bị t ứ c đoạt qua nếu nói lên nguyên nhân vậy cũng đơn giản đơn giản là nó quen thuộc trưởng không hết thẻ cảm giác không muốn lại xuất hiện bị người ngỗ nghịch tình huống dù sao công đức gia thân khi vận liền sẽ trong lúc vô hình biến hóa thậm chí đã từng có người tu luyện đến đại đế chi cảnh khiêu khích thiên đạo uy nghiêm cho nên mới có lúc trước cử động nếu như không phải gặp lâm diễn thiên đạo mãi mãi cũng là thiên đạo là cái đại lục này chân chính chúa tề giả trở về mặt đất về sau tất cả mọi người đều là dùng kính sợ tới cực điểm ánh mắt nhìn qua lâm diễn không biết còn tưởng rằng đối phương chỉ là đi tản bộ một vòng thật là tướng lại là đối cứng thiên đạo đi còn bình yên vô sự đại hoàng cầu tựa hồ không có một chút ngoài ý mới hay là hắn đối lâm diễn có tin tưởng n g quắng trước khi đến thiên đạo chỗ hỗn độn địa chi về sau đám người cũng đem nơi đây sự tỉnh lại thế là tất cả mọi người tại lâm diễn lôi cuốn phía dưới trực tiếp về tới trường sinh tông quá trình này vẹn vẹn chỉ có mấy hơi thở nhìn thấy chung quanh quen thuộc c h ẳ n g cảnh lần này đám người thật không có bất kỳ kinh dị có chuyện lúc trước cái này còn không phải nhiều nước sao tựa hồ là cảm nhận được nam cung khiếu thiên đám người khí tức lưu vân bốn người thoáng hiện mà ra trông thấy lâm diễn trở về sau vội vàng cùng kính hành lễ lâm diễn cũng không có dừng lại hướng phía chính mình sở tại định viện lao đi đ ẩ y cửa ra phát hiện trong nội viện có sáu con bộ dáng khác nhau yêu thú vậy cũng là tòa yêu tháp ở trong còn thừa yêu thú tại lâm diễn trước khi rời đi cùng một chỗ phóng thích ra ngoài trong nội viện tất cả yêu thú d ư ơ n g mắt trông thấy một đạo bóng người quen thuộc lúc đều là đôi mắt bên trong lộ da n é t mừng một đạo màu trắng lưu quang trợt lóe lên một con tuyết trắng hổ ly chui vào lâm diễn ôm ấp cặp mắt đào hoa trong mắt tràn đầy lấy lòng thân sắc lại là một đầu kim sắc viên hầu nhảy lên bờ vai của hắn lông xù cánh tay không ngừng gãi đầu một đầu toàn thân phát ra mông lung cựu sắc quang mang bạch lộc đạp trên y ê u nhã bộ pháp đi vào bên người dùng đầu cọ sắt góc áo của hắn một đạo kim sắc lưu quang cung cấp đến lâm diễn mặt khác một bên bà vai là một con kim sắc điêu cả người giống như dắt lên một tầng tầng kim, uy vũ bất phạm. trên mặt đất còn có hai con loài bò sát yêu thú một con huyền quy nâng một con kim t i ể m lúc này cũng chậm ung dung đi tới lâm diễn bên chân đây cũng là tòa yêu tháp bên trong còn lại lục đại yêu tôn sáu đôi u thiên h ồ thông thiên linh viên cựu sắc thần hiệu kim sĩ、sí、đại bằng thông thiên kim t i ể m tự linh huyền quy mỗi một cái đều là huyết mạch bất phàm c h ủ loại mười phần hy hi hữu cũng chính là bằng vào cái này dưới t r ư ớ n g chín vị yêu thú đời trước chủ nhân mới có thể đánh đâu thằng đó xưng ơ hùng một phương nhưng cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vẫn là kết cục lâm diễn nhẹ nhàng xoa xoa trong ngực sáu đôi thiên hồ nhu thuận lông tóc mỉm cười đi vào trong viện phượng hoàng tựa hồ lâm vào ngủ say cũng không có cái giày sau lưng theo vào tới ba thú nhìn thấy mặt khác sáu con yêu thú như thế kể cận lâm diễn minh lôi thiên hổ hướng phía đối phương dếu cận nói các người có thể hay không giống chúng ta như vậy ổn trọng điểm chủ nhân vừa trở về liền không thể yên tĩnh chút hoa đấu cùng hắc dao tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu t h ầ n s á c khinh miệt lập tức bọn chúng liền cảm nhận được lục đạo khí tức kinh khủng một mực k hóa chặt tự thân thân thể run lên ba cặp sáu bọn thể chúng còn không có phách lối như vậy đều là lộ ra một vòng lúng túng tiêu dung thôi đi hổ giấy hiệu kim điêu ngữ khí băng lãnh mười phần k i n h thường nói một tiếng ba thú lướt nhau điềm nhiên như không có việc gì đi tới đ ỉ n h viện một góc giả vờ ngây ngốc một bộ quyền đương không nghe thấy bộ d á n g đại hoàng cầu cũng nệ bức lục thân không nhận bộ pháp mang theo ngư phi bọn người đi đến kia sáu con yêu thú vội vàng hướng phía đại hoàng cầu nói một câu cầu ra cái sau ngẩng cao lên đầu rất là dám thúi điểm một cái đầu chó ngư phi bọn người thì là một mặt hiếu kỳ đánh giá trong nội viện tình cảnh đầu tiên là tại sáu thú trên thân sừng sốt u một chút cuối cùng đều là dừng lại tại trên cây kia xóa hỏa hồng sắt thân ảnh bên trên bọn hắn từ đối phương kia tiểu xảo trong thân thể cảm nhận được không kém hơn đại hoàng cầu ư thế cho dù đối phương còn tại ngủ say ở trong. sư tôn một đạo có chút mừng rỡ thanh n ầ m vang lên một thiếu niên áo xanh x à i bước đi t i ế n đến chiều khí phồn thịnh khí chất phi phạm chương một trăm chín mươi một trăm n ă m kỳ hạn sắp tới phương thanh sơn nghe nói sư tôn trở về vội vàng về tới đình viện lâm diễn khẽ gật đầu để ngồi xuống trước mặt ghế đá sau đó cùng cáo chi đối phương trăm năm sau vạn t ộ c tiên tiêu thi đấu để cùng lâm mộ nghiên hảo hảo tu luyện đến lúc đó chiếm cứ hai cái danh l ạ c h về phấn l i ễ u thanh nguyện mặc dù thiên phú cũng là đình tiêm có được thất khiếu linh l ư n g tâm nhưng tại chiến đấu phương diện vẫn là hơi yếu liền tạm thời loại bỏ ra ngoài trong khoảng thời gian này đám người cũng đều lâm vào một trận vui sướng nhàn nhã thời gian trong sân mỗi ngày hoan thanh t i ế u ngữ vô cùng náo nhiệt vân tiêu rõ ràng chỉ là một cái ba tuổi hài đồng bộ dáng nhưng mỗi ngày lấy ta tự xưng cùng một đám yêu thú lẫn vào rất quen thuộc lạ c tăng thêm mưu phi đồ cường bọn người tất cả đều là xã giao như bức trứng mỗi ngày tại một khối khoác l á c đánh cái g i ắ m về phần phương thanh sơn cùng lâm mộ nghiên hai người bị hắn ném vào một chỗ kỳ lạ không gian bên trong ở bên trong có thể xứng đôi tương ứng cảnh giới đối thủ mỗi một vị đều có thể xưng bên trên tuyệt đại thiên tiêu bởi vậy kinh nghiệm thực chiến cũng là tại cấp tốc cấp cao đối với trăm năm ước hẹn càng tăng thêm một tia tự tin. thời gian như thời gian qua nhanh thoáng trước mắt năm mươi năm đi qua một ngày này cả tòa đại lục bắt đầu lay động kịch liệt vô số sinh linh đang kinh hãi bên trong cảm nhận được linh khí trong thiên đ ị a biến nồng nặc lên s ơ n xuyên đại đ ị a hoặc là dòng sông cũng bắt đầu tiêu tán ra giống như, như thực chất linh khí thiên khung cũng là vung x u ố n g vô tận thần hà dị tượng không ngừng tựa hồ là biểu thị hoàng kim đại thế t h n đến phiến thiên đ ị a này sắp biến đặc sắc xuất hiện rất nhiều chủng tộc cận thế cường giả bắt đầu thất tỉnh vô số đạo khí tức kinh khủng q u y t tán liền xem như tu vi thấp tu sĩ cũng là cảm nhận được khác biệt chớ nói chi là những cái kêu biết được một chút nội tình c ư g i ả đều là bởi vì đại thế làm chuẩn bị. Có theo linh lực càng thêm đầm đậm cường giả số lượng chắc chắn nên đón một cái tắc vọt phương thanh sơn chờ thế hệ trẻ tuổi cũng sẽ cấp tốc cuộc thời về sau năm mươi năm lâm diễn mang theo một đoàn người đi đến thần vực thần thành để nam cung khiếu thiên chờ thuận tiện lịch luyện mở mang tầm mắt r dân tộc, tộc, tộc, tộc căn cứ giờ phút này tụ tập hơn vạn tên nhân tộc cường giả bởi vì linh lực diễn phun rất nhiều kẹt tại nguyên địa nhiều năm tu sĩ đều là hoàn thành bật phá h â n tộc nội tình cũng lần nữa tăng cường không ít không chỉ là h â n tộc vạn tộc đều là như thế cái này vạn tên cường giả thấp nhất đều là tôn giả cảnh thánh cảnh đại năng đều có không ít đều là dân tộc tinh nguyện vẹn vẹn là nhân tộc liền có như vậy số lượng có thể nghĩ lần này tiến về t h i ề n tiêu thi đấu sinh linh tổng số khủng bố cỡ nào chủ yếu nhất không phải số lượng mà là chất lượng không có nhất định thực lực ngay cả tiến về hiện trường quan sát tư cách đều không có tia thần cảnh đỉnh phong lao khất cái mặt mũi tràn đầy men say tùy ý ngồi ở một bên ánh mắt mông lung nhìn lên bầu trời nhưng căn cứ tất cả mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là vô cùng kính sợ đây chính là một đại lục đỉnh cao cường giả càng là trước mắt nhân tộc nhân vật thủ lĩnh cũng là từ hắn dẫn đội tiến về một thanh niên thu hồi ánh mắt khí vũ hiên ngang thần xác cao, cao cao tại thượng để rất nhiều cường giả nhúm mày nhưng làm sao đối phương chính là nhân tộc cùng yêu tộc tuyển định mười cái danh ngạch ở trong một người trong đó liên quan đến lấy thành bại cũng không tốt nói cái gì đột nhiên thanh lan mang theo lâm diễn một nhóm người xuất hiện ở trong sân cũng không để ý đến những người khác hướng phía lao khất cái đi đến thanh lan hướng phía lao khất cái nói tiền bối vị này chính là sư tổ của ta hắn hướng phía lao khất cái giới thiệu lâm diễn kia lao khất cái vốn là không để ý bộ dáng k h o á t tay á o ra hiệu tự mình biết h i ể u nhưng khi ánh mắt liếc về khí chất k i a n như tiên lâm diễn lúc hắn toàn thân chấn động trực tiếp đứng lên mặc dù hắn lúc trước nghe thanh lan nói qua sư tổ của hắn đồng thời sẽ cung cấp hai tên tuyệt đại thiên tiêu nhưng hắn cũng không có quá mức chăm chú thậm chí ngay cả danh lạch cũng chỉ cho đối phương bảo lưu lại một đây là xem ở thanh lan thực lực cùng trên thái độ thanh lan tại cái này trăm năm trước đã đột phá tới chân chính thần cảnh đạt đến sơ k ỳ tiêu chuẩn đồng thời vững chắc bởi vì lại xuất phát trước đó sẽ chân chính đem nhân tuyển xác định được cho nên thanh lan nói sẽ đ ể cử thiên tiêu thời điểm hắn cũng không có phật đối phương mặt m ũ i mới thần thái k i ê n ngạo n g thanh niên chính là hắn tự mình chọn lựa ra mặc dù còn ngạo một chút nhưng thiên phú thực lực xác thực yêu nghiệt vốn cho rằng thân là thanh lan sư tổ tối đa cũng chính là một thần cảnh hậu kỳ thậm chí cùng hắn bình khởi bình t o ạ n nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai mười phần sai hắn tử đối phương trên thân hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ tu vi ba động chỉ có một cỗ khó tả đạo vận lưu truyền phải biết hắn nhưng là thần cảnh đ ỉ n h phong tồn tại đối phương tất nhiên không có khả năng ở trước mặt hắn ẩ n giấu thực lực liền xem như dựa vào một chút bí pháp bảo v ậ t cũng là không có cách nào hoàn toàn che lấp cái k h u chỉ có một đáp án tu vi của đối phương còn hơn nhiều hắn chuẩn đế chỉ có chuẩn đế cảnh cường giả mới có loại thủ đoạn này đây chính là giữa thiên địa vô thượng tồn tại là hắn tha thiết ước mơ mong mà không được cảnh giới bất quá hắn vậy mà hoàn toàn không biết đối phương chẳng lẽ lại là ẩn tàng nhân tộc đại lão cái này hắn ngắn ngủi kinh ngạc một lát sau hướng phía lâm diễn cung kính nói quân mạch bùi gặp qua đại nhân lâm diễn gật đầu ra hiệu đối phương không cần đá lễ ngược lại là đại hoàng cầu một mặt ngạc như nói nhà tiểu lão đầu không nghĩ tới ngươi còn có một cái như vậy đại khí danh tự quân mạch bùi nghe vậy có chút không thích muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy nếu là chuẩn đế đại nhân vậy thì thôi những người còn lại nhưng không có tư cách này như thế tùy ý làm vậy nhưng thanh âm này nghe xong cũng không phải là kia chuẩn đế đại nhân thanh âm t i ệ n hề hề nhưng bay đầu hậu nhân có chút t ê chỉ gặp một con đại hoàng cầu đứng thẳng lên chống n ạ n h đầu ngẩng cao nhìn mình chằm chằm a cái này t trong lòng của hắn đột nhiên chấn động một cái lại là một tôn nhìn không thấu nhân vật xem ra vẫn là yêu tộc người yêu tộc cầu đế lại là một chuẩn đế cơn giả thế gian này làm sao vậy tại sao lại như vậy điên cuồng v ạ năm n đều khó mà nhập thế một lần chuẩn đế vậy mà liên tục xuất hiện hai tôn tuy nói hắn cũng hiểu biết trong thiên địa này kỳ thật ẩn giấu đi không ít chuẩn đế đều là phong ấn tại thần nguyên ở trong nhưng cho dù là hoàng kim đại thế giáng lâm cũng không có khả năng nhanh như vậy liền n h ậ thế nhưng trước mắt hết thẻ đều tại nói cho hắn biết đây không phải h ảo giác chỉ có thể thu hồi trong lòng kia tia không nhanh trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi thanh lan thấy thế do hỏi quân tiền bối lúc trước ta từng đề cập với ngài kia hai cái danh n lệch ngài có phải không còn bảo lưu lấy chán lần này ngược lại là quân mạch đ u ổ i có chút hơi khó cái này nhưng làm thế nào chẳng lẽ lại nói cho đối phương biết mình trái với điều ước chỉ lưu lại một cái danh lệch nhưng đối phương hai tên chuẩn đế đại lão nhìn xem đâu nói khẳng định sẽ đắc tội đại hoàng cầu nhìn thấy đối phương ánh mắt né tránh liếc mắt liền nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong hầu nghi nói ngươi lão tiểu tử này không phải là không cho chúng ta giữ lại a trong lúc nhất thời quân mạch bùi trên c h á n đều t o á t ra mồ hôi lạnh chương một trăm chín mươi hai tranh đoạt danh lệch thấy thế đại hoàng c ầ u càng thêm chắc chắn t r ừ n g mắt hướng phía quân mạch bùi nói xem ra ngươi lão tiểu tử này cũng không thành thật ta sao thế không cho chúng ta lưu a quân mạch bùi nhất thời n g ẹ lời không biết nên như thế nào mở miệng tốt thật đúng là cho cậu g a ta đón chuẩn đại hoàng cậu nghe răng trận mắt một bộ uy hiếp bộ rắn nói lâm diễn lúc này mở miệng ngươi thế nhưng là có gì nan nôn g tri ẩn thi đấu danh n lạch có năng giả cư t r ì cạnh tranh với nhau một phen cũng là chuyện tốt quân mạch bùi nghe được lâm diễn thay hắn giải vây không khỏi hơi thở giải một hơi giải thích nói hồi đại nhân cũng không phải là ta không m u ố n lưu mà là tìm được một cái cực giai nhân tuyển bởi vậy mới không có tuân thủ đức định không sao nếu như danh n lạch còn chưa quyết định lời nói không nếu như để cho bọn hắn đ ỏ sức một phen ai thủ thắng liền có thể thu hoạch được tư cách này ý của ngươi như nào lâm diễn nói khẽ đưa ra một cái đề nghị đại nhân nói cực phải quân mạch bùi nhìn đối phương cũng không có làm có mình tương phản còn cho ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tự nhiên không có lý do cự tuyển kia chạy tới cách đó không xa vừa lúc nghe được đám người nói chuyện thanh niên lúc này cho mày đi nhanh tới hướng phía quân mạch bụi nói quân lão n g à i thế nhưng là đáp ứng ta sao có thể lâm thời đổi ý cái trước nghe vậy khẽ lắc đầu nói ta đáp ứng ngươi chỉ là danh lệch cuối cùng là không là ngươi còn phải xem ngươi thực lực thanh niên kia thần sắc cứng đờ câu nói này s ắ c thực tìm không ra m a bệnh thế là thay đổi đầu thương hướng phía lâm diễn một đoàn người nhìn lại cuối cùng rơi vào phương thanh sơn cùng lâm m ậ nghiên trên thân dù sao một đám người ở trong cũng liền hai người hình tượng cùng thực lực ăn khớp có lẽ là tính cách cho phép hắn dù là biết được trước mặt những người này không đơn giản như trước vẫn là bày ra một bộ cao nạo bộ dáng chấm r ã i mở miệng nói ta khuyên n ủ có ít người tốt nhất có chút tự mình hiểu l ấ y đây chính là người đại biểu tộc cùng yêu tộc hai tộc đại sự cũng không phải bình thường nhà tròi người mẹ hắn tại âm dương quái khí cái gì đâu như phi không vui lúc này mắng minh lôi thiên hổ cũng không phải người chịu thua thiệt cười quái gì nói b õ hung áp khẩu khí thật lớn người trẻ tuổi nói chuyện đ ừ n g như thế cuồng điệu thấp một điểm tổng không sai bọn chúng một đám cũng không phải cái gì tính tình tốt người nhìn thấy đối phương một bộ trành chứ nhị ngũ b ắ t vạn tuyệt không nung chiều ừ thanh niên kia không nghĩ tới mình một câu lập tức liền đưa tới người khác về đ ố i lập tức có chút tá khẩu không trả lời được muốn để hắn cùng một đám lưu manh giao đấu vậy thật là không phải là đối thủ thế là hắn hướng thẳn g đến phương thanh sơn cùng lâm mộ nghiên hai người khiêu chiến nói đã như vậy vậy các ngươi a i đến đánh với ta một trận cũng tốt để mọi người biết hai mới là chân chính thiên tiêu phương thanh sơn chiến ý dâng trào đối lâm mộ n h i ê n nhẹ gật đầu đi ra ta đến đánh với ngươi một trận hai người tranh phong tương đối hấp dẫn không ít cường giả nhìn chăm chú đều là hiếu kỳ ở phía xa quan sát rất nhanh đạo này tin tức liền nhanh chóng truyền bá ra ngoài căn cứ tám chín thành cường giả nhanh chóng x u ố n g lại quân mạch đ i tiện tay ném ra một tòa chiến đ à i chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ đầy đủ hai người toàn lực thi triển trước khi lên đ à i đại hoàng cầu tay chó khoác lên phương thanh sơn trên bờ vai ngự trọng tâm trường nói thanh sơn đừng cho cậu ra lưu tỉnh đánh hắn hát dao mấy người cũng là chen lấn đi lên liễu diễu tại phương thanh sơn bên thai nói thầm đều không ngoại lệ đều là để phương thanh sơn hảo hảo dạy dỗ đối phương một chút chút c h c giận cái sau bất đắc gì cởi khổ đồng ý sau liền bước lên chiến này chiến đài bên ngoài litna h l i t n í t đều là c ư ờ n giả g đều là một mặt hiếu kỳ cùng trinh trọng bọn hắn cũng là biết được đây là vì quyết định danh n lệch một trận chiến đấu trong đó có rất nhiều người không quen nhìn tên thanh niên kia bước vào chiến đài về sau tu vi của hai người cảnh giới đều là bị một c ỗ lực lượng vô hình áp chế đến cùng một cái cảnh giới đây cũng là vạn tộc thiên kiêu thi đấu quy tắc một trong dù sao mỗi cái thiên kiêu thực lực tuổi tác nhiều ít đều có chút bất đồng vì nghiệm chứng thực lực cùng thiên phú áp chế cùng cảnh giới chiến đấu là công bình nhất phương pháp phương thanh sơn trải qua trăm năm tu hành bây giờ tu vi đã đạt đến thần hoàn cảnh có thể xương thần tốc bất quá cũng có thể lý giải dù sao thiên phú tài nguyên không thiếu một cái tình h u ố n g dưới thiên tài yêu nhiệt g tốc độ tu luyện cũng không phải thường nhân có thể lý giải đổi thành một cái tư chất bình thường lại không có tài nguyên tu luyện phổ thông tu sĩ t r ă m năm thời gian khó mà nói còn tại dậm chân tại chỗ tiến cảnh quá mức bé nhỏ đối phương tuổi tắc cùng phương thanh sơn tương tự cũng là tại hoàng kim đại thế mở ra về sau cái này năm mươi năm ở giữa cấp tốc c ủ a c thời tu vi đồng dạng là tại thần hoàng cảnh khu ở giữa thế là chiến đài liền đem hai người cảnh giới áp chế ở thần hoàng sơ kỳ tiêu chuẩn t i ế n nạo khí mười phần thanh niên tự tin cười một tiếng hoàn toàn không có đem phương thanh sơn để vào mắt có lẽ là đã từng kinh lịch dưỡng thành cái này tính cách có chút bành trướng hắn nạo n g h ĩ nói lý tề thủy phương thanh sơn cũng không thèm để ý đáp lại nói phương thanh sơn còn xin chỉ giáo lý tề thủy hành vi tự nhiên đưa tới giới đ à i không ít người bất mãn k i a cái đ ô i đơn giản muốn vểnh lên trời đi liền ngay cả quân mạch đụi lúc này cũng hoài nghi lúc trước quyết định bất quá lấy tình hình bây giờ đành phải trước quan sát một phen nếu là thắng coi như tính tình lớn một chút vì nhân tộc cùng yêu tộc đại kế còn có thể dễ dàng tha thứ huống hồ hắn cũng rất tò mò cái này từ hai tên chuẩn đế cường giả mang tới thanh niên có gì chỗ bất phàm hai thân ảnh hết sức ăn ý đồng thời động hướng phía đối phương bạo trùng mà đi phương thanh sơn đã cấp tốc tiến vào trạng thái chiến ý tràn ngập m ộ n phía tay phải hung hăng oanh ra một quyền h ừ lý tề thủy trong mắt lại là lộ ra một tia kinh h m i ệ t không để ý cũng đánh ra một quyền hai thân ảnh đụng vào nhau buộc phát ra mãnh liệt lôi minh nổ vang ngay sau đó một thân ảnh đột nhiên hướng phía sau rút lui mà đi tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ phát hiện thế thì lui thân ảnh lại là lý tề thủy ánh mắt nhất chuyển phát hiện phương thanh sơn còn duy trì h à n h quyền tư thế thần sắc bình tĩnh không có khả năng tia lý tề thủy bị đánh lui về sau trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng Hắn vậy mà tại cái thứ nhất va chạm phía dưới liền đã rơi vào hạ phong k i a c quần ngạo thần sắc cũng tại lúc này thu liễm một phần tựa hồ là vì tìm về mặt mũi thân hình hắn nhoáng một cái lại là hướng phía phương thanh sơn doanh ra một quyền một quyền này so trước đó trước một chiêu kia muốn càng khủng bố hơn h i ệ n nhiên là làm thật nhưng cái sau lại là khét quát một tiếng tới tốt lắm không có chút nào điều chỉnh ý tứ tay phải vung mạnh ra lại là doanh ra một quyền phong khinh vân đạo gây không ít người gọi tốt giang dắt hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ dưới thân chiến đài đều tại từng khúc n ư ớ ra bụi mù nổi lên một phía cốc cốc cốc. một thân ảnh lần nữa lưu lại Chọn tia lý u i b tề thủy phảng thủ phất có chút không tiếp tục được loại này trích lệnh gầm thét vài tiếng toàn thân khí thế tại liên tục tăng lên lại còn kèm theo từng tia từng sợi yêu khí thái cổ thiên yêu thể lúc này lý tề thủy khí thế khí người rất có một phen như thế cùng lúc trước đơn giản tưởng như hai người giống như một tôn ma thần thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm phương thanh sơn chậm rãi phun ra một câu ta thừa nhận lúc trước là ta chủ quan lại đến một trận chiến lập tức mãnh liệt chiến ý bao phủ cả tòa chiến đài chương một trăm chín mươi ba vĩnh hằng bất diệt thể theo lý tề thủy khí t h ê biến hóa vây xem tất cả mọi người là trần kinh lại là thái cổ thiên yêu thể đây chính là cùng thân thể t h a n h thể tướng nổi danh cường đại thể chất không chi kỷ trải qua bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cái gì là thái cổ thiên yêu thể rất nhũ sao vẫn tiêu hơi nghi hoặc một chút nhìn qua bên cạnh thân đại hoàng cầu bọn người nói bình thường cũng liền như thế đại hoàng cầu khinh thường nói tựa hồ đối với cái này thể chất mười phần không nhìn chúng thái cổ thiên yêu ta ngược lại thật ra nghe nói qua nghe nói là trước đây thật lâu một loại cường đại yêu tộc tự xưng thiên yêu huyết mạch cực kỳ bất phàm thiên yêu này thể đại khái chính là trải qua ngày đó yêu tinh máu ngâm tiến tới tu luyện thành thể chất đặc thù tu luyện nhục thân so với yêu quái tầm thường đều mạnh hơn hoành rất nhiều nhưng thiên yêu nhất tộc đã sớm diệt vong không biết bao lâu không nghĩ tới lại còn có tinh huyết bảo tồn lại có lẽ tiểu tử này chính là trong lúc vô tình đụng đại vận thu được cái cơ duyên này mới có thể quật khởi đi ngư phi xoa tầm giải thích nói a thì ra là thế. một đoàn người nhẹ gật đầu mà đồ cường phát ra linh hồn khảo vấn nói ra đó cùng thanh sơn so sánh ai thể chất càng mạnh những người còn lại cũng là có chút hiếu k ỷ mà đại hoàng cầu một mặt cao thâm mặt chắc nói ra một câu mọi người họp máu ngươi đoán lập tức trong sân yên t ĩ n h lại tất cả mọi người sững sờ nhìn chằm chằm đối phương nếu không phải đại hoàng cầu không thể chơi vào bọn hắn sớm chửi mẹ đoán xem đoán tiểu hai từ a còn đoán lâm diễn bất đắc dĩ lắc đầu thản nhiên nói thanh sơn thể chất có đại đế tri tư phóng nhãn thần thể thánh thể ở trong đều là người nổi bật ngay vậy một đoàn người mới bừng tỉnh đại ngộ vậy theo nói như vậy cái này x ó n ổn mà lại bọn hắn đối phương thanh sơn mười phần có lòng tin dù sao thời gian lâu như vậy ở c h u n g xuống tới đối vẫn là h i ể u rất rõ mà lý tề thủy nghe được dưới đài vây xem đám người kinh hô rất l à đắc ý đầu ngẩng lên thật cao như là một con kiêu ngạo k h ô n g tước hắn lần nữa hướng phía phương thanh sơn âm thanh lạnh lùng nói như thế nào nếu là sợ sớm làm đầu hàng hắc <cười> hắc phương thanh sơn n ế t miệng cười một tiếng cảm nhận được trên người đối phương k i a cường hoành khí tức toàn thân nhiệt huyết đều bắt đầu cháy rừng rực rất lâu không có một cái nào có thể đánh đối thủ hắp giọng tự nói một tiếng về sau cả người khí thế đột nhiên biến đổi lý tề thủy chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng lần nữa bị đánh mặt thế là cũng không cần phải nhiều lời nữa thử lạnh một tiếng liền đột nhiên gây khó khăn chỉ gặp hắn toàn thân yêu khí trăng ngập đấm ra một quyển kia uy thế kinh khủng đều để không gian vì đó chấn động tới tốt lắm phương thanh sơn hét lớn một tiếng bất diệt thiên công đã tại toàn thân bên trong lưu c h u y ể n vung ra giữa hai người lần thứ ba đội bính nhưng lúc này đây lý tề thủy cũng chỉ là lui về phía sau một bước liền ngăn cản xuống tới có thể thấy được thiên yêu thể kinh khủng Dầm dầm dầm. hai người không ngừng đối quyền chiến đài mỗi một góc đều lưu lại hai người giao chiến vết tích sấm dền tại bên trong vùng không gian này không ngừng vang lên nương theo lấy không gian kịch liệt rung động thật mạnh phía dưới vây xem đông đ ả o cường giả trong lòng đều là run lên không hổ là có thể người đại biểu yêu hai tộc xuất chiến hạt giống tuyển thủ thực lực thế này đừng nói là thần hoàng sơ kỳ vô địch liền xem như trung kỳ cường giả cũng sẽ không là đối thủ có thể được xưng là tuyệt đại thiên tiêu nhân vật vượt cấp mà chiến vậy cũng là chuyện thường ngày h ừ tựa hồ là cảm giác được mình bị chế trụ lý tề thủy b ư ớ c ra trở ra đem đối phương c h ấ n khai thiết yêu chém ngay sau đó cánh tay phải dối thẳng thả người nhảy lên đến giữa không trùng hung hăng hướng phía phía dưới phương thanh sơn chém tới cánh tay của hắn vào lúc này hóa thành một thanh đen nhanh chiến đao sắc bén chi ý c h ẳ n ngập khai thiên phương thanh sơn hay lớn kim sát quyền ấn bao phủ thần quang phản phất một quyền phía dưới đủ để gì thế tràm đao cùng quyền ấn sinh ra sóng xung kích đem mặt đất trấn khai lít nha lít nhít cái khe to lớn lại còn tại không ngừng một k í c h này tại mọi người trong mắt chỗ b ả y biện ra hình tượng là một con thiên yêu huy động như là chiến đao cánh tay sẽ rách thiên địa mà một đạo đủ để khai thiên kim sắc quyền ấn độn một giáng lâm oanh mở s â n h ạ cùng chiến đao va chạm hai đạo thân hình đều là lui nhanh lý tề thủy tre lấy phát run cánh tay trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phải biết hắn thái cổ thiên yêu thể thế nhưng là nổi danh đục thân cường hành cùng cảnh bên trong không người dám tới ngạy bính nhưng liên tục tại trong tay đối phương thất bại cái này khiến hắn một lần hoài nghi bản thân cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi ngươi đến tột cùng g a sao thể c h ế phương thanh sơn phong khinh vân đạm tóc đen phiêu tá nói khẽ bất diệt vương thể hay là có thể coi là vĩnh hằng bất diệt thể tại những năm này trong tu luyện hắn phát hiện bất diệt thiên công bên trong còn ghi lại lấy một chút bí mật không muốn người biết đó chính là bất diệt vương thể nếu là có sung túc điều kiện có thể lần nữa tiến hóa đó chính là vĩnh hằng bất diệt thể được sự giúp đỡ của lâm diễn đã sơ bộ tấn thăng còn tại không ngừng thăm dò hảo diệu bên trong đổi lại những người khác đ ờ i này đều không thể gom góp tấn thăng thể chất điều kiện nhưng lâm diễn có thể chỉ cần là đại lục có đó chính là hắng có lý tề thủy n h ữ mày thấp giọng tự nói trong đầu tìm kiếm tương ứng tin tức nhưng cuối cùng nhưng không có đạt được mình muốn đáp án mà phía dưới cường giả bên trong ngược lại là có biết được tồn tại một mặt kinh hai nói bất diệt vương thể giống như đại lục ghi chép đến nay cũng liền xuất hiện qua một lần lại người kia trùng hợp liền họ phương chẳng lẽ lại cả hai có liên quan gì vĩnh hằng bất diệt thể danh tự này làm sao quen thuộc như vậy đâu vân tiêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy n g h i hoặc một mặt vẻ suy tư n h a chẳng lẽ lại n g ư ờ i tiên giới cũng có loại thể chất này đại hoàng cầu lập tức hứng thú do hỏi đúng rồi đột nhiên vân tiêu hô lớn do đám người nhảy một cái liền ngay cả lâm diễn đều là nhiều hứng thú nhìn hắn ta nhớ được có một tôn đại nhân vật cũng là loại thể chất này có thể nói là quét ngang hết thể địch thống ngự một phương v ấ t yêu cũng là hết sức kinh ngạc đạo không nghĩ tới có thể tại hạ giới gặp được giống nhau thể chất có đúng không vậy xem ra tương lai một ngày nào đó khó mà nói thanh sơn cũng có thể trở thành loại kia cấp bậc tồn tại đâu đại hoàng cầu hiện tại đối với trong truyền thuyết tiên giới mười phần cảm thấy hứng thú hận không thể lập tức phi thăng sẽ có ngày đó lâm diễn trong lòng tự nói nằm g đầu nhìn về phía thiên cung h ừ quả ngươi là bất diệt vương thể hay là vĩnh hằng bất diệt thể ta ngược lại muốn xem xem thái cổ thiên yêu thể chẳng lẽ lại thật sự không bằng ngươi lý tề thủy âm thanh lạnh lùng nói nhưng trên mặt ngạo khí đã dần dần biến mất thay vào đó là một vòng ngưng trọng nguyên lai tưởng rằng cuộc chiến đấu này cũng liền đi cái hình thức danh n g ạ c h này cuối cùng vẫn là hắn vạn vạn không nghĩ tới đối thủ như thế khó chơi liền xem như hắn lúc này cũng không có lòng tin quá lớn nhưng kia còn sót lại kiêu ngạo lại không cho phép hắn cứ thế từ bỏ chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thiên yêu chân thân lý tề thủy ngửa mặt lên trời gấm thét toàn thân yêu khí tràn ngập một loại hoàn toàn mới hình thái bao trùm toàn thân khí thế tăng vọn chương một trăm chín mươi b ố thu h o ạ danh lạch chỉ gặp lý tề thủy cả người bắt đầu yêu h hai bàn tay cũng mọc ra lợi chảo phần lưng mọc ra hai con cánh thịt so với hình thể muốn to lớn rất nhiều rất có đánh vào thị rất lực càng làm cho đám người kinh hãi là lý tề thủy đầu lâu vậy mà biến thành một cái đầu chó nói là đầu chó kỳ thật cũng không hẳn vậy nhưng cũng có được bảy tám phần tương tự đ ộ hai mắt huyết h ồ n g hai viên răng nhọn trần chuối bên ngoài một cô hung lệ chi khí c h ẳ n ngập biến thành thiên yêu chân thân hắn lần nữa khôi phục tự tin chỉ cảm thấy thể nội tuân ra liên tục không ngừng lực lượng cường đại đủ để đem người trước mắt xé nát vân tiêu bọn người có chút ngạc nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại n ộ Biết được lúc trước được đ lúc ạ nhưng o cầu những này ngược lại là cùng đại hoàng cầu không có quá lớn quan hệ nó nhìn đối phương khó chịu hoàn toàn là chủng tộc hình thái ngoại trừ nhiều hai cánh bên ngoài chỉnh thể cùng cho tộc không có quá lớn khác biệt lý tề thủy nhịn không được cất tiếng cười to nói lại để ngươi xem một chút thái cổ thiên yêu thể chân chính cường hoành chỗ hắn hóa thành một đạo hắc mang hướng phía phương thanh sơn bạo trùng mà đi nhưng tốc độ so với lúc trước không biết siêu việt nhiều ít trong nháy mắt liền đã tới đối phương trước người đưa tay chính là một móng vuốt vùng ra xét qua mấy đạo huyết mang như muốn xé rách hết thể trước mắt nhưng p h ư ơ n g thanh sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng giống như một cái phần tự hiếu chiến dù là trời sập tại trước cũng có thể mà không đổi sắp đối với hắn loại này đục thân thể chất vô địch từ trước đến nay là tôn sùng nhất lực phá và pháp không có dư thừa sức tưởng tượng đơn giản một cái trọng quyền khiến không gian chấn động cùng kia lợi trào đụng vào nhau lợi trào t r ộ p vào trên nắm tay phát ra tinh thiết đan sen thanh âm có chút bén nhọn trói thai nhưng kết cục lại làm cho đám người kinh hô một mảnh lần này đổi bính rơi vào hạ phong vậy mà biến thành phương thanh sơn liền ngay cả ngư phi đều có chút kinh ngạc nói ra thiết yêu này thể xem ra vẫn có chút đồ vật t lại có thể đem thanh sơn ngắn ngủi áp chế vẫn tiêu miệng bên trong ngậm một cái ống điếu thôn vân thổ vụ nhìn phụ cận không ít cường giả đều sợ ngây người thật sự là một cái ba tuổi hài đồng mặt mũi tràn đầy thành thục ổn trọng thân sắc còn treo một cái ống điếu kia hình tượng thực sự có chút quái dị chỉ gặp hắn chậm rãi phun ra một ngụm mây mù tự tin nói yên tâm đi tại vĩnh hằng bất diệt thể trước mặt hết thể đều là cặn bã chờ lấy xem đi đám người k h ẽ gật đầu đối với thiên yêu thể cũng chính là kinh ngạc mà nói nếu nói lo lắng vậy còn không về phần ha ha biết tiên yêu thể lợi hại a lý tề thủy chỉ cảm thấy trong lòng kia cỗ hất khí được phóng thích mà ra đắc ý cười to nói quả th phương thanh sơn thần sắc không thay đổi khoe miệng nhấc lên một vòng ý cười hình như có chút thỏa mãn hoạt động một chút khớp nối phát ra trận trận giòn vàng chủ động phát khởi công kích đông đông đông không gian kịch liệt rung động hai thân ảnh như là hình người bạo long ngươi tới ta đi mười phần cháy bỏng mặc dù nhìn như phương thanh sơn một mực bị đối phương áp chế nhưng lý tề thủy phát hiện không thẳng thân cố gắng như thế nào đều không thể đem đối phương triệt để đánh tan a tựa hồ là thiên yêu chủng tộc đặc tính hiện hiện lý tề thủy đột nhiên biến có chút điên cuồng n g n g ngược phi thường trong mắt hồng mang đại phóng trong miệm phát ra một tiếng gạo khét vỗ sau lưng một đôi cánh thịt đột nhiên bước ra lui nhanh màu đen sát khí không ngừng từ thể nội c u ầ n c u ộ n mà ra t h i ê n yêu chi dựng cái kia vốn là to lớn cánh thịt còn tại không ngừng b i ế n lớn che khuất một mảnh nhỏ chiến đài vây một tiếng thân hình đột nhiên nhanh c h ó n g c ấ t cao như là một đạo như vòi rồng cuối cùng khu động một bên cánh thịt nghiêng nghiêng hướng phía phương thanh sơn chém xuống tới loại kia uy thế còn chưa triệt để dáng lâm liền để mặt đất chiến đài bắt đầu từng khúc nước ra kinh khủng như vậy thay thế phương thanh sơn cũng rốt cục không còn lưu thủ trong tay kim quang tăng vọn năng lượng hội tụ hướng phía kia tới lúc gấp rút nhanh rơi xuống cánh thịt đánh tới vây anh kinh khủng sóng xung kích đem chọn tòa chiến đài đều triệt để đánh nát đã đá vụn về ra bụi mù tràn ngập trong lúc nhất thời đem mọi người ánh mắt đều trò che lại k h u khụ một đạo có chút hư nhược thanh nhầm vang lên bụi mù tàn đi lộ ra trong đó hai thân ảnh lý tề thủy lúc này đã khôi phục hình người sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi trái lại mặt khác một bên phương thanh sơn cũng chỉ là vỗ nhẹ bụi đất trên người lông tóc không tổn hao gì đem hai cùng so sánh phía dưới một phương phong khinh vân đạo một phương toàn lực ứng phó lập tức phân cao thấp. kết quả này cũng làm cho vây xem đông đảo nhân tộc cường giả cũng vì đó sợ hai thản p h ụ bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây là một trận long tranh hồ đấu liền xem như phương thanh sơn cuối cùng có thể lấy được thắng lợi vậy cũng tuyệt sẽ không quá mức nhẹ nhõm dù sao thiên yêu bên ngoài thân hiện ra thực lực cũng là tương đương không tầm thường nhưng cuối cùng lại là phương thanh sơn nhẹ nhõm cầm xuống chiến đấu thắng lợi cho bọn hắn cảm giác là hoàn toàn không hề sử dụng toàn lực điều này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu chờ mong về sau vạn tộc thiên kiêu thi đấu đại lục ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc để cử ra hai mươi tên tuyệt đại thiên kiêu nay sẽ là cỡ nào tràn diện chỉ s đều sẽ từng cái xuất hiện tại thế nhân trước mặt ta làm tốt lắm minh lôi thiên hổ lớn tiếng khen hay nói lâm diễn cũng là đối phương thanh sơn biểu hiện hết sức hài lòng có thể nói là hoàn toàn khai phát ra cái này thể chất phải có thực lực lại còn tại không ngừng đào móc bên trong tâm tính càng là có thể xưng là trời sinh trí tôn lây chiến làm tên quân mạch b ù i cũng là có chút sợ hai thán phục phương thanh sơn thực lực không hổ là hai tôn chuẩn đế đẩy ra nhân tuyển mong rằng hướng về phía cách đó không xa kia đầu đẩy tóc dài mỏ băng lam mặt lộ vẻ xương lạnh nữ tử chỉ sợ cũng không kém cái trước bao nhiêu lâm mộ nghiên thân có hàn băng thánh thể tu hành băng đế băng quyết cả người khí chất đều hoàn toàn khác biệt không có ngày xưa nhắc gan chỉ có một bộ người sống chợ tiến tránh xa người ngàn dặm băng lãnh tăng thêm cùng phương thanh sơn tại lâm diễn sở thiết đưa không gian đặc thù bên trong chiến đấu rất nhiều không đủ đều bị đều đền bù có lẽ đã từng băng đế bi danh rất nhanh liền sẽ vang vọng toàn bộ đại lục quân mạch đụi cao r ộ n g tuyên bố phương thanh sơn thắng lý tề thủy mặt sám như cho một bộ thất hồn lạc phách thân sắc không còn có ngày xưa n ạ o khí nếu là hắn có thể biết hổ thẹn sau đó dũng phá rồi lại lập tương lai thành cựu có lẽ còn có thể lần nữa cất cao không biết như, như vậy trầm luân số giới vậy coi như thân có thái cổ thiên yêu thể đó cũng là hợp h í quân mạch bùi cũng không tiếp tục để ý đối phương hướng phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu cung kính nói hai vị đại nhân đ ạ i nhân tuyển đã quyết ra vậy chúng ta liền tiến v ề tinh không cùng yêu tộc tụ hợp đi còn lại thiên kiêu ngược lại là không cùng căn cứ người cùng nhau đi tới mà là từ trong tộc trưởng bối hoặc là chỗ thế lực cường giả mang theo tiến vệ cũng không phải là tất cả thiên kiêu cũng giống như lý tề thủy dị quân c u ộ t h ờ i sau lưng không có cường đại bối cảnh vừa vặn tương phản đại bộ phận thiên tài yêu n h i ệ t cơ hồ đều là xuất từ thế lực lớn trải qua vô số tài nguyên bồi dưỡng mới có thành tựu của ngày hôm nay lâm diễn gật đầu từ quân mạch đùi dẫn đầu lôi cuốn vạn tên i nhân tộc cường giả tiến về tinh không kia xa xôi yên tĩnh tinh không rất nhanh liền sẽ nên đón từ trước tới nay nhất là thịnh đại một lần vạn tộc dung c h u y ể n chương một trăm chín mươi lăm chuyện cũ nghĩ lại m à kinh tại thâm thúy tinh không đen nhánh bên trong chỉ có chấm chấm đầy sao không ngừng lấp lánh cái khác hết thể đều vĩnh h à n g bất biến nhưng khoảng cách thiên vũ đại lục mười phần xa xôi vị trí lại không biết khi nào xuất hiện một viên vô cùng ngôi sao to lớn toàn thân t r ò n t r ị a tản ra hào quang sáng chói cường hoành năng lượng ba động tiêu tán đem quanh mình những ngôi sao còn lại xua tan đây chính là lần này vạn tộc thiên mục tiêu thi đấu tổ chức sân từ ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ rèn đúc lúc này tinh không bên trong không ngừng xẹt qua lưu quang như là rơi ra mưa sao băng nhưng cẩn thận nhìn lại kia là từng chiếc từng chiếc tinh không chiến hạm sẽ rách không gian mục đích chính là kia ngôi sao to lớn vạn tộc cường giả cùng nhau mà tới lâm diễn bọn người đứng ở một chiếc phát ra khí tức khủng bố trên chiến hạm nhìn ra xa xa tinh hà mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò vẫn ra người nói tiên giới thật tốt như vậy chơi a hát dao chờ một đám yêu thú đều là mắt lộ ra hướng về một mặt vẻ mơ ước bọn hắn trên đường đi đang nghe vân tiêu đang nói ph trong năm n trước thời điểm thực lực vẫn là thần cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn nhưng trải qua thời gian dài như vậy khôi phục đã đạt đến đỉnh phong cấp độ có thể nói ngoại trừ lâm diễn cùng đại hoàng cầu bên ngoài người thứ ba tôi h đi lông còn chưa ngọc đủ ngươi còn mang người khác chơi vũ sữa miệng sao đại hoàng cầu nhà dãnh đạo nhưng là ngẩng đầu hướng phía thiên không phía trên nhìn lại đối với trong truyền thuyết tiến giới liền xem như nó đều là mười phần hướng tới cùng hiếu kỳ nhưng nó là ai đường đường chó ra há có thể tại vân tiêu trước mặt ném đi mặt mũi đây là không thể nào liền xem như giả vờ cũng phải giả vờ giống một điểm vân tiêu đĩu môi không nhìn đại hoàng c ầ u hắn cũng không muốn đắc tội đối phương vậy tuyệt đối muốn bị ép buộc chết tại mọi người nói chuyện công phu bên trong một chiếc đồng dạng khí thế rộng rãi chiến hạm chậm dai đi tới bên cạnh thân chiến hạm phía trước đứng đấy mấy đạo thân h n h quen thuộc kia là triệu n g ạ b ả thần cùng còn lại ba vị b ả thần láo giả thanh lan hiện thân hướng phía đối phương chắp tay chỉ nghe triệu ngạc cười và nói lại gặp mặt thanh lan đạo hữu còn không có chúc mừng ngươi thành công đột phá thần cảnh đâu chúc mừng chúc mừng mặt khác ba tên bán thần cũng là vội vàng chúc mừng trong lòng thế nhưng là hâm mộ gấp đây chính là thần cảnh à bọn chúng ta thiết ước mơ đều cầu mà không được cảnh giới chư vị k h á c h khí bây giờ thanh lan như là phản phát quy chân thiếu một tia đạo m ạ c nhiều một tia nhân tình b ị l i ê n như là lâm diễn lúc trước nói qua đường đi chọn sai vô luận ngươi cố gắng như thế nào đều trung quy là vô dụng tia bốn tên lão giả phía trước còn đứng lấy một yêu tộc đỉnh cao cầu giả thanh long bốn tên g để ban thần cường trọc vào giả h nghe xương sở cho đế k h nói g thể n ngạc hay n sau đó thân hình đột nhiên run lên chẳng lẽ lại là kia đại hoàng cậu chiều ngạc ban thần mặc dù đã gặp thực lực khủng bố thế nhưng liền cho rằng là một thần cảnh đại lão căn bản không có đem nó cùng đế cái chữ này liên hệ với nhau nhưng thanh long đại nhân đều nói như vậy kia tất nhiên sẽ không sai đại hoàng cầu đột nhiên nghe được có người gọi mình cũng là một mặt mục b í c h sau đó hướng phía đối phương ném đi mặt mũi tràn đầy vẻ n g h i hoặc người là ai a lần này cũng không phải là đại hoàng cầu giả vờ ngây ngốc mà là thật sự không biết đối phương nghe được đáp lại sau lại lần cung k í n h nói thanh long gặp qua chó đế đại nhân tựa hồ là vì giải đáp đối phương n g h i hoặc ngay sau đó nói vãn bối tại yêu t ộ p tổ đ i ệ bích h ọ bên trên gặp qua ngài lưu lại hình ảnh nha sương mù ránh đại hoàng cầu đầu tiên là một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng sau đó hú lên q u á i dị con mắt chừng giống trung đồng cả kinh kêu lên ngươi nhìn thấy đồ chơi kia rồi hắn lại khó được có chút nhăn nhó nhìn đám người m ư ờ i phần hiếu kỳ thanh long cũng không phải ngu dốt hàng người hoặc là nói có thể tu luyện tới loại cảnh giới này người liền không có một cái đơn giản nó tổ chức một phen ngôn ngữ sau nói vâng may mắn gặp qua ngài phong thái đại hoàng cậu lập tức l ư ơ n b í n h hướng phía bên người hiếu kỳ ăn dưa quần chúng nói nghe cái gì nghe có cái gì dễ nghe liền ngay cả lâm diễn đều là có chút một người biết được đại hoàng cậu tại sao lại có cử động như vậy Bởi vì, yêu tộc tổ đại ị a bên bích trong có một đặc thú o có đặc hoàng ầ n nhân vật cũng châm vật t sẽ ở r n xuống một đoạn hình tượng g đó đại khắc hoạ h một cầu thực l rất nhanh i n liền điều chỉnh tới một bộ đại lao tự thái trầm giọng nói ngươi gặp qua liền tốt chớ ngoại chuyện bản đế cũng không muốn quá mức gieo giao chỉ có thanh long nghe rõ đối phương trong lời nói hàng nghĩa đơn giản chính là để nó đường khắp nơi tiền giường ngươi biết ta biết thanh long lúc này phối hợp nói thanh long minh bạch tốt lần này chắc là từ ngươi dẫn theo linh yêu t ộ c đi làm rất tốt có chuyện tìm chó ra ta bảo kê ngươi đại hoàng cậu khoát tay áo ra hiệu đối phương lui ra rõ thanh long thức thời rời đi chiến hạm phía trước biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu mấy tên trong gió s ố c x í c yêu tộc bán thần chiều ngạc bán thần điểm nhiên như không có việc gì hướng phía bên cạnh thân mấy cái lao huynh đệ làm cái n h y mắt cũng rời đi đại hoàng cậu thấy thế rốt cục thở dài một hơi lần nữa yên tính trở lại không biết đang suy nghĩ gì những người còn lại lần đầu nhìn thấy dạng này đại hoàng cậu đều là nho nhỏ con mắt nghi ngờ thật lớn có cái gì là bọn hắn không thể nghe sao rất nhanh hai chiếc chiến hạm tề đầu t ị n h tiến kia ngôi sao to lớn cũng gần ngay trước mắt kia ngôi sao to lớn lục địa trung ương là một tòa cự đại vô biên chiến đ à i trên bầu trời còn hiện lên hình khuyên thiết lập lấy từng tôn huyền không khán đài rõ ràng là cho vạn tộc cường giả chuẩn bị quan sát vị trí t r ì n h thể mười phần hùng vĩ cái này cấp bậc coi như không tệ a châu bay bọn người trong mắt đều là sợ hai thán phục bực này chẳng cảnh cuộc đời ít thấy đến lúc đó chờ vạn tộc cường giả đều là ngồi xuống trang diện kia có thể nói là giống như chư thần giáng lâm bất quá lần này vạn tộc thiên kiêu thi đấu cũng không phải là vạn tộc đều sẽ trình diện mà là có cứng nhắc yêu cầu chỉ có trong tộc có được thánh cảnh cường đại chủng tộc mới có tư cách mang theo tộc nhân quan sát vạn tộc ở trong chỉ có số rất ít là không có phụ thuộc vào ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc thuộc về trung lập ở một ngẫu nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong đó liền không có cường giả trong đó có rất nhiều cường tộc ở vào ẩn thế trạng thái không tham dự ngoại giới p h ó n tranh mặc dù bọn hắn không có tham dự nhưng lần này cũng sẽ có không ít đến đây đại hội thấy vì nhanh các người rốt cuộc đã đến đột nhiên một thanh â m vang vọng hai tộc nhân yêu bên h a i chương một trăm chín mươi sáu vạn tộc tiên kiêu thi đấu khải chỉ gặp nơi xa ba đạo thân ảnh sóng vai mà đứng đều là tản ra khí tức kinh khủng chấn động h o à n vũ h ừ tới vẫn rất sớm lúc trước biến mất thanh long lần nữa hiện thân hướng phía đối phương hử lạnh nói quân mạch đ u ổ i không nhanh không c h ậ m uống một n g ụ rượu không có trả lời mà là có chút quét đối phương một chút kiệt kiệt kiệt. làm tốt giao ra hung phạm cùng chuẩn đế khí chuẩn bị sao ưu minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh tựa hồ tính trước kỹ cảng cười ư ám nói ha ha nhân tộc cùng yêu tộc nói thế nào cũng là đỉnh tiêm chủng tộc tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ cam kết đúng không cũng thế các ngươi cũng cự tuyệt không được đây chính là thiên đạo tự mình hạ xuống phát t r i n ế u là chống lại đó chính là cùng thiên đạo là địch tiên tộc cường giả một bộ tiểu nhân đắc t r í bộ dáng nhìn đại hoàng c ầ u một đ o à n người muốn dùng đế giày quất bọn hắn mặt mấy cái này bích hảo hảo c u ầ n vọng nhìn tiểu ra ta đều có chút muốn động thủ vân tiêu khuôn mặt nhỏ chầm xuống mười phần khó chịu nói đại hoàng c ầ u sớm đã bị mấy người nói khí n h e răng chấn mắt nếu không phải thời cơ không đúng nó đã sớm một bàn tay chụp chết đối diện chính yếu nhất cũng là nghĩ nhìn xem thiên đạo sau lưng là đang tính kế lấy cái gì mới có thể định ra cái này do lớn nói chuyện cũng không sợ lóe đầu lưỡi các ngươi thật sự cho rằng thắng chắc sao quân mạch đ u ổ i nhữ n g mày đối với mấy người hành vi có chút khinh thường nhưng vẫn là châm chọc một câu một đám ngủ ngốc thanh long càng là trực tiếp lạnh lùng mắng lập tức trong sân bầu không khí đột nhiên biến n g ư n g kết kiếm bạt nốt r ư ơ n g thế nào đang còn muốn vạn tộc thiên kiêu thi đấu trước động một lần tay thanh long ánh mắt hừng hực cùng đối phương đối trọi gay gắt ngay tại nhân tộc cùng cường giả yêu tộc coi là song phương cường giả đỉnh cao muốn đánh nhau thời điểm ngũ lại thần cảnh đỉnh phong cường giả đều là tán đi khí tức tiên tộc linh tộc u minh tộc liên minh đồng thời thối lui biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một thanh â m truyền vang trên không trung chờ lấy bị tộc ta thiên tiêu trả đập đi đến lúc đó cũng đừng trách ta chờ không cho các ngươi nảy mặt hai tộc nhân yêu cũng không có để ý đối phương thả ra ngoan thoại dựa vào miệng có thể thắng muốn thực lực làm cái gì rất nhanh trọn vẹn hai vạn tên hai tộc cường giả hướng thẳng đến phía dưới huyền không khán đài lao đi không bao lâu liền chiếm cứ một bên vị trí nhưng chỉnh thể vẫn là trống rỗng chỉ dựa vào hai vạn người là không thể nào lấp đầy nhưng phản xệ một k h ắ c đồng hồ về sau sao trời trên không lại tăng thêm vô số đạo lưu quang toàn thân tản ra khác nhau năng lượng ba đ ộ vạn tộc cường giả đến hòa tộc, tộc, tộc, t ộ tộc. Tộc có có quân mạch bùi hướng phía mấy tên lão giả nhẹ gật đầu cũng không có bởi vì đối phương là phụ thuộc chủng tộc mà sinh lòng nạn mạng dân tộc có thể đi đến hôm nay không phải là không có nguyên lý do nếu là không coi ai ra gì tùy ý khi nhục thuộc hạ chủng tộc đã sớm chúng bạn xa lánh ba tên lão giả mang theo tộc nhân tại dân tộc một bên khán đài ngồi xuống vây quanh cái trước không đơn thuần là nhân tộc phụ thuộc chủng tộc đến còn lại tứ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc đều là như thế không bao lâu k i a c h ố n g rông khán đài liền bỏ thêm vào không ít lại còn tại tiếp tục gia tăng từ trận doanh bên trên liền không khó coi ra hai phe liên minh đối lập từ vạn tộc như là chúng tinh cùng nguyệt quay t r u n g quanh ở trong đó xa xa tương đối trên bầu trời giống như rơi ra mưa s a băng không ngừng có chủng tộc gián g lâm ngồi xuống châu bay một nhóm người đều là đông nhìn nhìn tây nhìn một cái bộ dáng một bộ chưa thấy qua việc đời g á n vẻ cũng không trách bọn hắn dù sao loại tràng diện này phóng nhãn thiên vũ đại lục trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy đồng thời rất nhiều chủng tộc đều chỉ là từng nghe nói chưa từng thấy tận mắt hình thái khác nhau có thuộc tính cũng không giống nhau thiên kỳ bách quái vẹn vẹn có thể trình diện chủng tộc cứ như vậy nhiều còn không bao gồm những cái kia tiểu tộc quần có thể thấy được sinh mệnh kỳ diệu hôm nay pham là đại lục ở bên trên trong tộc có thánh cảnh cường giả chấn giữ tộc đàn đều là trình diện kia trong lúc lơ đãng tản m ạ n ra khí tức khiến cả vùng không gian cũng bắt đầu rung động nếu như từ sao trời phía trên không trung nhìn xuống cái tràng diện này nhìn xem từng tôn phát ra cường hành khí tức vạn t nói là thiên vũ vị diện chư thần tề tụ cũng không đủ những cái kia ẩn thế cường tộc cũng là đến trong sân vị trí chọn cực giai ngồi ở hai đại liên minh biên giới vị trí đại biểu cho trung lập không tham dự chỉ xem ma mắt thấy nên tới đều tới ngũ đ ạ i đỉnh tiêm chủng tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh hình như có ăn ý đồng thời đứng dậy tại hình khuyên khán đài vị trí trung ương nhìn nhau uy thế kinh khủng khiến vạn tộc tâm thần run lên như là đã đến đông đủ vậy liền bắt đầu đi linh tộc cường giả đạ mặt nói、Tốt. thanh long không có nhiều lời nhàn nhạt đáp lại một câu vạn tộc cường giả đều là hướng phía phía dưới chiến đài nhìn lại chỉ gặp hai mươi đạo thân ảnh chậm rãi đi vào trong đó chiến ý c h ẳ n ngập phía dưới chiến đài mặc dù lớn có thể trong sân vạn tộc cường giả tu vi tới nói mọi cử động chạy không khỏi bọn hắn nhìn chăm chú cái này hai mươi đạo thân ảnh cũng là dựa theo hai đại liên minh phương vị tiến hành chỗ đứng xa xa t ư ơ n g vọng trong không khí hỏa h ò a văng khắp nơi phương thanh sơn cùng rừng m ộ nghiên đều ở trong đó cái trước ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên đối diện thân ảnh đây chính là thiên vũ đại lục tiến vào hoàng kim đại thế về sau chỗ quật khởi mạnh nhất thiên tiêu đại biểu cho trần nhã cấp độ mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm thiên phú cái dù là tu vi cơ hồ đều tại thần hoàn g cảnh tiêu chuẩn nhưng tất cả mọi người ngưng tụ cùng một chỗ khí thế lại làm cho vạn tộc cường giả cũng vì đó kinh hãi có lẽ hiện tại bọn hắn đều là một đám còn chưa trưởng thành tiểu g i a hỏa nhưng tương lai thành tựu có thể nói là siêu việt tuyệt đại bộ phận người đương nhiên có thể hay không đạt tới thần cảnh vậy vẫn là hai chuyện dù sao cho dù là có được tuyệt thế thiên phú cũng không phải đều có thể đặt chân đỉnh cao nhất nửa đường chết yểu cũng có chút ít khả năng lần này chủ trì thi đấu chính là một trung lập cường tộc cường giả đây cũng là hai đại liên minh y tứ là một người mặc trường bào màu xám đen láo giả nhìn giản dị tự nhiên lại cho người ta một loại cứng như bàn thạch cảm giác chính là thạch tộc tộc trưởng thực lực càng là một nửa bước thần cảnh cấp bậc cường giả nhân tộc được xưng là vạn tộc chi linh có được đặc biệt trí tuệ cùng tiềm lực vô cùng bởi vậy rất nhiều chủng tộc đều sẽ lựa chọn huyên hóa trưởng thành tộc gián vẻ thạch tộc bản thể là một tôn thanh nham cự nhân trời sinh tính bình thản không yêu tham dự phân tranh bởi vậy cũng là trung lập chủng tộc một trong chỉ gặp ho nhẹ một tiếng hướng phía vạn tộc cường giả cất cao giọng nói nhận được mọi người hầu á i lần so tài này liền do lão phu chủ trì thấy không có người có ý kiến sau đó bắt đầu thi đấu quá trình hắn chậm rãi mở miệng lần so tài này vì hai đại liên minh bọ s ư ớ c về phần tuyển thủ dự thi mọi người cũng đều thấy được đều là đại lục cho đến trước mắt chỗ hiện ra tuyệt đại thiên tiêu tin tưởng lần so tài này vô luận kết quả như thế nào đều sẽ cho mọi người mang đến đặc sắc chiến đấu biểu hiện hắn mười phần khéo đưa đ ẩ y hai phe đều không được tội lợi xã giao mười phần thi đấu quy tắc rất đơn giản từng cái tiến hành quyết đấu căn cứ bên thắng số lượng quyết định song phương liên minh thành bại về phần ra sân nhân tuyển có thể tự hành thương định trước mặt hắn chống g ô n g xuất hiện một mặt chống trận đột nhiên đánh dưới lập tức phát ra chấn thiên của minh như vậy trận đầu quyết đấu chính thức bắt đầu dứt lời t a m tộc liên minh cùng nhân yêu liên minh trong trận doanh diên phần mình đi ra một quanh thân bao phủ thần mang tuyệt đại thiên tiêu chương một trăm chín mươi bảy tuyệt đại thiên tiêu t a m tộc trong liên minh đi ra chính là một toàn thân tràn ngập tiên quang thanh niên mái tóc dài vàng nóng dối tung một thân bạch bảo thánh khiết vô cùng trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí tức huyền ảo để cho người ta yêu hai tộc không ít trong mắt cường giảng ứng tụ vẹn vẹn từ tên này thanh niên chỗ đơn giản biểu lộ ra liền không khó coi ra đây tuyệt đối là hiếm thấy trên đời thiên tiêu yêu nhiệt chỉ gặp thứ nhất từng bước hướng đi chính giữa sàn chiến đấu thân hình hư ả o ngắ mà hai tộc người h â n bên n yêu t r o đi r ánh mắt bình tĩnh chiến ý tràn ngập một phía mặt đất vỡ ra nhỏ xịu vết rách chỉ gặp kia bạch bào tóc vàng tiên tộc thanh niên trước tiên mở miệng nói ngươi không phải là đối thủ của ta lui ra đi ê n tộc bất kể nói thế nào song phương phái gia đều là thế gian nhất đẳng thiên kiêu ai sẽ so với ai khác t r ê n lệnh ha ha tiên tộc mãi mãi cũng là như vậy tự đại kia phảng phất là băng hỏa gia o hòa mà thành thanh niên cười nhạo nói tiên tộc tiên vũ tiên tộc thanh niên nói ra một câu sau toàn thân khí tức bắt đầu phun trào tùy thời đều có thể xuất thủ băng hỏa tộc băng diễm nhân yêu tộc phái gia thiên kiêu cũng là đáp lại nói trên thân cũng là đột ngột toát ra một ngọn lửa cùng băng tinh rất là kỳ dị băng hỏa tộc cái này mới l à danh s ư n g lập tức đưa tới không ít người nghi hoặc bọn hắn chỉ biết là có băng tộc còn có h ỏ a tộc nhưng cái này băng h ỏ a tộc lại là cái gì nhân tộc bên cạnh thân kia băng tộc cùng h ỏ a tộc tộc trưởng t ự a hồ nhìn ra đám người hiệu kỳ một người trong đó giải thích nói băng diễm chính là chúng ta hai tộc tộc nhân kết hợp sau đàn sinh ra dòng dõi thiên phú dị bầm sương mù rãnh còn có thể chơi như vậy như phim ộ t mặt ngạc như nói ánh mắt không ngừng đánh giá phía dưới kia kỳ lạ tạo hình thanh niên có ý tứ đại hoàng cầu cũng là nhiều hứng thú nói một câu theo lý thuyết băng hòa không hòa vào nhau Mà、tộc c ù người băng tộc từ x a nay đến n không cái kết t này h đạo l dị dạng sản phẩm thật đúng là chưa từng nghe thấy cũng được liền để ta nhìn ngươi có năng lực gì tiên vũ phát ra một tiếng niệm ai mười phần không nhìn chúng thân phận của đối phương nhưng băng diễm không chút nào không có để ý nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lành ý kia tiên vũ không chỉ có một mép nghị chiếm thực phong càng muốn tại hiệp một đỏ sức hạ cầm xuống ưu thế áp đảo bởi vậy hắn toàn thân tiên quang phóng đại đánh ra một đạo kim sắc quyền ấn tia uy thế kinh khủng khiến không ít cường giả biến s á c nên nói không nói tiên vũ mặc dù tính cách của ngạo nhưng thực lực này không thể không nói mười phần cường hành băng diễm mỉm cười trong mắt trái mắt đỏ chấn động trong tay hiện lên cực nóng hòa viêm phát ra táo bạo khí tức kinh khủng đồng rạng một quyền hung hang vung mạnh ra cùng đối phương kim sắc quyền ấn hung hang đụng vào nhau. trận ạ i to t lớn bên đấu nếu là n không sóng, g co cho bại tiêu cũng có khán đối chỉnh thể khí thế đả kích không thể bảo là không nhỏ bởi vậy hai người cũng không giấu dếm thực lực nữa toàn lực ứng phó t ỵa tiên vũ trong mắt tuân ra một đoàn kinh quang bên cạnh thân vậy mà diễn sinh ra một đôi hư hào cánh chim tiên quang v ư ợ quanh giống như thiên thần tri tử cả người hắn nhảy vọt đến giữa không trung thủ trình nắm nâm hình dạng trên bầu trời lập tức xuất hiện một toàn núi cao hung hăng đánh tới hướng phía dưới băng diễm tới tốt lắm băng diễm toàn thân t o á t ra băng hỏa hai cô năng lượng trực trung vân tiêu tay trái là lửa tay phải là băng đột nhiên đem hai tay nắm khép cuối cùng đem một đoàn hai màu quang đoàn đột nhiên hướng lên ném ra ngoài đông không gian kịch liệt rung động phát ra một tiếng bạc hưởng tựa hồ có chút không chịu đổi Cái trong vạn tộc có không ít kiến thức rộng rãi ở phương diện này rất có nghiên cứu cường giả không khỏi lên tiếng hoảng sợ nói đây chính là chuyên thuộc về tiên tộc cường hoành thể chất dù là phóng nhãn tiên tộc lịch sử cũng là cực ít xuất hiện có được như thế thể chất đối diện sợ là khó khăn không ít người cảm thấy nói đối băng diễm tình cảnh rất là lo lắng nhưng băng hỏa hai tộc tộc trưởng ngược lại là thân sắc nhẹ nhõm không có chút nào lộ ra vẻ mặt lo lắng các người đây coi như xem nhẹ băng diễm hắn nhưng là thân có trong truyền thuyết băng hỏa song cơ thể tại thiên vũ đại lục trong lịch sử vẫn là lần đầu xuất hiện nhưng cũng có điện tịch ghi đi chép nếu là băng hỏa hai tộc sinh hạ dòng dõi có thể vượt qua sử dụng thể nội hai cố năng lượng như vậy sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng chất biến trung lập cường tộc trong trận doanh có một người lên tiếng nói băng hỏa song cơ thể một số người nói nhỏ trong mắt tràn đầy sợ hãi t h a n phục vậy cái này xem ra ai thắng ai bại vậy vẫn là không thể biết được ngược lại là ta xem nhẹ ngươi ngươi có tư cách làm đối thủ của ta t i ê u tiên vũ trong lòng cũng là công nhận thực lực của đối phương thản nhiên nói nhưng t i ê u c ố cao cao tại thượng cảm giác lại là khó mà tiêu trừ má người này thật là có thể giả bộ chén a vân tiêu khỏe miệng giật một cái nhả dánh một câu những người khác nghe vậy tràn đầy đồng cảm đều là nhẹ gật đầu băng hỏa tiểu từ kia cho cậu ra t a chơi chết hắn đại hoàng cầu trực tiếp hét lớn lên tiếng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó g h é mắt b a n g diễm cũng là hơi xứng sở hướng phía đầu nguồn nhìn lại phát hiện là một con mặt mũi tràn đầy o á n giận đại hoàng cầu có chút kinh ngạc nhưng câu nói này cũng là nói đến hắn trong đầu đi hắn cũng đã sớm nhìn đối phương khó chịu nhất định phải đánh nằm bẹp dừng lại tam tộc trong trận danh o một tiên tộc đại thánh đôi mắt lộ ra s á c ý một sợi khí cơ hướng phía đại hoàng cầu hành ép mà đi ai u vậy mà muốn a m toán lao tử vừa nói xong kia sợi khí cơ cũng là bị chấn nát ở vô hình lại thẳng tắp tiếp tục hướng phía tên kia đại thánh cường giả đánh tới a tên kia đại thánh cường giả thật c ă n đảm tiên tộc một bán thần cường giả g ầ m thét nhưng một đạo càng khủng bố hơn tiếng long ngâm vang vọng thanh long đứng lên thần sắc bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương kia tiên tộc bán thần lập tức liền điệu x ỉ u giống như xương đánh q u ả cả run lệ bẩy thanh long quản tốt ngươi tộc chó không cảm thấy quá phách lối sao tiên tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh tự nhiên không thể ngồi xem tộc nhân tại vạn tộc cường giả trước mặt bị người khi nhục hờ hương nói song phương bầu không khí lập tức lại biến dương cùng bạc kiếm thanh long đôi mắt nhẹ dơ lên mười phần bình tĩnh mở miệng nói đối phương nếu là minh ngoan bất linh lại đối cầu đế đại nhân nói năng lô mãng kết cục tự nhiên là rõ ràng ta mẹ nó cái này tiểu bích con non dám chơi đều lao tử người mắt mù sao đại hoàng c ầ u không thể nhịn cũng không muốn nhẫn tiếng như hùng trùng hùng hùng hổ hổ nói nghe vạn tộc cường giả thân hình chấn động nhìn cái này tiết tấu có chút không tốt lắm a tiên tộc tên kia thần cảnh cường giả tối đỉnh tự nhiên không có khả năng l ù i bước bằng không tiên tộc còn ở đó hay không đại lục ở bên trên la l ộ chỉ nghe ánh mắt hắn khẽ hít một cái sắc cơ một phía nhìn về phía đại hoàng cậu trong ánh m muốn động thủ có phải không tới tới tới để ta t h ư ở n g ngươi mấy cái và miệng ăn một chút vân tiêu đã sớm nhìn đối diện khó chịu bây giờ có cơ hội động thủ tự nhiên kìm nén không được đứng dậy vạn tộc cường giả đều có chúc ngộng đây cũng là chỗ nào xuất hiện tiểu nam em bé xem ra cũng liền ba tuổi bộ dáng có thể bày tỏ hiện ra hoàn toàn là người trưởng thành tư thái ngoài miệng càng là ngậm điếu t h u ố c đấu mang đầy vẻ trộm cướp chư vị đại nhân còn xin tỉnh táo không muốn nhiễu loạn thi đấu bình thường tiến hành kia chủ trì thạch tộc lão giả trên trán toát ra đổ mồ hôi thận trọng nhắc nhở không biết ra sao nguyên nhân nguyên bản nổi giận tiên tộc cường giả hừ lạnh một tiếng lần nữa ngồi xuống lại thanh long ánh mắt c h ấ p động cũng không có tiếp tục cùng đối phương g i ả n g co liền cái này vẫn yêu i ứ u môi khinh thường đại hoàng cầu trong mắt tinh quang l ó e lên không nói gì nhưng chung quanh quen thuộc nó người đều là vì đối phương mặc nghiệm con hàng này tuyệt đối là không có nghẹn tốt cái r á m băng diễm q u a y đầu lại nhìn về phía tiên vũ ánh mắt bên trong cũng là sát cơ phun trào mới đại hoàng cầu kia lời nói hắn nghe l ọ t được quanh thân vờn quanh a i cô năng lượng bắt đầu rung hợp màu đỏ cùng màu lam quần dao cùng một chỗ cuối cùng quần quận tử khí tử thể nội phóng lên tận trời tia tử khí như l ử a lại như băng có được hai loại năng lượng đặc tính có thể nhanh chóng chuyển đổi trong tay ngưng tụ ra một thanh tử khí chiến ao một tay cầm đ à o xa xa chỉ hướng trước mặt tiên vũ hừ nhìn thấy cử động của đối phương tiên vũ cũng là lạnh lùng hừ một tiếng kim quang phun trào phát ra chói mắt thần mang sau đó trong tay xuất hiện một thanh kim sắt chiến kích kim quang tại quanh thân lưu chuyển bá đạo c h i ý tràn ngập vê n h không gian phát ra một tiếng bạo hưởng thân ảnh của hai người đã c u ố n quít lấy nhau không ngừng phát ra tinh thiết đan sen thanh â m kèn kèn kèn nếu không phải vạn tộc cường giả đều là tu vi cường hành thực lực cao thâm đổi lại bình thường thần hoàn g cảnh căn bản đều thấy không rõ hai người động tác chỉ có kim sắc cùng tử sắc chất động phát ra kinh khủng sóng xung kích thế lực ngang nhau không hổ là tuyệt đại thiên tiêu thực lực thế này vượt qua thường nhân không biết bao nhiêu có không ít người âm thầm t h ấ p giọng bình luận hoành sơn đoạn nhạc kích tiên vũ trợ t quát một tiếng trong tay chiến kích đột nhiên nâng lên hung hăng hướng phía đối phương vỗ tới băng hỏa rung linh chém băng diệm ánh mắt khẽ nhúc đ í c h t ử khí chiến đao không ngừng rung động nghiêng nghiêng chém ra một cái đao mang uy thế dọa người ầm ầm hai người đồng thời bay ngược mà ra lại mượi phần có ăn ý lần nữa bạo khởi khó phân thắng bại đột nhiên. tiên vũ n é t miệng lên một vòng cười lạnh tại một lần đối binh có ít chói mắt kim mang đối băng diễm băng hỏa hai con người vào tới cái sau tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ dùng loại này hạ lưu chiêu thức trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng hai con n g ư ờ i nhói nói h vô cùng bị đối phương thừa cơ đánh vào chỗ ngực cả người hướng xuống đất đột nhiên rơi xuống Vâng! chiến đài lập tức bị băng diễm thân thể trượt ra một đạo hố sâu đ á vụn v y ra bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa ti tiện trong nháy mắt nhu phi bọn người mắng to lên tiếng lập tức kéo theo hai tộc nhân yêu cảm xúc tiếng chinh phạt đời trời nhưng tiên vũ tựa hồ cũng không có làm chuyện không nhìn tất cả mọi người ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c và hố sâu đối với hắn mà nói kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu về phần dùng cái gì thủ đoạn kia có trọng yếu không cũng rõ ràng mới một kích kia cũng không thể trực tiếp đánh bại đối phương nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu đông mặt đất đột nhiên chấn động một cái một thân ảnh từ trong đó chậm rãi b ư ớ c ra bụi mù nổi lên một phía băng diễm trước ngực n ư ớ máu sắc mặt thoáng có chút tái nhợt nhưng toàn thân khí thế nhưng không có nhận chút nào ấn tượng băng hỏa hai con ngươi bắn ra hai đạo như là thực chất tinh mang khoe miệng ngược lại nhấc lên một vòng ý cười hắn chậm rãi mở miệng nói tuy nói thủ đoạn của ngươi hèn hạ một điểm nhưng ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi tiến vũ xứng sở n ữ khí hơi nghi hoặc một chút nói cảm ơn ta cái gì băng diễm tựa hồ giờ phút này rất có kiên nhẫn tiếp lấy nói ra băng hỏa chi lực bản nguyên cũng không phải là tại trong cơ thể ta mà là tại hai con mắt của ta ở trong cho tới nay ta đều không thể hoàn toàn vận dụng trong đó toàn bộ lực lượng nhưng lại tại mới linh lực của ngươi tiên quang trùng hợp thành kích nổ đem hai đạo bản nguyên chi tri lực triệt để nối liền cùng một chỗ cho tới bây giờ ta mới chính thức cảm nhận được gạo d i ệ u bên trong cho nên vì cảm tạ ngươi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đánh ta ngươi hắn lập tức đưa tới vạn tộc cường giả bạo động dựa theo đối phương tới nói lúc trước băng diễm còn không phải mạnh nhất hình thái chiến đấu cái này băng hỏa xong cực thể không khỏi cũng quá mức kinh khủng như vậy không hổ là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất tiền vũ nhiễm mày trong lòng sinh ra một tia hối hận đây là biến khéo thành vụ cho đối phương đưa đi một đạo cơ duyên nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh thực lực chính là lực lượng đối với tiên linh thánh nhạc thần thể lòng tin phóng ngựa tới hắn quát băng diễm động trong tay tử khí chiến đao cứ như vậy tùy ý chém ra nhưng tia cỗ thanh thế lại làm cho cái trước trong lòng giật mình tiên vũ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp một cái sơ sẩy thật là có lạc bại khả năng vội vàng giơ tay lên bên trong chiến kích ngăn tại trước người nhưng hắn chỉ cảm thấy thân hình chậm nhẹ cả người lại bị phá vỡ phòng ngự hướng về sau bay ngược mà đi hai chân đập mạnh dẫm tại chiến đài trên mặt đất trọn vẹn trượt ra trăm trượng khoảng cách còn không đợi hắn triệt để ổn định thân hình chỉ cảm thấy trước mặt tử quang l ó e lên băng d i ễ m đến vẫn là như vậy tùy ý vung ra một đao thời gian kế tiếp bên trong vạn tộc cường giả kinh hai phát hiện lúc trước còn chiếm theo y u đ ớ ưu thế tiên vũ giờ phút này lại bị đè lên đánh liên tục bại lui không có chút nào lực phản kích chỉ có thể mệt mỏi a a a tiên vũ cũng là trong lòng không do vì sao thực lực của đối phương sẽ vượt qua như thế lớn trình độ liên tục gầm thét hắn hiện tại đã lâm vào đối phương tiết tấu bên trong khó mà thoát khỏi nhưng lại tiếp tục như thế thua không nghi ngờ tam tộc liên minh còn lại thiên kiêu sắc mặt khác nhau ánh mắt chất động không biết đang suy nghĩ gì chỉ gặp một u minh tộc thiên kiêu âm hiểm cười lên tiếng các ngươi tiên tộc cái gọi là thần thể cũng chỉ có loại trình độ này sao hắn cũng đưa tới còn lại thiên kiêu ghém ắ t nhao nhao hướng hắn nhìn lại hừ nếu là đổi lại ngươi chưa hẳn liền có thể làm so tiên vũ mạnh bao nhiêu tiên tộc một tên khác thiên kiêu nhữ mày phản bác ha ha kia u minh tộc thiên kiêu cũng không có phủ nhận bởi vì liền trước mắt băng diễm biểu hiện ra thực lực đến xem không có mấy người dám nói có niềm tin tuyệt đối ngăn chặn đối phương đơn giản chính là mắt thấy thiên vũ s ắ p bị thua sợ hao tổn tam tộc liên minh khi thế cố ý kích thích nói cúc n g a y cho ta tiên vũ đầu đầy tóc vàng phiêu tán như là một đầu phẫn nộ hùng sư rốt cục thoát khỏi đối phương tiết tấu trong lòng của hắn hung á c toàn thân linh khí không giữ lại chút nào rót vào kim sắc trường kích bên trong chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống g i n g kích phá trời cao tiên rượu và cổ phá kim sắc chiến kích phát ra một tiếng vụ thần quang trợ hiện xuyên thủng hư không hướng phía xa xa băng diễm đâm tới chương một trăm chín mươi chín đại hoàng thánh thể một cách này đại biểu cho tiên vũ tuyệt địa phản kích quyết tâm cũng là sau cùng một đạo sát chiêu nếu là đối phương đ ỡ được hắn cũng chỉ có lạc bại một đường có thể đi nhưng nếu là ngăn không được đó chính là hàn thắng ngay tại tiên vũ đem hắn đẩy lui thoát ra được tới thời điểm băng diễm sớm đã ẩn ẩn có chỗ phát giác một mực chú ý đến động tác của đối phương tại phát hiện đối phương muốn rút tủi dưới đáy nồi nghịch cảnh lật bắn lúc hắn liền đã ở trong tối từ thúc g ụ c linh lực trong cơ thể liền đợi đến nơi đây hắn nhẹ giọng nói nhỏ một câu về sau từ khí ngốc trời một thanh hư hảo lại to lớn thiên đao tại đỉnh đầu ngưng tụ vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó cũng làm người ta cảm giác không rét mà run một loại khí tức nguy hiểm c h ẳ n ngập c h ô i này thiên đao ẩn chứa băng hỏa hai trọng dung hợp c h i lực có hỏa chi ngang ngược có băng chi đông kết kỳ diệu tới đỉnh cao băng hỏa lưỡng cực đại đạo diễn sinh chém c h ô i này thiên đao động tốc độ không nhanh nhưng ẩn chứa từng tia từng sợi đạo vận lại làm cho không ít người giật mình trong lòng trong lòng không hiệu sinh ra một đáp án đó chính là thiên đao không thể đỡ thiên vũ bại cục đã định chính như cùng bọn hắn dự đoán như vậy tia nhìn như kinh khủng vô biên chiến kích mang theo vô tận k sau đó bắt đầu kịch liệt rung động càng thêm kịch liệt cuối cùng kích thân lại bắt đầu vỡ vụn hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán ngày đó đao cũng vẹn vẹn tiêu hao hai phần ba huy năng tiếp tục hướng phía tiên vũ chém tới cái s a o sắc mặt k ỳ biến hắn hôm nay nơi nào có dư lực chống cự trơ mắt nhìn thiên đao phá thoái hư không d á n g lâm ngay tại s ắ p bị xóa bỏ thời điểm ngày đó đao chống dông tiêu tán hắn không khỏi hướng phía tiên tộc phương hướng nhìn lại chỉ gặp tia tiên tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh ngón tay khẽ nâng liền giải trừ nguy cơ hai tộc nhân yêu người cũng không có ngăn cản dù sao tiên vũ cho dù lạc vậy cũng vỡng tương lai trưởng thành cũng là tiên tộc trọng yếu chiến lược tự nhiên không có khả năng để chết tại trên chiến đ à i tiên vũ trong lòng thở dài một hơi như là đấu bại gà trống trầm mặc hướng phía biên giới vị trí đi đến kia chủ trì thạch tộc lão giả vội vàng cao dọng tuyên bố ván đầu tiên băng diễm thắng vạn tộc cường giả buộc phát ra đầy trời lớn tra tiếng khen hay đối với băng diễm biểu hiện mười phần tán thành kia băng hỏa hai tộc tộc trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ vui ẻ v mừng rất là kiêu ngạo ai bảo băng diễm là hai tộc bọn họ người đâu nếu là đổi lại thường ngày tam tộc liên minh tất nhiên sẽ đứng ra cùng nhân yêu liên minh động động miệng lưỡi lợi hại có lẽ là bởi vì bắt đầu thất bại. Tam tộc trong trận a m tộc t o n g t r doanh bầu không khí có vẻ hơi chế, bầu kiềm có sắc vẻ m ặ thứ đều là có c ú chút t Thạch tộc lao giả cũng không có chút nào kéo dài, tiếp tục trì thi đấu quá trình. Trận t không không kéo nhìn. chủ h cũng nào giả dễ dài, có lao đấu quá hai hai tộc nhân yêu khí thế phóng đại một tóc ngắn thanh niên đi ra người mặc ra thú lộ ra cường tráng cánh tay từ hình dạng cách ăn mặc đến xem tựa hồ là đến từ đại hoang bộ lạc ở trong vừa vặn bên trên phát tán ra khí tức lại là không hề yếu t a m tộc liên minh bên kia ngược lại là chậm chạp không có động tĩnh tựa hồ là đang thương nghị do ai xuất chiến trọn vẹn qua một nén nhang một người mặc áo trắng tóc đen phiêu tán linh tộc thanh niên đi ra thân hình cùng thiên địa lại có chút thân hòa phảng phất là thiên địa s ủ n g nhi n h â n tộc, h ồ n g Trạch. l Linh Linh Linh i nên h t đón nó vẫn là một tay nắm thật chặt đem hồng trạch nắm đấm giữ tại lòng bàn tay khiến cho không thể động đậy ổ hồng trạch hơi kinh ngạc một quyền này của hắn cũng không có chút nào thăm dò mà là hoàn toàn dựa vào cường hoành n ụ c thân thôi đậu linh phong đột nhiên đem đối phương nắm đấm nắm chặt hướng về trước người kéo một phát tay phải nhẹ nhàng đẩy lập tức hồng trạch chỉ cảm thấy tự thân phản phất đặt mình vào một cái vòng xoáy ở trong bị đối phương hút tới không bị khống chế lại một con làn da bàn tay trắng loan hướng phía đầu vai của mình mà đến nếu là chứng thực toàn bộ cánh tay đều sẽ bị phế bỏ cút u n bít phía dưới thể nội hiện lên một cỗ linh lực màu vàng một cái tay k h á c cánh tay nâng lên ngăn tại trước mặt tầm lại là một tiếng văng trầm hồng trạch cả người như là một đạo như đạn pháo bị đánh ra vạn tộc cường giả một mảnh xôn sao không nghĩ tới bên trên một trận thắng được thắng lợi nhân tộc tại bắt đầu liền gặp nguy cơ vậy mà vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài cái này khiến bọn hắn không khỏi bắt đầu đánh giá lên linh phong chỉ gặp thần sắc không có bởi vì chiếm cứ ưu thế mà có chút biến hóa tựa hồ hết thể đều tại hắn trưởng k h ô n g ở trong hồng trạch bị đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách con kia t i ế n hành đón đỡ cánh tay trong lúc mơ hồ lại có chút run dày trong mắt của hắn trợt cũng trở nên có chút nghiêm trọng những n à y hai mươi tên việt đại thiết tiêu từng cái trong lòng đều là có niềm tin vô địch bằng không cũng sẽ không đi đến bây giờ tình trạng thiên phú tâm cảnh thiếu một thứ cũng không được nhưng hắn tại trên người của đối phương cảm nhận được một loại cực đoan uy hiếp là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác hắn hét lớn một tiếng thân hình loại lên lần nữa đi tới đối phương cách đó không xa linh lực màu vàng bao trùm thân thể tia trần trụi bên ngoài cánh tay bỗng nhiên biến tráng kiện không ít còn lưu động không hiểu q u a n t r ạ c h con nguyên đều biến thành màu vàng đại h o a n g thánh thể có kiến thức rộng rãi vạn tộc cường giả nhận ra được trong giọng nói có chút giật mình đại h o a n g thánh thể đi làm a n hoa n g luyện thể chi pháp nhục thân cường hành còn ẩn chứa một tia man hoàng bà nguyên cũng không hai lời nói cả người chống rông vật lên hai tay nắm tay như là g i m vượ tại hồng trạch còn chưa rơi xuống lúc kia trưởng ấn vậy mà trực tiếp khắc ở trên thân thể bị đánh bay ra ngoài tốc độ thật nhanh hắn rõ ràng còn là thần hoàn cảnh vậy mà đã linh mộ được không gian chi lực vạn tộc cường giả lên tiếng kinh hô một cái rõ ràng còn chưa từng đặt chân tôn giả cảnh thiên tiêu vậy mà lần đầu tiên nắm giữ một kia không gian năng lực đây quả thực là không thể tưởng tượng đây cũng là vì sao hồng trạch tại còn chưa rơi xuống thời điểm bị kỳ phản kích quất bay nguyên nhân cam k i a hồng trạch tức g i ậ n đến nhấn răng chỉ cảm thấy thể nội khí huyết c u ộ n c u ộ n m ư ờ i phần không thoải mái cũng may hắn nhục thân cường hành đại hoang thánh thể mấu chốt che lại hắn nếu không tất nhiên chịu lấy một chút thương tích đ ừ n g nguồn phí sức lực ngươi không phải là đối thủ của ta k i a linh phong áo bảo không gió mà bay bay phất phối ngự khí bình thản nhưng không có tiên vũ lúc trước kia trong x ư ơ n g nặng m ạ n phản phất như là nói ra một kiện chuyện đương nhiên làm cho không người nào có thể phản bác hắc h c có lẽ là đi nhưng con người nào t h đi chính là biết do núi có hổ khuyên hướng hồ núi làm được người thua cũng muốn thua cái minh bạch hồng trạch nết miệng c lần này linh phong trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng ý cười cũng không phải là xem t h ư ờ n g chính là nhiều hứng thú nhưng hai người cuối cùng lập trường khác biệt hắn cũng sẽ không bởi vậy lưu tình vậy liền để cho ta l á n h giá o một chút các hạ chân chính thủ đ o ạ n đi hắn tiếp theo nói tốt vậy ta liền không k h á c h khí hồng trạch trợn quát một tiếng toàn thân khí thế liên tục tăng lên ra thú cũng là vỡ ra lộ ra cường tráng nửa người trên đến rồi thân hình hắn nhoáng một cái chính là hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên gây khó khăn chương hai trăm huyện không thân thể huyện không kính tượng chỉ gặp hồng trạch trần trụi nửa người trên tràn đầy vết sẹo càng lộ vẻ một tia hưng hãn một quyền hung hăng hướng phía linh phong đánh tới mơ hồ trong đó còn có thể phát hiện quyền ấn phía trên có hung thú hình tượng chất động giống d í t lên một tiếng nương theo lấy kinh khủng quyền ấn liền muốn đánh vào cái sau trên thân lúc linh phong lông mày nhữ lại thân hình thoát một cái tùy tiện tránh né quá khứ liền như là lúc trước ẩn chứa một tia không gian chi lực, t ố c Lúc độ kinh người.、Lúc、này Hồng t r ạ c h đã tiến vào bạo thái i ế n cuồng trạng vào bạo t một quyền tiếp lấy một quyền giống như bão tố bao phủ đối phương một mực tập trung vào rầm rầm chiến đài mặt đất không ngừng nổ tung từng đạo hố sâu ầm ầm rung động dư ba t ư ớ ngược hồng trạch chẳng biết lúc nào trong tay xuất hiện một cây thạch đồng mang theo khai sơn liệt địa chi thế đập xuống một loại khó t ả thế đã hình thành liền xem như linh phong cũng vô pháp tiến hành trốn tránh chỉ có ngành kháng chỉ gặp hắn mỉm cười trong tay một cỗ khí tức huyền ảo lưu t r u y ề n như mộng như ảo lại làm cho vạn tộc cường giả quá sợ hãi đây là đây là huyện không t h ầ n thể có cường giả kinh hô đây chính là cực kỳ hiếm thấy thể chất đặc thù trời sinh đối với không gian có độc đáo kiến giải bình thường cường giả đối với không gian chi lực nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ một chút da lông có thể h u y ế t không thần thể mới là có thể chạm đến bản nguyên vận dụng đến cực hạn tồn tại đây cũng là vì sao rõ ràng linh phong còn tại thần hoàng cảnh lại có thể sử dụng một bộ phận không gian chi lực thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ không gian sụp đổ linh phong trước người không gian đột nhiên xuất hiện một đạo khe hóa thành một đoàn vòng xoáy l ô đen hồng trạch công kích rơi vào phía trên lập tức uy năng tất cả đều bị hấp thu không nổi lên được một tia sóng gió trong mắt của hắn tràn đầy rung động không nghĩ tới đối phương dưới loại tình huống này còn có thể nhẹ nhõm ứng đối nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định cho hắn ngây người cơ hội không gian ngưng kết hồng trạch quanh thân không gian tựa hồ bị năng lượng nào đó sở đ ị c h ở giống như một cái đầm l ấ y khó mà đào thoát không được hồng trạch đại hoang thánh thể phát huy một cố man hoang chi ý tràn ngập nguyên thủy cường hoành khí tức lưu chuyển thân thể bên trên rắt lên một tầng lưu ly vòng bảo hộ không gian l o ạ n lưu nhìn thấy đối phương biểu hiện linh phong không nhanh không chậm lần nữa huy động bàn tay quanh thân không gian triệt để sụp đổ tạo thành một cái phạm vi nhỏ khu vực chân không đáng sợ nhất là có một cố mang theo hủy diện chi ý loạn thạch dòng lũ đột n g xuất hiện thẳng tắp hướng phía hồng trạch đánh tới khiến cái sau sắc mặt đại biến trên thêm lưu ly vòng bảo hộ càng thêm sáng l o ạ n thạch dòng lũ không lưu tình chút nào liên tục đánh vào vòng bảo hộ phía trên phát ra nổ dung trời hồng trạch trước mắt trạng thái theo người khác vẫn còn d ư lực nhưng chỉ có chính hắn biết tình huống lại nhiều h ỏ n g bét tại dòng lũ quét sạch phía dưới không thể thoát khỏi không nói đến nếu là cái này loạn lưu thời gian kéo dài rất nhanh liền sẽ không kiên trì nổi Giang giác. theo thời gian trôi qua rốt cục kia lưu ly vòng bảo hộ phát ra một tiếng văng giòn như là mạng nhện vỡ ra còn tại không ngừng quyết tán phanh vòng bảo hộ đột nhiên sụp đổ ra hồng trạch chỉ có thể dùng xong quyền không ngừng o n h kích lấy còn lại loạn thạch dòng lũ thẳng đến hắn có chút kiệt lực thời điểm linh phong không gian chi lực đạt tới cực hạn ngừng lại hồng trạch thân hình cũng là rơi ra vội vàng bước ra trở ra thở hồng hộc ngưng trọng nhìn chăm chú đối phương một bộ này ba kích liên tục trực tiếp đem hắn đánh trở tay không kịp không gian chi lực đối với hắn mà nói thực sự có chút siêu cương linh phong cũng không truy kích tựa hồ lại về tới lúc trước bộ kia bình tĩnh bộ dáng mở miệng nói ngươi rất mạnh trước mắt vẫn chưa có người nào có thể tại ta liên tục công kích đến giữ cho không bị bại nhưng ngươi lại thừa bao nhiêu linh lực đâu chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng cuối cùng chỉ có một kết quả hồng trạch nghe do đối phương ý tứ trong lòng của hắn cũng rõ ràng mình trước mắt t r ạ thái lại là không thể lạ nhưng tính cách của hắn chính là như thế liền xem như bại cũng muốn đem mình bước đến cực hạ bởi vậy hắn nết miệng cười cười không để ý nói ngươi nói không sai nhưng ta còn là n g h ĩ cuối cùng thử một lần dứt lời hắn nhắm lại hai con ngươi tự h ồ tại điều động lực lượng cuối cùng tiến hành tuyệt địa phản kích linh phong khẽ gật đầu cũng không có chuẩn bị thừa dịp đối phương ấp đủ thời điểm xuất thủ uy linh phong lúc này bất động chờ đến khi nào chiến đài biên giới chỗ ưu minh tộc thiên kêu i có trước gấp hắn thực sự không đại lý giải đối phương não mạch kín tốt đẹp như vậy cơ hội tốt vậy mà không nắm t r đây không phải đầu góc có hô sao đối với hắn mà nói chỉ cần có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng về phần dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu có lẽ đây chính là giữa hai người địa phương khác nhau linh phong không để ý đến đối phương mà là lẳng lặng chờ đợi hắn có sự kiêu ngạo của mình muốn là một trận đường đường chính chính thắng lợi không thẹn tự thân đạo tâm một cái tự phụ bại não cũng không biết như thế nào trúng tuyển kia u minh tiên kiêu có chút tức h ổn hển thấp giọng mắng hồng trạch đôi mắt mở ra một cỗ khí lãng phóng lên tận trời chiến ý dân trào linh lực màu vàng từ trên thân thể mãnh liệt mà ra cuối cùng ngưng tụ ra một tôn cao tới ngàn trượng phát tướng man hoang khi tức tràn ngập cả tòa chiến đài đây ạ i Tiêu hoang pháp trong tận quyền.、Kêu、ngàn trượng、pháp、tướng vô mắt t u n tinh chính là đại h o a n g thánh thể kinh khủng sao thậm chí so lúc trước tiên vũ kia một kích càng thêm đáng sợ không ít người hít sâu một hơi linh phong ánh mắt bên trong hiện lên một đạo bật mang hờ hững trên mặt cũng là hiện lên một tia không hiểu ý cười chờ ngươi thật lâu rồi hắn nhẹ giọng nói nhỏ huyễn không kính t ư ợ n g hai tay của hắn hương không vô tận huyễn không chi lực hướng kết tạo thành nghiêng về một bên chiếu pháp tướng tầm gương không gian chi lực nồng đậm tới cực điểm tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong Kêu to hồng trạch lại là mặt mũi tràn đầy không thể tin khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt cam cái này còn đánh cái c à i rắm ta tự đánh mình mình a nhưng vô luận trong lòng của hắn như thế nào chấn kinh nhưng vẫn là không cải biến được cục diện biến hóa hai đạo giống nhau như đúc quyền ấn vai nhau đụng chỉ bất quá phòng chế ra quyền ấn thiếu một tia man hoàng chi ý liền xem như nguyễn không thần thể cường hành cũng là không cách nào hoàn mỹ phòng chế ra cái kia bản nguyên chi lực chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đền bù nhưng uy năng là không hề yếu phát ra một tiếng vang thật lớn về sau triệt tiêu lẫn nhau tia to lớn pháp tướng dần dần tiêu tán hồng trạch chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên chống giống kém chút ngã ngồi trên mặt đất giang chống đỡ lấy ổn định thân hình khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ bất đắc di nói ta thua tâm phục khẩu phục mặc dù là thua nhưng thần sắc nhưng không có bất kỳ không cam lỏng chỉ có thoải mái linh phong u vạn g tộc cường giả lớn tiếng hay, cái này vạn tộc thi đấu coi là thật đặc sắc tuyệt luân chủ yếu hơn chính là hai đại liên minh tại lúc này vậy mà đánh ngang về sau hai tháng hai bại còn chưa vì có biết chương hai trăm linh một hùng ngạo long đình m ắ thời t ấ y cây chuyên thế thế đốt, tầng tại thương thảo. tiên như nhửa hai minh nhau cục cao cũng liên lẫn Còn âm, đại lại là mắt trao tựa gian trôi qua hai tộc nhân yêu bầu không khí càng thêm nặng nề bởi vì bọn hắn một phương này ở sau đó chiến đấu bên trong liên tục thất bại vậy mà liên tục bại hai trận cũng không phải là thực lực không bằng người ở đây tùy ý chọn một cái ra vậy cũng là hoành ép một đời yêu nghiệt nhưng t h u a liền thua ở trên tâm cảnh bị đối phương chọc giận bị bắt lại lỗ thủng cờ kém một chiêu thất bại hiện tại bọn hắn muốn tiến hành phản kích thời điểm đối phương khí thế đã đạt tới một cái đỉnh điểm miễn cưỡng chiến b ì n h ba cục đều là lưỡng bại c ầ u thương kết quả này để cho người ta yêu hai tộc kiểm t r ầ mặc m ngược lại là tam tộc liên minh bên kia trào phúng cùng tiếng cười không ngừng hình thành tranh lệch rõ ràng thế cục hôm nay đã rất rõ lãng song phương hết thể chiến bại cục trừ ra thế hòa bên ngoài điểm số đã đi tới ba so một cái này điểm số rất k h ô n g ổn mang ý nghĩa hai tộc nhân yêu liên minh nếu là muốn lấy được thắng lợi nói nhất định phải tại về sau ba trận chiến đấu đều thắng nói như vậy dù sao cũng so phân mới có thể lấy bốn so ba thắng được nhưng thấy thế nào đều không thể làm được điểm này bởi vì thiên kia ở giữa tranh lệ không lớn tăng thêm đối phương khí thế như hồng muốn vãn hồi xu hướng suy tàn mười phần khó khăn cái tỷ lệ này có thể nói là cực thấp c h ỉ ít hai tộc nhân yêu cùng phụ thuộc thế lực đều là trong lòng n ặ n g nghề không ôm hy vọng tựa hồ đã nhận định kết cục than thở mặt mũi tràn đầy không cam lòng hai tộc nhân yêu còn lại tiên tiêu chỉ còn lại có phương thanh sơn lâm mộ nghiên còn có một yêu tộc thanh niên nhưng khác biệt tại những người khác ba người chỗ biểu hiện ra tư thái thậm chí ngay cả một tia lo lắng không có tựa hồ đối với mình có tuyệt đối tự tin ta nói bọn hắn hoảng cọc lông a chỉ cần kia yêu tộc tiểu từ không kéo đổ thoa thỏa đại hoàng cầu nhìn thấy phe mình khí thế đã rơi xuống đến đáy cốc im lặng nhả danh một câu đám người liên tục gật đầu những người khác không biết bọn hắn chỉ biết là phương thanh sơn lâm mộ nghiên hai người tất nhiên có thể cầm xuống thắng lợi nếu nói vì sao như vậy có lòng tin đó còn cần phải nói cũng không nhìn một chút hai người là ai mang ra đây chính là ngay cả thiên đạo cũng dám đối cứng lại có thể toàn thân trở ra lâm diễn giữa thiên địa chân chính vô thượng tồn tại đồ cường cũng là s ờ lên đầu kêu gào nói cái này nếu bị thua ta hiện trường biểu diễn dựng ngược gội đầu thiết đạn càng là lung lay viên kia hồ hồ mặt bèo nói không tệ nếu là thua bàn ra ta trước mặt mọi người ăn liệu một đoàn người, hai người các ngươi cũng liền chút tiền đồ này ngư phi vội vàng cách xa hai người mười phần ghét bỏ nói duy nhất biến số chính là kia yêu t ộ c thanh niên không biết đối phương có thể hay không gánh vác áp lực cầm xuống một thành đường chủ trì lão giả tuyên bố thứ tám cục bắt đầu về sau tam tộc liên minh bên kia không có chút nào do dự lập tức liền đi ra một thanh niên chỉ gặp thần sắc vênh vang đắc ý một bộ đại cục đã định bộ dáng kia có tự tin thần thái cho dù ai cũng dám rõ ràng cảm giác được nhưng thanh long khỏe miệng lại nhấc lên một vòng ý cười tựa hồ rất trờ mong tình hình kế tiếp nếu nói hắn tại sao lại có biểu hiện như vậy tự nhiên là bởi vì kia yêu tộc thanh niên chính là hắn long tộc thiên tiêu đối thiên phu thực lực h i ể u quá rồi về phần hai người khác mới quân mạch đ u ổ i cũng cho hắn truyền âm nói là cầu đế cùng một tên khác nhân tộc chuẩn đế đẩy ra nhân tuyển vậy dạng này xem ra ngược gió lật b à n cũng không phải là không có khả năng tỷ lệ rất lớn bất quá hắn cũng không nghĩ tới cầu đế bên người tên kia như tiên giáng trần thanh niên cũng sẽ là một tôn chuẩn đế để hắn không khỏi sinh lòng kính sợ mà lại mới cũng lặng lẽ đánh giá một hồi trong lòng càng thêm hãi nhiên bởi vì hắn phát hiện cầu đế đại nhân tựa hồ tại đám người kêu bên trong cũng không phải là chủ đạo. kết quả kia không cần nói cũng biết chân chính làm chủ đạo chính là tôn này bị quân mạch đùi nói là nhân tộc chuẩn đế đại nhân vật trong đầu hắn suy nghĩ tung bay nghĩ đến rất nhiều nhưng cũng không dám tùy tiện khẳng định làm tốt thuộc b u ồ n phận sự tình như vậy đủ rồi có một số việc hắn cấp độ còn chưa đủ có mang một viên lòng tính sợ liền có thể ba người ở trong tên kia yêu tộc thanh niên quay đầu nhìn về bên cạnh thân phương thanh sơn cùng lâm mộ nghiên cười cười nói hai vị không bằng liền để ta đánh trước cái đầu trận thắng được vấn này ngay vậy hai người cũng không có ý kiến khé gật đầu kia yêu tộc thanh niên sải bước đi ra ngoài toàn thân hiện lộ một cỗ c u ầ n bá c h i sắc còn có một k i a hoàng giả chi k h í ánh mắt của hắn miệt thị nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương nói x o a điệu ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi t h ắ n g định n g ư ơ i kia rõ ràng xứng sở không nghĩ tới đối phương như thế nói năng lỗ mãng cả giận nói phải thì như thế nào ngươi là người phương nào xưng tên r a ta kia yêu tộc thanh niên ngạo nghề nói ra ra ngươi ta tên long đình nhớ kỹ ha ha h ả o h ả o công vọng liền để ta nhìn ngươi có tư cách gì t a tên coi như hắn muốn tự giới thiệu thời điểm liền bị long đình đánh gãy chỉ nghe hắn một mặt không nhịn được k h á t tay nói ngươi là mặt hẳng gì ta không có hứng thú hiểu rõ đại ậ dậy u run cuộc Tiểu thủ tức tục rốt trong toàn thân thế đột bột phát. tử tệ, rất ta. Thực tệ, thắng trận một chút phương nhục nhã phía dưới, cuộc khắc chế không khí nhiên không hợp khẩu không không khó. của đi. Đối đến được được độ đ Ngươi. người, liên dưới, giận lòng, này cũng này cả lực có lửa bị vị hoàng cầu trên mặt lộ ra một vòng thưởng thức bình luận như phi mấy người cũng tràn đầy đồng cảm đây quả thực là người trong đồng đạo a huống chi bây giờ hai tộc nhân yêu thế cục có chút không ổn h ắ n chỉ cần có thể cầm xuống trận này hết thảy đều đem đi chuyển minh lôi thiên hộ bọn người thân là yêu tộc cũng là từ trên thân cảm nhận được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời hoàng giả chi khí lúc này h ỏ i thăm lên tiếng nói cậu ra hắn là lai lịch gì giống như thật không đơn giản a đại hoàng cậu không nhanh không chầm nói hắn a chính là long tộc ở trong ngũ trào kim long huyết mạch tôn quý trời sinh h o à n g giả ttt đám người hít sâu một hơi cái này lai lịch cũng không nhỏ a phải biết hiện tại long tộc ở trong ngoại trừ mới hiện thân long đình bên ngoài còn không có còn lại kim long tồn tại so với cái khác thiên tiêu thể chất ngũ trào kim long huyết mạch bản thân liền là một loại vô địch thể chất biểu tượng k i ê u bị long đình khí không nhẹ thiên tiêu thể nội tôn ra trận trận âm p o n g đen nhánh bàn tay đột nhiên hướng phía đối phương vô tới hử chỉ là sâu kiến Vọng theo ư ở n rung g u quanh phung quang y n thân Long. Long đình ngước mắt, quanh thân hoàng buồn quyền, người không gian không mắt, trào, một trước liệt khí phía, khỏi kịch lắc lư. Giang đấm giác. kim ra một tiếng hét thảm tên i kia thiên tiêu bàn tay phát ra một tiếng v a n giòn trên mặt đều là đau đớn chi sắc không đợi hắn kịp phản ứng một đạo kim sắc quyền tuấn lần nữa đánh tới bị hù hắn vội vàng chống cự nhưng hắn tựa hồ đánh giá thấp long đình đáng sợ vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát cả người bay ngược mà ra tiêu tán ra âm khí cũng bị long đình kim mang sô tan mười phần chật vật tên này âm quỷ tộc t i ê n tiêu chính là thuộc về u minh tộc một phái cũng là cường tộc càng lại à khắc chế hoàng thể. Hắn ta sát âm quỷ là ậ p tức cũng đưa tới vạn tộc cường giả tiếng nghị luận. Trưng 202, cường thế thắng cũng cường cường được. vạn nghị luận. giả đưa Lại là âm sát quỷ hoàng thể nguyên lai là âm quỷ tộc người c h ắ c không được đám người bừng tỉnh đại ngộ từ đối phương vừa ra trận k i a thể nội tiêu tán ra âm khí liền đưa tới không ít người chú ý bất quá hắn nghi vấn cũng làm ọ i người chỗ hiếu kỳ địa phương âm sát quỷ hoàng thể loại này cực âm thể chất có thể đưa đến tác dụng khắt chế vậy chỉ có thể là cực dương thể chất hoặc huyết mạch nhưng long đình là yêu tộc yêu tộc ở trong có được cực dương thuộc tính vậy cũng không phải rất nhiều tăng thêm long đình trên người của người này cũng chưa cảm nhận được cực dương khí tức bộc lộ chỉ là một con tiểu quỷ cũng xứng hỏi n g ư ờ i long đại gia long đình ngữ khí khinh h ư ờ n g không có chút nào đem đối phương để vào mắt ấm quỷ tộc thiên kêu cảm giác xác bị đối phương tức hộc máu thần xác dữ tợn giống như điên cái này khí cấp bại phôi. này khí long đình trong i mai ế p tục mịa mở m mắt u n n g lóe lên một tia tàn khốc mặc dù hắn tại trong lời nói miệt thị đối thủ nhưng cũng không đại biểu hắn coi thường đối phương có thể bước vào cái này trên này đã là một loại thực lực thể hiện chỉ gặp hữu quyền h a n h gia hạo đáng kim quang trợi hiện mơ hồ trong đó có thể trông thấy một đầu hoàng kim cự long hiện hiện uy nghiêm bá đạo đây là ngũ trào kim long vạn tộc cường giả lúc này mới rốt c ụ c minh bạch long đ ỉ n h vì sao có thể áp chế âm sát quỷ hoàng thể đây chính là ngũ trào kim long a chân chính yêu tộc hoàng giả huyết mạch vô cùng tôn q u ý ẩn chứa hoàng giả chi khí áp chế kia nho nhỏ âm tà chi lực lại cực kỳ đơn giản phải biết long tộc ở trong huyết mạch đẳng cấp đại khái có thể chia làm hồng long bạch long thanh long hắc long cuối cùng mới là kim long liền trước mắt đã biết long tộc ở trong liền không có nghe nói qua ngũ trào kim long tồn tại có thể thấy được hiếm thấy trình độ so với thân thể thánh thể chỉ có hơn chứ không kém yêu tộc lần này nhân vật thủ lĩnh chính là một đầu thanh long thần cảnh định phong cường giả ngũ trào kim long nếu là thuận lợi trưởng thành đặt chân chuẩn đế vậy cũng là có cực lớn khả năng càng có đại đế chi tư lần này vạn tộc cường giả trong lòng đều là bảo trì nhất chi ý kiến đó chính là âm quỷ tộc thiên kiêu bại cục đã định chính như cùng mọi người đoán trước bên trong như vậy cái kêu quỷ khí xâm nhiên trưởng ấn tại trạm đến kim sắc quyền ấn thời điểm liền như là băng tuyết gặp phải ánh nắng cấp tốc tan g ã trong nháy mắt bị bá đạo dòng quyền chi lực đánh tan thế không thể đỡ tiếp tục đánh trúng thần sắc hoảng sợ âm quỷ tộc thiên tiêu a một tiếng hét thảm về sau k i a âm quỷ tộc thiên tiêu miệng p h u n máu đen hung hăng đập vào trên mặt đất vạch ra một đạo hồ sâu khi hắn lần nữa từ trong đó lúc bỏ dậy nguyên bản lửa dận đã bị triệt để tiêu diệt chỉ có thấp thỏm lo âu tại thể chất bị đối phương hoàn toàn khắc chế tình hồ giới hắn căn bản không phát huy ra vốn có thực lực nhưng hắn cho dù biết được mình sẽ bị thua lúc vẫn là không nhịn được thả ra một câu văn thoại ngươi chớ đáp ý coi như các ngươi hai tộc nhân yêu thắng được trận này lại như thế nào sau cùng hai người liền ngay cả thời kỳ toàn thịnh ta đều chỉ có thể cúi đầu xưng thần hắn câu nói này để lộ ra ý tứ rất rõ ràng chính là cáo chi đối phương đ ừ n g si tâm vọng tưởng bọn hắn tam tộc liên minh át chủ bài còn không có xuất thủ đâu ha ha vậy liền không nhọc ngươi quan tâm c ú t xuống đi long đình ánh mắt nhắm lại như đối phương không có nói láo kia phía sau hai trận đều là một trận ngành chiến nhưng hắn nghĩ tới phương thanh sơn cùng lâm mộng h i ê n lại đem nỗi lòng lo lắng để xuống dù sao từ hắn cường đại cảm giác lực ở trong biết được liền xem như mình cũng không có năm chắc thắng qua hai người bởi vậy lắc đầu hướng phía đối phương hờ h ư n g nói ừ âm bị tộc tiên tiêu hừ lạnh một tiếng quay người định rời đi vừa ý chuyện không nghĩ tới phát sinh tại mọi người đều coi là đối phương chủ động rời đi lựa chọn nhận thua thời điểm hắn đột nhiên hóa thành một đạo hát mang nhanh như thiểm điện sông về đã b u ô n g xuống đ ể phòng long đình cẩn thận hai tộc nhân yêu cường giả lên tiếng kinh hô nhắc nhở long đình cũng là coi là đối phương từ bỏ không nghĩ tới vậy mà như vậy âm hiểm lựa chọn đánh lén loại này hạ lưu thủ đoạn vội vàng lấy lại tinh thần trong miệng phát ra cao vút kinh khủng long âm dưới hai tay ý thức ngăn tại trước người ngăn cản kia hát mang ẩm một phương dự mưu đã lâu một phương vội vàng ngăn cản liền xem như long đình cũng là bị đánh bay ra ngoài hung hăng trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu bụi mù nổi lên một phía ha ha ha ngươi không phải rất phách lối sao tiếp tục gọi a âm ủy tộc thiên tiêu sắc mặt đắc ý không chút nào lấy đánh lén lấy làm hổ thẹn cười to nói hèn hạ thiên hổ bọn người giận mắng lập tức kéo theo hai tộc nhân yêu trận doanh cường giả phô thiên cái địa quát lớn tiếng vang triệt thiên địa gian vừa vặn vì chủ nhân công âm quỷ tộc thiên tiêu không để ý chút nào ưu minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh ngược lại là lộ ra một vòng tiêu dung hiển nhiên là rất hài lòng đối phương sợ tác sở vi rất hợp hắn ý thanh long ánh mắt lạnh l é o bất quá cũng không có độc t h ủ hắn tin tưởng long đình thực lực giống long đình rơi xuống chi địa bụi m ù bị vô số kim quan g phá vỡ một đạo long â m vang vọng thân ảnh của hắn cũng là hiện lộ tại mọi người trước mắt ngoại trừ ngăn trở tổn thương hai tay có chút bị âm khí ăn mòn bên ngoài cũng không lo ngại ánh mắt của hắn lạnh lùng hướng phía kia không thể tin âm quỷ tộc thiên tiêu nhìn lại cười lạnh nói có phải hay không rất thất vọng phế vật đồ vật ngay cả đánh lén đều không thắng được ta âm ủy tộc t i ê n tiêu mặt mũi tràn đầy kinh sợ tại hắn mưu kế tỉ mỉ đánh lén chúng có thể nói coi như không thể đem trọng thương chí ít cũng có thể tạo thành một chút thương thế đi nhưng đối phương hoàn hảo không chút tổn hại vẹn vẹn chính là bị hắn âm khí ăn mòn một khối nhỏ cánh tay thôi làm hắn có chút khó mà tiếp nhận g i á c rưởi chính là g i á c rưởi cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được ca long đình nói xong cũng không muốn cùng đối phương nhiều lời kim quang thời gian lập lụe thân hình cũng đã đi tới cái trước phía trước ba thế long quyền vẫn là cùng một cái chiêu thức nhưng lúc này uy lực nhưng so sánh lúc trước mạnh mẽ không biết nhiều ít hiển nhiên là bị đối phương chỗ chọc giận không còn lưu thủ một quyền này trực tiếp đánh vào đối phương trên thân thể để như là một khối vải rách bay ra ngoài thật lâu không đứng dậy được c hai ủ trí l tộc n lên kiểm m tra t phen về sau, phát hiện nhân i linh m tính một Tuyên bố, trận thứ mạng Đình chiến Long sau, dốc lực. vào đạo thắng. Tốt. Hai tộc nhân yêu đọc lại đã lâu cảm xúc đạt được phong thích gieo h ò lên tiếng mà tam tộc liên minh ngược lại yên tĩnh trở lại nhất là vừa rồi mặt chứa ý cười u minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh sắc mặt tái xanh bị hung hăng rút được một cái chớ đặc ý trò hay còn tại phía sau đâu hắn thấp giọng lẩm bẩm thạch tộc lao giả không có dừng lại trực tiếp mở ra trận thứ chín chiến đấu tam tộc liên minh ở trong chỉ còn lại hai tên thiên kiêu còn chưa khởi hành toàn thân khí thế vô cùng cường đại thần quang vấn quanh còn lại thiên kiêu đều là kiên kỵ nhìn chằm chằm hai người tựa hồ bọn hắn tại một đám thiên kiêu ở trong rất có địa vị hai người lên nhau trong đó một tên chậm rãi bước ra rất nhanh liền đi tới trong sân lâm mậu nghiên nhìn p h ư ơ n g thanh sơn một chút khẽ gật đầu bước liên tục nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà tới hai người ánh mắt đối mặt một cỗ vô hình hỏa hoa bắn tung toé mà ra đại chiến hết sức căng thẳng ts long đình chúc các vị độc giả các lao r a d ồ n g năm đại cát d ồ n g năm đi đại vợt tân xuân khói hoạt chương hai trăm linh ba phong dực phiếu miểu thánh thể lại là một nữ tử vạn tộc ở trong có không ít người kinh ngạc cái này hai mươi tên t i ê n kiêu ở trong cơ hồ đều là nam tử phía trước chỉ xuất hiện qua hai tên nữ tử tính cả lâm mộ nghiên chỉ có ba tên nữ tính t i ê n kiêu nhất là lâm mộ nghiên đầu đầy tóc dài màu băng lam khí chất băng lãnh thỏa thỏa một băng sơn mỹ nhân a không nghĩ tới còn có như thế tuyệt sắc đối diện tên kia t i ê n kiêu mỉm cười cũng là có chút kinh ngạc lâm mộ nghiên hình dạng khí chất phóng nhãn đại lục vậy cũng là nhất đẳng lâm mộ n h i ê n không có trả lời chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương cái trước tự chuốc lục nhã cất cao giọng nói thần phong tộc phong cử nhân tộc lâm mộ n h i ê n lâm mộ nghiên hiện tại tính tình không đơn thuần là tích chữ như vàng làm việc cũng là lôi lệ phong hành toàn thân hàn khí phun trào đem chọn tòa chiến đài bao phủ mặt đất kết thành thật dày băng tinh t ố t thuần vi băng thuộc tính linh lực băng tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia kinh dị thấp giọng nói tiện tay trong tay ngưng tụ ra một thanh hàn băng trường kiếm lóe ra rượu rượu hàn mang thân hình thoát một cái hướng phía đối phương vung ra một đạo kiếm mang đông kết hư không phong cực trong mắt ngưng tụ không dám thất lễ tại kiếm mang đến trước người lúc hóa thành một đạo hư vô tri phòng tiêu tán tại nguyên chỗ thần phong tộc cam hiệu thân pháp tu hành phong thuộc tính công pháp vạn tộc ở trong ít có chủng tộc có thể tại phương diện tốc độ vượt qua cái trước lâm mộ nghiên thần sắc không thay đổi lần nữa huy động hàn băng trường kiếm hướng phía ba cái phạm vi c h é m tới lần này nàng là phong tỏa đối phương đào thoát phương hướng muốn cho tránh cũng không thể tránh nhưng phong cực trên mặt vẫn là treo một vòng phong khinh vân đạo thân hình như gió tại kiếm mang đến trước đó liền rời đi nguyên niệm tiểu tử này thật có thể chạy a mộ nghiên đổi không kịp nhưng làm thế nào ngư phi cũng là có chút sợ hãi thán phục tốc độ của đối phương lên tiếng hỏi có thể làm thế nào chiến đài cứ như vậy lớn không được liền bắt rủa trong h đại hoàng c ẩ u vững như láo c ẩ u không nhanh không chầm nói n ó ngược lại là không có chút nào lo lắng phương thanh sơn cùng lâm mộ nghiên nói một cách khác đây chính là bật học tồn tại những người khác cầm đầu so ha ha cô nương ta thần phong tộc b à n về sức chiến đấu có lẽ không bằng các người nhưng nương tựa theo tốc độ ngươi căn bản không đả thương được ta từ bỏ đi phong cực cười n h ạ t nói bất quá hắn nói tới nói lui động t á c trong tay nhưng không có chút nào dừng lại gió bao chi nhận giữa thiên địa phong nguyên tố điên của ngưng tụ cuối cùng hóa thành từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao phô thiên cái địa hướng phía lâm mộ n h i ê n m ạ đi vô k h n g bất nhập băng tinh trí thuẫn cái sau tay trái vung lên mặt đất dâng lên một đạo to lớn vô cùng băng tinh tâm chắn ngăn tại trước người vị trí d ầ m d ầ m d ầ m kinh k h ủ n g phong nhận lít nha lít nhít chạm tại trên tâm chắn phát ra nổ rung trời Vì thế cỡ này so với lúc trước những cái kia thiên kiêu thủ đoạn đều là không kém mảy may có thể thấy được nói chính diện sức chiến đấu hơi yếu vậy cũng là giả loại này khẩu phật tâm xả thường thường là đáng sợ nhất ngoài miệng một bộ trong lòng lại là một bộ bên trên một giây có lẽ còn cùng ngươi chuyện trò vui vẻ sau một khắc liền g ơ lên đồ đao vung hướng đầu của ngươi lâm mộ nghiên trải qua không gian đặc thù bên trong vô số chiến đấu kinh nghiệm ý thức đều là đ ỉ n h cấp không chút hoang mang đem t r ư ở n g k i ế m trị thiên đầy t r ờ i băng vũ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống từng cây như là băng trụy dập mưa bao trùm đại bộ phận chiến đài khó chơi Tiêu phong c ự c s ợ nhất gặp phải chính là như là lâm mộ nghiên loại này đơn thể phạm vi đều là không có nhược điểm thiên tiêu hãn nương tựa theo khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng thân pháp không ngừng tại băng vũ ở giữa xuyên thẳng qua phiến diệp không dính vào người vạn tộc cường giả có chút ngạc nhiên đây chính là chủng tộc thiên p h sao vực này tốc độ bình thường cường giả theo không kịp hắn không gần như chỉ ở băng vũ bên trong xuyên thẳng qua lại khoảng cách lâm mộ nghiên còn càng ngày càng gần tựa hồ là muốn tiến hành phản kích đổi lại thường nhân một bên cần thi triển chiêu thức lại muốn ngăn cản nói vậy liền sẽ lộ ra sơ hở nhưng hắn gặp phải chính là lâm mộ nghiên tu hành càng là một lấy một địch ba đại đế công pháp truyền thừa lại có tiên linh dịch tẩy lễ h ắ n băng thánh thể càng là có tiến thêm một bước dấu hiệu chỉ gặp lâm mộ nghiên một cái tay khác hướng phía thân hình của đối phương nhẹ nhàng một nắm trong miệng nói nhỏ một tiếng đồng kết phong cực đã xuyên qua băng vũ đang muốn khởi xướng tiến công cảm giác quanh thân một cố hàn khí thấu xương đá nhưng vẫn là chậm một bước thân thể tại vạn tộc cường giả trong ánh mắt dần dần đông kết từ thấp tới cao cuối cùng trở thành một bộ hình người băng điêu lóe ra từng đạo hà n quang tt thật t mạnh nữ tử này so với lúc trước thiên kiêu đều mạnh hơn ra không ít chỉ sợ tại một đám thiên kiêu ở trong đều là đứng đầu nhất cái này liên tiếp không ngừng chiêu thức liền số liền nhau xứng tốc độ vô song thần phong tộc thiên kiêu đều trúng chiêu kinh khủng như vậy g i a n giác g đột nhiên băng điêu bên trên bắt đầu vỡ ra từng k i a từng khe hở lại còn tại cấp tốc quyết tán、Phàng. một bóng người hơi có vẻ chật vật xuất hiện ở trong sân thầy tựa hồ bị hạn khí ăn mòn hơi rún dày Hắn n lúc một yêu tộc đại thánh trầm giọng nói nhắc lên vạn tộc cường giả kinh hô đây là tất cả thánh thể thần thể ở trong công nhận thân pháp tốc độ một loại nhanh nhất cực kỳ khó chơi đã từng một có được loại này thánh thể cường giả dựa vào bẩm sinh tốc độ s i n h xinh chém giết mấy đỉnh tiêm tiên tiêu thật sự là quá mức quỷ dị khó lường bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là không cách nào bắt giữ công kích đến bản thể chỉ gặp phong cực sau lưng phong dực chấn động cả người hóa thành một đạo mắt thường đều thấy không rõ tàn ảnh tay cầm phong chi lưới đao hướng về lâm mộ nghiên khởi s ư ớ n g tiến công ken ken ken cái s o đôi lông mày nhữ lại trường kiếm trước người không ngừng vung v ậ y phát ra t r ó i hai tiếng va chạm trong sân chiến đấu càng thêm kịch liệt thân ảnh của hai người cũng tại chiến đài các nơi lấp lóe long đình thấy thế trong mắt cũng là có chút ngưng trọng t r á c không được lúc trước kia hàng nói sau cùng hai người mới l à mạnh nhất liền trước mắt lấy phong cực nói biểu hiện ra thực lực đến xem đúng là muốn so phía trước ra sân thiên kiêu mạnh hơn không ít liền xem như hắn đều không có niềm tin quá lớn có thể đánh tan tốc độ kia có chút nhanh quá mức nhưng cũng may lâm mộ nghiên mặc dù ở vào bị động thế nhưng tạm thời không có rơi vào hạ phong hiện tại liền luận thắng thua còn hơi sớm không ai có thể biết phong cực trong lòng có cỡ nào c h ấ n kinh hãn từ xuất đạo đến nay liền không có người có thể cùng hắn chiến đến loại trình độ này coi như chính diện không địch lại dựa vào thân pháp tốc độ cũng là hoàn toàn có thể tiến hành quân h a u đứng ở thế bất bại nhưng trước mắt nữ tử trong mắt chỗ biểu lộ g a bình tĩnh lại làm cho hắn cảm nhận được một cô bật không thể lại như vậy đi xuống trong lòng của hắn nói nhỏ một tiếng toàn thân linh lực bắt đầu táo động bốn phía cùng phong đ ư ợ h ở i phong quyền tan vân phong ảnh vô hình chém ẩm ẩm phong cực hét lớn bốn phía đột một hình thành từng đạo thô to vòi dòng gió lốc chừng mấy trục đạo nhiều tràn ngập hơn phân nửa tòa chiến trường tất cả gió lốc mục tiêu đều là nhất trí mang theo ngập trời khí lãng quét sạch hướng cách đó không xa lâm mộ nghiên Trưng 204, tiên khung b trong tay nắm chặt phong chi chiến nhận tại tất cả gió lốc đem lâm mộ nghiên x u ố n g lại ở trong đó thời điểm thân hình của hắn trọn vẹn huyễn hóa ra mấy chục đạo hiện lên hình khuyên động tác đều nhịp đều là hướng phía đối phương chém ra một đạo liệt thiên khí nhọn hình lưỡi dao một chiêu này để không ít vạn tộc cường giả không khỏi đứng lên loại tình huống này liền xem như muốn thoát ly cũng căn bản làm không được hai tộc nhân yêu cường giả không khỏi có chút lo lắng lâm mộ nghiên tình cảnh không biết còn có ứng đối ra sao chỉ gặp lâm mộ n h i ê n đầu đầy tóc dài màu băng lam theo gió tung bay thanh lanh tuyệt mị khuôn mặt có chút nâng lên trong mắt lót đương mấy trục đạo khí nhọn hình lưới giao trạm tại phía trên thời điểm phát ra kinh khủng nổ vàng chiến đài đều tại rất nhỏ lay động đáng sợ nhất không phải kia bóng loáng như gương hình t o i bình chướng đem công kích đều cản lại mà là những cái kia khí nhọn hình lưới giao vậy mà bắt đầu bắn ngược bắn về phía bất ngờ không cực không được thân hình hắn dần dần biến hư hảo hiểm mà hiểm chi tránh thoát thiên lý băng hà c h ạ m nhưng tại hắn hơi thở dài một hơi đồng thời một đạo trăm trượng hàn băng kiếm mang phá toái hư không xa xa chém tới kia hàn quang chiếu dọi tại trên mặt trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi hắn mới trốn tránh những cái kia bắn ngược công kích lúc sau đã thi triển cực hạn né tránh chi thuật hắn giờ phút này cũng không có cách nào liên tục thi triển chỉ có thôi động thể nội linh lực toàn lực ứng phó chém ra một đạo phong nhận gian g i á t mà dù sao là vội vàng h ư n g đối kia phong nhận vẹn vẹn chống đỡ không đến mấy tức thời gian liền bị đánh nát kia hàn băng kiếm mang thế không thể đỡ đánh trúng phong cực song tộc liên minh cường giả sắc mặt khó coi lần này liền xem như không có bị trọng thương kia sức chiến đấu cũng là lại nhận cực lớn ảnh hưởng. nhưng hàn băng kiếm mang biến mất qua đi phong cực thân hình xuất hiện ở nguyên đ ị a hắn lúc này sau lưng một đôi cánh chim mười phần hư hảo hiện ra trong suốt hình dạng sắc mặt cũng là có chút t r ắ n g bệnh mới hắn vận dụng cực kỳ tiêu hao linh lực bí pháp cực hạn né tránh một kiếm này nhưng thể nội linh lực đã dần dần k h ú kiệt không đủ để trèo c h ố n g thời gian dài chiến đấu chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có một tuyến tỷ số t h ắ n g có thể khiến hắn không tưởng tượng được còn tại đằng sau phong cực chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu một luồng hơi lạnh không ngừng xâm nhập trong đầu của hắn thân xác cứng ngắc ngựa đầu nhìn về phía thiên cung chỉ phát hiện một con sinh động một đôi băng tinh đôi mắt chính nhìn tròng trọc vào hắn to lớn cánh chim không ngừng v ỗ một màn này không chỉ là để hắn cũng là để vạn tộc cường giả trong lòng hãi nhiên cái này đạo này công kích hiển nhiên là dự đoán trước phong cực có thể t r á n h né tiếp theo sớm chuẩn bị thật là đáng sợ ý thức chiến đấu không ít người hít sâu một hơi nhìn về phía ánh mắt kia bình tĩnh lâm mộ n g h i ê n trong lòng không khỏi dâng lên một tia không h i ể u kính sợ từ nơi này biểu hiện đến xem tương lai nếu là thuận lợi trưởng thành tuyệt đối là một tôn đáng sợ cường giả băng phong chi p ư ợ n g vũ cửu thiên lâm mộ n g h i ê n trong miệng quắc khẽ tia lơ l ử n g tại phong c kia uy thế kinh khủng trực tiếp để đã mất đi ý niệm phản kháng ngơ ngác đứng tại chỗ tại sắp đi vào trước mặt thời điểm mới gầm thét một tiếng kiệt lực ngăn cản、Phốc. nhưng kia vì đó tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu như thế nào lại là trạng thái đê mê linh lực gần như hao hết phong cực có khả năng ngăn cản hắn miệng phun một ngụm màu tươi cả người rơi xuống hư không n g n ở trên mặt đất không có động tĩnh tại trải qua chủ trì thạch tộc l á o giả giò xét d ư ớ i xác nhận đã đã mất đi sức chiến đấu hắn hướng phía lâm mộ nghiên tán thưởng nhìn một cái cất cao giọng nói thứ trí cục lâm mộ nghiên thắng、Tốt. hai tộc nhân yêu trận doanh lập tức buộc phát ra tiếng ủ cũng xua tán đi rất nhiều v ậ t khí cho tới bây giờ hai trận chiến đấu ngay cả vịnh a i thành đã lần nữa đánh ngang chỉ còn cuối cùng một trận hai đại liên minh thành bại liền giao cho sau cùng hai tên thiên kiêu không đợi thạch tộc lão giả tiếp tục mở miệng tia đứng thẳng biên giới đã thật lâu một tên sau cùng thiên kiêu x à i bước đi ra không giống với lúc trước những cái k i a hình dạng thanh tú tuấn lãng thiên kiêu c ứ n giả g hãn tướng mạo bình thường có chút t h u k ị c h từng tia từng tia b á đạo chi ý tràn ngập dáng người cũng là cực kỳ cao lớn tựa hồ thể nội ẩn núp lấy một đầu cự long ẩn chứa vô tận lực lượng thanh âm h ắ to t hướng phía chiến đài biên giới phương thanh sơn khiêu chiến nói không cần lãng phí thời gian đi ra đánh một trận kia kinh khủng chiến y quét sạch t h i ê n địa làm cho tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc vạn tộc cường giả có thể tới đây đều thấp nhất đều là tôn g i ả cảnh tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trong thân thể tiêu tán mà ra cảm giác áp bách là trước đây những cái kia thiên kiêu đều không cụ bị tuy nói còn chưa đậu thủ nhưng đám người trong đầu không hẹn mà cùng toát ra cùng một cái suy nghĩ đó chính là tam tộc liên minh bên trong lấy người này là thủ có lẽ mười người ở trong hắn mới là áp đáy hòm vương bài phương thanh sơn nghe vậy nên miệng cười một tiếng người này vậy mà lấy đế làm họ hảo hảo bá đạo tiên c h u n g bá thể cái này thể chất tựa hồ đại lục ghi chép đến nay cũng chỉ xuất hiện qua một lần nhục thân vô xong phóng nhang tinh không chi hạ chưa gặp được đội thủ liền xem như cái khác đi nhục thân một đạo thánh thể thần thể đều là hơi kém một chút tiểu từ này có chút đồ vật nhưng so với vĩnh hằng bất diệt thể còn hơi kém hơn bên trên không ít nếu là thanh sơn thể chất còn chưa từng tiến hóa cung bất d i ệ phương thanh sơn cũng là nhàn nhạt mở miệng trong mắt buộc phát ra thần thái hắn vĩnh hằng bất diệt thể tại cảm nhận được đối phương khí tức lúc lại có chút sao động có thể có loại biểu hiện này đủ để chứng minh đối phương thể chất tuyệt đối không phải tầm thường k i a đế h à n g thấy thế n h ư mày không nghĩ tới đối phương biểu hiện như thế là nhạt thế nhưng không nghĩ quá nhiều hắn không cho rằng đối phương sẽ là đối thủ của mình đây cũng không phải là là hắn của ngạo mà là sự thật những cái t i ê u tam tộc liên minh thiên hữu tiêu tại thủ hạ đều không phải là địch mục tiêu của hắn là tại cái này hoàng kim đại thế ở trong cấp tốc của thời chứng đạo đại đế khoảng cách chứng đạo cơ duyên d á n g lâm thời gian còn rất dài bởi vậy đủ để kiên trì đến hắn trưởng thành hắn giơ bàn tay lên ngoắc ngoắc con t r ỏ thần s ắ c hở h ữ n g phương thanh sơn cũng không thèm để ý hai chân đột nhiên đậm mạnh nâng lên hữu quyền hướng phía đối phương mặt oanh ra một quyền、hoàng. mặt đất nổ tung t ừ n g đạo k h ẽ hở khí l ã n g hướng phía bốn phía quyết tán chỉ gặp đế hằng bàn tay ngăn tại trước người cầm thật chặt phương thanh sơn nằm đấm hắn mặt không đổi sắc nhưng trong lòng nhấc lên một k i a kinh hãi lực lượng thật mạnh ngay tại hắn suy nghĩ chấp động thời điểm phương thanh sơn một cái khác nằm đấm cũng đánh tới uy thế kinh khủng để lông mạnh nhữ lại đế hằng không dám thất lễ một cái tay khác cũng giơ lên lần nữa cầm đối phương nằm đấm mặt đất chấn động rốt cục không chịu nổi sụp đổ xuống dưới bụi mù nổi lên bốn phía che lại thân ảnh của hai người chương hai trăm linh năm cực h ạ n nhục thân va chạm đương hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, vẫn là duy trì lúc trước tư thế. quanh thân điện mang c h ấ p động mặc dù hai người rằng co tại nguyên chỗ nhưng mặt đất vậy mà đã nứt ra khe nứt to lớn lại còn tại hướng phía bốn phía khuyết tản đế hàng đôi mắt bên trong cũng là dần dần chăm chú lên là ngựa chết hay là l ử a chết lôi ra đến lưu lưu liền biết đối phương cái này hai quyền tận chứa lực lượng so với đã từng gặp qua những cái kia thánh thể thần thể đều mạnh hơn hoành nhiều đủ để có thể thấy được đối phương cũng không phải cái gì bình thường thể chất vì thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ h ắ n vẫn là do hỏi ngươi là cái gì thể chất phương thanh sơn biết được chính mình nói ra vĩnh hằng bất diệt thể đối phương cũng chưa từng nghe qua thế là chậm mở miệm nói bất diệt vương thể ngoại trừ nhân tộc bên ngoài vạn tộc cường giả đều là lên tiếng kinh hô bất diệt vương thể đây không phải là cùng tiên khung bá thể nổi danh thể chất sao không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy đại lục sử thượng nhục thân mạnh nhất hai cái thể chất ở giữa quyết đấu đế hàng trong mắt cũng là ngưng tụ chỉ để thu hồi lúc trước khinh thị đối mặt một tôn cùng tự thân ngang cấp thể chất hắn coi như lại c u ầ n ngạo cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng rất tốt trong mắt của hắn bắn ra một đám lửa nóng bực này cơ hội ngàn năm một thở có thể nộp nhưng không thể cầu cũng muốn dùng một trận chiến này đặt vững tiên khung bá thể mới là cái này dưới trời sao thứ nhất thể chất hắn đột nhiên phát lực thân hình của hai người tách ra. h é t lớn một tiếng thể nội tiên không chi lực quán chú đến nắm đấm bên trong đánh ra phương thanh sơn cũng là cực kỳ hưng phấn có thể gặp phải loại này đi đồng dạng con đường cường giả nhưng rất không dễ dàng nhất là cái trước chỗ biểu hiện ra cường hoành đục thân hoàn toàn không thể so với tiến hóa trước mình yếu nhược hắn đương nhiên sẽ không bông tha loại cơ hội này bất diệt thiên công tại thể nội lưu chuyển đồng dạng oanh ra m ộ t q u y ề n dầm dầm dầm hai người nắm đấm va nhau t r u n g quanh chiến đ à i ẩm vang n ổ tung lực tàn phá kinh khủng để còn lại thiên kêu vẻ mặt nghiêm túc theo bọn hắn nghĩ hai người kia đều là biến thái là hai đại liên minh mạnh nhất quyết đấu thống khoái, một k í c h này bất phân cao thấp đế hẳn g ngự khí mang theo kích động cất cao giọng nói hai người ở sau đó đang dùng thuần túy nhục thân chi lực đang quyết đấu quên quên đến thịt để vây xem cường giả gọi thẳng đã nghiền và lúc này mới kích thích ra so lúc trước cái k i a thần phong tộc do chạy trốn mạnh hơn nhiều chạy tới chạy lui có ý gì muốn đánh liền muốn cứng đối cứng xem ai nắm đấm cứng hơn ngư phi thần sắc p h â n chấn liên hồi khiến trách không đơn thuần là hắn liên l i ề n tại cái này trăm năm ở giữa tấn thăng đến thánh cảnh c h í n đại yêu tôn cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm thiên k u n g chấn động bá thiên một cách đế hẳng toàn thân khí huyết như biển như là một tôn lâm thế đế gi phát ra một đạo khiến không gian đều có chút nước r a cười lớn khai thiên liệt địa thương c u n g phá cái này ba đạo bản thân là đơn độc chiêu thức kỹ năng bị hắn dung hội quản thông hỗn hợp với nhau trong tay kim quan g lấp lánh hướng phía đối phương oanh ra giữa hai người mặt đất đã sớm cảnh hoàn g tàn khắp nơi vết rách hố sâu dày đặc phong lôi t r ậ n trận lần này cả tòa to lớn chiến đài đều kịch liệt bắt đầu lay động ầm ầm rung động không trung đều hiện lên đạo đạo màu xanh lôi đỉnh kinh khủng sóng xung kích đem hai người đồng thời đánh bay ra ngoài rơi vào hai bên biên giới sương mù ránh thật là khủng khiếp uy thế đồ cường cùng mập gầy hai người huynh đệ cái cầm đều nhanh kinh điệu đây chính là giữa người và người t r ê n l ệ n h cả cứ việc cái này trăm năm ở giữa mấy người tiến bộ thần tốc đều đã đạt đến tôn giả cảnh đ ỉ n h phong nhưng nếu như phía dưới hai người đạt tới tôn giả hậu kỳ một người đánh bọn hắn ba cái đều không đáng kể đây chính là thiên phu ở giữa t r ê n l ệ n h khó mà vượt qua đợi chiến trường dư ba cùng đ u ổ i mù tàn đi thân hình của hai người mới hiện lộ ra thời khắc này hai người đều là thở hồng h ộ c áo bào tàn phá hiển nhiên tiêu hao rất nhiều ha ha thống khoái coi là thật thống khoái nguyên lai có một lá cờ chống tương đương đối thủ là loại cảm rất này đế hằng ngửa mặt lên trời cười to ba khí mười phần phương thanh sơn không nói gì nhưng khỏe bên miệng kia xóa ý cười vẫn là bại lộ tâm tình của hắn lại đến đế hằng cùng phương thanh sơn hai người giống như hai con hình người bạo lòng không biết mệt mỏi đụng nhau lại đục thân còn tại liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa linh lực đương hai người lần nữa tách ra thời điểm đế hằng trên mặt lộ ra một vòng tiếp hận chỉ ngươi h hắn thở e nói, n dài g là không tệ đối thủ đáng tiếc chúng ta cuối cùng lập trường khác biệt cho nên đây hết thể nên kết thúc phương thanh sơn sững sờ không những không giận mà còn lấy làm mừng nói ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn lần này ngược lại là cho đế hằng ca sẽ không ấ n lý thuyết không nên lộ ra kinh ngạc hoặc là vẻ mặt ngưng trọng sao hắn xác thực còn có thủ đoạn càng mạnh hơn không có thi triệt gia gặp phải một cái tốt đối thủ cũng không dễ dàng bởi vậy hắn nghĩ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu qua một trận lấy thêm hạ thắng lợi lắc đầu nói thầm một tiếng quay thai cũng không còn lưu thủ tiên khung bá thể toàn lực thôi động một cỗ so với lúc trước còn kinh khủng hơn khí tức thấu thể mà ra hoành áp thiên địa tiên khung bá thể thương thiên cấp huyết mở hắn hét lớn một tiếng q u a n thân nổ bắn ra vô tận tiên quang phán phất mở ra thể nội bí tảng trên nắm tay chùm lên một tầng huyền ả khí thế ngập trời khổng lồ khí huyết n g ú t trời thanh âm trầm giọng nói kết thúc dứt lời hắn thân eo b ố néo hữu quyền hung hăng đánh tới một đầu huyết sắc cổng sư phi nước đại mà ra trong miệng gió tanh gào thét hai mắt xích hồng phương thanh sơn thấy thế h í h sâu một hơi tựa hồ giải trừ cầm chế kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời khí thế trên người cũng là liên tục tăng lên quanh thân không gian bắt đầu v n mẹo tựa hồ có chút không chịu nổi vạn cổ bất diệt thân ta vĩnh hằng tịch diệt vĩnh hằng chém hắn dội ra tay phải lấy tay làm a o vô số kim quăng quanh hung hang lực bổ xuống kim s á c quang nhận giống như khai thiên tích địa mang theo không thể tưởng tượng nổi vĩ lực trực tiếp đem tiêu huyết sắc c n g sư chém thành hai khúc vạn tộc cường giả trong lòng kinh hãi và phần bây giờ không có nghĩ đến trước kia đã mạnh không tưởng nổi hai người còn có thủ đoạn càng mạnh hơn lại phương thanh sơn lúc này biểu hiện ra thực lực xa xa không phải lúc trước có thể đánh đồng liền xem như đồng dạng siêu việt cực hạ n đế hàng chỗ thi triển ra đại sát chiêu đều bị nhẹ nhõm t r ả n diện không có khả năng đế hàng t h ấ y thế cũng không còn có thể giữ vững bình tĩnh trong mắt tràn đầy không thể tin n g a khí biến có chút nôn nóng trong miệng hắn không ngừng nói nhỏ tựa hồ còn không thể tiếp nhận sự thật này kỳ thật cũng không thể trách hắn thất thố đội ai trông thấy nguyên bản còn thế lực ngang nhau đối thủ đột nhiên nhảy lên trở thành không thể địch nổi cường giả đều sẽ đạo tâm bất ổn húng chi hắn đều át chủ bài ra hết nhưng vẫn là bị đối phương trộm vỡ nát mà dù sao thân là cái thế thiên tiêu hắn vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tự thân huyết khí như là thủy chiều sóng sau cao hơn sóng trước c h ố n g giống nhảy vọt đến giữa không trung lần nữa ngưng tụ ra một tôn từ huyết khí tạo thành cộng sư oanh kích mà xuống đạo này công kích cũng chính là gặp phương thanh sơn nếu là đổi thành cái khác thiên tiêu tất nhiên sẽ thua ở một chiêu này phía dưới không có chút nào chống cự khả năng chương hai n trăm h linh sáu tháng bại đã phân vân tiêu phát huy ta sẽ không thua đế hằng lúc này giận dữ gào thét một tiếng định tiếp tục thôi động thể nội số lượng không nhiều linh lực tiếp tục chiến đấu nhưng hiện thực là tan khốc hắn chỉ cảm thấy thể nội chấn động trống rỗng sau đó bị cái t i ê u kim sắc quyền tuấn đánh bay rơi trên mặt đất về sau khoe miệng tràn ra một tia máu tươi thần sắc chán nản đây là hắn lần thứ nhất là bại đạo tâm bị đả kích tiên là không thể bình thường hơn được nhưng cái thế thiên tiêu cuối cùng không phải người bình thường có thể so sánh hắn ngắn ngủi mấy hơi thở lại khôi phục bình thường ánh mắt mặc dù có chút cô đơn nhưng vẫn là hướng phía phương thanh sơn mở miệng nói ta thua không có lấy cớ nhưng ta còn là chờ mong lần tiếp theo gặp nhau đến lúc đó ai thắng ai bại còn chưa vì có biết phương thanh sơn nếp miệng cười nói đã n ư ờ n đế hàng người này cũng là một khả kính đối thủ hắn cũng không có bởi vì thủ thắng mà có chút tự cao hướng phía đối phương chắp tay liền đi hướng nhân yêu trận doanh phương hướng thiên tiêu thi đấu đã kết thúc chuyện kế tiếp cũng không phải là bọn hắn những n à y thiên kiêu có thể tham dự nhân tộc cùng yêu tộc hai tộc cường giả thấy thế thần s ắ c p h â n chấn không thôi gieo họ lên tiếng tam tộc liên minh ngược lại là trầm mặc không khí ngột n ạ n sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn thanh long chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên thanh âm trầm thấp vang vọng đất trời như thế nào các ngươi nhưng có chơi có chịu hừ ngay vậy tam tộc liên minh tam đại thần cảnh cường giả tối đỉnh hừ lạnh một tiếng cũng không ngôn n ữ cuối cùng vẫn là từ tiên tộc gã cường giả kia âm thanh lạnh lùng nói lần này là các không đến ngày còn d à i chúng ta đi dứt lời liền muốn mang theo dưới trướng chủng tộc cường giả rời đi muốn tới thì tới muốn đi thì đi các ngươi có phải hay không quên một sự kiện thanh long thần sắc biến băng lãnh không chứa mảy may tình cảm nói liền ngay cả một mực không có lên tiếng quân mạch đ u ổ i cũng là thản nhiên nói không tệ tuy nói lần này là thiên đạo hạ xuống pháp chỉ nhưng nếu là không trả giá một chút cũng không có như vậy mà đơn giản chấm dứt việc này u minh tộc gã cường giả kia âm chầm nói ta nhớ được ta ba người nhưng không có đáp ứng các ngươi cái gì à huống hồ ngươi cũng đã nói là thiên đạo hạ xuống pháp chỉ mới khiến cho chúng ta ngũ đại chủng tộc tệ tụ một đường giao đấu một trận ngươi có gì lý do hướng chúng ta đòi hỏi ha ha các ngươi thân là đỉnh tiêm chủng tộc chẳng lẽ lại ngay cả điểm ấy quyết đoán cùng cách cục đều không có sao ta cũng không làm khó các ngươi dựa theo thiên đạo pháp chỉ bên trên nội dung chúng ta nếu là bại liền muốn bồi trả cho các ngươi ba kiện chuẩn đ ế khí cứ dựa theo ba kiện chuẩn đ ế khí tiêu chuẩn đến làm chiến bại người đại giới đi quân mạch bụi ngựa đầu uống xong một ngụm rượu về sau ánh mắt lấp lóe ngựa khí trịnh t r ọ n nói chúng ta nếu là không nói gì hai người các ngươi còn có thể cưỡng ép đem chúng ta ngăn lại không thành tuy nói ta ba người không làm gì được ngươi các loại nhưng tương tự các ngươi cũng không cản được chúng ta làm gì lãng phí thời gian tiên tộc lão g i ả trầm ngâm một lát sau quanh thân thần quan g t ă n g vọt cười nhạo nói tiểu ra ta không thể nhịn v â n tiêu khuôn mặt nhỏ như một cái lúc này đứng dậy âm dương quái khí mà nói cái gì đại lục ngũ đại đ ỉ n h tiêm t r ù n g tộc ngoại trừ hai tộc nhân yêu giống như cái k h á c cũng chả có gì đặc biệt vạn tộc cường giả sợ n g â y người bực này cấp cao cục d á m còn có người không biết sống chết d á m chen và o nói không khỏi hướng phía thanh em đầu nguồn nhìn lại phát hiện là một không đủ năm tuổi hài đồng nhưng tiêm một mặt thái độ phách lối lại là để đám người trợn mắt hốc mồm kiệt kiệt t i ệ t ở đâu ra ti không biết người lớn nói chuyện không cho ngươi s e n miệng vào sao u minh tộc tên kia thần cảnh cường giả tối đỉnh thâm trầm đạo trong mắt tràn đầy sắc cơ thế nào không phục ra đơn đâu a vân tiêu kêu gạo một bộ vênh váo tự đắc thần sắc r ứ t lời còn phun ra trong miệng một đoàn sương mù giữa sân yên tĩnh vô cùng ai cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại này không hợp thói thường tình huống đây chính là trong truyền thuyết nghe con mới để không sợ có sao từ trên người của ngươi ta cảm nhận được một c ô mỹ vị khí t ứ c rất lâu không có hưởng qua như thế ngon h u y t t h ự liền lấy ngươi mở một chút dạ dày tu minh tộc cường giả khí cười tự h ầ nghe đến trên đời này buồn cười lớn nhất toàn thân hắc vụ chấn động một cái đại thủ liền hướng phía vân tiêu chụp tới tất cả mọi người thấy thế không khỏi vì đó mặc niệm đây là lao thọ tinh ăn t h ạ c h tín c h á n sống a ngoại trừ có thể x í n h một tranh đua miệng lưỡi bên ngoài đây không phải là muốn chết sao trừ phi hai tộc nhân yêu thần cảnh cường giả tối đỉnh có thể xuất thủ nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ nguyên bản thanh long cùng quân mạch bụi là muốn ngăn trở nhưng nhìn đến đại hoàng cầu cùng lâm diễn một bộ lạnh n h ạ t thần sắc sau đều là dừng động tắt lại chăm chú đánh giá một phen vân tiêu về sau phát hiện vậy mà nhìn không thấu đối phương cái này trong lòng hai người đều là có chút kinh hãi quả nhiên đại lao bên người li nhỏ tạp lạc đạo để ta dạy dấu ngư i như thế nào làm người vân tiêu không nhanh không chậm đem cái tàu đưa cho bên cạnh thân minh lôi thiên hổ sau đó vén tay háo lên trắng non ngắn nhỏ cánh tay tùy ý đánh ra một quyền kia non nứt tiếng nói còn quanh quẩn giữa thiên địa con kia phát ra kinh khủng y thế đại thủ mình không cấp tốc liền đi tới vân tiêu cách đó không xa nhưng sau một khắc bàn tay lớn kia đột một đỉnh trệ giữa không t r ù n g tồn không vào được đó là bởi vì vân tiêu cái kia đạo quyền ấn chỗ tiêu tán ra khí tức liền đem nó ngăn cản xuống tới sau đó đại thủ tại vô số cường giả ánh mắt hoảng sợ bên trong sụp đồ quyền kia ấn nhanh như thiểm À. cho đến cái sau h é t thảm một tiếng về sau tất cả mọi người mới phản ứng lại trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng bọn hắn nhìn thấy cái gì ưu minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh lại bị một hài đồng đạt thương linh tộc cùng tiên tộc cường giả thần sắp đại biến trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không có khả năng ngươi liên t ộ c cùng là người phương nào kiểu quanh thân h ắ c vụ đều bị đánh tan không ít ưu minh tộc cường giả tối đỉnh quát tầm lên nghe cho kỹ ta chính là trên trời người không phải các ngươi phản phu tục tử có thể so sánh mô phỏng nói chuyện đồng thời ngón tay hắn chỉ lên trời thọc cái gì ngươi là trong truyền thuyết tiên giới người ba người đều là hoàng hốt tương hỗ nhìn nhau cố gắng tiêu hóa lấy đạo này tin tức đột nhiên tiên tộc lao giả trầm giọng nói ngươi chính là vạn tộc trong chiến trường viên k i a tiên chứng hắn nghĩ tới lúc trước tam tộc cường giả hủy diệt nguyên nhân chính là vì tranh đoạt kia hư hư thực thực tiên giới chứng nha cũng không tính quá ngu nha cho nên các ngươi có cho hay là k h ông v â n tiêu trên mặt mười phân đắc ý phối hợp thân thể của hắn lộ ra rất là bực cười ha ha ngươi liền xem như có lai lịch to lớn tới thiên vũ đại lục vậy thì phải tuân thủ quy tắc của nơi này không thể không thừa nhận thực lực của ngươi liền xem như ta ba người liên thủ cũng chưa h ẳ n là đối thủ nhưng ngươi cũng đừng quên Không vào đế, cuối cùng là sâu kiến. chuẩn hổ phải hồ thần thiện cùng dòng ngươi đến quận lại, là hổ ngươi cũng phải nằm Tiên lượng, giả gì vào là Là là lao cuối tộc có cái gì lực lượng, thần sắc sâu đế, lại, nói. lấy. bất tựa Ồ, xem ra ngươi là cự tuyệt đề nghị của ta lạc vân tiêu khuôn mặt nhỏ trầm xuống rất là không nhanh ma quyền sát trưởng một bộ muốn tiếp tục động thủ bộ dáng xem ra không cho mấy người các ngươi thi đấu túi sợ là không nhìn rõ s ở tình thế ta cũng không khi dễ các ngươi cùng lên đi ta một khối gói coi như vân tiêu liền muốn đi đầu động thủ thời điểm tinh không bên trong chuyển đến một đạo uy nghiêm thanh em hùng hồn n ư ơ n theo lấy vô cùng kinh khủng bị áp Lao Phu chương ũ n n g g ĩ hai trăm linh bảy chuẩn đế chi chiến tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy tinh không xa xôi c h ỗ sâu một đạo chiếu dọi thiên địa thần mang ngay tại cấp tốc tới gần lại tiêu tán ra khí tức để cả tòa sao trời đều đang không ngừng run dày kia là một cỗ siêu việt thần cảnh v ị áp chuẩn đế vạn tộc cường giả trong lòng cùng nhau toát ra cùng một cái ý nghĩ cỗ khí tức này đã vượt xa khỏi kia ngay tại rằng co thần cảnh cường giả tối đỉnh thiên vũ đại lục đúng nghĩa trí cường giả đặt chân kia khiến vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ đế một trong cảnh sinh mệnh cấp độ đã đạt đến cao độ bất khả tư nghị đã vượt ra thần cảnh bên ngoài nhìn k i a đầu nguồn phương hướng tựa hồ chính là thiên vũ đại lục xem ra là tam tộc trong liên minh nào đó tôn đại nhân vật xuất thế cuối cùng tại ánh mắt mọi người bên trong hóa thành một người mặc kim sắc trường bảo dâu tóc mặt trắng diện mục uy nghiêm láo giả chỉ gặp chỉ là đứng ở giữa hư không nhưng t r u n g quanh vô số sự vật tại lúc này đều phản phất biến vô cùng nhỏ bé lão phu tiên vạn xuyên hôm nay có hạnh nhìn thấy trong tiên giới người mong rằng l ĩ n h giáo trải qua ngữ khí của hắn tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại đạo mặc dù ngữ khí bình tĩnh có thể để tâm thần của mọi người khó mà không chế bắt đầu rung động vẫn tiêu n h ữ n g mày cũng không có dự liệu được sẽ toát ra một tôn chuẩn đế hắn có chút khó chịu nói ngươi lại là chỗ nào xuất hiện lão hành muốn thừa dịp ta thực lực chưa từng khôi phục ước hiếp tại ta đúng không thật coi ta là dọa lớn a sau lưng có đại hoàng cậu cùng lâm diễn chỉ là một tôn chuẩn đế hắn còn không đến mức bối rối ha ha ta xem tiểu hữu tuổi tắc cũng không lớn thật không hổ là trong tiên giới người không bằng đi ta tiên tộc lắm khách như thế nào chúng ta chắc chắn sẽ tận tâm chiêu đãi lao giả kia trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung người ở bên ngoài nhìn m ư ờ i phần hiền lành nhưng tại vân tiêu xem ra đó chính là kém chút đem không có lòng tốt bốn chữ lớn viết lên mặt người cái lao giả hỏng hẹm rất xấu ta cho người biết tiểu ra ta thế nhưng là người đứng đắn không có những cái kia dở hơi đột nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì mặt mũi tràn đầy cảnh giấc nói kia tiên tộc chuẩn đế đầu tiên là sức sở sau đó trên mặt mắt trần có thể thấy dần dần biến thành đen xuống tới hắn sống như vậy số tuổi lông mi đều là châm không lập tức liền lĩnh hội đối phương y tứ ha ha đại hoàng c ầ u n h ị n không được cười vang lên tiếng nước mắt đều nhanh rơi ra tới những người khác tại loại tình cảnh này hạ cũng là kìm nén đến mười phần khó chịu muốn cười lại d ừ n g ta nói lao đầu người sống đến từng tuổi này lại nhìn chằm chằm một cái tiểu thí hại không thả không khỏi cũng có chút quá không muốn mặt đại hoàng c ầ u nhìn lên cơ không sai bị lắm nên nó ra sân giả bích thế là hướng phía đối phương c h â m c h ọ n nói vạn tộc cường giả đều là câm như hến hoảng sợ nhìn chằm chằm v â n tiêu cùng đại hoàng cầu bọn người đây chính là một tôn chuẩn đế a mặc dù vân tiêu mới biểu hiện rất là cường hành so với thần cảnh cường giả tối đỉnh còn mạnh hơn ra một tuyến nhưng tại chuẩn đế trước mặt kia hết thể đều là phủ vân đại đế không ra chuẩn đế chính là trong thiên địa này vô địch đại danh tử nhưng thế gian này vẫn là có phải có còn sống đại đế vậy vẫn là ẩn số chí ít lấy bọn hắn phương diện là tiếp xúc không đến a kia tiên tộc chuẩn đế hơi kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m lên tiếng đại hoàng c ầ u l ô n g mày không khỏi n h ă n lại ngươi là ai lão phu tựa hồ gặp qua n g ư ờ i ở nơi nào hắn nghi hoặc lên tiếng do hỏi được được được, dừng lại cậu ra cũng không nhận biết ngươi ít làm thân mang cho nên hôm nay các ngươi nếu là không trả giá một chút liền đ ư n g hòng đi một câu có cho hay là không đại hoàng cậu một mặt gh Kinh bị nói. Xem ra láo hồi Ha ha, phu chưa bị ra xem láo lâu t ừ n nhập nhân g thế, thế nhân đã q u ê n đi tộc a ta tồn tại. Thôi được, vậy liền để cho ta lĩnh giáo cho được, để vậy m t t phen yêu ộ đạo hưu t h ủ đ o ạ n Tiên tộc chuẩn đế hờ hưng nói tu luyện tới cấp độ này sướng vui giận buồn đối với hắn mà nói đã rất khó ảnh hưởng đến tâm cảnh nói nhảm nhiều quá t i n h không một trận chiến đại hoàng c ầ u không nhịn được thúc giục nói thân hình t h o á t một cái liền xuất hiện tại khoảng cách sao trời chỗ xa xa tinh không bên ngoài tiên tộc c h u ẩ n đế theo sát phía sau giữa sân vạn tộc yên tinh im mắng đều là bị đại hoàng cậu cho kinh hãi không biết làm sao tại người tới biết rõ là một chuẩn đế tình huống dưới còn như thế lạnh nhạt không phải chủ động tìm chết đó chính là có được không sợ thực lực kia đại hoàng cầu thấy thế nào cũng không giống là vụng về chi thú kia chỉ có cái sau có thể giải thích k h ô n g một yêu tộc chuẩn đế dĩ nhiên thẳng đến giấu ở ngay trong bọn họ lại hoàn toàn không biết trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh nhất là kia tam tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh nếu là đối phương cùng bọn hắn so đo căn bản là không có cách chờ đợi tiên tộc chuẩn đế g i á lâm tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tinh không bên ngoài muốn cố gắng thấy r õ chuẩn đế ở giữa chiến đấu Tiên tộc chuẩn đại ế tiên v n xuyên cùng xa xa đ ạ hoàng cậu tại, tại, tại. tại đối mặt loại tình huống này thời điểm cũng không có biểu hiện ra khẩn trương chút nào cùng nghiêm trọng ha ha lão phu tu hành đến nay đã sống gần như hai và năm nếu là như tiểu đồi xúc động cũng tấn thăng không đến cảnh giới này tiên tộc c h u ẩ n đế xem thường liền như là trong miệng hắn nói tới có thể tu luyện tới cảnh giới này liền không có một cái hạng đơn giản cái nào không phải một thời đại khí vận c h i tử thụ thiên đạo c h i chiếu cố thiên phú tri kinh thế vậy thì tốt rồi cậu g i a đã hồi lâu không thể gặp phải có thể làm cho ta chăm chú chút đối thủ hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút đại hoàng cậu ngoài miệng không thang ư ờ i r ỗ i lưng một cái nói g â u một tiếng to lớn thú giống chấn động tinh không một đạo sóng âm quyết tán đánh nát quanh mình sao trời mang theo vô biên uy thế kinh khủng hướng phía đối phương quét sạch mà đi ừ tiên tộc trần đế hư lạnh một tiếng cũng không dám có chút khinh thị toàn thân tiên quan g ba phủ đưa tay đón đỡ đem sóng âm ngăn trở về sau phát hiện một đạo che khuất bầu trời trường vạn trượng lớn nhỏ cự hình thú trào đã hướng mình chụp lại hắn đột nhiên doanh ra một đạo vạn trượng quyền mang tới đụng vào nhau chấn vỡ vô số hư không lộ ra từng mảnh chân không t r i đ i ệ m vạn tộc thi đấu sao trời khoảng cách hai người vị trí m ư ờ i phần xa xôi bởi vậy dư ba không có thai họa đến nơi đây nhưng vạn tộc cường giả lại là có thể cảm nhận được sâu trong tinh không chiến đấu m ư ờ i phần kịch liệt vẹn vẹn từng tia từng sợi dư huy cũng làm cho bọn hắn tâm thần đều chấn lần đầu phát giác tự thân là nhỏ bẽ như vậy giống như ngưỡ vọng hai con c lần này địch nhân là một chuẩn đế cơn giả g lần này liền xem như đ ồ cường mấy người cũng không khỏi có chút lo lắng như phi đem ánh mắt nhìn phía một mặt bình tĩnh lâm diễn do hỏi chủ nhân cậu ra có thể thắng sao ngay vậy lâm diễn mỉm cười nói khẽ không cần lo lắng đại hoàng thực lực xa so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại cho nên các ngươi nên lo lắng chính là đối phương có một số việc về sau các ngươi sẽ biết được một đoàn người lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng để xuống lâm diễn nói không có vấn đề vậy liền thật không thành vấn đề chương hai trăm linh tám an toàn nhật thực lao giả an ta một chiêu đại hoàng cầu hét dài một tiếng sâu trong tinh không chiếu dọi ra một con t i ê n cầu mở ra huyết b u ồ n đại khẩu nuốt ăn lấy trắng sáng đồng thời một đạo to lớn vô cùng thiên cầu hư ảnh một ngụm hung hăng nuốt ăn cắn xé hướng tiên tộc c h u ẩ n đế kia uy thế kinh khủng khiến cái sau、so、đều là lông mày n h u lại ánh mắt ngưng trọng tiên đạo phá hư quyền một đạo tiên quang tràn ngập quyền ấn ngưng tụ mang theo phá diệt chi uy hướng phía càng thêm đến gần thiên cầu hư ảnh đánh tới vê anh chấn động to lớn dư ba đ e m bốn phía tất cả sao trời tất cả đều chân thành bụi tiêu tán vô hình nhưng đại hoàng cầu chỉ có đại chiêu không có phổ công hoàn toàn không có lo lắng linh lực tiêu ha Tiên tộc chuẩn đế trong lòng kinh hãi tới cực điểm sắc mặt rất là không dễ nhìn mệt mỏi chống đỡ ghê thợm thật sự là chỉ chó dại ta cũng không tin ngươi linh lực vô cùng vô tận hắn thấp giọng mắng nhưng động tác trên tay không dám chút nào có dừng lại đông đông đông như trung c ổ văn minh thanh â m hướng phía tứ phương vũ trụ quyết tán thậm chí ngay cả xa xôi thiên vũ đại lục đều cảm nhận được cô ba động này ha ha như thế nào liền hỏi ngươi có sợ hay không đại hoàng c ầ u thập phần vui vẻ cười to nói ngay sau đó lại hướng phía đối phương a n h ra một đạo diện thế thú trào nhưng trọn vẹn qua một canh giờ đại hoàng cầu tựa hồ vẫn là trạng thái toàn thịnh để tiên tộc chuẩn đế có chút hoài nghi nhân sinh lúc này tiên vạn xuyên vì đến đại hoàng cầu thể nội đã tiêu hao một phần ba hải lượng linh lực thật sự là đại hoàng cầu quá xuất sinh mỗi một đạo đều là sát t h i ê u cấp bậc công kích cái này ai định ở lao phu cũng không tin giết hắn hét lớn một tiếng cắn răng kiên trì tựa hồ lần này chiến đấu là một trận so đấu ai linh lực càng thêm hùng hồn hắc hắc phát hiện đối phương đã có chút miết cưỡng đại hoàng cầu hẹn m ọ n g ư i một tiếng đợi tiên vạn xuyên phát hiện linh lực đã gần như khô kiệt thời điểm nhìn đối phương vẫn là một bộ vẫn còn dữ lực tinh lực dồi dào l d ừ n g tay mau d ừ n g tay lúc này hắn cảm thấy lại kiên trì một hồi liền muốn thân tử đạo tiêu thế là cũng không đoái hoài tới thân là chuẩn đế mặt mũi phẫn nộ quát đại hoàng cầu nghe vậy cũng là n g ừ n g lại cười xấu xa nói nhanh như vậy lại không được lao đầu ngươi cũng không ra thế nào đâ ta tin ê bạn xuyên trong mày hắn mặc dù chỉ là một tôn chuẩn đế sơ kỳ nhưng đối phương biểu hiện ra sức chiến đấu cũng liền sơ kỳ tiêu chuẩn thôi nhưng hắn linh lực đều cơ hồ hao hết đối phương một đ ộ người không việc gì có thể nào không cho trong lòng của hắn hãi nhiên trừ phi đối phương tu vi vốn liền cao hơn mình một mực tại trêu đùa với hắn nghĩ tới đây hắn nhìn về phía đối diện kia tiện hề hề đại hoàng cầu sau càng thêm xác nhận điểm này người tại đ ụ c nhã lao phu tiên bạn xuyên chỉ cảm thấy tự thân nhận lấy vũ nhục thần s ắ c bực tức nói người mới phát hiện a đúng thì sao người cắn t a đại hoàng cầu móc móc lỗ thai một bộ mười phần muốn ăn đòn bộ dáng nói p h ú c tiên bạn xuyên rốt cục nhịn không được khí huyết dâng lên không khỏi phun ra một ngụm m ọ u tươi hắn tu hành đến nay chưa bao giờ thấy qua như thế mặt giày vô s ỉ người không đúng là chó có thể tu luyện tới cấp độ này cường giả cái nào không phải một đời nhân kiệt thiên tiêu phần lớn đều khinh thường làm ra như thế hành vi đạo hữu n g ư ơ i ta ở giữa cũng không phải là nhất định phải phân ra cái ngươi chết ta sống hoang i a nên n giải không n ê n kết đều thối lui một bước như thế nào hắn hít sâu một hơi về sau cố gắng áp chế thể nội khí huyết c h ầ m dãi nói sớm bảo ngươi đánh đổi một số thứ ngươi không nghe nhất định phải không đụng nam tưởng không quay đầu lại cậu ra ta cũng rất là buồn dầu a đại hoàng cậu cười nhạo nói ta cũng không khi dễ ngươi nguyên bản chỉ tính toán để ngươi tam tộc bồi giao ba kiện chuẩn đ ế khí hiện tại tăng tới bối kiện ngươi nhưng chịu phục tiên vạn xuyên trì trệ sau đó ánh mắt chán là nói thôi được lao phu cũng không tùy thân mang theo món này ngươi lấy t r ư đi Về phần chỉ ò n trong lại, lại trở lại trong tộc ta c về sau, ta sẽ đ í thân đưa lên hai tộc hai nhân Hắn lên nói đưa yêu. x o gặp kim sắc tiểu tháp đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt tại đại hoàng cầu mộng bích bên trong hóa thành đẩy trời mạnh vụn kinh khủng tới cực điểm y năng đột nhiên bộc phát kim sắc tiểu tháp làm chuẩn đ ế khí bản thân liền có được cường đại uy năng tăng thêm vô số t u ế nguyệt tế luyện tại l i ề u lĩnh hậu quả tự bạo hạ mang theo lực phá hoại đủ để trọng thương một chuẩn đế trung kỳ đây cũng là tiên vạn xuyên nhịn đau cắt thịt phía dưới làm ra tính toán hắn suy đoán đại hoàng c ầ u nên là một tôn chuẩn đế trung kỳ mới có thể toàn diện áp chế với hắn về phần đáp ứng đối phương yêu cầu tự nhiên là vì ổn định đại hoàng c ầ u để giảm xuống phòng bị để chuẩn đế khí tận khả năng tới gần mặc dù tổn thất một kiện chuẩn đế khí khả năng đủ diện sắc một tôn yêu tộc chuẩn đế kêu hoàn toàn đ hướng về sâu trong tinh không quyết tán liền ngay cả vạn tộc thi đấu chỗ sao trời tất cả mọi người cũng là cảm nhận được mãnh liệt này ba động sau đó liền nghe một đạo cực kỳ tiếng cười đắc ý ha ha ha cái gì yêu tộc c h u ẩ n đế còn không phải chết tại lao phu trong tay hai tộc nhân yêu liên minh cường giả toàn thân chấn động cái gì yêu tộc c h u ẩ n đế thua thanh long cùng quân mạch bùi cũng không ngoại lệ hai người l i ế n nhau tràn đầy vẻ kinh ngạc sao lại thế kia vì sao cái này nhân tộc trần đế đại nhân không có chút nào động tác bọn hắn lại nhìn phía lâm diễn trong mắt nghi hoặc không hiểu tam tộc liên minh ba tên thần cảnh cường giả tối đỉnh nghe vậy đại hỷ cười như nên nói ha ha sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu yêu tộc chuẩn đế vẫn là cùng các ngươi hai người trốn không thoát liên quan nếu không phải các ngươi cưỡng ép ngăn cản chúng ta cũng sẽ không phát sinh việc này tam tộc liên minh cường giả thì là cao hứng bừng bừng cùng hai tộc nhân yêu tạo thành tranh lệch rõ ràng ưu minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh càng là thâm trầm nói hại không ít chết các ngươi yêu tộc chuẩn đế sau đó nếu là không bỏ ra nổi điểm thẻ đánh bạc sợ là đi không được câu nói này càng làm cho thanh long cùng quân mạch bụi sắc mặt vô cùng khó coi như chuẩn đế đại nhân vẫn là thật sự như đối phương nói như vậy kia vì sao cậu đế chết hắn lại thờ ơ hai người cảm giác có chút không thích hợp như phi bọn người thần sắc đại biến đều có điểm khó có thể tin kia này bình thường thủ đoạn thông thiên thực lực thâm bất khả chắc đại hoàng cậu sẽ chết trong tinh không sau đó đám người lấy lại tinh thần đem ánh mắt nhìn phía ngầm đầu nhìn trời lập diễn chỉ gặp cũng không có chút nào bi thống cũng không có bất kỳ động tác gì sau đó hướng phía mới đại hoàng c ầ u vị trí nhìn lại chỉ gặp không gian bốn phía tất cả đều hóa thành hư vô hiện ra đen kịt một màu chi sắc ẩn ẩn có thể nhìn thấy kinh khủng không gian luận lưu nhưng một đạo thân ảnh màu vàng vô cùng dễ thấy đột ngột đứng tại trung ướng mặt m ũ i tràn đầy vẻ t r n g trọc cười a làm sao không cười không phải cười rất h o a n sao đại hoàng cầu mắt thấy đối phương ngốc trệ tại n g u y ê n chỗ nếp miệng cười nói ngươi đây không có khả năng coi như ngươi là chuẩn đế trung kỳ tại khoảng cách gần như vậy hạ cũng không có khả năng chạy trốn tin vạn xuyên trong mắt tràn đầy h ã i nhiên có chút khó có thể tin nói đại hoàng cầu mang tính tiêu chí cười xấu xa dần dần hiện hiện nói ra một câu làm đối phương mất hết can đảm ai nói cầu ra ta là chuẩn đế trung kỳ ngươi đây là xem thường ai đây nói xong còn mười phần khinh thường gắt một cái nước bọn nhìn thấy đối phương tự a hồ đã triệt để x i n h n ố c đại hoàng c ầ u tẻ nhạt vô vị tiếp tục nói ra t ố t chơi cũng chơi chắn chặt đầu đền tội đi chết đại hoàng c ầ u tay chó nhẹ giơ lên trên đó quan g hoa lưu chuyển tản ra vô biên khí tức kinh khủng vung ra một đạo so với lúc trước kinh khủng mấy chục lần thú c h ả o mang theo vô tận vĩ lực hướng phía đối phương vô xuống không tiên vạn xuyên toàn thân chấn động ý đồ chống cự vừa v ậ n thân thể tự a hồ bị một loại nào đó đáng sợ năng lượng chỗ cầm cố lại ngoại trừ lộ ra vẻ hoảng sợ cái khác cái gì đều không làm được trơ mắt nhìn thú trào dáng lâm ẩm tại thú trào đập vào cái sau trên thân thể lúc Tiên vạn xuyên bạo tộc h h à n m cường bay t giả khi nghe thấy đại hoàng cầu cái tiêu đạo trêu tức thanh nhâm sau liền lần nữa lâm vào t h ấ n kinh bên trong trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy nhận mấy đạo kinh khủng bạc hưởng tất cả mọi người cũng không rõ ràng hai người hiện tại tình trạng là như thế nào đột nhiên cả tòa sao trời bắt đầu đột nhiên lắc lư mấy lần phát ra đông đông đông tiếng vang một đạo quen thuộc thân ảnh màu vàng xuất hiện ở trước mắt mọi người đứng thẳng lên song trào đeo tại s a u lưng đầu lâu ngẩng lên thật cao giống như đấu thắng gà trồng lớn một mặt cao thầm mặt c h ắ c đại nhân thanh long cùng quân mạch bụi thần s ắ c hiện ra vẻ vui mừng đối mặt một mặt vội vàng cùng kêu lên ý hiện tại liền đến cỡ nào thất ổn lạp h á c h tiên tộc tên kia thần cảnh cường giả tối đỉnh cả giận nói ngươi đem tộc ta đại nhân như thế nào người nói lao đầu kia a cái này đâu dứt lời dỗi ra một con chó c h ả o hiển hóa ra một đạo viên cầu cầm chế v ạ n tộc cường giả đều là thấy rõ ràng trong đó có một đạo hư h ả o bóng người lúc này còn tại điên cùng dãy rồi lấy chính là mới kia quân lăng thiên hạ tiên tộc c h u ẩ n đế bởi vì đại hoàng cầu cũng không đem thanh âm chấu ngăn cách cho nên còn có thể nghe thấy t i ê n vạn xuyên kia từng đạo tiếng mắng chửi người nếu không nghĩ triệt để khai chiến liền thả ta ra ngoài có nghe thấy không lão phu sĩ có thể chết không thể nhục thành thật một chút đại hoàng cầu trứng mắt một đạo lưu quang chui vào trong đó khiến cho hết thảm một tiếng thanh âm cũng là yếu ớt x u n dưới thân hồn trạng thái không thể so với có được nhục thân thời điểm gặp công kích kia thương tích cần phải nghiêm trọng nhiều rất khó khôi phục bởi vậy ở vào thân hồn trạng thái cường giả đều là sẽ tận lực tìm một cái thân thể thích hợp hoặc là tầm bộ thân hồn vật chứa không phải một lúc sau thân hồn chi lực sẽ dần dần suy yếu cho đến tiêu vong tiên tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề nếu là đại nhân sẽ ra ngoài ý muốn trở lại trong tộc tất nhiên phải bị v ấ n trách coi như hắn thân là trong tộc cao tầng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi nghĩ đến có thể sẽ nhận trừng phạt không khỏi dùng mình một cái tiên tục quy củ nghiêm không nói ân tình. nếu là tại những đại nhân vật kia trong mắt không có giá trị sẽ bị không chút do dự vứt bỏ nếu như không phải hắn tu vi không yếu hạ chàng có thể nghĩ bởi vậy hắn hít sâu một hơi sau、so、hướng phía đại hoàng cầu thử thăm dò mở miệng nói cầu đế t i ê n bối như thế nào mới có thể b ô n g tha đại nhân nhà ta a ngươi muốn cho hắn chuộc thân đúng không đại hoàng cầu khỏe miệng nhấc lên một vòng cười xấu xa nhưng rất nhanh cho đối phương rót một chậu nước lạnh chỉ nghe hắn tiếp tục nói ra nguyên bản đâu các ngươi thành thành thật thật giao ra chuẩn đế khí thì cũng thôi đi nhưng lão già này không nói võ đức lại dám đánh lên ta ta không cho hắn chấn áp hầm cầu đều xem như phân rõ phải、trái. cho nên ta định cho hắn tế luyện thành pháp khí đến lúc đó dùng để tự bạo chắc hẳn hẳn là hiệu quả không tệ đúng cứ như vậy giữa sân hoàn toàn yên tĩnh cái này nói là tiếng người sao sống sờ sờ đem một tôn chuẩn đế thần hồn luyện chế thành duy nhất một lần pháp khí đây cũng quá tàn bạo một chút đi nhìn về phía đại hoàng cầu trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tia e ngại người á c ma này chết không yên lành tin ê vạn xuyên thân như run rẩy run lười bảy thần hồn một cơn chấn động tuyệt vọng quát tầm lên hát đại hoàng cầu n ế c miệng cười một tiếng coi như đối phương đang khích lệ nó ánh mắt quét mắt tam tộc liên minh một vọng chậm rãi mở miệng, các người muốn học hắn sao tam t ộ không ta không tung tung đại n i thần cảnh cường giả tối đỉnh lướt nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi vội vàng xác nhận cục đi đại hoàng cầu khoát tay tháo trong lúc nhất thời vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời cũng như chạy trốn rời đi đợi cuối cùng chỉ còn lại hai tộc nhân yêu cường giả lúc thanh long đi lên trước cung kính hành lễ nói đại nhân vì sao không đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn trong đó có không ít thiên tiêu nhất là cái kia đế hẳn g thả hổ về rừng tương lai tất nhiên là một cái uy hiếp đại hoàng cầu sắc mặt khó được chăm chú lên cuối cùng cười nhạo nói bọn hắn chỉ là một đám tiểu nhân vật không nổi lên được quá lớn song gió chân chính có thể đưa đến tính quyết định nhân tố tồn tại còn không có xuất hiện đâu nó cũng không có cùng đối phương nói quá nhiều thanh long là người thông minh cũng không dám hỏi nhiều Do, vạn tộc thiên k i ê u thi đấu cũng liền chính thức hạ mãn hai tộc nhân yêu cũng rời đi nơi đây cuối cùng chỉ còn một viên lấp lánh sao trời nhẹ nhàng trôi nổi tại cái này tĩnh mịch vô ngần tinh không bên trong trên đường trở về đại hoàng cầu hướng phía lâm diễn hỏi nghi ngờ của mình chủ nhân việc này là thiên đạo mưu đồ cho phép vì sao không thấy nó có hành động lâm diễn nghe vậy cười một tiếng thản nhiên nói nó bị ta chém tới một phần mười bản nguyên đoán chừng còn tại l i ề u mạng hấp thu hỗn độn chi khí vững chắc tự thân đâu liền xem như nó muốn ra tay ta tại cái này nó không dám như thế phách t u y ệ t hoàn vũ khiến bên cạnh ngư phi một đoàn người thân hình chấn động trong lòng cũng cùng có vinh yên tuân ra một cỗ hào tình trang trí mắt lộ ra sùng kính quan mang Trưng thời gian thác, thoát thai cốt. gian hoàn về sau tiên tộc linh tộc ưu minh tộc tam tộc liên minh vẫn là tuân thủ ước định cho người ta yêu hai tộc c á c đưa đi hai t u y ệ n chuẩn đề khí mặc dù nhìn như tam tộc phục n h u ễ n nhưng tất cả mọi người biết đây hết thể đều là tạm thời có lẽ chờ thời cơ chín mồi về sau đại lục này liền sẽ nhắc lên một cỗ không cách nào tưởng tượng náo động đến lúc đó mới thật sự là quyết định ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc vận mệnh thời điểm thân vực thần、thành. lâm diễn chỗ trong đ ì n h viện lúc này hắn đem tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau đại hoàng cầu vân tiêu n g u phi đồ cường thiết đản g thiết trụ nam cung khiếu thiên sư huynh đệ bọn người tòa yêu tháp chín đại yêu thánh đều là xuất hiện cũng may đ ì n h viện đủ lớn bằng không nhiều người như vậy thật đúng là sẽ có vẻ chen c h ú c nhìn qua trước mắt một đám gương mặt lâm diễn thẳng như nói bây giờ thiên vũ đại lục đã tiến vào hoàng kim đại thế chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng tiếp xuống thuế nguyện bên trong đại lục sẽ lâm vào dung chuyển bên trong các ngươi thực lực vẫn là hơi yếu không đủ để đặt chân bởi vậy ta tạo dự một tòa thời gian tháp đến giút đỡ bọn ngươi nói xong trong tay hắn xuất hiện một tòa phát ra thời gian cùng không gian pháp tắc khí tức bảo tháp mông lung lại mậu ảo đám người nghe vậy đều là s ư ơ n g sở đại hoàng cầu dò hỏi chủ nhân đây chính là trong truyền thuyết có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua tiến tới tăng trưởng tu vi đồ vật không tệ bây giờ đại lục linh khí đã so thường ngày tăng trưởng mấy chục lần cường giả số lượng cũng là càng thêm nhiều ta đem thời gian chi lực khảm vào trong đó sửa chữa quy tắc có thể làm cho các ngươi lấy thời gian ngắn nhất trưởng thành tòa bảo tháp này chia làm chín tầng từ một đến chín tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau nhưng hai cái n tháp t n thích ở giữa trinh ọ lệch t i t đơn giản không cách nào cân nhắc thời gian chi lực thế gian này ngoại trừ chủ nhân bên ngoài chỉ sợ không người có thể lĩnh hội a như phi không chịu nổi hưng vấn kích động nói chủ nhân kia một tới chín tầng tốc độ chạy theo thứ tự là nhiều ít đâu ngay vậy lâm diễn nói khẽ đại lục linh lực có hạn chế bởi vậy một tầng có thể gia tăng gấp một ư ơ i tốc độ chạy cứ thế mà suy ra tầng thứ chín tiếp cận gấp trăm lần đ ạ t đến chín mươi lần、Soạn. tất cả mọi người là kinh hãi đây là khái niệm gì nếu là tại nội bộ tu hành chín mươi năm ngoại giới vẹn vẹn chỉ qua một năm có bực này không thể tưởng tượng nổi t h ầ n vật lo gì trưởng thành không nổi hoa c a c a các minh đệ ta còn tưởng rằng cái này hoàng kim đại thế chúng ta chỉ có thể biến thành quần chúng nữa nha không nghĩ tới cơ hội này không liền đến sao đại lục này chỗ cao nhất phong cảnh ta minh lôi thiên hồ thế tất yếu đang định xem xét minh lôi thiên hổ hưng phấn vô cùng hướng phía bên cạnh thân còn lại yêu thánh nói nước miếng văng tung tóe để còn lại bắt đại yêu thánh vô ý thức cách xa nó nhưng trên mặt đồng dạng là lộ ra mười phần phân chấn thần sắc còn mang theo một tia c ả m thán nguyên bản chín đại yêu thánh là hẳn là tại bên trong bụi bẩm của lịch sử chết đi theo tỏa yêu tháp không ngừng rách nát mà thân tử đạo tiêu thàng đến gặp lâm diễn hết thể đều là khác biệt không chỉ có về tới đỉnh phong còn tiến thêm một bước bây giờ càng là muốn nguyên địa bay lên mặc dù bọn chúng không nói nhưng trong lòng đối với cái trước đã là khăng khăng một mực coi như thần minh liền xem như để b lưu phi toàn cơ bắc không có quá nhiều đa s ầ u đa cảm nhưng đ ổ cường cùng mập gầy hai người huynh đệ coi như cảm giác vô cùng may mắn cũng may lúc trước ánh mắt độc đáo ô m chặt đùi nếu không hiện tại vẫn là một bừa bãi vô danh t i ể u tu sĩ cảm xúc sâu nhất thuộc về trường sinh tông nam cung khiếu thiên một đ o à n người từ nhỏ bé trong cuộc thời đến có hiện tại huy hoàng đây hết thể đều thuộc về công tại lão tổ không có lâm diễn có lẽ lúc trước ngay cả thiên yêu môn một cửa hải kia đều qua không được thân tử đạo tiêu đều là việc nhỏ trọng yếu nhất chính là không còn mặt mũi đối trường sinh tông tiền bối Tốt, thời gian tháp ta liền thiết lập ở trong bệnh viện các ngươi chuẩn bị xong tùy thời đều có thể đi vào. Nhớ lấy, không thể mù quáng làm việc lượng sức mà đi lâm diễn nhìn xem đám người trong thần sắt phức tạp cùng t à n g khái lên tiếng d ạ n dò rõ đám người cung kính hành lễ ở sau đó thời gian bên trong lâm diễn người bên cạnh đều lục tục no ngoe tiến vào trong đó bao quát phương thanh sơn cùng lâm mộ nghiên cũng không ngoại lệ liền ngay cả chưa từng tham gia vạn tộc thiên tiêu thi đấu liêu thanh nguyệt cũng tiến vào trong đó thân là thất khiếu linh lung tâm người sở hữu đợi triệt để trưởng thành về sau có lẽ có hướng một ngày có thể trọng chấn thiên tâm nữ đế bi danh lâm diễn còn đặc địa đi đón tô tử diên luân hồi thánh thể cường đại thậm chí không thua tại phương thanh sơn vĩnh hằng bất diệt thể bao、nhiêu. chờ triệt để đào móc ra tiềm năng về sau ai cũng không biết kinh khủng đến cỡ nào đợi tất cả mọi người đều tiến vào thời gian tháp về sau lâm diễn cùng đại hoàng cầu lại bắt đầu nhàn nhã thời gian uống trà uống rượu được không tự tại chắc hẳn đám người tiến vào bên trong chắc chắn sẽ không bỏ được quá mau ra quan lần sau xuất hiện liền sẽ là một phen bộ mặt mới tinh thời gian trôi qua trong đại lục cũng càng thêm không bình tĩnh ngũ đại đỉnh tiêm t r ù n g tộc ở giữa ma sắt càng thêm tăng nhiều không ngừng xung đột nhưng vẫn là bảo trì tại một cái cân bằng phía trên không ít vô danh thiên tiêu hành không xuất thế uy danh lan xa một trăm năm sau thời gian tháp buộc phát ra thần quang đưa tới lâm diễn cùng đại hoàng cầu chú ý xem ra muốn ra đầu tiên ra chính là ngư phi lúc này hắn phát tán ra khí tức đã siêu việt thánh cảnh không biết bao nhiêu tiến vào thời gian tháp trước đó ngư phi tu vi là thánh cảnh trung kỳ sắp bước vào hậu kỳ cấp độ hiện tại nó cảnh giới trực tiếp kéo lên đến thần cảnh đinh phong thậm chí một chân đã bước vào chuẩn đế bực này kinh khủng tấn thăng tốc độ liền ngay cả đại hoàng cầu đều là có chút sợ ngây người cũng chính là tu vi của nó tiến vào thời gian tháp hiệu quả không lớn không phải chắc chắn sẽ không đông tha cơ hội lần này ha ha ngư phi tinh thực thần phân chấn khắc khuôn mặt là vui mừng c chủ nhân cầu r a sau đó đi tới lâm diễn cùng đại hoàng cầu trước người không người nói lâm diễn khẽ gật đầu đối với ngư phi tốc độ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nếu không phải tu vi đã đạt đến bình cảnh không cách nào thuần dựa vào bế quan đột phá không phải tuyệt đối không nỡ ra cần kinh nghiệm một chút chiến đấu để tiêu hóa cảm lộ dung hội quan thông không đợi ngư phi tiếp tục nói chuyện thời gian tháp lại là buộc phát ra một trận t h ầ n quang chín thân ảnh cùng nhau bước ra minh lôi thiên hổ thiên ký hát dao dung viêm họa đấu dẫn đầu đi ra hai đầu lông mày đều là vui mừng còn lại lục đại yêu thú theo sát phía sau lúc này chín đại yêu thú phát tán ra khí tức cũng là vượt xa khỏi thánh cảnh đều là tại thần cảnh phía trên thuần một sắc thần cảnh hậu kỳ tu vi kinh khủng như vậy bọn chúng cùng nhau không người hướng phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu hành lễ sau đó lui đến một bên bởi vì về sau một đạo tiếp lấy một thân ảnh toàn bộ đi ra trong đ ì n h viện bóng người sen vào nhau đổ cường cùng thiết đạn thiết trụ tu vi của hai người cũng là đi tới thần cảnh sơ kỳ cho tới giờ khắc này trong mắt đều là có chút khó có thể tin về phần nam cung khiếu thiên bọn người nguyên bản tu vi vốn liền l ợ yếu chỉ có thân là tông chủ nam cung khiếu thiên đạt đến nửa bức thần cảnh vũ cùng bọn người đều là đại thánh tiêu chuẩ nhưng dù cho như thế một đoàn người cũng là mười phần mừng rỡ mặt mũi tràn đầy vui sướng nhưng vào lúc này một đạo nại thanh mai khí thanh n m vang lên quanh quẩn tại trong đ ì n h viện trong giọng nói đều là vẻ đắc ý tiểu ra ta rốt cục trở lại đình phong thiên vũ đại lục run g Trưng 211, mưa gió rời người đi. tới. mọi Tất mưa lần sắp cả bị n à y cùng chủ vọng lời nói kinh trụ, không lời trụ, tự đi ư hướng ợ c phía h t ờ gian tháp nhìn lại. Chỉ gặp thần quang tăng vọng, bóng người lại. hiền hóa, nhìn thần tháp một Chỉ chủ tức, nhất là từ trên thân thể phát khí nhường không yếu tiêu lâu, trên ẩn ẩn tiêu tán người lòng tràn từ là lại ra dọa đại ầ y vui với đều Nguyễn mọi người Phi sướng So chấn động. m là n không h mẽ b ế t bao n hoàng i nội ẩn chứa thiên diệt địa năng. Nhà, tiểu khôi lại ê u huy đều chuẩn phản phất phục p thể chứa Nha, thực không nha, đỉnh ẩn năng. vân từ ra, thực lực địa ra, vì tệ nhà, đều khôi phục lại chuẩn đế n g Đại h o cầu nhìn thấy vân tiêu lớn lối như thế lúc này ép buộc một câu、Soạn. Đám người nhau, đều là bị chuẩn đế đỉnh đến. liếm làm Mặc người nhau, chuẩn phong bốn lớn chấn kinh đến. Mặc dù biết được vân tiêu chính là chữ bị sau khi ra ngoài lại trực tiếp một bước lên trời đặt đến chuẩn đế đ ỉ n h phong trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới chỉ thiếu chút nữa l i ề n có thể đến thế gian cảnh giới tối cao đế cảnh c h ắ c không được lúc trước vân tiêu lao nói xuống là vì tranh đoạn chứng đạo cơ duyên thực lực thế này xác thực có tư cách này vân tiêu thần sắc trì trệ trong n g á y mắt cảm thấy không có ý nghĩa lắc lắc khuôn mặt nhỏ hướng phía đại hoàng cầu nhìn lại nguyên lai tưởng rằng đại hoàng cầu cũng chính là chuẩn đế đ ỉ n h phong có thể hắn bây giờ tu vi cẩn thận quan sát một phen đi sau hiện lại có chút không thích hợp từ đại hoàng cầu thể nội cảm nhận được so với mình còn kinh khủng hơn mấy lần không chỉ khí tức cùng đạo、vận. cái này tuyệt không phải chuẩn đế đỉnh phong có thể có được thực lực trong lúc nhất thời hắn có chút trong gió lộn xộn nhìn cái gì có phải hay không phát hiện cậu ra so trong tưởng tượng của ngươi cáng châu bích đại hoàng c ầ u tự nhiên đoán được ý nghĩ của đối phương t r e o bừa chán vẫn tiêu ngạc nhiên bất quá trong đầu xác thực ôm lấy ý nghĩ này đúng rồi thanh sơn bọn hắn đâu lúc này nam cung khiếu thiên mở miệng phát hiện trong đám người thiếu đi phương thanh sơn cùng l ầ m mộ nghiên mấy tên t i ê n tiêu thiên phú của bọn hắn so với các ngươi mạnh hơn không ít bởi vậy có thể tiêu hóa đồ vật càng nhiều bế quan thời gian cũng sẽ càng dài trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ không ra đ ế rồi lâm diễn thản nhiên nói đám người bừng tỉnh đại ngộ cũng không sợ hai chút nào phương thanh sơn đám người thiên phú bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt tự nhiên nhất thanh n h ị sở một đoàn người tại thời gian trong tháp trừ bỏ thích hướng số tầng ở giữa tốc độ chảy bên ngoài không sai biệt lắm tu luyện tám ngàn năm lâu c h ọ n vẹn tám mươi lần tốc độ chảy tăng thêm lâm diễn cho bọn hắn chọn lựa công pháp tiên linh dịch tẩy lễ d ạ i như thế tuế n g u y ệ t có hiện tại như vậy hiệu quả cũng đúng là bình thường ở bên trong đợi gần vạn năm lâu lão n ư u xương cốt của ta đều nhanh cứng ngắt lại n ư u phi hoạt động một phen xương cốt phát ra răng giáp răng giọt vang đứng lâm diễn nhìn về phía đình viện bên ngoài hình như có thâm ý nói mười năm sau tiên tộc linh tộc ưu minh tộc tổ địa đột nhiên bắn ra một đạo ngút trời thần mang khí tức kinh khủng không có chút nào thu liễm toàn bộ vạn tộc vực đều là cảm giác được một chút tiểu tộc tại cố uy áp này hạ r u n l ờ y bậy hai tộc nhân yêu cao tầng lập tức liền đã bị kinh động không ít cường giả đã cảm nhận được mưa gió nổi lên tư thế trong đình viện nằm trên mặt đất đại hoàng cầu ngẩng đầu nhìn một cái thiên cung sau đó liền không để ý tới tiếp tục nhắm mắt giữa thần ngoại trừ nam cung k i ế u thiên bọn người bên ngoài chín đại yêu thần cùng như phi một đoàn người cơ hồ đều là đợi ở trong viện. tại cảm nhận được c ố khí tức này về sau ngưu phi trong mắt nổ bắn ra tinh quang kích động nói các linh đệ đến sống ngay vậy đám người cũng là trên mặt lộ ra kích động thân sắc dù sao tại trong tháp tu hành dài như vậy tuyến n g u y ệ t buồn thẻ nhàm chán r ứ t bây giờ có cơ hội tìm vui có thể không mừng rỡ sao từ lần trước vạn tộc thiên tiêu thi đấu đã qua hơn một trăm n ă m tam tộc liên minh một mực không có động tĩnh bây giờ đột nhiên một phát bực này ba động tất nhiên là phải có động tác tiên tộc tổ địa mấy chục tòa bế quan tiên phủ cùng nhau mở ra lần lượt từng thân ảnh cũng là xài bước đi ra mỗi một cái quanh thân tản ra khí tức đều không kém gì thần cảnh Đại đi địa, tại Với tụ tập một tức tổ trở. Anh, tổ lập cùng chỗ cũng có cùng chỗ chỗ không kính nguyên anh, mà sau sâu ra là địa ba đạo khí tên ứ c kinh khủng i n h đột nhiên xuất hiện, siêu uy tiêu việt thần cảnh uy áp tiêu tán tên hiện, cảnh áp mà ra. Ba tên láo giả c h ố n g rông xuất hiện tại bọn này thần cảnh cường giả trước mặt cùng trăm năm trước bị đại hoàng cầu bắt được tiên vạn xuyên khí trước mặt không có sai biệt ba người liếc nhìn đám người một vòng cũng không ngôn ngữ sau đó dẫn đầu hướng phía tổ đ ị a bên ngoài đi đến tổ đ ị a bên ngoài thay thống ngự tiên tộc tên kia thần cảnh cường giả tối đỉnh chính cung kính chờ khi thấy mấy chục đạo thân ảnh sau khi xuất hiện lập tức cung kính hướng phía cầm đầu ba tên láo giả cung kính nói cung nên đại nhân nhập thế trong đó một tên lão giả khe vớt cảm mênh mông thần thức tại tiên tộc bên trong lướt qua sau đó lông mày không khỏi n h ă n lại ngữ khí trầm giọng nói vì sao không thấy lao phu tứ đệ thân ảnh cái này tia thần cảnh cường giả tối đỉnh toàn thân chấn động ấp úng thật lâu không có mở miệng cái này cử chỉ khác thường lập tức để bà tên lão giả cùng một đám thần cảnh cường giả trong lòng dâng lên một tia không ổn cha hỏi ngươi đâu ngươi câm một tên lão giả khác sầm mặt lại có chút không tiếc nói ngay vậy cái sau hít sâu một hơi v ậ sau giọng nói có chút run rẩy đáp lại nói chuẩn đế đại nhân trăm năm trước sớm thất tình vốn là vì chấn áp hai tộc nhân yêu nhưng yêu t ộ c bên trong cũng xuất hiện một tôn cầu đế song phương chém giết về sau đại nhân lặp bại giờ phút này còn tại trong tay đối phương cái gì một tên sau cùng lão giả mắt hổ t r ừ n g một cái rất là khó có thể tin không có khả năng ta tứ đệ mặc dù chỉ là chuẩn đế sơ kỳ nhưng một long muốn bỏ chạy liền xem như trung kỳ chưa hẳn có thể ngăn lại hắn thân xác hắn kích động hướng phía đối phương quát lớn lên tiếng trước nhất tên lão giả kia nhắm mắt t i ê n lặng thôi diễn lấy tên i vạn xuyên tung tích nhưng nhìn đến chỉ có một mảnh hỗn độn mê vụ nhìn không rõ ràng khả năng đủ biết được chính là tiên vạn xuyên khí tức còn còn sống ở thế nhưng cũng là mười phần yếu ớt giống như trong gió n g ọ n đến tùy thời đều có thể dập tắt hắn mở mắt ra bắn ra một đạo thực chất tinh mang âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói là đối phương không có trực tiếp diện sát ta tứ đệ tên tia thần cảnh cường giả tối đỉnh không dám dầu diếm vội và nói nhục thân bị hủy chỉ còn thần hồn có thể dựa theo đối phương nói tới muốn đem đ ạ i nhân l u y ệ n chế thành duy nhất một lần pháp khí nghe nói lời ấy ba tên chuẩn đế cường giả rốt cuộc á p chế không nổi lựa giận trong lòng khí tức kinh khủng từ trong thân thể q u y t á n khiến cho dư thần cảnh cường giả liên tục triệt th đại ca nhị ca chúng ta đi diệt con chó kia yêu ba tên lão giả ở trong táo bạo nhất vị kia sát ý lắm như nói nhưng hồi lâu cũng không thấy hai người nói chuyện hắn còn muốn tiếp tục thúc giục thời điểm lại nghe kia được xưng là đại ca lão giả ánh mắt chớp động thản như nói tôn này yêu tộc chuẩn đế huynh đệ của ta ba người tất phải g i ế t cũng không phải hiện tại vì sao lao tam truy vấn bởi vì vị kia truyền thừa lập tức liền đem v ấ n thế trước lấy truyền thừa có lẽ kia yêu tộc chuẩn đế cũng sẽ tiến về đến lúc đó cùng nhau giải quyết chương hai trăm mười hai bước trời càng trần kinh lại qua mấy tháng thời gian ngay tại n e w phi một đoàn người có chút kìm nén không được thời điểm trong đình viện nên đón một cái quen thuộc khác h nhân thanh lan hắn lúc này quanh thân phát tán ra khí tức không kèm chút nào quân mạch bụi đạt đến thần cảnh đ ỉ n h phong cấp độ tại mọi người tiến vào thời gian t h ấ p trong lúc đó hắn cũng bị lâm diễn gọi tại nội bộ tu hành mấy ngàn năm bởi vì tu vi bản thân chính là thần cảnh sơ kỳ xuất quan thời gian cũng so đám người phải sớm không ít được cho phép về sau tiến vào trong đình viện hướng phía lâm diễn thi lễ một cái sau cung kính tiếng nói sư tổ vị tia truyền thừa sắp xuất thế ngại nhưng có hứng thú đại hoàng cầu lỗ thai giật giật vội vàng đứng người lên đi tới đứng thẳng lên đem tay chó khoác lên thanh lan đầu vai ui ui ui ngươi nói thế nhưng là vị k a nó tựa hồ cảm thấy rất hứng thú thậm chí lo lắng lung lay đối phương thân thể thanh lan khẽ gật đầu này mới khiến đại hoàng cầu bưng h á n ra vẫn tiêu bọn người nhìn thấy cử động của hai người sau cũng hấp tấp đi tới lưu phi gãi đầu một cái nghi ngờ nói cậu ra các ngươi đang nói gì đấy cùng chúng ta nói một chút thôi làm trong lòng trực dương dương thanh lan đầu tiên là nhìn thoáng qua lâm diễn hướng phía đám người giải thích nói thiên vũ đại lục từ xưa đến nay ra đời không ít đại đế cừng giả nhưng phần đỉnh lớn ngũ là đều đại xuất từ ngũ đại đỉnh tiêm chính n phần nhỏ đại đế đến từ còn lại chủng tộc, trong đó có một tôn càng đến từ nhỏ chủng g tộc. một từ tộc, một từ tộc. Tên Chỉ có có đó đại đế đế. lại bụi yếu là là là giữa thiên địa nhất là nhỏ bé hạt bụi nhỏ nhất tộc nhỏ yếu đến nhận việc điểm bị diệt tộc nhưng chính là cái này nhỏ đến không đáng chú ý chủng tộc lại ra đời một liền xem như tại lịch sử đại lục bên trên đều có một chỗ cắm rùi đại đế ta vốn không quan trọng phạm trần thế nhưng tâm hướng về bầu trời câu nói này hoàn mỹ thuyết minh hắn nhân sinh kinh lịch từ một tiểu tu sĩ một đường sở s o ạ lân mò cuối cùng một đường hát vang đạp vào đình phong quả thật một đoạn giai thoại nhỏ yêu chủng tộc sinh ra một tôn đại đế vậy nhưng so cường tộc thậm chí đỉnh tiêm chủng tộc khó hơn gấp trăm lần không thôi bởi vậy bùi đế cũng là vô số tu sĩ trong lòng một tôn vĩ nạn thần mình đều là lấy hắn làm mục tiêu đến khích lệ tự thân thành l a n sau khi nói xong trong mắt tràn đầy ước mơ hướng tới cùng vẻ kính nể đám người cũng là hít vào một ngụ m khí lạnh b ự c này nhân vật xác thực có thể xưng ơ truyền kỳ thiên địa cộng tôn lâm diễn trong mắt lóe lên một k i a vẻ tưởng nhớ bùi đế thật lâu dài danh tự không tệ lâm diễn cùng cái này bùi đế cũng có một chút giao tình đối rất là yêu thích thế nhưng là trừ hắn ra không ai có thể vượt qua thời gian tàn phá. Cuối cùng lưu truyền lại thừa về sau liền biến hoàn toàn một ấ t trên Truyền thừa thế vạn năm liền sẽ nhập đại mỗi lục. m sẽ lần, tháng đến n g bùi tộc hiện. Đi đi đi, phải h n Đi Đại u chỗ giới vực một tòa hang cổ phụ liền không mà lên phát ra huyền ảo vô cùng ký ức Thanh lâm a n cũng là đến là đ y ờ i lâm diễn đồng hành còn có m ộ thanh vị k ô n giận trung nhân nhân, g tự tản uy r khí tức so trước so đó g cường ư ờ i còn muốn o à n hơn. Chính h lâm à một tôn n h n chuẩn đế, chuẩn bị mang theo nhân tộc đế, bị a n nhân g theo t ộ chuyển cường giá tiến giá g e nói Thanh Lan sư tổ ngay tại thần thanh bên trong, tại tổ thế là sư m ố n đồng hành h t ấ một Bất lần. k ra hai người đẩy cửa vào tên t i a trung niên chuẩn đế ngẩng đầu hướng phía trong nội viện liếc nhìn mà đi s ư ơ n g sở ngay tại chỗ bởi vì hắn phát hiện trong nhà này không ít người mỗi một vị đều tản ra khí tức cường đại trước hết nhất đập vào mắt là một cái đỉnh lấy sáng loáng chán đồ cường bên cạnh thân đứng đấy mập gầy hai huynh đệ thần cảnh cường giả mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng hợp tình hợp lý một chuẩn đế dưới trướng có loại này cấp bậc cường giả không thể bình thường hơn được nhưng lại đem ánh mắt nhìn phía chín cái hình tượng khác nhau yêu thú lúc trong mắt lần nữa lộ ra một vòng nồng đậm kinh ngạc chín vị yêu thần lại thực lực đều tại thần cảnh hậu kỳ cấp độ cái này có chút không thể khinh th nhưng khi ánh mắt nhìn phía kia đỉnh lấy to lớn chiến sừng lưu phi lúc trong lòng vẫn là không khỏi chấn động nửa bước chuẩn đế lưu phi cảnh giới mặc dù là thần cảnh đ ỉ n h phong nhưng một chân đã bước vào chuẩn đế cánh cửa bên trong một chuẩn đế dưới trướng lại còn có một nửa bước chuẩn đế cái này có chút kinh khủng theo hắn biết cho dù là những người khác tộc chuẩn đế ở trong cũng là rất khó tìm tới cái này tồn tại nhất làm cho hắn cảm nhận được kinh hãi là kia đã khôi phục lại năm tuổi hài đồng bộ dáng vân tiêu mặc dù khí tức gần mà không phát nhưng lại để hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp trí mạng phán phất đối phương nếu là hướng hắn chẳng lẽ đây chính là thanh lan trong miệng sư tổ sao quả thật là một tôn chuẩn đế lại thực lực hiện còn xa tại tự thân phía trên nhưng hắn dù sao cũng không phải người bình thường rất nhanh liền n u ố t lên nội tâm gợn sóng đi theo thanh lan nhanh chân đi tiến vào đình viện bên trong đám người cảm nhận được xa lạ khí tức đều là ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắn có thể để hắn có chút không rõ ràng cho lắm chính là thanh lan cũng không có đi hướng tên kia h ả i đồng mà là đi hướng trong nội viện trước bàn đá một thanh niên áo bảo đen đang lặng lặng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần một cỗ kho nói lên lời đạo vận lưu truyền sư tổ thanh lan hướng phía Lâm diễn thi lễ một cái. cái này liên tiếp cử động đã đem tên này trung niên chuẩn đế triệt để cảm hậu ngẩng đầu hướng phía lâm diễn nhìn lại nhưng chính là cái này nhìn một cái hắn toàn bộ thân hình cũng bắt đầu rất nhỏ run dậy trong mắt hắn t i a tùy ý nằm trên ghế lâm diễn biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa vĩ nạn thân ảnh trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể siêu thoát phương thế giới này mang theo cho hắn cảm giác gáp bách vượt qua đã từng thấy qua tất cả cường giả trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt van bối bức trời cảng xin ra mắt tiền bối hắn lúc này cung kính tới cực điểm khó có thể tưởng tượng đối phương là bực nào tồn tại vẹn, vẹn là kia năm tuổi hài đồng bộ dáng chuẩ nhưng tuyệt đối là một tôn địa vị lớn đến vô biên vô thượng tồn tại coi như mình thân là chuẩn đế cũng thăng không d ậ y nổi chút nào chống lại chi ý lâm diễn mở mắt ra nhìn đối phương một chút nói khẽ không cần đa lễ đứng lên đi sau đó tùy ý hỏi một câu thế nhưng là bụi đế chuyển thừa nhập thế rồi thanh lan còn chưa mở miệng bước trời càng liền vượt lên trước một bước đáp lại nói hồi bẩm tiền bối còn lại tứ đại đỉnh tiêm chủng tộc đều đã khởi hành liền chờ chúng ta lâm diễn có chút gật đầu chậm rãi đứng dậy hướng phía trong nội viện chúng nhân nói vậy liền lên đường đi vâng chương hai trăm mười ba trần đế độc phủ trần tộc hiện nay đã sớm thoát khỏi nhỏ yếu chủng tộc danh hiệu bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên trần tộc địa vị cũng là cấp tốc lên cao tăng thêm trần đế đưa cho cho tài nguyên cùng nội tỉnh cho dù biến mất tại trong dòng sông lịch sử thế nhưng để cái khác thăm dò chủng tộc kiến kỵ ai cũng không biết trần đế lưu lại cỡ nào thủ đoạn cho nên cũng không có cái khác cường tộc dám tùy ý ức hiếp bây giờ trần tộc phóng nhãn cường tộc ở trong đều là một cái không người dám can đảm trêu chọc tồn tại trước khi đến trần tộc quá trình bên trong bước trời càng lần nữa bị đại hoàng cầu c h ấ n kinh một lần lại là một tôn trần đế mang đến cho hắn một cảm giác so với vân tiêu càng sâu c h ọ n vẹn qua thật lâu mới bình tĩnh trở lại đối một đoàn người thái độ cũng là mười phần khách khí cùng cung kính đồng hành nhân tộc cường giả ra ở trong cũng có được con mặt bụi hắn lúc này ngay cả rượu đều không lo được uống liền như là một chân chính tên ăn mày ánh mắt n ố c trệ đ n g ầ u bởi vì hắn không chỉ có phát hiện thanh lan tu v i vậy mà cùng mình giống nhau đặt đến thần cảnh đ ỉ n h phong ngoại trừ lâm diễn cùng đại hoàng cầu không có biến hóa bên ngoài bên người những người kia tất cả đều biến có chút xa lạ xa lạ không phải bộ dáng mà là khí tức từng cái từ trăm năm trước tôn giả hoặc là thánh cảnh nhảy lên thành thần cảnh phía trên cái này khiến hắn trong lúc nhất thời phản phất giống như cách một thế hệ phản phất lâm vào m ộ t cảnh trần đế hang cổ p h ủ là tại một mảnh đùi mù tràn ngập không có một ngọn cỏ hoang mạc ở trong lúc này thiên khung phía trên đã tụ tập tứ phương thế lực chính là tam tộc liên minh cùng yêu tộc đương lâm diễn bọn người đến thời điểm vô số đạo ánh mắt nhìn sang trong sân bầu không khí lập tức có chút dương cung bạc kiếm tứ lại chủng tộc cầm đầu đều là một tôn chuẩn đế tiên tộc lần này tới chính là từ tổ địa tông bước ra ba tên lão giả bên trong lao tam tính tình táo bạo nhất hắn nhìn xem cầm đầu bước trời càng cùng yêu tộc dẫn đầu một chuẩn đế trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia sắc cơ nhưng cũng không có lập tức phát tác mà là âm dương quái khí nói nhân tộc phô trương thật lớn để chúng ta hào hào khổ đ ợ i ngay vậy bước trời càng lông mày nhữ lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cũng không cùng đối phương tranh miệng lưỡi lợi hại sở dĩ không có dẫn đầu tiến vào trần đế hang cổ phụ đó là bởi vì hiện tại vẫn còn nửa trải qua mấy đại chủng tộc thôi diễn ước chừng tại sau ba ngày mới có thể triệt để mở ra lần này ngoại trừ ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc bên ngoài còn mang theo một chút dưới trướng phụ thuộc chủng tộc bởi vì trần đế truyền thừa là không có hạn chế vận tộc bởi vậy có quá khứ một chút kinh nghiệm mang lên còn lại chủng tộc cố gắng sát xuất thành công còn có thể đề cao không ít giống nhân tộc liền mang theo băng lửa lôi chờ cường tộc bộ phận cường giả trừ cái đó ra lần trước tham gia vạn tộc thiên kiêu thi đấu những cái t i ê tuyệt đại thiên kiêu cũng là xuất hiện về phần phương thanh sơn cùng lâm m ộ n h i ê n tự thân liền có càng thêm thích hợp công pháp liền xem như thu hoạch trần đế tr còn nữa trần đế hang cổ phủ ở trong ngoại trừ chuyển thừa bên ngoài còn có rất nhiều thiên tài địa b ả o đều là hiếm thấy trên đời tồn tại đương nhiên ngũ đại đ ỉ n h tiêm chủng tộc mục đích chính yếu nhất là vì tìm kiếm trần đế đế binh cùng một viên cổ thụ đây chính là đại đế bản mệnh pháp khí ai cũng không muốn rơi vào địch quân chủng tộc trong tay sở dĩ không có lưu tại trần tộc là bởi vì trần đế không muốn bởi vì đế binh tồn tại để trần tộc mất đi cảm giác nguy cơ một chủng tộc chỉ có nhận trình độ nhất định áp lực sau mới có thể bảo trì cường thịnh không ngừng leo về phía trước nếu là bởi vì đế binh tồn tại dẫn đến lời biếng đối chủng tộc phát triển ngược lại sẽ đưa đến m cũng là để thế nhân r ủ xuống riêng không thôi thiên địa kỳ chân bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết có thể khiến người khai phát linh trí đột phá công xiềng tiến vào không linh trạng thái từ đó ngộ hiệu bảo thụ trần đế có thể một đường hát vang tiến mạnh đặt vào con đường chứng đạo có rất lớn một bộ phận công lao quy công cho này cây bởi vậy cái nào chủng tộc nếu là có thể cướp đoạt bồ đề cổ thụ nội t ì n h có thể tăng cường rất nhiều có lẽ thời gian ngắn không ảnh hưởng tới ngũ đại chủng tộc cân bằng nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới thiên bình sẽ dần dần sinh ra nghiêng truyền thừa đế binh bảo thụ đây chính là trần đế hang cổ trong phủ lớn nhất giá trị cộng thêm trần đế chỗ cất giữ b ả o bối đối với rất nhiều cường tộc đều có lực hấp dẫn thật lớn dù sao những n à y cường tộc đều là phụ thuộc vào ngũ đại đ ỉ n h tiêm t r u n g tộc luôn luôn cần phân chút chỗ tốt cho bọn hắn không phải cứ thế mãi chỉ dựa vào c h ấ n nhiếp là không cách nào khiến dưới trướng quy tâm hai đại liên minh vẫn là đối lập mà xem l ặ n g lặng chờ đợi hang cổ phủ mở ra ba ngày thời gian trước mắt l i ề n qua kia lơ lửng giữa không trung trần đế động phủ đột nhiên nổ bắn ra thần mang chiếu sáng bốn phương thiên vũ động phủ đại môn h m vang mở ra từ trong đó tiêu tán ra cổ lão tăng thương chi ý động phủ trong cửa lớn một cơn lốc xoáy ngũ đại đỉnh tiêm chủng tộc giữa lẫn nhau lẫn nhau không nói lời gì vọt thẳng vào trong đó trong lúc nhất thời lít nha lít nhít bóng người xuyên qua vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại lâm diễn bọn người chúng ta cũng đi thôi không cần thiết lỗ mãng hành sự cẩn thận lâm diễn hướng phía đám người căn dặn một phen sau dẫn đầu đi vào trong đó đại hoàng cầu bọn người theo sát phía sau đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hư phấn ba đám người xuyên qua vòng xoáy về sau quan g mang l ó ạ i lên tựa h ồ bị trận pháp phân tán ra nhưng cũng có top năm top ba người ngẫu nhiên ở cùng nhau lâm diễn cùng đại hoàng cầu ngược lại là không có tách ra không biết là trùng hợp vẫn là trận pháp đối một người một chó không có tác dụng đầu cường cùng mập gầy hai người huynh đệ cùng một chỗ chín đại yêu thần cũng bị tách ra trùng hợp chính là hoa đấu hắc d a o thiên hồ tam đại đường phố máng ngược lại là phân đến một khối còn lại lục đại yêu thần cũng là bị chia làm hai tổ theo thứ tự là thiên hồ linh viên thần h i ệ u một tổ kim sĩ đại bằng cùng kim thiểm huyền quy tại một tổ như phi cùng vân tiêu đều là một thân một mình bất quá lấy thực lực của hai người liền xem như gặp phải nguy hiểm cũng đủ để tự vệ động phủ này nội bộ có khắc động thiên là một mảnh rộng lớn vô ngần tiểu thiên đ i ệ nếu là không cẩn thận phân biệt cùng ngoại giới cũng không có quá lớn khác nhau chính là linh khí so hiện nay hoàng kim đại thế phải kém hơn không ít càng thêm làm cho người kinh ngạc là tiểu thế giới này lại có sinh linh tồn tại nhưng phổ biến thực lực không phải rất mạnh cao nhất cũng mới tôn giả cảnh lâm diễn mang theo đại hoàng cầu hướng về một phương hướng đi đến tựa hồ đã có mục tiêu đô cương cùng thiết đạn g thiết trụ ba người một đường hướng tây c ả m thụ được nơi xa ẩn ẩn chuyển đến kỳ lạ ba động không nhanh không chậm tiến đến ba người hiện tại cũng là thần cảnh sơ kỳ tu vi liên thủ phía dưới chỉ cần không gặp phải hậu kỳ trở lên t ư n giả đủ để đi ngang rất nhanh ba người liền tới đến một tòa cự đại núi lửa trước sân khẩu chỗ không ngừng tuân ra cực nóng nóng hở nham tương kia kỳ lạ ba động chính là từ dưới nền đất chuyển đến ba người thần thức hướng phía dưới tìm kiếm phát hiện nham tương chỗ sâu nhất một g ố c hỏa liên ngay tại quay tròn xoay tròn lấy hiện ra thấu hơi mở hình dạng kỳ lạ nhất là hỏa liên phía trên khảm nạm lấy chín quả hạ t sen tản ra không h i ể u đạo vận đ ộ tốt ba người nhãn tình sáng lên liếp nhau sau tràn đầy vui mừng nói dù là ba người đã đặt chân thần cảnh nhưng vật kia tựa hồ đối với bọn hắn đều có chỗ tốt không nhỏ đang muốn n ô ra đại thủ hướng phía dưới tr lão phu thật sự là hào vận vừa mới tiến đến liền gặp bực này bà bối theo n tao nộ c i chiến, h quần đầu. t thoại âm rơi xuống một thân ảnh cũng xuất hiện ở trên bầu trời một ông lão mặc áo bảo vàng mặt đỏ lên đều là vui mừng nhìn qua kia núi lửa dưới đáy hỏa liên toàn thân tản ra cường hoành khí tức cũng là một thần cảnh cường giả nhưng tựa hồ là phát hiện ba người khí tức ngầm đầu nhẹ nhàng liếc qua ba người sau kinh ngạc nói à nhân tộc thừa dịp lão phu ta tâm tình tốt cút nhanh lên không phải đừng trách ta không khắc khí sắt cơ nồng nặc tràn ngập cả vùng không gian muốn quắt lui ba người sở dĩ không có động thù không phải tên này tiên tộc cường giả nhân tử mà là từ ba người trên thân cảm nhận được một sợi uy hiếp tu vi của hắn chính là thần cảnh trung kỳ so đổ cường ba người cao hơn một cái tiểu cảnh giới có thể ra tại cẩn thận hắn vẫn là muốn không đánh mà thắng chi m i n h phòng ngừa xung đột trực tiếp bây giờ ba người có thể nói trải qua thời gian tháp tu hành về sau lòng tin bạo dạng hà có thể sợ đối phương đổ cường sờ lên kia sáng l o n g chán mang đầy vẻ trộm cướp mắng lao đầu may mắt vù sao không biết tới trước tới sau à tựa hồ cái kia quen thuộc thanh lang sơn đại đương ra lại trở về thiết đạn cũng là trên mặt dữ tợn r u lên âm dương quái khí mà nói Bản ra ta hôm nay liền đứng ra ta hôm các i ngươi này, nếu ó thể ta ta tại chỗ đem đuổi đi ngươi h cha ậ n n làm Thiết chủ vẫn là bộ kia dáng vẻ lạnh như băng, vẻ tiên h lạnh nhạt, nhưng ánh ơ l ạ mắt lại là mười ngươi, thiện. kia i phần bất t Các ngươi, kia tiên tộc thần cảnh cường giả thần sắc chỉ trệ lập tức nói không ra lời thân là đại lục cao cao tại thượng cường giả tối đỉnh hắn khi nào gặp qua loại tình huống này Tốt tốt tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được lao phu. Hắn toàn thân uống uống rượu rượu được phu. mời linh không không khí chỉ Hắn nên lao bảo d� đồ cường móc ra lâm diễn đã từng bàn cho hắn cái k i a thanh ốn b á n chi nhận dù là lấy bây giờ tu vi sử dụng một chút cũng không có miễn cưỡng chi ý thanh này vũ khí phẩm cấp giống như cao lạc kỳ cũng tỉnh tìm kiếm tiện tay ra hỏa hắn dẫn đầu làm khó dễ một đạo nhanh như t h i ể m điện đao mang s ẹ t qua hư không hóa thành một đạo bạch mang hướng phía tiên tộc cường giả chém tới ừ k i a tiên tộc thần cảnh cường giả há có thể ngồi chờ chết một đạo từ kim vân tạo thành đại t h ủ c h ấ n vỡ không gian hung hăng đánh ra vê anh kinh khủng y năng đem mặt đất cậy mở đường đạo lên g â n nếu không phải vững chắc nhiều lắn q u a n mình hết thể đã sớm không còn tồn tại. nhưng bởi vì tiên tộc cường giả t u v i càng sâu một bậc tuy nói không hề sử dụng toàn lực vẹn vẹn thăm dò cũng vẫn là đem đao mang đánh tan nhưng thiết đản cũng không có nhàn rỗi nhẹ nhàng oanh ra một đạo quyền ấn liền chặn k i a kim vân đại thủ thiết trụ thì là l ạ n g y ê n không tiếng động lén tới đối phương sau lưng hai bàn tay to thửa dịp bất ngờ trực tiếp một mực cầm giữ đối phương thân thể trong lực ôm mỗi dết cái gì đối phương hiển nhiên là không có phát giác được quá sợ hãi trong lúc nhất thời khó mà thoát h ố n mà đồ cường cùng thiết đản hai người hết sức ăn ý một trước một sau thi triển g i hai đạo chiêu thức đạn thi sung kích đầu sắt băng thiên mập mạp cái kia khổng lồ thân thể hóa thành một đạo viên thịt thẳng tắp đâm vào tiên tộc cường giả trên lồng ngực lập tức cái sau bị thương nặng sắc mặt vô cùng đỏ lên phảng phất sau một khắc liền sẽ phun ra ra một ngụm màu tươi nhưng đ ổ cường công kích đến kia sáng loáng đại não cửa quang hoa lấp lánh lần nữa đè vào trước ngực tiên tộc cường giả rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội khí huyết phun ra một miệng lớn màu tươi trong c ổ họng cũng là phát ra giống như dã thu g à o thét toàn thân khí tức bạo động đem thiết trụ kia thân hình cao lớn t r ứ n khai hắn xuất hiện ở nơi xa thận trọng nhìn chăm chăm ba người trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi phải biết tu vi của hắn thế nhưng là so với đối phương cao hơn ra một cái tiểu cảnh giới liền xem như bọn hắn nhân số chiếm ưu cũng rất khó đền bù cái trên lệch này nhưng đồ cường ba người bây giờ tu luyện công pháp đều là lâm diễn đặc biệt chọn lựa lại trải qua tiên linh dịch t ẩ y lễ đã sớm thoát thai hoàng cốt t u y tiện một cái không nói chiến thắng có thể bảo vệ cầm bất bại vẫn là không khó chớ nói chi là ba người liên thủ chiến thắng vậy tuyệt đối không đáng kể lao giang hỏa còn cùng không cùng rồi bất quá coi như ngươi nhận thua ngươi cũng đi không được lưu lại đi đồ cường nết miệng cười một tiếng trong giọng nói tràn đầy miệ mai vô chi tiểu bối thật sự cho rằng có thể thắng qua lão phu không thành trong miệng hắn hét lớn một tiếng khi tức đột nhiên kéo lên hiển nhiên toàn lực ứng phó hóa thành một vệ kim quan g bắn về phía ba người liên tục oanh ra mấy trường kinh khủng y năng dẫn động núi lửa quần quận nham tương phóng lên tận trời ba người đối mặt b ự c này thế công cũng không dám có chút khinh thị tránh chuyển xê dịch ở giữa liền mẹ tránh ra dầm dầm dầm bốn đạo thân ảnh tại phiến khu vực này kịch liệt giao chiến ngoại trừ kia núi lửa bên ngoài mặt đất đã đầy dây thương di tầng mây chấn vỡ kim vân phong tiến trưởng tiên t ộ c lao giả quanh thân kim quang bắn ra bốn phía trên bầu trời t r ố n g rông xuất hiện một mảnh nặng nề kim sắc t ầ n g mây năng lượng kinh khủng ở trong đó hội tụ một đạo trường vạn trượng lớn nhỏ kim sắc trường ấn rủ xuống vô số không gian sụp đổ thiên địa kịch trấn ba người thần s ắ c trịnh trọng một phần liếc nhau cũng không còn lưu thủ đồ cường trong tay nắm chặt vốn ván chi nhận đem thể nội sôi trào mánh liệt linh lực toàn bộ rót vào trong đó vốn ván chi nhận thân đao rất nhỏ rung động lên một cỗ sắc bén chi ý tràn ngập mở mây pha xong chém một đạo sáng như tuyết đao mang lướt qua hư không hướng phía trên bầu trời rủ xuống trường ấn nghiêng nghiêng ch dọc đường không gian bị xé mở một đạo khe nước to lớn lại còn tại không ngừng quyết tán mặc gầy hai người huynh đệ tâm ý tương thông linh lực sen lẫn hạ tại đỉnh đầu ngưng tụ ra một chiếc b a lớn chung quanh phong lôi trận trận đao mang cùng cự truy phóng lên tận trời cùng cái k i a kim sắc cự trường và chạm thời gian ngắn lực lượng ngăn nhau rằng co không xong lúc này liền muốn so đấu song phương linh lực đ ộ dày nhưng theo thời gian trôi qua tiên tộc lão giả chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống d ỗ n g có chút hết sạch sức lực ha ha đồ cường mấy người mặc dù có chút phí sức thế nhưng còn có thể kiên trì gian giác cái tia kim sắc cự trưởng đã mất đi linh lực trèo trống rốt cục t a n t á c phát ra một tiếng vang dọn cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng n óng bay xuống cho đến tiêu tán đông đông đông tiên t ộ c cường giả hướng về sau lui nhanh trọn vẹn lui ngàn trượng khoảng cách mới đứng vững thân hình mặt mũi tràn đầy không thể tin đến bây giờ hắn đều không tiếp thụ được mình lạc bại sự thật cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều thân thức phát giác được gặp nguy hiểm tới gần đang muốn ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy chính là một con quả đấm to lớn hung hăng đập vào trên hốc mắt sau đó lại là một con mập mạp đùi đá vào hắn phần bụng để nhịn không được k o người xuống cuối cùng từ một đôi bàn tay khổng lồ đem hắn một mực đặt tại giữa hư không ph ba người dừng lại đánh cho tê người phía dưới tia tiên tộc thần cảnh cường giả không ngừng phát ra thê thảm c h ú lên mãi cho đến thanh â m biến mười phần yếu ớt thời điểm ba người mới ngừng lại được rốt cục cảm nhận được đã từng cậu ra nói câu k i a đánh người là một cái việc cực ý tứ đồ cường lau một cái trên c h á n mồ hôi dị cảm t h ắ n nói mập mạc cũng giống như thế chỉ có người gầy giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nhưng tia kịch liệt chập trùng lồng ngực vẫn là b ắ n hắn nghỉ ngơi một hồi lâu ba người mới đưa ánh mắt nhìn phía kia toi t h p tiên tộc cường giả chỉ gặp thân thể cứng ngắc nằm trên mặt đất phía trên không n ú c n í c con mắt chừng tròn vỏ tr một mép không ngừng run dậy tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng m í mắt lật một cái triệt để tắt thở a thông suốt chết đây cũng quá không khỏi đánh ba người l i ế g nhau có chút ngoài ý mớn thế nhưng không có quá để ý đem ánh mắt chuyển rời đến tia núi lửa dưới đáy h ỏ a liên trên thân chương hai trăm mười lăm kinh khủng ngược quái ba người trong mắt lập tức bắn ra một tia lửa nóng đổ cường có chút không kịp chờ đợi nô ra đại thủ đem tia núi lửa dưới đáy h ỏ a liên lấy ra lơ lửng tại trên lòng bàn tay họa liên lộng lẫy xoay chầm chậm trên đó chín k h ả hạt sen nội ẩn ẩn có họa chi pháp tắc lưu chuyển khi thì lúc bình tĩ ngay tại ba người lướt nhau muốn đem hạt sen gỡ xuống thời điểm một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng chuyển đến ba người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một người mặc hỏa hồng sắc trường bảo lao giả vô cùng lo lắng hướng phía bên này lướt đến đồ cường một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương do hỏi lao đầu ngươi muốn làm gì nếu không phải biết được trước mắt lao giả này là hỏa tộc người đã sớm động thủ người đến chính là hỏa tộc tộc trưởng nửa bước thần cảnh cừng giả thân là hỏa nguyên tố nhất tộc vừa phát giác hỏa liên tán phát ba động liền chạy tới lao phu lửa cháy gặp qua ba vị đại nhân mặc dù tuổi tắc bên trên tương đối lớn tuổi nhưng tu hành giới là dùng thực lực nói chuyện bởi vậy vẫn là đến tôn sưng một tiếng đại nhân có gì chỉ giáo thiết chủ ngữ khí băng lãnh khó được mở miệng nói là như vậy cái này g ố c h ỏ a liên đối lao phu hết sức trọng yếu mong rằng ba vị đại nhân có thể nhịn đau nhức bỏ những thư yêu thích ta nguyện dùng bằng nhau vật giá trị đến trao đổi ngữ khí của hắn có chút lo lắng cùng bất an sợ đối phương cự tuyệt vội vàng từ trong ngực móc ra một cái b ả o bình thận trọng hướng phía ba người đưa tới trong miệng giải thích nói đây là tiên linh dịch chắc hẳn các đại nhân hẳn là đối không xa lạ gì chính là nhân tộc ban cho tộc ta Ta sở dĩ nguyện ý cùng đối phương trao đổi là bởi vì bọn hắn liên tục so sánh phía dưới vẫn là tiên linh dịch giá trị cao hơn về phần tăng trưởng túc vi có khi chỉ riêng tháp bậc này thần vật hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nhiều nhất chờ lâu một đoạn thời gian liền có thể nghe nói mấy người đáp ứng l ử a cháy vui vẻ nói đây là địa tâm hỏa liên chính là địa tâm chi hỏa trải qua vạn năm thuế nguyệt ngưng tụ mà thành ẩn chứa cường đại hỏa chi phát tắc nhất là phía trên chín k h ỏ a hạt sen đối với chúng ta tu hành hỏa nguyên tố chủng tộc có trợ giúp cực lớn đại lục phía trên đã hồi lâu chưa từng từng nghe nói có hỏa liên tin tức không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp tại trần đế trong động phụ gặp có cái này gốc hỏa liên lão phu liền có hy vọng tại trong vòng mười năm tấn thăng thật cảnh ba người bừng tỉnh đại ngộ t r á c không được có thể cam lòng dùng số lượng cực kỳ hy hữu tiên linh dịch đến trao đổi đối với những này chủng tộc mà nói thực lực bản thân mới là đạo lý quyết định. cho dù là dùng tiên linh dịch dùng cho thiên h kiêu hậu bối trên thân cũng chưa chắc có thể trưởng thành còn không bằng dùng cho tăng cường tự thân mới có thể chấn nhiếp cái khác cường tộc thật u ra vậy liền cho ngươi đồ cường tiện tay đem hỏa liên ném cho đối phương cái sau vội vàng đưa tay tiếp nhận trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết cũng là đem tiên linh dịch đưa cho đồ cường l ử a cháy đem nó thu hồi về sau lần nữa cung kính hướng phía ba người đi thi lễ nói tại đại nhân thành toàn lão phu xin được cáo lối trước dứt lời tại ba người ánh mắt ở trong hóa thành một đạo hồng mang biến mất không thấy gì nữa đồ cường cùng mập gầy hai người huynh đệ lít nhau đều có chút h ư n phấn đại đế cường giả động phủ đồ tốt chính là nhiều á c bọn hắn vừa mới tiến đến liền gặp loại bảo bối này xem ra phải nhiều hơn thu hết một phen lúc này ba người không do dự nữa lần nữa khởi hành hướng về một phương hướng lao đi mà lưu manh ba thú thì là xuất hiện tại một tòa cự đại hồ nước trước mặt cảm thụ được hồ nước dưới đáy viên kia toàn thân hiện lên một băng lam hạt châu phát tán ra khí tức đều là thần sắc chân phấn bọn hắn tiến đến tìm rất nhiều nơi đều không thu hoạch được gì hiện nay rốt cuộc tìm được một cái da dáng bảo bối làm sao có thể không mừng rỡ như đ i đâu đồ tốt ta đi lấy hát dao để lại một câu nói liền chui vào trong hồ mấy hơi thở liền tới đến cái này thâm bất khả chắc to lớn hồ nước tình trạng quanh mình hiện ra màu đen kịt tia sáng rất tối bất quá thân là thần cảnh hậu kỳ đại yêu thần nó hoàn toàn không có để ý nhưng thật tình không biết một con hình thể to lớn vô cùng bóng đen ngay tại dần dần tới gần nó tại sắp muốn đem tia linh châu điêu tại trong những lúc một c ú cảm giác nguy cơ sông lên đầu nó vội vàng hướng phía một bên nhìn lại phát hiện một chương huyết bùn đại khẩu hướng phía mình tạt tới giật mình kêu lên sương mù rãnh thứ quỷ gì nó thân hình thời gian lập lệ liền rời đi nguyên địa nhưng tia linh châu lại bị đối phương gắt gao thủ hộ tại sau lưng nha còn có thủ hộ thú a hát dao hơi kinh ngạc đạo nhưng thần thức quét mắt một phen đối phương về sau trong mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc k h í tức thật là mạnh tựa hồ so với chính mình cũng muốn cường hoành mấy phần giống kia hình thể khổng lồ yêu thú gào thét một tiếng lần nữa đánh tới hát dao cũng không muốn lấy đơn đả độc đấu thế là hướng phía trên mặt nước bay đi nhảy ra mặt nước kia to lớn yêu thú như là một tòa núi nhỏ vừa lộ ra mặt nước liền bị một đạo kinh khủng lôi đình đánh trúng phát ra một tiếng bạo hưởng đi ngơi đại gia dám khi dễ lao tử huynh đệ minh lôi thiên hổ hùng hùng hổ, hổ, hổ nói nó cùng họa đấu tại hùng hổ nói nó cùng họa đấu tại hùng hồ bởi vì phương thế giới này sinh linh tu vi đều phổ biến yếu kém cao nhất cũng mới tôn giả cảnh nhưng vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện lệnh một tôn cường đại như thế yêu thú còn tiềm phục tại mảnh này không đáng chú ý trong hồ giống yêu thú kia bị đau trong miệng gào thét một tiếng bốn phía vô số bọt nước văng khắp nơi thân hình cũng là hiện lộ tại mấy thú trước mặt kia là một con khổng lồ loài cá yêu thú trên thân thể hất lên một t ầ n g thật dày rắc cứng hai con mắt mười phần to lớn trong miệng mọc đầy răng nanh dữ tợn đáng sợ phần bụng còn mọc ra một đôi như là chiến đao vây cá thân hình chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ quay phía dưới hồ nước nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. nó lúc này hai mắt đỏ như máu tràn đầy ngang ngược chi ý g ắ t gao nhìn chằm chằm không trung ba người người quái dị nhìn cái gì vậy hát dao lơ lửng giữa không trung nhìn thấy đối phương chân thực bể ngoài sau giận p h u nói n còn có ngươi lại dám đánh lén ngươi dao đại gia chán sống rồi đúng không c o n yêu thú kia tựa hồ linh trí không cao nhưng tu vi lại là cực đoan kinh khủng trong lúc mơ hồ đều nhanh đạt đến đỉnh phong cấp độ nó phóng lên tận trời hướng phía hát dao cắn sẽ mà đi trong miệng gió canh tràn ngập các linh đệ chơi nó mấy thú hành, hành b á đạo đã quen chỗ nào có thể chịu liếp nhau sao đột nhiên gây khó khăn viêm hạ đấu to lớn thú trào đập vào giữa hư không lập tức kinh khủng nham tương đột ngột từ đối phương phần bụng hiền hóa đem nó toàn bộ thân hình đều là bao phủ ở bên trong nhưng yêu thú kia r a dày thịt béo vẹn vẹn chỉ là cứng rắn ngoại giáp có chút cháy đen ngoài ra không có quá lớn thương tích tốc độ không giảm cắn một cái tại hư á t trên, dao mới lách mình không gian phía mới mình lách lập tức không h không sụp đổ không ngừng băng liệt cam nếu không phải dao ra chạy nhanh lần này không cho ngươi cả phía đi hát dao có chút nghĩ mà s dao có chút nghĩ mà sợ nói nhưng con ngươi màu vàng nóng bên trong hung quang trợ hiện một đạo phát da nồng đầm khí tức tử vong thổ tức đột nhiên xuyên qua hư không, trên g đỉnh đầu lôi đỉnh độc rác màu xanh thẳm quan mang tang gọn một đạo to lớn lôi đỉnh trượt xuống hư không đánh vào ngựa quái trên thân kinh khủng lực đạo trực tiếp đem đối phương đánh xuống hạ mặt hồ toé lên vô số đạo sòng lớn bất quá ba thú hiển nhiên còn đánh giá thấp ngựa quái kinh khủng đối phương giống như đánh không chết tiểu cường lần nữa ấy nhảy ra mặt nước cái đuôi lớn trực tiếp vỗ chúng né tránh không kịp hòa đấu vê anh cái sau toàn bộ thân hình nện ở bên bờ đ á vụn v y ra ấn ra một cái sâu không thấy đáy hô sâu viêm chó hài t h ú kinh hô mới kêu ngư quái tốc độ tăng vọt mấy lần không ngừng đến mức hòa đấu mới đến không kịp né tránh mà nó dám đả thương lão tử huynh đệ người muốn chết thiên hổ phát ra một tiếng chân thiên hổ dích đạo trên bầu trời nặng nghề tầng mây chống g i n g ngưng tụi u ầ n quận lôi đình chi lực h ạ như sủi cào bông xuống trực tiếp bao trùm đối phương tia thân thể khổ lố tia h ê n này cũng không có chút nào hổ chút thủ, lúc lưu có k i k i ngư lôi tiếp kia đỉnh trực tiếp xuyên thấu qua kia thật dày ngoại giáp chui vào ngư quái, thể nội. Giống. Kia ngư quái toàn h ể nội. Giống. ngư Kia quái t bộ thân hình điên cuồng lan lộn lộ ra hết sức thống khổ nhưng trong mắt vẻ hung lệ càng thêm nồng đậm sau đó tựa hồ là có chút miễn dịch lôi đ ỉ n h chi lực lần nữa phát khởi tiến công tốc độ nhanh kinh người dưới thân vây cá chiến đ a o cắt ra không gian đem thiên hổ một đầu móng đ u ố t xé mở một đầu vết máu sương mù rãnh thiên hổ bị đau mắng to lên tiếng phần lưng cánh chim đột nhiên vỗ kéo dài khoảng cách cho láo từ bỏ hát dao hình thể trong lúc đó tăng vọt cũng là hóa thành mấy trăm triệu chi trường phần đôi u bạo rút mà xuống kinh khủng y áp khiến hồ nước quanh mình cảnh tượng đều phá diện keng h á g i a o cái đôi u lại một lần đem ngư quái thân thể đánh bay ra ngoài huyết vụ từ đối phương thể nội tiêu tán một kích này vẫn là cho ngư quái tạo thành không nhỏ thương thế lúc này đối phương thân thể bên trên không ngừng chạy ra máu tươi màu lục nguyên bản liền không có nhiều ít linh trí ngư quái triệt để đ i ê n dại vô luận hai thú sau này thế nào công kích đều bất vi sở động lập tức bị đánh liên tục bại lui hiện tượng hoàn sinh nhưng vào lúc này hoa đấu thân hình từ kia trong hố sâu bán ra năng lượng kinh khủng tại thể nội mãnh liệt gặp ghét hắc miệt giáng lâm trên bầu trời xuất hiện một vòng h ắ t nguyệt tản ra hữu quang vô hình ba động bao phủ h ỏ a đấu thân thể trong lúc nhất thời h ỏ a đấu trạng thái bị rút đến đ ỉ n h phong vô cùng cực nóng khí tức từ trên thân tiêu tán mà ra khiến quanh mình không gian phá thành mảnh nhỏ tam liên viêm bạo hắn móng phải không ngừng đập vào giữa hư không ba đạo kinh khủng nham tương tử còn tại truy kích lấy hai thú ngư quái quanh thân phóng lên tận trời hiện lên tam giác đem nó phong tỏa ở bên trong không ngừng cọ rửa thân thể cao lớn lần này coi như ngư quái d ã ruộn như thế nào đều là không cách nào đảo thoát họa đấu hướng phía có chút g â y người hai thú quái to mau ra tay à, hai thú ngắn ngủi ngây người sau cũng là phản ứng lại hết sức an ý trực tiếp mở ra mạnh nhất chiêu thức cùng lôi kinh tiến phá trên bầu trời mây đen vỡ ra một đạo khe một đạo tử sắc lôi đình hàng thế hung hăng đánh vào ngư quái trên thân cái này còn không phải kết thúc hát dao trong miệng không ngừng tụ lực lấy năng lượng tử vong cùng nguyền rủa khí tức tràn ngập một đạo tử u sắc năng lượng cổ sáng đồng thời xuất tại kia ngay tại gào thảm ngư quái trên thân vê anh kinh k h ủ n g s u n g kích để quanh mình không gian không một hoàn hảo hiện ra một mảnh khu vực chân không lần này cho dù là ngư quái nục thân khủng bố đến đâu bị mấy đạo thuộc tính khác nhau năng lượng cọ rửa rốt cục không kiên trì nổi. To l dần dần ớ ngay tại ba thú bình ổn lại thời điểm một người mặc trường bảo màu xanh biết lao giả thận trọng ních lại gần trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ mới hắn đã sớm tại nơi xa xôi chú ý chiến trường bị trận này kinh khủng chiến đấu làm chấn kinh đến nếu là tới gần chút khó mà nói sẽ bị dư ba trọng thương ai thiên hổ con người màu xanh lam t r ư ờ n g một cái hướng phía kia á o bảo màu xanh lam láo g i ả nhìn lại thủy tộc tộc trưởng giật này mình vội vàng giải thích nói không cần thiết độc thủ người một nhà lao phu là thủy tộc tộc trưởng nước kỳ nghe được là thủy tộc người thiên hổ cũng thu hồi sắc cơ k h ắ p không trải qua thầm nghĩ vô sự không đ ă n g tam bảo điện ngươi đến có gì muốn làm là như vậy lão phu tại chư vị đại nhân đến trước đó liền đã phát hiện nơi đây đáy nước viền kia thủy linh châu nhưng có lấy kia thượng c ầ ngư quái thủ hộ cho nên không dám tới gần mãi cho đến chư vị đại nhân chiến đấu kết thúc ta muốn dùng tiên linh dịch cùng chư vị đại nhân trao đổi viên kia thủy linh châu mong rằng thành t o à n thủy tộc tộc trưởng nói thẳng ra mục đích của mình a ba thú nghe nói đối phương muốn dùng tiên linh dịch trao đổi sau cũng là trong mắt sáng lên suy tư một phen sau cũng liền đồng ý kia thủy linh châu mặc dù không tệ nhưng đối với ba thú cũng không có giá trị quá lớn còn không bằng đổi thành tiên linh dịch kiếm b ụ n không lô mua bán đương nhiên sẽ không công tha được đồ vật cho ta ngươi tự hành đi lấy đi kia ngư quái đã chết t h i ê n hồ mờ miệng tùy ý nói ngay vậy kia nước kỳ cũng là thần sắc đại hỷ liền tranh thủ chứa tiên linh dịch bảo bình ném cho đối phương ba thú ngược hổ. vẫn lại là không để ý đến cái này góc dạng có lẽ là bởi vì đối phương ngoại giáp làm ra che chắn thần thức tác dụng đi cũng coi là niềm vui n g o ạ i ý mớn u nước kỳ lúc này cũng là đem kia thủy linh châu nắm bắt tới tay trong lòng hào tỉnh vạn trượng có trợ giúp của nó tấn thăng đến thần cảnh cũng liền nước chạy thành sông trên mặt càng là ẩn ẩn hiện ra vẻ đ ắ c ý trong lòng nghĩ thầm ha ha hỏa lao đầu lần này lao phu phải nhanh n g ư ờ i một bước dứt lời hướng phía ba thú chắp tay biến mất tại trong sân hát dao lần nữa chui vào đáy hồ đối phương cho dù là chết cũng hao tốn một chút thời gian mới đưa ngư quái ra thịt xé mở từ phần bụng vị trí lấy ra một viên phát r a nồng đậm yêu khí yêu đan ba thú tướng yêu đan chia ba khối phân biệt nuốt vào trong bụng tinh thuần vô cùng linh lực bắt đầu quyết tán để tu vi hướng phía trước bước vào một bước bọn chúng ý nghĩ lúc này ngược lại là cùng đầu cường không nhu mà hợp toàn lực cướp đoạt tài nguyên mới không ngừng công chuyến này tại hai nhóm người đều có chỗ thu hoạch thời điểm còn lại yêu thần ngược lại là gặp phiền toái không nhỏ lúc này kim sĩ đại bằng điệu vị trí ba con yêu thú đang cùng mặt khác một đợt địch nhân không hẹn mà gặp không khí trong sân mười phần kiềm chế tràn ngập sắc cơ tựa như lúc nào cũng khả năng b ộ c phát chiến đấu chương hai trăm mười bảy dùng ít được nhiều ra sức chém giết một t o a thảm thực vật khu rừng rậm rạp trên không một con dương cánh mấy trăm trượng to lớn loài chim chính phẹ phẩy hai cánh một đôi tinh con ngơi đôi mắt lăng lệ vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một b ằ n người nó dưới thân trên mặt đất còn có hai con to lớn yêu thú. theo thứ tự là kim thiềm cùng huyền quy thân thể cao lớn đem dưới thân cây tối nghiền thành mạnh nhất là huyền quy không thẹn danh tự bên trong mang theo c ự một chữ này hình thể có ngàn trượng lớn nhỏ như là một tòa thần sơn đối diện thì là từ năm người tạo thành đội ngũ mỗi người tán phát khí tức cũng là không hề yếu từ cầm đầu một u minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh t ò a c h ấ n còn có bốn tên thần cảnh hậu kỳ cái này đội hình không thể bảo là không mạnh vùng thế giới nhỏ này có rất nhiều hạn chế không chỉ có địa vực bao la không gian cùng mặt đất đều so ngoại giới muốn vững chắc nhiều lắm bởi vậy tạo thành lực phá hoại cũng sẽ nhỏ hơn không ít mỗi người phương diện tốc độ đều sẽ bị thật to hạn chế cho nên muốn gặp nhau tỷ lệ vẫn là cực nhỏ cũng không biết đối phương năm người là như thế nào tụ tập cùng một chỗ lại đụng phải tam đại yêu thần k i ê u minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh trùng hợp chính là vạn tộc t i ê n kiêu thi đấu lúc dẫn đầu vị kia h á n khí tức một mực tập trung vào ba cái yêu thần n g a khí thâm trầm mà nói kiệt kiệt kiệt cái này trăm năm qua ta tam tộc liên minh u y vọng đều giảm xuống không í t đây hết thể toàn bãi ngươi hai tộc nhân yêu ban tặng không nghĩ tới hôm nay cho ta như thế cơ hội tốt đều lưu lại cho ta đi có thể nói từ trăm năm trước bắt đầu cho tới bây giờ bọn hắn tam tộc đều biệt khuất vô cùng liền đợi đến một ngày kia có thể mở mày mở mặt bởi vậy tại trong lúc vô tình cảm nhận được tam đại yêu thần nồng đ ậ m yêu khí lúc hắn liền mang theo tam tộc cái khắc thần cảnh hậu kỳ cường giả tìm tới hừ ngươi sẽ không coi là thật ăn chắc chúng ta a kim sĩ đại bằng điệu tinh con ngươi bắn ra một đạo thực chất tinh mang ngự khí khinh thường nói tam đại yêu thần cho dù là đối mặt địch nhiều ta ít tình hình cũng không có chút nào vẻ sợ hãi theo bọn hắn nghĩ đối phương khó đối phó nhất đơn giản chính là kia thần cảnh đỉnh phong v minh tộc cường giả còn lại hậu kỳ n Cũng k h ô n quáng tự tin, tại lâm diễn bên người bất cứ người nào hoặc là yêu thú vô luận ban đầu thiên phú như thế nào, hiện tại cũng có ít nhất vượt cấp mà chiến năng、lực. Liên xem như g phải phú cấp hoặc thú thế tại tại là lâm là lực. mà mù xem yêu đầu tự bất ít vượt cứ có vô kia h cách nào đánh ô n nào g b ạ cũng có thể giữ cho không bị bại chi không giữ thể bại bị ị đ liên dưới thủ t phía u y này ệ t giết kết biết. đối đánh đấu chiến có lực. Cho nên cuộc chiến đấu này kết quả còn chưa vì có năng nên、oh. Kêu quả U vì Ồ! minh tộc thần cảnh đ ỉ n h phong hơi kinh ngạc nghi ngờ nói ở tại chúng ta trận này cho trước mặt ngươi chẳng lẽ lại còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao Hoà! Thôn m i ngay h đệ của ta bọn n ư ư ờ i c h hề Không linh h sợ qua bất luận u bất tệ. nào. kẻ Kia cự ề n cũng là phụ hòa nói, người biếng ánh mắt cũng là dần dần lang quy là là lệ. phụ hòa Ba ba ba. mắt vậy ưu minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh cùng bên cạnh thân bốn tên hậu kỳ cường giả lướt nhau toàn thân linh lực p h ồ n g lên uy năng bốn phía cái trước còn không khỏi vỗ tay lên ném ra câu nói sau cùng can đảm lắm đáng tiếc chỉ là phí công dứt lời kinh khủng linh lực màu đen quét sạch t h i ế niệu một trưởng hung hăng hướng phía tam đại yêu thần phụ tới l e kim sĩ đại bằng phát ra một tiếng lệ gọi hai cánh kim mang đại phóng giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành cấp tốc vỗ cuối cùng chém ra một đạo giống như thiên đao khí nhọn hình n ư ỡ i dao và anh cả hai chạm vào nhau lực tàn phá kinh khủng đem dưới thân rừng rậm nổ tận gốc hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn nhưng u minh tộc cường giả vung ra cái tia đạo trường ấn cũng là bị triệt tiêu xuống tới a hắn hơi kinh ngạc tuy nói mới vừa rồi không có toàn lực ứng phó nhưng hai người trên l ệ c h giống như hồng câu đều không đủ đối phương lại có thể ngăn lại đạo này công kích đủ để chứng minh thực lực của đối phương là ta xem nhẹ ngươi thân xác hắn biến trịnh chọn một phần thản nhiên nói a t h ô n thiên kim tiềm thân thể cao lớn từ mặt đất vọt lên không hăng nào về phía những cái kia hậu kỳ cường giả h i ệ n nhiên là muốn muốn t r ư ớ c giải quyết tương đối yếu chút đ ị c h nhân kia bốn tên hậu kỳ cường giả có chút vừa kinh vừa sợ đối phương đây là trần trụi miệt thị đều l à h oanh ra một đạo thế công hướng đối phương đánh tới nhưng kim thiềm nhìn như không thấy mở ra to lớn miệng một đạo vòng xoáy chậm rãi hiện hiện lô đen hiển hóa đem tất cả công kích đều nuốt vào trong bụng cái gì mấy người giật này cả mình không nghĩ tới đối phương như thế thô bạo đem đủ để trọng thương bình thường hậu kỳ công kích đơn giản như vậy hóa giải kim t h i ể m cái kia kim a k i sắc trong con mắt hiện lên một tia khinh miệt cái này chính là nó tự thân chỗ tự mang thiên phú thần thống thông thiên một từ nguyên nhân chính là như thế gọi tên lần nữa vọt lên hóa thành một vệ k i m quang nhanh như t h i ể m điện va chạm hướng kia có chút không tránh kịp một hậu kỳ cường giả mau tránh ra mấy người còn lại phản ứng tương đối cấp tốc hướng phía đối phương nhắc nhở nhưng vẫn là chậm một bước thân thể bị cái k i a khổng lồ kim t h i ể m hung h ă n g đụng bay ra ngoài trong miệng thốt ra một ngủ máu tươi ngắn ngủi mấy hơi thở đối phương liền suýt nữa đả thương nặng phe mình một người cái này khiến trong mắt bọn họ hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng không cho bọn hắ c lúc, cuộn cuộn. lúc này kia u minh tộc cường giả cũng là không khỏi kinh hãi không có chút nào nghĩ đến đối phương sẽ như thế cường hành có lòng muốn muốn xuất thủ trợ giúp những cái kia hậu kỳ cường giả nhưng kim si đại bằng lại gắt gao dính chặt hắn mặc dù chính diện giao thủ hạ đối phương so với mình còn yếu một chút nhưng thời gian ngắn cũng là không thể thoát khỏi đáng chết trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường mâu tản ra phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết t h ể kỹ năng hướng phía đối phương hung hăng đâm ra đen nhánh bóng mâu xé rách hư không như muốn đính tại thiên không phía trên nhưng hắn vẫn là khinh thường kim sĩ đại bằng tốc độ tranh chuyển xê dịch ở giữa vẫn là tránh khỏi sau đó u minh tộc cường giả liên tục phát động như là thủy triều thế công đem q u n mình không gian đều phá diện đen nhánh loạn lưu ẩn tựa h ồ bị đối phương chỗ áp chế cảm thấy phẫn nộ kim sĩ đại bằng hai cánh tràn ngập sắc bén chi ý chỉ lên trời khung chỗ sâu đột nhiên dâng lên mang theo không thể địch uy thế chém ra một đạo kim sắc đa mang ừ ưu minh tộc cường giả hư lạnh một tiếng cùng lúc đâm ra một đạo liệt thiên bóng âu cả hai chạm vào nhau thân hình đều là bay ra ngoài lần này lại là kim sĩ đại bằng hơi chiếm được phân dù sao đối phương là bị động p h ả n kích không cách nào sử dụng cường đại chiêu thức nhưng một cái khác chiến trường lại là không có chút nào lo lắng tại hai đại yêu thần vây quét phía dưới bốn tên hậu kỷ cường giả liên tục bại lui đã hiển lộ tan tác chi thế không thể tiếp t Bọn hắn lẫn nhau truyền â một trong mắt lóe lên m lóe kia thời linh tàn gật đầu, toàn thân nhẫn, đồng đầu, l ự c đều đặc chiến trận, hiện lên góc đứng liền qua lui bộc bốn một tộc chiến góc có công, có lực cũng phát. thành thù hiện thẳng, thể thể thủ. linh kết tòa tam trăm tạo trận, tiến Mấy năm Mấy người dựng lên người nối giữa là ra ở viễn ớ nhau, cung hưởng. thể H. có cố Một v i siêu lúc trước khí tức đột nhiên xuất hiện để hai đại yêu thần đều có chút kinh ngạc Trưng 218, lục đại yêu thần tề tụ. Ngưng. Mấy người đỉnh đầu ngưng tụ ra một than ra Ngưng. người ngưng đỉnh lục đại đầu yêu Mấy để ngươi nhìn một cái cái gì gọi là phòng ngự tuyệt đối cự linh huyền quy quanh thân tản ra ánh sáng mông lung mang k i a cứng rắn giáp l ư n g phía trên đường v ẫ n bắt đầu lấp lóe cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác keng tia chiến phủ hung hăng chém vào huyền quy giáp l ư n g phía trên phát ra tinh thiết và c h ạ m thanh âm kinh khủng lực phản chấn đem k i a chiến phủ chấn bay lên cho đến tán loạn nhưng trái lại huyền quy giáp lưng l ệ ngoại trừ một chút b ạ c h ngấn bên ngoài cơ hồ lông tóc không tổn hao gì cái này cường hành tới cực điện phòng ngự cũng là làm cho đối phương bốn người n ẹ n họng nhìn chân chối cái này còn thế nào chơi kim t h i ề m lúc này động trong miệng thốt ra một bãi chất lỏng màu và nóng bị xẹt qua không gian đều phát ra tư tư tiếng vang bị quỷ dị năng lượng chỗ ăn mòn thấy thế bốn người kia lúc này trước người ngưng tụ ra một đạo vòng phòng hộ mặc dù không bằng huyền quy giáp lưng cũng không phải bình thường hậu kỳ cường giả có thể đánh tan bất quá khi bãi kia chất lỏng màu vàng rơi vào vòng phòng hộ bên trên thời điểm mặt n g o à i lại bị cấp tốc ăn mòn ra một đạo khe lại còn tại không ngừng k h u y ế t tán mấy người lúc này gia tăng năng lượng chút xuống mới tránh khỏi bị xé mở phòng ngự phong hiểm nhưng bọn hắn trong lòng lại hết sức bất an dựa theo loại này xu thế xuống dưới coi như có thể thời g dần dà vẫn là sẽ bị thua không khỏi đem ánh mắt nhìn phía mặt khác một chỗ chiến trường kim sĩ đại bằng lúc này có vẻ hơi phí sức nhưng cũng còn có thể kiên trì một hồi kim thiểm cùng huyền quy lướt nhau ánh mắt dần dần t i ê u lớp thịnh phải tăng tốc tốc độ hai người mở ra điên cuồng công kích rốt cục tại một nén nhang sau phá vỡ phòng ngự những cái kế hậu kỳ cường giả chiến trận vỡ vụn bay ngược mà ra khí tức cũng là biến có chút hề bài hai đại yêu thần đương nhiên sẽ không bông u tha thừa thắng xông lên một kích mất mạng cơ hội đều là đánh ra một cái thế công ngươi dám kêu u minh tộc đỉnh cao cường giả giận dữ đem trước mặt kim sĩ đại bằng đánh bay định làm nhưng vẫn là hơi chậm một chút một bước ngay tại bốn tên thần cảnh hậu kỳ cường giả tuyệt vọng cùng không cam lòng trong ánh mắt sắp tiêu v o n g lúc biến cố xuất hiện một bàn tay lớn che trời trực tiếp đem hai đại yêu thần công kích bóp vỡ nát một thân ảnh cũng là xuất hiện ở giữa sân đám người không khỏi cùng nhau nhìn lại đó là một người mặc bạch b à o linh tộc cường giả toàn thân khí tức vậy mà không thể so với u minh tộc gã cường giả kia thần sắc đại hỷ cười nói đạo hữu tới thật đúng lúc cái này tam đại yêu thần thực lực quả thực kinh khủng kém chút liền lật thuyền trong mương、ừ. kia xuất hiện linh tộc cường giả nhẹ gật đầu nhìn về phía ba con yêu thú trong mắt có chút kiếm kỵ nhưng hắn xuất hiện tự nhiên là sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn dù cho đối phương mạnh hơn cũng chỉ có thể chặt đầu đền tội tam đại yêu thần liếc mắt nhìn nhau trong lòng có chút chầm xuống hiện tại loại cục diện này cũng có chút nguy hiểm hơi không cẩn thận liền có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này cho dù bọn chúng mạnh hơn cũng vô pháp đánh tan hai tên thần cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ nhưng thế gian hết thể có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy thân đưa hiểm địa đồng thời sinh cơ cũng là sẽ lặng yên mà tới xa xa thiên khung ba cỗ khí tức cấp tốc tới gần lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người đây là là thiên hồ bọn chúng ba thú có chút kinh h ỉ bọn chúng là đánh không lại hai tên cường giả tối đỉnh nhưng nếu là lại thêm tam đại yêu thần liên thủ đối địch kia hết thẻ cũng khác nhau chớ nói chi là giữa bọn chúng vẫn là phối hợp ăn ý tâm ý tương thông đừng sợ vượn ra ta đến vậy một đạo âm thanh vang r ộ i chuyển đến ba đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở giữa sân chính là sáu đôi thiên hồ thông thiên linh viên cựu sát thần hiệu tam đại yêu thần cảm nhận được bên này chuyển đến cường đại ba động cùng mấy thú khí tức quen thuộc liền toàn lực chạy tới các ngươi tới vội vặn liên thủ rét bọn hắn kim sĩ đại bằng tính tình vốn là cao ngạo bị đối phương áp chế lâu như vậy đã sớm sinh ra hỏa khí lạnh lùng nói Tốt.、Chạy、tới Tam đại yêu Thần tự tức tràn thiên Kiều U Minh tộc mặt. chút Tam Thần tại Tộc trước tới Chạy có cao cường cả lúc có chỗ Cường chạy chịu con nhiên không hai khí kinh khủng Minh đỉnh hắn không đánh Nhưng hắn không lãnh hắn Linh nhiều đau khổ. Hiện Đại lại lại đạm, Đại lại Yêu ngây này Yêu nay mới lời, giữa Kiều giả liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Hai người, vui liền liền Giả địa. bao đau ba dám để đến U lâu, ngập ngẩn nào vẹn vẹn bọn bị vẻ v ề phần kia bốn tên hậu kỳ cường giả đã đã mất đi sức chiến đấu đã sớm rời đi chiến trường ở một bên quan sát thông tin ê linh viên trong tay xuất hiện một cây từ ngân thiết đổ bê tông mà thành thần kim côn đồng trong tay huy vũ mấy lần sau trực chỉ địch quân hai người sáu đôi thiên hột thì là sáu con to lớn cái đôi phiếu tán một c ô ngông lung hư hảo khí tức tiêu tán cựu s á t thần hiệu quanh thân cựu s á t thần quan g bao phủ thánh khiết vô cùng khí tức bộc lộ đẹp mắt trong con ngươi hiện lên một k i a s á c ý nhìn đánh thông tin linh viên dẫn đầu đọc thủ bay lên không vật lên cầm trong tay côn đồng hướng phía u minh tộc cường giả quật mà đi sở dĩ lựa chọn đối phương là bởi vì so với mới xuất hiện linh tộc cường giả hàn khí tức càng thêm bất ổn xem xét chính là trải qua chiến đấu kịch liệt tiêu hao không ít linh lực càng thêm dễ đối phó chớ có cuồn vọng ưu minh tộc cường giả cảm giác nhận lấy khinh thị trong tay trường m â u hung h ă n g đâm ra tới đôi bính cùng một chỗ k e n tiếng vang ầm ầm sinh ra đạo đạo gần sóng đem quanh mình không gian chấn vỡ thành hư vô mà sáu đuôi thiên hồ thì là thi triển ra một đạo hư hảo kết giới đem linh tộc cường giả bao phủ ở bên trong cựu xác thần hiệu thì là bắn ra ba đạo con mang hướng phía kim si đại bằng điệu mấy thú mà đi mấy mặt thú sắc vui mừng mặc cho kia ba đạo quang mang tràn vào thể nội chỉ cảm thấy tự thân linh lực đạt được bổ sung trạng thái cũng là dần dần khôi phục lại đình phong một cử động kia cũng là để kêu u minh tộc cường giả trong lòng không h i ể u d u lên đối diện con kia thần hiệu lại có thể cho người khác tiến hành giá trị cái này nếu là mang xuống đối bọn hắn một phương cực kỳ không ổn trong tay thế công cũng là càng thêm tấn mãnh đánh linh viên không ngừng ngừng lại nhưng đã khôi phục tam đại yêu thú lần nữa động kim sĩ đại bằng không do dự trực tiếp là hướng phía u minh tộc cường g i phóng đi hiển nhiên cũng là thù rất dai mà kim thiềm cùng huyền q u y t h ì là lựa chọn linh t người này chính sử định phong càng khó xử đối phó một chút linh tộc cường giả thoát khỏi u y ễ n cảnh kết giới về sau phát hiện minh hữu của mình đã là bị hai đại yêu thú vây công trước mắt một con lục v i hồ ly một con kim thiểm một con huyền quy chính nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn lấy mình trong lòng không khỏi dâng lên một cô không ổn tam đại yêu thần cùng nhau động vây công lấy linh tộc cường giả để có chút s o n g quyền nan địch tứ thủ trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phong thần hiệu cũng không phải là không có công kích thủ đoạn nó chính là công thủ gồm nhiều mặt trên người cựu sắc thần quang đã có thể cho phe mình tiến hành gia trì lại có thể thi triển thủ đoạn công kích tại một đám yêu thú bên trong m ộ ư ơ i phần đặc biệt tính cách cũng là nhất là ôn hòa có thụ tôn sùng trong sân chiến đấu còn tại tiếp tục nhưng thắng lợi thiên bình đã tạ i dần dần hướng về lục đại yêu thần q u ý h đ ả o chương hai trăm mười chín liên thủ đối địch cường thế đánh giết theo thời gian trôi qua h u minh tộc tên kia thần cảnh cường giả tối đỉnh tình cảnh càng thêm không ổn tại trước kia liền đã tiêu hao không ít linh lực tình hữu giới đối mặt thông thiên linh viên kim sĩ đại bằng cùng cựu sắc thần hiệu thỉnh thoảng công kích có chút m ệ n mọi chống đỡ không thể tiếp tục như vậy nữa trong lòng của hắn thầm nói một câu đem trước người khí thế kia rảo g ạ t linh viên yêu thần đánh lui về sau. toàn thân hắc vụ tăng vọt trong tay trường mâu đột nhiên vung ra một kích phá trời bóng mâu ưu minh tỏa hồn mâu cái này một mâu không chỉ là nhằm vào thể phách càng là nhằm vào thần hồn đã từng không biết nhiều ít cường giả vẫn lạc tại một chiêu này phía dưới thông thiên linh viên trong lòng cảnh giác tại đối phương chuẩn bị vung ra thời điểm liền dâng lên một tia cảm giác nguy cơ liền tranh thủ thần kim côn đổng đón đỡ trước người kiệt lực chống đỡ keng tuy nói là thuận lợi đem bóng mâu ngăn tại trước mặt nhưng thần hồn lại là hung hăng chấn động chỉ cảm thấy thần hồn tựa h ồ cũng bị đâm một cái lập tức phát ra một tiếng bị đau tiếng tê ờ thân hình cũng là ngây người trong hư、không. hiệu u minh tộc cường giả thần sắc không khỏi đại hỷ lại là đâm ra một mâu muốn đi đầu đem đối phương một người trọng thương linh viên tiếng kêu thảm thiết lập tức đưa tới còn lại ngũ đại yêu thần chú ý ánh mắt liếc nhìn sâu đã t u ô n ra vô tận l ử a giận muốn chết hiệu kim sĩ đại bằng điệu tinh con ngươi đôi mắt bên trong sát ý giống như thực chất bắn ra tinh mang đem không gian đều cho đánh xuyên nhìn thấy đồng bạn tao nổ nguy cơ dưới thân song c h ả o đột nhiên bắt đầu t u ô n ra thần mang s ắ c bén móng đ u ố t lấp lóe rượu rượu hạt quang kim rực xé trời trào nó hai cánh chấn động phá vỡ hư không một đôi móng đu hướng phía u minh tộc cường giả Cái sau công kích đã nhanh đến đến linh viên trước người thời điểm c h ỉ cảm thấy lưng t r ỗ mắt lạnh tựa hồ có nguy hiểm gián g lâm quay đầu nhìn một cái phát hiện một đôi to lớn móng v ố t hướng phía mình trộm tới vội vàng từ bỏ ở trong tay động tác muốn đi đầu trốn tránh nhưng hắn còn đánh giá trị thấp kim sĩ đại bằng phẫn nộ hạ buộc phát ra thực lực kia to lớn lợi chảo vẹn vẹn lao tới trên thân liền đem u minh tộc cường giả quanh thân hắc vụ đánh tan không ít một cỗ kinh khủng nhuệ khí không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn c ũ may vẫn là hiểm mà lại hiểm tránh đi một cách này chỉ có bộ phận uy năng rơi vào trên người bằng không vẹn vẹn một t r ả o này cũng đủ để đem hắn trọng thương mất đi sức chiến đấu lúc này kia thông thiên linh nguyên cũng là đã tỉnh lại chỉ cảm thấy thức hại một mảnh nói nói h lúc này nhai răng trợn mắt kích vào một ngụm khí lạnh sau đó thay vào đó là vô tận l ử a giận nó nhìn đã gặp kim sĩ đại bằng công kích sau không ngừng gào thảm c ủ u minh tộc cường g i ả lúc trong mắt huyết hồng vô cùng phun ra từng đạo thực chất hòa diễm hét lớn một tiếng thân thể bắt đầu tăng v ọ t pháp thiên tượng đ i ệ thân thể thẳng đến thiên cung kinh khủng uy áp bồi phía khi tức cũng là không ngừng kéo lên cầm trong tay kình thiên cự côn một mực khóa chặt thân ảnh của đối phương d ơ cao khỏi đỉnh đầu về sau phát ra tụ lực m ộ t kích tinh hạt tuyệt diệt côn kia cố đủ để uy thế hủy thiên diệt địa trực tiếp khiến u minh tộc cường giả sợ vỡ mật rung động điên cuồng gầm thét trung tiên h hắc vụ tràn ngập quanh mình đem hết toàn lực chỉ lên trời đâm ra một mâu đâm rách cựu tiêu ầm ầm cả hai gặp nhau lập tức buộc phát ra kinh khủng sóng xung kích để một chỗ khác chiến trường tất cả mọi người là ngừng lại Á á á, phá cho ta u minh tộc cường g i gào thét nhưng bóng mâu lại là tại kịch liệt run dày bị tỉnh tiên côn ảnh chỗ áp chế dám đả thương vượn giả ta không thể tha thứ thông tin ê linh viên chỉ cảm thấy tao nộ cực lớn n ụ c nhã tại đông đảo h u n h đệ trước mặt bị mất mặt phẫn nộ quát vô biên côn ảnh còn tại dần dần đẻ xuống cuối cùng tại đối phương ánh mắt hoảng sợ x a sút tại thân thể bên trên mặt đất nổ tung một đạo trừng vạn trượng lớn nhỏ hố sâu bụi mù tràn ngập đất đá tung tóe ừ thấy thế thông tin ê linh viên l ử a g i ậ n mới dần dần lắng xuống một màn này nhìn một bên khác linh tộc cường giả trong lòng bắt đầu có chút bối rối minhữu h của mình hiển nhiên tại lần này bên trong không chiếm được lợi ích không chết cũng tàn thế về sau muốn hắn một mình đối mặt sáu tôn yêu thần với công chỉ nhớ tới cũng có chút tê cả ra đầu tiết bị sáu đuôi thiên hồ bắt lấy cơ hội phát động mị hoặc kỹ năng bị theo sát phía sau huyền quy và chạm bay ngược mà ra khu cụ một đạo hơi có vẻ h ư n h ư ợ c thanh â m vang lên kia bị kỉnh thiên côn ảnh đánh trúng trong hố sâu chậm rãi hiện ra một thân ảnh lúc này u minh tộc cường giả khí tức rơi xuống đến đáy cốc quanh thân bao phủ hắc vụ đều tán đi không í t trong mắt không có lúc trước v i n h và hung hăng chỉ còn sợ hai cùng tuyệt vọng hắn sợ linh viên cùng kim sĩ đại bằng điệu đọc thủ vội và nói các ngươi không thể giết ta ta thay thống ngựa u minh tộc hồi lâu chuẩn đế đại nhân biết sẽ không bỏ qua cho các ngươi lúc này hắn chỉ có thể chuyển ra giá trị của mình làm cho đối phương k i ê n kỵ thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này tự nhiên tiết mệnh vô cùng ha ha thứ nhất ngươi quá đem chính ngươi coi ra gì thứ hai đã thương vượn giả ta ngươi chỉ có chết mới có thể chủ tội dứt lời thông thiên linh viên một côn đem u minh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh anh thành huyết vụ tung bay ở trong thiên địa cái kêu bay ngược ra ngoài linh tộc cường giả trông thấy minh hữu bị đánh chết chiến ý hoàn toàn không có linh lực phun g trào điên còn mượn lực trốn chạy nói đùa cái gì hai đánh sáu đều đánh không lại h u n g chi lấy một địch sáu muốn chạy không có cửa đâu sáu đôi thiên hồ kia mị hoặc cặp mắt đào hoa bên trong hàn quang l o ạ lên s a u đầu cái đuôi từ phía sau dựng thẳng lên một đạo hồng quang hút không hướng phía đối phương ngăn cản mà đi ngay tại linh tộc cường giả coi là có thể thoát đi thời điểm một đạo năng lượng màu đỏ che đậy móc ngược mà xuống đem hắn thân thể bao phủ ở bên trong trong lòng của hắn chầm xuống trong lòng k i a c ô đ ố i rối càng thêm tăng lên hôm nay vô cùng có khả năng muốn b i ế t gì c h ú c ở đây rồi có lẽ hắn liền không nên đến đây lẫn vào cái này bãi vung nước đục còn làm hại mình muốn t r ô n vùi ở chỗ này chờ lồng ánh sáng màu đỏ biến mất thời điểm bốn phía lục đại yêu thần đã bao quanh đem hắn vây khốn ở trung ương ta chính là chết cũng muốn kéo các người một người trong đó xuống nước cho tới bây giờ hắn đã không có bất luận cái gì may mắn tâm lý chỉ muốn kéo một cái đệm lương ánh mắt hóa chặt cựu sắc thần hiệu bởi vì hắn phát hiện lục đại yêu thần ở trong chỉ có công kích của đối phương thủ đoạn hơi yếu một bậc am hiểu hơn chính là phụ trợ chắc hẳn phòng ngự cũng chẳng mạnh đến đâu bởi vậy trực tiếp lấy ra tự thân sát chiêu thủ đoạn đại thủ hành không chụp vào đối phương cựu sắc thần hiệu cũng là xứng sở không nghĩ tới đối phương để mắt tới mình kia ôn hòa thần sắc cũng là có một chút biến hóa q u a n thân bao phủ chín đạo thần quang bắt đầu t ă n vọn trước người ngưng tụ ra một mặt cựu sắc quang ẫ n sáng trói vô cùng còn lại ngũ đại yêu cũng không có lập tức đ ộ n g thủ mà là bắt đầu ngưng tụ riêng phần mình sát chiêu tại kia kinh khủng đại thủ và chạm đến quang thuận thời điểm cái sau cũng chỉ là rất nhỏ run lên liền ổn định lại mà đại thủ thì là không cách nào tiến thêm cuối cùng tức thì bị phản chấn ra trong mắt tràn đầy không thể tin thế này sao lại là phòng ngự không mạnh bộ dáng chỉ sợ là ngoại trừ kia huyền quy bên ngoài thứ hai phòng ngự nhưng hắn đã không có cơ hội bởi vì năm đạo kinh khủng tới cực điểm công kích đã l ạ g yên mà tới hung hăng đánh vào thân thể bên trên lập tức linh tộc cường giải ụ c thân bao quát thần hồn đều tại không cam lòng bên trong sụp đổ thành hư vô chương hai trăm hai mươi trần đế nhìn qua linh tộc cường giả dần dần sụp đổ thành hư vô điểm sáng lục đại yêu thần mặt không biểu tình tựa hồ hết thẻ đều tại không chế của bọn nó ở trong từ tam đại yêu thần liên cảm giác mà tới về sau kết cục liền đã chú định chỗ kia ở chiến trường bên ngoài bốn tên thần cảnh hậu kỳ cường giả ngây ra như phóng ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trong chiến trường phát sinh tình cảnh kim sĩ đại bằng đ i ề u hóa thành một vện kim quang mấy cái thời gian lập lụe liền đem mấy người đều xóa bỏ cựu sát thần hiệu bắt đầu cho đám người tiến hành ra chỉ khôi phục rất nhanh một nhóm yêu thần đã khôi phục hơn phân nửa bọn chúng g i a lẫn nhau lẫn n n h a u hướng về một phương h cái này tình cảnh tại cái này trần đế động phủ ở trong không ngừng phát sinh hai đại liên minh cường giả nhận lấy khác biệt trình độ hao tổn bất quá lâm diễn một đoàn người mới là ảnh hưởng hai phe tình thế biến cố vẹn vẹn kia hai tên thần cảnh cường giả tối đỉnh vẫn l à c ũ n g đủ để thương cân đậu cốt cho dù là lấy hai tộc nội tình loại này cấp bậc cường giả cũng không nhiều lâm diễn cùng đại hoàng cầu đi tới phiến thiên địa này hạch tâm nhất vị trí có lẽ còn lại cường giả nhất thời bán hội tìm không thấy nơi đây nhưng tại lâm diễn trước mặt đây hết thẻ thùng g i n g kêu to nơi trọng yếu ở vào thiên không trên tầm mây nếu là có ngăn cách thần thức thủ đ o dưới người bình thường thật đúng là dễ dàng đ mảnh này trên tầng mây chính là một mảnh tiên cung cung điện tiên quang v ầ n quanh đại khí bằng bạc một gốc bảo thụ sừng sững tại vị trí trung tâm linh lực dân g trào bảo quang mười m à u toàn thân hiện ra màu xanh biếc sinh cơ giạt rào tiêu tán ra một chút khí tức để cho người ta hít vào một hơi liền giống như có thể nguyên địa phi t h ă n g đây chính là bên trong vùng thế giới này giá trị tối cao một trong bồ đề cổ thụ nghe nói có thể trợ giúp tu sĩ đột phá công s i ề n g đốn nộ g khai phát linh trí chí. chính là hiếm có thế gian kỳ chân tựa hầu ngoại trừ bọn hắn không người tìm được một người một chó hướng phía cổ thụ đi đến đại hoàng cầu quay chung quanh cổ thụ đi tầm vài v không biết đang nói thầm cái gì đó nhưng trên mặt một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bộ dáng hiện nhiên đối rất là hiếu kỳ lâm diễn không hề quan tâm quá nhiều trong mắt thế nhân có lẽ giá trị vô song nhưng trong mắt hắn cũng không hiếm lạ mấy bước ở giữa đi tới trung ương nhất một tòa thiên cung bên trong đại điện khí phái bất phạm chỗ cao nhất còn có một cái vương tọa thủy tinh chế tạo thành lâm diễn trong tay bay ra một đạo lưu quang chui vào vương tọa bên trong lập tức đại điện bắt đầu lay động một thân ảnh cũng là trầm rãi hiển hóa đó là một người mặc bạch bảo khí chất siêu phàm làm từ trung niên ngũ quan tuy có chút phổ thông nhưng cặp kia thâm thúy đôi mắt lại làm cho cả người có loại xuất trần ý cảnh. chính là từ không quan trọng bên trong cuộc khởi đặt chân đỉnh cao nhất trần tộc trần đế thân hình hắn dần dần ngưng thực trông thấy lâm diễn lúc chỉ s ư ớ n g sốt u một lát liền ôn hòa cười nói đ ù i nào đó gặp qua lâm hinh đ ù i huynh k h á c h khí chúng ta đã có mười mấy vạn năm không thấy a lâm diễn cũng là lộ ra một vòng ý cười nói khẽ đúng vậy a trọn vẹn mấy chục vạn năm lâm hinh thật không hổ là trường sinh trí thể thọ nguyên vô hạn chỉ sợ chờ phương tiên h điệu này hủy diệt cũng nhịn không quá đạo hinh ngươi đi trần đế hơi xúc động đạo trong ánh mắt bình tĩnh vẫn là toát ra một chút ước mơ cùng cực kỳ hâm mộ nhưng không có một tia tạp niệm lấy bùi huynh cảnh giới hẳn là đã sớm phát giác được tiên giới tồn tại a lâm diễn do hỏi nói đến tiên giới c h â n đế thần sắc có chút biến hóa vi d i ệ u kia là một k i a không tam l ò n g phàm là có thể đứng tại đại lục c h i đỉnh tu sĩ ai có thể không hướng tới truyền thuyết kia bên trong vị diện hắn cười khổ nói không dối gạt lâm minh bụi nào đó đã từng hướng thiên đạo bích t r ư ớ n g khởi sướng qua xung kích vì chính là xác nhận k i a tiên giới tồn tại đáng tiếc mỗi lần ta mặc dù không sợ này thiên đạo hóa thân liền ra tới ngăn cản tại ta đáng tiếc ta mặc dù không sợ này thiên đạo n h i cuối cùng không cách nào cưỡng ép đột phá trở lại nhìn thấy tiên giới hằng lâm diễn cẩn thận lắng nghe phong k i n h vân đạt nói xem ra này thiên đạo cũng có được mưu đồ của mình bất quá trong thời gian ngắn n ó là không cách nào như nguyện ồ lúc này trần đế ngược lại tới hào hứng kinh ngạc nói vì sao chẳng lẽ lại không tệ lần trước thiên đạo hướng ta người bên cạnh lên tâm tư bị ta chém tới một phần mười bản nguyên hiện nay đoán chừng còn tại ẩ nút n đi trần đế nhìn về phía lâm diễn trong ánh mắt lóe lên một tia kính sợ chắp tay nói lâm hinh u cường đại viễn siêu phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh chỉ sợ chỉ có ngươi có thể cưỡng ép xung kích tiên giới hàng rào Kêu đại hoàng đ cầu lúc này đi đến nhất miệng hướng phía trần đế cười to nói trần đế không cảm thấy kinh ngạc bất đắc dĩ lắc đầu nói ra người à vẫn là bộ dáng này ta đều có chút hâm mộ người hâm mộ ta hâm mộ cái gì ta nếu hình không phải dựa vào chủ nhân đã sớm hóa thành một đống xương khô đại hoàng cầu nhất miệng ha ha ngươi có thể đi theo lâm hình đúng là vô số người khó mà với tới Thà thiết tượng. Trần ước mơ mập đại ế nếu kết lời làm lao là lai mười người người nói rồi, đùi ngươi khi này phần không nào Đúng nguyện ý phong nhập chủ người thần nguyên bên trong, người ta tương lai đều có đó có trăm chú, chút chủ thể ta ca, bộ. b đều ý n p h t hoàng ă n tiên g giới. Đại h cầu lúc này ngữ khí có chút châm thấp hiện nhiên đối với chuyện này có chút tiếp cận ngay vậy lâm diễn cũng là nhẹ gật đầu nhưng cũng không nói thêm cái gì hắn biết được trần đế tính cách mặc dù nhìn như hiền hòa nhưng cũng có lấy tự thân kiêu ngạo không muốn phụ thuộc người khác cái này kỳ thật cũng là cùng hắn trưởng thành kinh lịch có quan hệ đều là dựa vào tự thân cố gắng mới có thể đi đến hiện tại trần đế nghe được đại hoàng cầu sau cũng là thở dài một hơi s á t mặt cổ q u a y nói ta nói ta hiện tại hối hận các ngươi tin sao lâm diễn cùng đại hoàng cầu không khỏi liếp nhau h i ệ n nhiên đối câu trả lời này có chút ngoài ý m ớ n cái này không phải là đối phương có thể nói ra mới đúng nhìn thấy một người một chó cử động trần đế cười cười tiếp tục nói đã từng ta xác thực muốn dựa vào chính mình phi thăng t i ê n giới nhưng về sau ta mới phát hiện tu vi của ta còn chưa đủ trung pi là không cách nào thực hiện nhưng ta đã cự tuyệt lâm h u y n h hảo ý vì ngại mất mặt ta cũng không tốt mở miệng lần nữa chỉ có thể mang theo tiết mối tạo hóa a cái này đại hoàng cầu trận mắt hốc mồm hai con ngươi trừng tròn vò tựa hồ không thể tin được luôn luôn nội liễm cao ngạo trần đế có thể nói ra lời nói này lâm diễn trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc ngươi nói sớm a ca muốn cái gì mặt mũi đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao ngươi nhìn t i ề n trình thật tốt cùng tương lai cứ như vậy bạch bạch bỏ qua đại hoàng cầu chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nói ngựa khí thậm chí có chút quan trách ai bây giờ nói những này cũng đã chậm bất quá ta cũng nghi thoáng còn nữa lâm huynh phi thăng lúc các ngươi còn có thể mang theo ta một tia thần niệm đi đền bù nỗi tiếc nối này cũng coi như viên mãn không muộn lâm diễn thần sắc chăm chú nhìn đối phương cái gì lần này ngược lại là trần đế cùng đại hoàng cậu kinh ngạc nhìn xem lâm diễn trần đế hắn tình trạng cũng không phải nửa chết nửa sống mà là hoàn toàn chết đi tọa hóa tuyệt không phục sinh khả năng c h ỉ ít phiến tiên điệu này không có khả năng lâm diễn trong miệng thốt ra một câu khiến một người một chó hơi đen sống lưng phát c é t ngay khác phi thăng thời điểm diệt đương kim thiên đạo lấy bản nguyên tri lực từ phương tiên điệu này bên trong rút ra người là cấn cuối cùng tại tiên giới đưa người phục sinh chương hai trăm hai mươi một theo nhau mà tới nghe được lâm diễn lời nói này về sau trần đế k i ệ không hề bận tâm nội tâm cuối cùng vẫn là có chút ý động trong mắt của hắn không còn che giấu toát ra một chút khát vọng trong miệng vẫn là khuyên can nói nếu như là bởi vì ta nhiễu loạn phương thiên địa này vận chuyển lâm huynh mong rằng thận trọng cân nhắc ngay vậy lâm diễn khẽ lắc đầu cười nói cũng không phải là tất cả đều là bởi vì ngươi hiện tại cái này thiên đạo đã không phải là thiên địa sinh ra ban đầu cái kia thiên đạo hiện tại nó xen lẫn quá nhiều không để lại cảm xúc động cơ không thuần tựa hồ phía sau cũng đang nhu đ ổ lấy cái gì đã là như thế không bằng sáng tạo một cái hoàn toàn mới thiên đạo thay vào đó đối thiên vũ đại lục mà nói sẽ chỉ càng tốt hơn nói đến đây cái trình độ lên trần đế trong mắt cũng là hiện lên vẻ mong đợi cũng không còn khuyên can vậy sẽ chỉ có vẻ hơi dối trá không phải tác phong của hắn kia bùi nào đó liền đi đầu cảm ơn lâm minh trần đế hướng phía lâm diễn không người thi lễ một cái cái sau cũng thản nhiên tiếp nhận từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng hoài nghi lâm diễn phải chăng có thể làm được chuyện này ở trong mắt hắn lâm diễn chính là trí cao vô thượng đại danh tử giữa thiên địa mạnh nhất người ha ha bùi lao ca chúc mừng đại hoàng c ầ u cũng là thay đổi lúc trước có chút sầu nao tâm cảnh nên miệng cười to nói trần đế nhẹ nhàng gật đầu không khỏi xuyên thấu qua đại điện mái vòm nhìn về phía vô tận tinh không ha, ha lão phu quả nhiên là đại khí vật người bồ đề cổ thụ là ta tiên tục nhưng vào lúc này thiên cung đại điện bên ngoài truyền đến một đạo có chút mừng rỡ như liên thanh â m vô cùng đắc ý hai người một cho ánh mắt xuyên qua đại điện thấy được thiên cung tích ngoài rìa vị trí xuất hiện một lao giả người mặc kim bảo chính là tại vạn tộc thiên tiêu thi đấu bên trong nhìn thấy cái kia thần cảnh cường giả tối đỉnh hắn lúc này mặt mũi tràn đầy vui mừng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trong thiên cung ư ứng chỗ kia trồng tây kêu bồ đề cổ thụ hắn ngắm nhìn một phía cũng không phát giác được những người khác khí tức thế là nhanh chân đi đến cổ thụ bên cạnh tham lam hút lây trong không khí kia làm cho người say mê khí tức định d hắn hừ lạnh một tiếng gia tăng trong tay l ự c đạo nhưng cổ thụ vẫn là không nút đích lên cho ta hắn chân mày hơi n h í u lại thể nội linh lực sôi trào mánh liệt một đôi đại thủ nắm chặt t i u bồ để cổ thụ đột nhiên búng mình lên không có thể khiến hắn kinh ngạc là vô luận hắn cố gắng như thế nào vẫn là không cách nào dung chuyển mảy may lần này trong lòng của hắn ngược lại mà bắt đầu lo lắng nghĩ đến như thế nào liên hệ chuẩn đế đại nhân không phải một lúc sau bị những người còn lại nhanh chân đến trước vậy nhưng thực sẽ thổ huyết không nghĩ tới để ngươi đi đầu tìm tới nơi này một đạo quần bá thanh em vang lên một thân thanh bảo thanh long cùng vẫn là gọi ăn m ạ à h bộ dáng quân mạch trần đứng sóng vai đứng tại biên giới chỗ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cái thực kia còn đang suy tư tiên tộc cường giả cái sau kinh hãi ánh mắt ngưng tụ làm song phòng bị tư thái thanh long cùng quân mạch t r ầ n liếp nhau đều làm i n h bạch đối phương ý tứ hai người khí tức một mực khóa chặt đối phương từng bước tới gần không được tiên tộc cường giả ám đạo không ổn bây giờ chỉ có hắn lẻ loi một mình đối mặt hai người bao bọc thua không nghi ngờ liền ngay cả tính mạng đều chưa hẳn có thể giữ được anh, hai người chực kích động muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh rét đối phương v ậ phần có thể hay không phá hư cổ thụ cùng tại vừa leo lên mảnh này thiên cung thời điểm bọn hắn liền dùng thần thức tham dò qua cho ra kết quả là liền xem như chuẩn đế đều chưa hẳn có thể hư hao mảy may thanh long giả thiên trảo thanh long trong tay ngưng tụ ra một đạo trả o ấn hướng phía tiên tộc cường giả đánh tới say m ộ n g phá không rơi tinh quyền quân mạch trần thân hình hư hảo vô số đạo quyền ấn không ngừng hiện hiện cuối cùng hội tụ vào một chỗ đánh ra một đạo kinh khủng quyền ấn giống như tinh thần truy lạc tiên tộc cường giả trong lòng hoảng hốt trong tay không chút nào không dám có chỗ ngừng trên thân thể nổ bắn ra vô tận tiên quang thiên quang kết giới thuẫn ngự hộ thể một đạo lồng năng lượng đem nó răn răn chắc chắc bảo hộ ở trong đó trước người còn ngưng kết ra một đạo tâm chắn không thể phá vỡ chi ý tràn ngập cái này chính là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn ẩm ẩm kinh khủng y năng tứ ngược quanh mình không gian cùng công trình kiến trúc nhưng ngoại trừ nhắc lên phong lôi trận trận bên ngoài cũng không có phá hư một viên ngói một viên lạch một ngọn cây q cọ cỏ có thể thấy được nơi này không gian cùng kiến trúc là bực nào kiên cố gian g rắc kết giới vỡ v ụ t t â m chắn nứt r a tiên tộc cường giả sắc mặt đại biến cả người bứt ra nhanh ngự lại nhưng thanh long cùng quân mạch trần hai người như thế nào lại bơm tha bực này cơ hội tốt thừa cơ mà lên sát phạt quả đoán ta đã thông chi tộc ta đại nhân rất nhanh hắn liền sẽ đã tìm đến các người nếu là muốn mạng sống nhanh chóng rời đi hắn cố giả bộ chấn định có chút ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ quát ha ha ý nghĩ không tệ đáng tiếc chúng ta không ă n bộ này thanh long trong mắt lóe lên một tia khinh miệt hắn như thế nào không biết đối phương suy nghĩ trong lòng đơn giản chính là vùng vây dây chết thôi có thể biến đổi cho nên vẫn là phát sinh bọn hắn dư quang tựa hầu nghiêng mắt nhìn đến một đồng dạng người mặc áo b à o màu vàng óng láo giả đang đứng tại bồ đề cổ thụ bên cạnh nhìn chăm chú lên bọn hắn hai người động tác trì trệ theo bản năng ngừng lại để tia tiên tộc thần cảnh cường gi nhưng rất nhanh hắn liền biết được nguyên nhân chỗ tiên tộc chuẩn đế đến đại nhân hắn vội vàng xuất hiện ở kia tiên tộc chuẩn đế trước mặt cung kính hành lê nói ừ ử kia t ử tiên tộc tổ đ ị a bên trong bước ra ba tôn chuẩn đế bên trong l á o tam l ệ n h lùng nhẹ gật đầu không để ý đến đối phương mà là ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm thanh long hai người ta nghe nói các ngươi hai tộc nhân yêu cái này trăm năm qua thế nhưng là rất lạ vì phong a hắn ngự khí có chút nghiệm a i đạo trong mắt sát cơ p h u n g trào thanh long cùng quân mạch trần không do dự vội vàng kéo dài khoảng cách cưỡng ép đẻ xuống trong lòng rung động trầm giọng nói người muốn nói cái gì ha hiện tại nhân yêu hai tộc đều như thế không biết kính sợ không minh tôn t i sao liền ngay cả tiền bối cũng không biết xưng hô một tiếng khiếm khuyết quảng i á o thôi được liền để lão phu đến dạy dỗ ngươi nhóm tiên tộc chuẩn đế c ư ờ i lạnh một tiếng t h u ậ n miệng nói dứt lời định động thủ có lẽ là muốn đem trong lòng hai người kia tia may mắn tâm lý rội tắt hắn tiếp tục nói trong tay ta các ngươi tuyệt không còn sống khả năng liền xem như bọn hắn cũng không thể cứu một con từ linh lực huyền hóa mà thành đại thủ thành công đem hai người bao trùm năm ngón tay chậm dãi khép lại muốn để cảm thụ một phen tuyệt vọng tư vị thanh long cùng quân mạch trần toàn lực thúc giục linh lực l i ề u mạng ngăn cản nhưng bàn tay to kia còn tại dần dần tới gần có lẽ sau một khắc hai người liền muốn v ỡ lạc là ai nói chúng ta tới không kịp cứu một đạo thanh â m bình tĩnh đột n g ộ t văn g vọng một uy nghiêm trung niên nhân chống giống hiển hóa ra thân hình đang khi nói chuyện liền đánh tan con kia nắm chặt hai người đại thủ đem nó bảo vệ bước trời càng ánh mắt băng lãnh từng bước một từ trong hư không đi xuống kia kinh khủng y áp hướng phía tiên tộc chuẩn đế nghiền ép mà đi a cái sau hiển nhiên là có chút ngoài ý mới vừa còn thuận miệng dựng lên cái miệng lời thề liền bị đánh mặt thân thể cũng là tràn ra cường hoành khí tức cùng đối phương va nhau đụng lần này cho dù là vững chắc không gian cũng là chấn động ra đạo đạo gợn sóng ngươi đã đến lại như thế nào ngươi một người còn không thắng được ta tựa hồ là vì đánh s ư ơ n g mặt của đối phương trong thiên cung lại xuất hiện một đạo nồng đậm yêu khí Ồ, kìa khôi khảo kết, ta tăng thêm Một tráng tộc đột xuất trong Trưng thân, tiên tộc chuẩn đế nụ cười trên mặt triệt t hùng ngô chuẩn nhiên hiện sân. chuẩn hiện nghiệp. Lần này, chuẩn nụ ngưng yêu đây. đạo đế đế đế để cười ở lập t a hai người liên thủ ngươi lại nên làm như thế nào kia yêu tộc c h u ẩ n đế tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền lần nữa châm trọc một câu nó đỉnh đầu song r á c lại cùng long tộc sừng có chút khác biệt thiếu chút hứa phong duệ nhiều hơn một phần trôi chảy chính là kỳ lân nhất tộc n g ư ơ i mặc thủy lam kỳ lân trương bảo con ngươi cũng là màu lam là kỳ lân đông đảo chi nhánh ở trong thủy kỳ lân một mạch hừ tựa hồ lần này hắn có chút giải trí nhớ không tiếp tục lên tiếng mà là hừ lạnh một tiếng bước trời càng nhưng không có bông tha tính toán của đối phương cùng tên kia yêu tộc trần đế lẫn nhau từng bước ép sát lần này cũng c ư không chờ bọn hắn đánh nhau mảnh này trung ương t h i địa tựa hồ đã bị đám người phát giác liên tiếp hai cố khí tức kinh khủng giáng lâm là u minh tộc cùng linh tộc chuẩn đế đến bọn hắn cũng không nhiều lời mà là đi thẳng tới tiên tộc chuẩn đế bên cạnh thân xa xa cùng bước trời cảng hai người ràng co sau đó lục tục nao ngoe có hai đại liên minh cường giả chạy đến cấp tốc chia làm hai nhóm trận doanh đương ngư phi cùng chín đại yêu thần bọn người đồng thời đặt chân nơi đây thời điểm hấp dẫn chú ý của mọi người bởi vì ngư phi phát tán ra khí tức so với thần cảnh đ ỉ n h phong còn mạnh hơn ra một phần đúng là đạt đến nửa bước chuẩn đế cấp độ mà chín đại yêu thần mặc dù mỗi một vị vẫn là thần cảnh hậu kỳ tu vi nhưng giữa bọn chúng trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện đã sớm soi như một thể chỗ trình hợp lên khí thế thậm chí lân át tiên tộc tên kia thần cảnh cường giả tối đình tam đại chuẩn đế hơi kinh ngạc vừa mới tiến tới thời điểm ngược lại là không có chú liền ngay cả yêu tộc chuẩn đế đều là không khỏi đánh giá lên đám người nó thân là yêu tộc cao tầng vì sao chưa thấy qua một đám yêu thú nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía một đoàn người trong ánh mắt nhiều hơn một chút kinh dị tại ra trước đó nó từng nghe nói kỳ lân tộc trí cao tồn tại lựa lân đại nhân chủ nhân ngay tại nhân tộc ở trong lại bên người tự a hồ liền có một đám yêu thú bất quá tu vi cũng không cao nhưng nó càng nghĩ chỉ có vị kêu bên người mới có thể xuất hiện này một đám chưa bao giờ nghe cường giả đây hết thể vẫn là triệu ngạc b á n thần bọn chúng chỗ cáo chi về phần bức trời cảng bởi vì đã sớm chấn kinh qua biểu hiện rất là lạnh nhạt đợi đến hai phe người ngoại trừ một chút chưa từng xuất hiện bên ngoài đại bộ phận đều đã đi tới trận doanh ở trong có thể khiến tam tộc liên minh có chút kinh nghi bất định là hữu minh tộc cùng linh tộc thần cảnh cường giả tối đỉnh chậm chạp chưa từng xuất hiện những người còn lại bởi vì hai đại liên minh tranh đấu tử thương rất bình thường vừa vặn vì ngoại trừ chuẩn đế bên ngoài người mạnh nhất ấ n lý thuyết không nên xảy ra vấn đề minh lôi thiên hổ ba thú tại cùng còn lại yêu thần tụ hợp về sau đã biết được hai người đã chết tại bọn chúng trong tay thế là nhìn thấy đối diện một đoàn người tựa hồ tại nghiên cứu thảo luận hai người trở về vấn đề sau nhịn không được lên tiếng nói các người nếu là muốn tìm hai bọn họ đ ể n g h ĩ đi tới mặt tìm xem có lẽ sẽ có kết quả nó trên mặt hiện hiện một vòng đua c ậ n bàn tay còn hướng hạ so đo để tam tộc liên minh vỡ tổ có ý tứ gì nghe đối phương ý kia hai đại cường giả đã chết tam tộc liên minh còn lại cường giả từng cái có chút tâm thần chấn động tuyệt đối không ngờ rằng kết quả này tam đại chuẩn đế minh mông thần thức trải qua một phen dò xét về sao rốt c u c xác định đối phương trong lời nói chân thực tính hai người khí t ứ c hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng thế giới này cái kia chỉ có một đáp án đều đã nhưng ế t Thật c tam minh tộc nói g thế n nào cũng là đứng tại cùng một cái t h i ệ n tuyến hắn cũng không thể không có bất kỳ cái gì biểu thị toàn thân khí tức cổ động ẩn có nhằm vào chi ý nhưng tiên tộc tên kia thần cảnh cường giả tối đỉnh ngược lại làm ngộng cái gì tiến đến trước đó sống sờ sờ hai đại cường giả nói chết thì chết ý vị này cho dù là cảnh giới của hắn tại bây giờ đại lục phía trên cũng không đủ để tự vệ nhìn về phía sắc mặt kia đắc ý minh lôi thiên hổ đám người trong ánh mắt hiện hiện một vòng thật sâu kiên kỵ cổ thụ ngay tại cái này chắc hẳn truyền thừa cùng kia đế binh cũng ở nơi đây phân chia như thế nào l ấ y xuống cái nói tới vẫn là nói muốn đánh nhau chết sống tiên tộc tên kia c h u ẩ n đế mở miệng nói bước trời càng cùng kia yêu tộc c h u ẩ n đế lẫn nhau có chút khó mà lựa chọn đây đúng là một nan đề lâm diễn đại nhân cùng kia yêu tộc cầu đế còn có đứa bé kia trần đế đều không ở tại chỗ bên trong chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng thậm ch trần đế hướng phía lâm diễn cùng đại hoàng cầu chắp tay nói b ổ i nào đó đi trước đem truyền thừa sự t ì n h giải quyết một phen giải quyết xong phiên phước một người một chó nhẹ gật đầu cũng không có đi ra ý tứ liền l ặ n g lặng nhìn qua đại điện bên ngoài đại điện này có ngăn cách trí lực tăng thêm lâm diễn cùng đại hoàng cầu nếu như không muốn lộ diện người bên ngoài là không phát hiện được ngay tại tam tộc liên minh có chút không kiên nhẫn đang muốn mở miệng thời điểm một đạo áo trắng thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời nhìn xuống chúng nhân mặc dù hắn đạo hư ảnh này chỉ là một đạo tan niệm có thể không hình bên trong tàn g a uy áp lại làm cho phía dưới trong lòng mọi người run lên nhàn nhạt mở miệng nói ta chính là trần đế là phương này động phụ chủ nhân kia cỗ chỉ có giữa thiên địa đặt chân đỉnh phong cường giả mới có đạo vận tràn ngập trong sân làm lòng người sinh kính sợ ngay vậy hai đại liên minh cường giả toàn thân chấn động hướng phía phía trên suất trần thân ảnh cung kính nói văn bối tham kiến trần đế cho dù là trần đế tại đại lục này trong lịch sử đều có lưu một vòng dạy đặc sắc thái đại đế trước mặt cũng không dám có chút lỗ mãng song phương hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên mặc dù trần đế cũng mang theo đế một chữ này nhưng trên thực lực lại là ngày đêm khác biệt giống như trời vực Vạn t ộ các ở t ngươi nhưng ra c h t chuẩn vô bị xong hai đại liên minh cường giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chẳng ai ngờ rằng cuối cùng còn muốn tiến hành khảo nghiệm nhưng ai cũng không nghĩ tới từ bỏ đều là ý chí chiến đấu sụp sôi kích động rất tốt đã như vậy vậy liền trực tiếp bắt đầu đi trần đế sau khi nói xong vung tay lên đem mọi người truyền tống vào một chỗ đặc thù chi địa hãn thì là lần nữa về tới đại đ i ệ n bên trong cùng lâm diễn cùng đại hoàng c ầ u cùng nhau chờ đợi chương 223, t r xa chết vật tiêu hai đại người trong liên minh chỉ cảm thấy bị truyền tống vào một mảnh trắng xóa không gian bên trong tiên khí lựa lở giống như đặt mình vào tiên cảnh tất cả mọi người không dám tùy ý hành động đều đang chờ trần đế b ư ớ c kế tiếp chỉ dẫn ai u đột nhiên một đạo mãi thanh mãi khí thanh âm vang vọng trong sân một k ở i chuồn năm tuổi hài đồng chống dông xuất hiện rơi xuống trong không gian chỉ gặp hắn một mặt mộng bích nhìn qua bốn phía đ ắ n g người t h ầ n s ắ c mê mang tựa hồ không biết mình vì sao xuất hiện ở đây ngư phi mấy người cũng là ngây ngẩn cả người tình huống gì tiểu hài này ca mới rõ ràng không trong thiên cung a vì sao cũng sẽ truyền tống vào nơi này nhất là nhìn thấy đối phương lúc này trần c h u ồ n g để trần cái dăm chứng t r ả thái bọn chúng mặt mò đỏ hửng thay người lúng túng ma bệnh lại phà vào k h u k h u bọn chúng liên tiếp không ngừng nhắc nhở lấy đối phương muốn cho vân tiêu phát giác tự thân tình cảnh nghe được thanh âm quen thuộc cùng đám kia quen thuộc người lúc vân tiêu mới sờ lên đầu chậm dãi đứng người lên nhưng tựa hồ bốn phương tám hướng đều có dị tượng ánh mắt nhìn lấy、mình. hắn có chút không có kịp phản ứng t h ằ n g đến cảm giác thân lạnh siêu siêu thời điểm đ ỗ n g nhiên chừng to mắt r ố i ra hai tay bưng kín phía dưới tiện tay sốt ruột bận bị hoàng huyễn hóa ra một bộ quần áo mất mặt thật mất thể diện vân tiêu có chút ngượng ngùng cười cười mới giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng đi tới ngưu phi đám người bên cạnh thân hỏi thăm một phen mới biết được nơi này là trần đế thí luyện không gian nhưng hắn không phải tại tắm sao không tệ vân tiêu sở dĩ chưa từng xuất hiện trong thiên cung là bởi vì trong lúc vô tình phát hiện một ngụm lỗ trì lỗ trì bên trong chứa đầy lỗ dịch tinh phần vô cùng năng lượng ở trong đó chảy xuôi. cái này miệng lôi chỉ đối với rèn luyện thể phách có cực mạnh hiệu quả liền xem như hắn đều là cảm giác một trận sàng khoái trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mới đưa đến mới đột nhiên bị truyền tống vào đến ngã tại không gian bên trên biểu hiện như vậy ngốc manh trần đế đúng không ta h ậ ngươi n vẫn yêu trong lòng thấp giọng chửi bởi nói để đang cùng lâm diễn bắt chuyện trần đế lòng có cảm giác hát hơi một cái không chỉ là hắn còn có rất nhiều chưa từng đổi tới tiên h cung liên minh cường giả đều là bị truyền tống tiến đến đưa trần ớ i tất t cả chú mụ.、Trần、đế thanh âm cũng là hợp thời vang lên, chỉ nghe hắn liền à h ợ biến v mất không thấy phản phất chưa từng xuất hiện qua đám người ngay vậy không khỏi đánh giá lên ba đạo vòng xoáy tựa hồ là vì phân chia mỗi cái vòng xoáy trên không cắt lơ lửng một cái bóng mờ kia là đại biểu cho trong đó ẩn chứa cuối cùng ban thường c h u y ề n t h ừ a vòng xoáy trên không là một tờ kinh thư bộ dáng hư ảnh đế binh thì là hiện ra binh khí bộ dáng về phần cổ thụ tự nhiên cùng thiên cung bên trong cây kia giống nhau như đúc hai đại liên minh cường giả bắt đầu lẫn nhau thương thảo cuối cùng đều là nhìn về phía dẫn đầu chuẩn đế cường giả tựa hồ là muốn cho bọn hắn làm quyết định như phi bọn người tập hợp một chỗ trâu đầu ghé thai i ự u sát thần hiệu cùng sáu đuôi thiên hồ làm một đoàn người bên trong túi không tồn tại cho đám người truyền â m nói truyền thư cái tia đạo vòng xoáy đoán chừng càng khảo nghiệm thiên phú tiến vào hẳn là sẽ là tuổi trẻ thiên tiêu nhân tuyển đế b kia cổ thụ có lẽ là nhằm vào tâm tính trí tuệ nộ tính trở n h a đám người bừng tỉnh đại nộ bọn hắn đám người này cơ hồ đều làm ăn phu đánh nhau hoàn thành thật làm cho bọn hắn động ý tưởng trí tuệ kia đoán chừng có chút treo sáu đôi thiên hồ tiếp tục phân tích nói chúng ta đám người này nói thật đơn thuần thiên phú cũng không nhất định có thể thắng qua những cái kia hoàng kim đại thế đ ạ n sinh thiên tiêu cho nên các người đều đi đế binh chỗ cái kia vòng xoáy kia cổ thụ để cho ta cùng thần hiệu đi thử xem đám người gật đầu đồng ý đây đúng là phương pháp ổn t h o á nhất tại cáo chi bước trời càng về sau bọn hắn cũng không có dừng lại ngoại trừ thần hiệu thiên hồ tiến vào cổ thụ vòng xoáy bên ngoài những người còn lại đều là tiến vào đế binh chỗ vòng xoáy bước trời càng truyền âm cho yêu t ộ c chuẩn đế về sau để tuổi trẻ thiên kêu tiến vào c h u y ể n thừa chỗ vòng xoáy cổ thụ thì là để một chút thông tuệ tộc nhân tiến vào hắn cùng yêu t ộ c chuẩn đế không do dự trực tiếp lựa chọn đế binh vòng xoáy rất nhanh n h ấ t yêu liên minh toàn bộ tiến vào trong đó chỉ còn tam tộc liên minh cường giả còn chưa làm tốt lựa chọn nhưng tam tộc trong liên minh cũng không thiếu trí giả cũng là phân tích ra nguyên do làm ra cùng cái chức không khác nhau chút nào quyết định không bao lâu mảnh này trắng xóa trong không gian liền không có mờ hay trần đế thanh em vang lên lần nữa ta truyền thừa khảo nghiệm rất đơn giản phóng khai tâm thần phóng thích thuộc về mình ký tức nếu như đạo ánh sáng này đoàn làm ra lựa chọn sẽ dừng lại ở trước mặt ngươi đơn giản như vậy những ngày thiên tiêu có chút lên người con tưởng rằng cần trải qua tầng tầng khảo nghiệm mới có thể có ra bên thắng đâu bất quá bọn hắn vẫn là làm theo tâm thần bung ra toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt đủ loại cường hoành thể chất h i ể n hóa trong đó thuộc về tiên khung bá thể nhất là c h ú mục tia ngập trời khí huyết quần c u ộ n tan ra bốn phía đem mọi người quang mang đều che giấu không ít k i a lơ lửng giữa không trung chùm sáng run lên bắt đầu ở đám người ở giữa phiêu động c ả m thụ được mỗi người khí tức đế hàng trải qua lần trước sau khi thất bại tựa hồ một lần nữa tìm về tự tin tăng thêm không có phương thanh sơn tồn tại đối với chuyển thừa càng là tình thế bắt buộc trong ánh mắt tinh quang phong trào gác ga trọn vẹn qua một khắc đồng hồ thời gian đem lại những người còn lại trên thân đều là dừng lại một lát sau cuối cùng đi đến đế hằng trước mặt cái sau trong lòng mừng rỡ và phần trái tim càng là kịch liệt bắt đầu nhảy lên như là từng đạo trầm thấp tự trống cái khác thiên tiêu ám đạo không ổn nhìn cái này tiết tấu chẳng lẽ lại quan g đoàn cuối cùng lựa chọn đế hằng nhất là hai tộc nhân yêu cầm đầu long đình trong mắt của hắn hiện lên vẻ lo lắng trong lòng càng là nguyền r ự a đối phương thất bại k i ệ quan g đoàn tại đế hằng trước mặt dừng lại thời gian lâu nhất lại bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên tựa hồ đang cố gắng lựa chọn coi như lương đế hằng coi là hết thẻ đều kết thúc không có bất ngờ thời điểm. kia quan đoàn mười phần dứt khoát rời đi hắn trước mặt lần nữa bay trở về không trung không l ú c đ í c h ngay sau đó trần đế kia có chút tiếc nuối thanh âm vang lên các ngươi đều cùng ta chuyển thừa vô duyên rời đi thôi đế hằng thần sắc ngốc trệ tựa hồ có chút khó có thể tin thẳng đến n g h e được long đình trào phúng âm thanh mới hồi phục tinh thần lại ha ha lần này tất cả đều vui vẻ về nhà lạc cái sau không có chút nào giấu kín tâm tư người quái dị nói n g ư ơ i đế hằng chỉ cảm thấy bị tắt một cái gương mặt đau nhức trong lòng càng là tăng thêm một cỗ bất khí cũng không chờ hắn phát tác hình tượng nhất chuyển bọn hắn lại lần nữa bị truyền tống về kia trắng xóa không gian ở trong.